Chương 4134, nhân tộc hai đại trận doanh. Cái vị này nguyệt thần cung đến mặt của công chủ Lệnh Tâm kiên, nàng vô luận như thế nào không có khả năng nhìn xem nguyệt Thần Cung bị ở trong tay của chính mình, như vậy cho dù là cùng Trích Tinh lâu liều cái ngọc thạch câu phần. Bởi vậy danh rơi cuối cùng của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, chính là cùng Vân Minh liên hợp, đến mức hạ tông cái gì đến, nàng là khẳng định không có khả năng đáp ứng đến, cái chỗ này cùng bị Trích Tinh lâu chiếm đoạt đồng thời không có cái gì điểm khác biệt. Thế nhưng là nhìn đối phương Ngũ Tuyệt đến thái độ, dường như đối với hai đại tông môn vô cùng không chào đón, nếu như Vân Tiếu cũng là thái độ như vậy, như vậy liền không có cái gì thế, nhưng bàn chuyện rồi hết thể chờ xem đấy đi liên minh đại sự như vậy tự nhiên không phải là răng ba câu nói liền có thể thỏa đáng đến vân tiếu hơi mở miệng bật cười nghe được hắn nói ra vậy thì thế này chư vị trước đi với chúng ta huyền thế nào cụ thể đến kế hoạch hợp tác đến lúc đó lại nói chuyện như thế nào nghe được vân tiếu cái chàng lời nói này kiếm si cùng cầm hoàng cũng đều có chút bất mãn điều này kỳ thật đã trải qua xem như là biến tướng đáp ứng hẳn đối phương đến đề nghị liên hợp thậm chí cũng đều không có có bao nhiêu dẫn cái điều kiện gì tại hai cái vị này xem ra thừa dịp liệt dương điện cùng Nguyệt thần cung thế nhỏ đến thời điểm nhiều muốn một chút chỗ tốt không tốt sao liền coi như là không thể thật sự chính là bức đối phương trở thành văn minh đến hạ tông, chí ít cũng được để cho hai đại tông môn ra một chút máu. Truyền thừa gần vạn năm đến đỉnh tiêm tông môn, luôn có không ít thứ đồ tốt đi. Vân Tiếu, Cầm Hoàng có chút muốn nói lại thôi, nhưng Vân Tiếu cũng đều đã trải qua làm ra khỏi quyết định, cái gia hỏa này mới chính là văn minh chi chủ, bởi vậy hắn trong lúc nhất thời không tốt sự trí tử, bất quá lại tin tưởng đối phương có thể hiểu rõ ràng ý tứ của chính mình. Yên tâm đi, Hiên Viên cung chủ cùng Nam cung điện chủ cũng đều là người biết chuyện, nhất định sẽ không để cho ta vân minh ăn thiệt thòi đến. Vân Tiếu hơi mỉm cười một cái. Cái lời này giống như là trấn an cẩm hoàng cùng kiếm si, dường như cũng là tại nói cho bên kia đến hai đại tông môn chi chủ nghe, làm cho đối phương hai vị cũng đều là trong lòng khổ tiếu không biết làm sao. Như thế, chúng ta liền váy dậy rồi. Bất quá hai đại tông chủ cũng đều không có có sĩ diện cái lão, hiện tại đến hai đại tông môn không thể nghi ngờ là thấp hơn người ta một cái đầu, nói trắng ra hẳn chính là tìm kiếm văn minh đến che chở, suy nghĩ muốn giữ được hai đạo thống của đại tông môn bất diệt mà thôi. Chỉ cần tông môn vẫn còn đang, chỉ là vật ngoài thân, liền coi như là toàn bộ chia ra hết sạch rồi thì lại có cái gì ghê vớm cho lắm rồi đến. Thấy rõ được hai đại tông môn chi chủ thất thời, Cẩm Hoàng cùng Kiếm si điều này mới không có nói nhiều thêm. Mà bên cạnh đến những cái khác tam tuyệt thì lại ánh mắt tán thưởng địa gật gật cái đầu một cái, thầm nghĩ cái người trẻ tuổi này, càng ngày càng có vương giả phong phẩm rồi. Bây giờ tất nhiên đã đã trải qua là Vân Minh đến thành viên, Ngũ Tuyệt tự nhiên là đi thấu hiểu qua quá khứ từng trải của Vân Tiếu. Lúc trước tại nhân giới nam vực, tại chiến linh nguyên, Vân Tiếu cũng đều cùng ba đại tông môn từng có qua xung đột cực lớn, nói rằng không chết không thôi cũng không quá đáng. Mặc dù hiện tại xem ra, như vậy cũng đều là diệp chết cùng thương hàn nhất hệ tại giờ trò, có thể theo như cách nghĩ của người bình thường. Vân Tiếu tuyệt đối là đối với hai cái đại tông môn này có đoán nhúng đến, đáng quý giá khó có thể được chính là, tại bây giờ đại thế phía dưới, Vân Tiếu có thể đem những ân đoán kia tạm thời ép xuống, thậm chí quyết định xuất thủ kéo hai đại tông môn một thành, điều này liền không phải là đồng dạng chuyện mà con người ta có thể làm được đến, đến rồi. Theo bọn họ từng biết, Vân Tiếu cho tới bây giờ cũng đều không phải là một cái hạng người lòng dạ rộng lớn, thậm chí có thể nói rằng có thu thất báo, không có thấy được những cái kia ra hỏa đắc tội hắn, hạ chẳng cũng đều là cực kỳ thê thảm sao? Nhưng đối với những cái này không có đại ác hoặc giả nói không có qua xung đột trực tiếp đến hai đại tông môn cường giả cùng một đời thế hệ trẻ tuổi nhóm Vân Tiếu có thể thoải mái tinh thần thái không có đối xử như nhau điều này cũng từ khía cạnh nói rõ Hàn Vân Tiếu xác thực là một cái người làm đại sự bây giờ đến thế cục của đại lục dứt bỏ như vậy vẫn còn đang linh giới tứ ngược đến huyết linh nhất tộc nhân loại cương vực bên này tất nhiên sẽ còn có đặt vững nhân tộc liên minh chi chủ đến chiến một trận trích tinh lâu trước đó đã trải qua được tuyển ví nhân loại liên minh chỗ thể lạc thiên tinh càng là tại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn trở thành hẳn liên minh chi chủ mặc dù văn minh không xuất thế lại không thể sửa đổi kỳ thân phận chính thống lại tăng thêm Lạc Thiên Tinh bây giờ là công nhận đến nhân giới đệ nhất nhân, thậm chí là toàn bộ cả Li Yên giới đệ nhất cường giả, chắc hẳn sau cuộc chiến ngày hôm nay vung tay vừa hô một cái, tuyệt đối là Phong Vân cùng theo đi. Trái lại Vân Minh bên này, mặc dù có năm đại trung cấp bán đế cường giả tọa chấn, lại tại bên trên đại lục tên không nội danh, ngũ tuyệt đến giao tế cũng không coi như là rộng lớn, cơ hội cũng đều là độc lai độc vãng. Thế nhưng nếu như là tăng thêm hai đại đỉnh tiêm tông môn, tình huống kia liền hoàn toàn không đồng dạng rồi. Cái gọi là hổ già hùng phong tại, lạc đà gầy còm còn lớn hơn cả so với béo, càng hướng chi nguyệt thần cung cùng liệt dương điện, còn không coi như là gầy còm đâu. Hạ Tôn cùng huyền Hà đối mặt hắn liếc mắt một cái, cũng đều cảm thấy được Vân Minh tiềm lực vô cùng, có được Vân tiếu một cái như vậy yêu nghiệt đến phát nổ đến minh chủ, Vân Minh suy nghĩ không quật khởi cũng đều khó. Có thể tại ở giữa khoảnh khắc liền buông xuống hiểm khích lúc trước, lựa chọn cùng hai đại tông môn liên hợp, như vậy cho dù là không có hai đại tông môn đến những cái tích xúc kia, chỉ bằng vào cái danh này, cuộc mua bán này liền kiếm bộn không lỗ. Ba phương thế lực tụ hợp, dọc theo đường đi tự nhiên lại không đại sự, tất cả mọi người trực tiếp lao thẳng đáp lại Vân Minh đến tổng bộ huyện Thiên nào, đến mức liên hợp công việc, cũng tại khu trường gõ điệu tiến hành lấy. Thứ này thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là Vân Minh cùng nguyện Thần cung liệt dương điện đến liên hợp, trong đó còn bao quát hai đại tông môn đến một chút hạ tông, hoặc giả nói một chút âm thầm trưởng không trong tối đến gia tộc của tông môn, liên hợp lên tới cần thiết phải thời gian không ngắn. Mà lại những tông môn kia tại trải nghiệm Hãn Táng tinh thành biến cố về sau, thái độ chỉ sợ rằng cũng sẽ có chỗ cải biến, thậm chí là trực tiếp đầu nhập vào Trích Tinh lâu cũng không phải là chuyện không có khả năng. Điều này cũng đều cần thiết phải đánh một cái trên lược thời gian, Vân Minh bên này lôi kéo một cái thế lực cường đại, Trích Tinh lâu bên kia liền sẽ ít một cái giúp đỡ. Vừa đến một lần, chiến lược thế nhưng là không nhỏ theo lấy thời gian đến chuyển rời, táng tinh thành như vậy một trận kinh thiên biến cố, cũng phảng phất gió đồng dạng chuyển khắp hẳn cả cái nhân loại đại lục, thậm chí ngay cả yêu giới cùng linh giới đến các cường giả cũng đều có chỗ nghe thấy. Tri nguyên thành, điều này là ly liên giới nhân loại cương vực đến một tòa thành lớn, trong đó lớn nhất đến một cái gia tộc, nghe nói có nhất phẩm thần hoàng toa trấn, có nhất phẩm thần hoàng toa trấn đến thành trì, địa vị tại nhân loại cương vực tuyệt nhiên không thấp. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, Tri nguyên thành đến bầu không khí lại là biến thành có chút nghiêm trọng, bởi vì phương Bắc táng tinh thành đến tin tức đã trải qua chuyển tới, trong thành khắp nơi lòng người hoang mang, dường như là chia làm hẳn hai cái trận doanh. Lấy Chi Nguyên Thành chúa tể gia tộc làm chủ đến Trần gia, đã từng chính là là Trích Tinh lâu một tọa hạ tông đến gia tộc phụ thuộc, lựa chọn của bọn hắn tự nhiên là Trích Tinh lâu một phương, điều này cũng coi như là Chi Nguyên Thành đến chủ lưu. Thế nhưng kẻ nào biết Thành Bắc một cái tiến đến Chi Nguyên Thành bất quá thời gian hơn 2 năm đến Lê ra, vậy mà lại phát ra hẳn một chút không đồng dạng đến thanh âm, điều này không thể nghi ngờ làm cho Trần gia có chút nổi nóng. Chi Nguyên Thành Thành Bắc, một tòa cao trạch trước của đại viện, thời khắc này vây quanh vô số đến tu giả, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn xem đại trạch trước cửa một bảy thân ảnh khí thế hùng hổ, lại không một người dám mở miệng nói ra nói nhiều thêm cái gì. Bởi vì đám kia thân ảnh chính là lấy Trần gia gia chủ cầm đầu đến Trần gia tộc người, mà cái vị này gọi Trần Chi Lệ đến Trần gia gia chủ, bất ngờ là một tôn đạt tới nhất phẩm thần hoàng đến từng giả, cũng là điều này chi nguyên thành đến tối cường giả. Đến mức như vậy bị vây đến Lê gia, bất quá là một cái ngoại lai gia tộc, ở chỗ này chi nguyên thành đặt chân bất quá thời gian hơn 2 năm. Nghe nói Lê gia tối cường giả chỉ là một cái bảy tám phẩm đến tiên tôn, lại như thế nào có thể cùng Trần gia chống lại. Đối với Trần gia vây lại nguyên nhân bởi Lê gia, ngoại vi đến cấp tu giả ngược lại cũng có chỗ thấu hiểu, biết được cái đó chính là bởi vì nhân loại hiện nay cương vực chia làm hẳn hai cái trận doanh. Song Vương lựa chọn đến trận doanh khác biệt. Thân làm chi nguyên thành đến bá chủ gia tộc, Trần Chi lễ trước kia đối với Lê gia ngược lại là có chút coi trọng, thế nhưng là tại trọng đại ý kiến bên trên sinh ra khác nhau đến thời điểm, hắn rốt cục là lộ ra hẳn hung tận đến một mặt. Với tư cách là chi nguyên thành đến chúa tể tuyệt đối, Trần Chi Lễ tuyệt không cho phép tòa thành trì này có loại thứ hai thanh âm, chỉ là một cái ngay cả bản thần chi cảnh cũng đều không có có đến Lê gia, đơn giản là không kiên nhận sống tiếp rồi. Tất nhiên đã như thế, như vậy hôm nay liền để cho cái Lê gia này đến hủy diệt tới hiện lộ rõ ràng thoáng một phát thực lực của Trần gia đi, bất luận cái gì dám cùng Trần gia ý kiến không hợp nhau đến tông môn của gia tộc, Lê gia chính là tốt nhất đến vết xe đổ ở trước. Có két. Tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lê gia đại môn rốt cục là nhẹ vang lên một âm thanh bị người từ bên trong đẩy ra, đi ra một bầy khí tức tràn đầy đến thân ảnh. Đi đầu hai vị, đối với chi Nguyên Thành Tu giả tới nói cũng đều sẽ không quá mức lạ lắm. Là Lê gia đến hai vị gia chủ, Lê Hồng Đạo cùng Lê Hồng Cơ. Nghe lấy từ trong miệng một cái Tu giả nào đó truyền ra đến lời nói. Điều này vậy mà lại chính là Vân Tiếu đã từng tại Nam vực gặp gỡ bất ngờ qua đến Lê gia, bất quá Lê gia ngay lúc đó hai huynh đệ mới chỉ là tam tứ phẩm đến tiên tôn tu vi mà thôi. Đáng giá nhất lên chính là, như vậy bị Vân Tiếu thu là ký danh đệ tử đến Lê gia thiếu niên Lê Sương Kiếm, thời khắc này đã trải qua cao lớn hẳn không ít, hắn đứng tại cả một đám Lê gia sau lưng của trưởng lão, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một vết cười lạnh. Tỷ tỷ của Lê Sương Kiếm Lê Hồng Lăng bộ dạng phục tùng mắt tối xuống, thoạt nhìn qua dường như vô cùng không đáng chú ý, nhưng kẻ nào cũng không biết được chính là, nàng vào ngày hôm nay, kỳ thật mới chính là Lê gia đệ nhất cường giả đến mức lê gia gia chủ lê hồng đạo những năm này dựa vào lấy người nào đó lưu lại đến đồ vật tu vi lớn mạnh vượt bậc bất ngờ là đạt tới hẳn cựu phẩm thần tiên tôn đến cấp độ kỳ bao đệ lê hồng cơ cũng đột phá đến hẳn bát phẩm tiên tôn đến đỉnh phong trần gia chủ chỉ là trận doanh khác biệt mà thôi không có cần thiết như thế đi lê hồng đạo luôn ngữ khách khí nhưng nghe được hắn trô nói tới nghe được lời này không ít người cũng đều là cười nhạo một tâm thanh thầm nghĩ đây coi như là cái cái lý do gì trận doanh khác biệt bất chính có lẽ hẳn nên muốn đánh sống đánh chết sao lê hồng đạo lại cho các ngươi lê gia một lần cơ hội là chống đỡ trích tinh lâu hay là vân minh Trần Chi lẽ dường như không hề suy nghĩ cùng những cái sâu kiến này đồng dạng đến Lê Gia Chi người lời nói nhảm, mở miệng nói ra đến câu nói đầu tiên, liền la xuống hẳn thông điệp cuối cùng, cũng để cho cả một đám Lê Gia Thần sắc của tộc nhân phức tạp. Những cái này thông thường đến Lê Gia tộc đám người trong lòng cũng đều là cực độ phức tạp, thế nhưng hôm nay Trần Gia quy mô tiếp cận, Lê Gia chỉ sợ rằng sẽ lại một lần hứng chịu tai họa di môn, Lúc này đây thế nhưng không có một cái người trẻ tuổi nào đó từ trên trời giáng xuống. Nói lời nói thật, tại nghe được đến táng tinh thành đến tin tức thời điểm, Lê Gia tộc đám người phảng phất cảm giác chính mình là tại nằm mơ đồng dạng. Lúc trước cứu hẳn Lê Gia toàn tộc đến cái người trẻ tuổi kia vậy mà lại đã trải qua trưởng thành đến hẳn đại lục đỉnh tiêm đến tình trạng bởi vì vân tiếu đối với lê gia có được cứu tộc đại ân bởi vậy hai vị gia chủ căn bản liền không có quá nhiều lá hổ liền quyết định gia nhập vân minh đến trận doanh không có suy nghĩ đến hôm nay lại bị trần gia ngăn chặn hẳn cửa ra vào mặc kệ cái kia gọi vân tiếu đến người trẻ tuổi cường thế đến đâu cuối cùng là nước xa cứu không được lựa gần trần gia gia chủ trần chi lễ thế nhưng là một tôn nhất phẩm thần hoàng cường giả liền coi như là hai vị gia chủ cộng lên lại cũng không phải là kỳ địch nổi một hiệp đi nhắc nhở ngươi một câu nếu như ngươi cảm thấy được điều này cựu phẩm tiên tôn đến tu vi Chính là ngươi lớn nhất dựa dẫm mà nói, như vậy chỉ có thể nói ngươi quá hồn nhiên rồi. Dường như là không nghĩ lê ra làm ra một cái quyết định sai lầm, Trần Chi Lễ lại lần nữa nhắc nhở hẳn một câu, cũng để cho không ít không có cảm ứng ra tới đến Chi Nguyên Thành tu giả, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Chương 4135, vẫn Tiếu là ân sư của ta. Lê Gia, xong rồi. Chi Nguyên Thành đến đám tu giả đứng ngoài quan sát, cũng đều ở trong lòng lặng yên hẳn thoáng một phát ai, dù sao chỉ so trên mặt ngoài thực lực mà nói, Lê Gia là xa xa không cách nào cùng Trần Gia đem so với đến. Trần Gia không chỉ có có gia chủ Trần Chi Lễ cái này, nhất phẩm thần hoàng định phong đến cường giả càng có hơn lê bán thần chi cảnh đến trưởng lão hai vị cửu phẩm tiên tôn ba vị quét ngang chi nguyên thành cũng đều không có, có cái vấn đề gì trần chi lễ dòng chống khua chiên như thế chính là suy nghĩ để cho chi nguyên thành đến những cái đám tu giả này biết được vi phạm trần gia ý chí đến hạ tràng hết sức bất hạnh lê gia khi hẳn cái con chim đầu đàn này lê gia có một cái cửu phẩm tiên tôn đến gia chủ cùng một cái bát phẩm tiên tôn đến lê hồng cơ nguyên bản trần chi lễ là suy nghĩ muốn đem chi thu phục trở thành trần gia gia tộc phụ thuộc đến kẻ nào biết được lê hồng đạo không tức thời như thế này tại phía trên đại sự chọn đội đi theo như thế lại dám cùng chính mình làm trái lại, điều này liền trách không được hắn Trần Gia Tâm ngoan thủ đã rồi. Trần Gia Chủ, Lê Mô cũng xin khuyên tặng ngươi một câu, đại lộ hướng lên trời mỗi người đi một bên, thật sự muốn xé rách hẳn ra mặt, đối với kẻ nào cũng đều không tốt. Tất nhiên đã biết được trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, Lê Hồng Đạo dứt khoát cũng là chìm hẳn sắc mặt. mấy câu nói này làm cho toàn bộ cả chi nguyên thành thành bắc biến thành có chút thiết tĩnh, hoàn toàn không biết được hắn chỗ nào tới đến lực lượng. Ngay cả một cái thần hoàng cường giả cũng đều không có có đến Lê ra vậy mà lại dám cùng Trần Gia kiên cường như thế, điều này là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi sao? một chút suy nghĩ muốn định bỡ Trần gia đến mặt của Tu giả mang díu cận, dường như là tại chào Phúng Lê gia đến không biết tự lượng sức mình, mà vào cái thời điểm này đến Trần Chi lễ đã trải qua không nguyện lại cùng điều này, minh ngoan bất linh đến Lê gia nói nhiều thêm lời nói nhảm rồi, đã giết hẳn đi, một tên cũng không để lại. Với tư cách là nhất gia chi chủ, Trần Chi lễ vào ngày bình thường thoạt nhìn qua người như cái tên mà nó mang, nhưng thật sự đến hẳn như vậy trọng yếu trước mắt, hắn tự nhiên cũng là cái hạng người tâm ngoan thủ lạnh liền tỷ dụ như nói lúc này, Trần Chi lễ là kiên định đến trích tinh lâu người ủng hộ, hắn không cho phép chính mình trưởng không đến chi nguyên thành, có không hài hòa. Lê gia tự nhiên liền đã trở thành giết gà dọa khỉ đến con gà kia rồi. Chết đi! Những cái khác đến Lê gia tộc người, còn có gia chủ Trần Chi Lễ cũng đều không có có động đậy, động thủ đến chỉ là như vậy hai cái bán thần chi cảnh đến Trần gia trưởng lão. Tại Trần Chi Lễ cùng những tu giả khác xem ra, điều này đã trải qua hoàn toàn đầy đủ rồi. Phanh! Phanh! Mắt thấy Lê gia hai vị gia chủ liền muốn thay ngã ngay tại chỗ, không có suy nghĩ đến liên tiếp hai đạo âm thanh vang lớn truyền tới. Sau đó Trần gia đến hai vị này bán thần chi cảnh trưởng lão, vậy mà lại trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi địa vượt qua Trần gia tộc người ngã sấp xuống tại bên trên đường cái không bỏ dậy nổi. Làm sao? Trong lúc nhất thời, ba quát Trần gia gia chủ Trần Chi Lễ ở bên trong đến tất cả chi nguyên thành tu giả, cũng đều có chút không có hiểu rõ ràng qua tới, làm sao hai đại bản thần chi cảnh đến từng giả, liền như thế này bay ra ngoài đâu? Là ngươi? Thẳng cho đến Trần Chi Lễ đem ánh mắt quay lại Lê ra trên thân mọi người, thấy được một đạo mới vừa rồi vô cùng không đáng chú ý, thời khắc này lại đã trải qua đứng tại tất cả mọi người trước đó đến thân ảnh luyện chuyển thời điểm, sắc mặt rốt cục là biến thành âm trầm như nước. Lê Hồng Lăng. Đối với cái vị này Lê gia gia chủ Lê Hồng Đạo đến hai nữ, Tại hiện trường có không ít người trong nháy mắt liền nhận hẳn ra tới, dù sao Lê Hồng Lăng tướng mạo không kém, điều này thời gian hơn 2 năm, cũng không phải là không có người suy nghĩ muốn tới cửa cầu hôn. Chỉ đáng tiếc Lê Hồng Lăng một lòng chỉ muốn tu luyện, đối với những cái thượng môn kia cầu hôn đến nam tử làm như không thấy, lâu ngày dần dần xuống, nàng liền bị gắn hẳn một cái mắt cao hơn đỉnh đầu đến tên tuổi, hết sức nhiều người cũng đều cho rằng nàng không biết đối nhân xử thế. Chỉ là không có người suy nghĩ đến chính là, cái kia một cái không có tiếng tâm gì đến Lê gia Lê Hồng Lăng, một lần xuất thủ này vậy mà lại bén nhọn như vậy, mắt thấy như vậy hai cái trần gia trưởng lão tại trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Rõ ràng là không thể sống thêm rồi. Điều này làm cho Trần Chi Lễ một đôi âm trầm đến ánh mắt, không ngừng tại trên người của Lê Hồng Lăng quét tới quét lui, điều này xuất sư chưa thắng liền chết trước hẳn hai viên đại tướng, đối với Trần gia tới nói, đơn giản chính là thường cân động cốt ta Trần gia bất quá chỉ có gia chủ Trần Chi Lễ một tôn nhất phẩm thần hoàng, mà như vậy đã chết đến hai vị bán thần chi cảnh trưởng lão, chính là có khả năng nhất đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến, đến thời điểm đó thực lực của Lê gia Tất. nhân sẽ tăng vọt một đoạn. Đâu biết được điều này mới vừa vận động thủ, hai vị trưởng lão liền chết oan chết uổng, điều này là Trần Chi Lễ vạn vạn không có suy nghĩ đến đến. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình hiểu biết đối với Lê gia, thực sự là quá mức phiến diện rồi. Tiểu, tiểu thư cái thời điểm nào mạnh như vậy rồi sao? Chớ nói chi là Trần gia cùng những cái tu giả vây xem kia rồi, liền coi như là Lê gia tộc nhân của chính mình bên trong, cũng có hết sức nhiều người đối với thực lực của Lê Hồng Lăng đồng thời không hiểu rõ, thời khắc này cũng đều là từng cái từng cái trường đã mở to con mắt hít vào khí lạnh. Một cái nguyên bản đại môn không gia nhị môn không bước đến tiểu nữ, làm sao động nhiên ngay lúc đó liền đạt tới giết bán thần chi cảnh như giết gà đến tình trạng rồi nha. Chẳng nhẽ nói là bởi vì cái vị tiên năm đó ân công Không ít Lê gia trong tim trong óc của tộc nhân, tất cả đều hiện hiện ra một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Ngay lúc ấy tại Lê gia nhà tổ nơi đó, nếu không phải là cái vị kia kịp thời xuất hiện, chỉ sợ rằng Lê gia đã sớm bị diệt tộc rồi. Nhớ tới cái vị kia ngay lúc đó rời khỏi thời điểm, đã cho Lê gia thiếu chủ Lê Sương kiếm một vài thứ đồ, điều này thời gian hơn 2 năm, tu vi của Lê Sương kiếm lớn mạnh vượt bậc, chỉ là bị giới hạn tuổi tác, chỉ có thiên giai tam cảnh đến tu vi mà thôi. Mặc dù những cái này, Lê gia tộc đám người có chút suy nghĩ không thông, nhưng cũng không trở ngại bọn họ đến hớn hở ra mặt. Dù sao mới vừa rồi đến bọn họ, tại Trần gia đến hùng hổ dọa người phía dưới vẫn là có áp lực cực lớn đến. chớp chớp, lê hồng đạo, ngươi lê gia còn quả thật là thâm tàng bất lộ a. ngắn mũi đến chấn kinh cùng trầm mặc về sau, trên mặt của trần chi lễ vậy mà lại hiện hiện ra một vệ tiêu dung, chỉ là cái nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong khẩu khí của hắn đến cái kia vệ sát ý băng lãnh. nếu như nói khi trước hai cái gia tộc còn có thỏa hiệp chỗ trống mà nói, như vậy tại hai tên trần gia bán thần chi cảnh sau khi trưởng lão chết, cơ hội đã trải qua xem như là không chết không thôi rồi. Nhưng điều này vô luận như thế nào không trách được trên thân của Lê Gia, lúc trước bọn họ ăn nói khép nép, còn nói xong liền nước giếng không phạm nước sông, là Trần Gia chính mình không thuận theo không bông tha, lúc này mới có kết quả này. Bất quá vừa suy nghĩ một chút đến Trần Chi lễ như vậy nhất phẩm thần Hoàng định phong đến Tu Vi, tất cả mọi người vẫn là có chút không quá xem trọng Lê Gia, khẽ với một cái đánh giết hai tồn bán thần Chi cảnh đến Tu Giả, Trần Chi lễ đồng dạng có thể làm được dễ dàng. Một cái cái thiếu nữ có tuổi tác còn non trẻ liền coi như là thiên phú tu luyện so sánh với ba đại tông môn đến thiên tài tới cũng đều không thua kém bao nhiêu, chẳng nhẽ nói thật sự chính là có thể cùng Trần Chi Lễ cường giả uy tín lâu năm như vậy chống lại? Bởi vậy tại dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Lê Hồng Lăng cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng mà thôi. Bây giờ Trần Chi Lễ nghiêm túc lên tới, kết cục của Lê Gia như trước sẽ không có cái thay đổi gì. Siêu bên trong tròng mắt của Lê Hồng Lăng có được một vẻ hận ý, dường như là bị Trần Gia đánh vơ hẳn Lê Gia đến bình tĩnh lòng sinh bất mãn, thời khắc này không nói ra một lời, vậy mà lại cướp xuất thủ trước, đến hay lắm. Với tư cách làm nhất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cờ giả, Trần Chi Lễ tự nhiên sẽ không sợ hẳn một cái hoàng bao nha đầu. Thế nhưng mà liền tại hắn vận khởi toàn thân mạch khí, suy nghĩ muốn phản thủ làm công đến thời điểm sắc mặt rốt cục là biến thành cực kỳ khó coi. Vô một đạo năng lượng ba động đến thanh âm vang lớn theo đó truyền tới. Sau đó tất cả mọi người liền thấy được hẳn một cảnh tượng cực độ khó có thể tưởng tượng nổi. Liền coi như trong lòng của bọn hắn mới vừa rồi có chỗ suy đoán, có thể coi sự thật phát sinh tại trước mắt đến thời điểm cũng là cực khó tin tưởng. Bởi vì cái vị kia Trần gia nhất phẩm thần hoàng đến gia chủ Trần Chi Lễ hạ Tràng cùng mới vừa rồi đến hai vị Trần gia trưởng lão dường như đồng thời không có cái khác biệt gì, vẹn vẹn chỉ chỉ trong một chiêu, liền bị trực tiếp xoay bay ra mấy chục trượng, ngã tại gian ngoài đến bên trên đường phố. Phất suy, cũng may Trần Chi lễ dù sao là nhất phẩm thần hoàng, ngược lại là không có giống như như vậy hai cái bán thần chi cảnh đến trưởng lao đồng dạng trực tiếp bỏ mình. Nhưng tại hắn miễn cưỡng chống đỡ thời điểm bắt đầu bò lên, nhẫn nhịn không câm miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hết sức rõ ràng chịu hẳn nội thương rất nặng. Nhị, khung cục, nhị phẩm thần hoàng, ánh mắt của Trần Chi lễ gắt gao trừng lấy bên kia sắc mặt băng lãnh đến hồng y thiếu nữ, ký trong lòng nhắc lên hẳn kinh đào hải lãng lại có được một vẻ dị dạng đến tuyệt vọng, thanh âm này nương theo lấy ho khan, làm cho tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ rõ rằng rằng, cả một đám mới vừa rồi đối với Lê gia cười trên nỗi đau của người khác đến chi nguyên thành các tu giả, lúc này từng cái cũng đều không dám mở miệng nói ra nói chuyện, thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng đều không dám, e ngại dẫn tới Lê gia đến giận chó đánh mèo. Nếu như nói nhất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Trần Chi Lễ, cũng đều đã trải qua là chi nguyên thành đệ nhất lời nói của cường giả, như vậy đạt tới nhị phẩm thần hoàng đến Lê Hoàng Lăng, đã trải qua bao chùm đối với cái cấp độ này, trở thành chi nguyên thành mới đến đệ nhất cường giả chỉ là tất cả mọi người có chút suy nghĩ không thông, nhìn tuổi tác của Lê Hồng Lăng, dường như mới chừng 20 tuổi, chẳng lẽ nói cái vị này Lê gia gia chủ đến hai nữ, vậy mà lại so sánh ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến một đời thế hệ trẻ tuổi, còn muốn yêu nghiệt sao? Muốn biết được tại Vân Tiếu trước đây mới tới Ly Yên giới thời điểm, như vậy cho dù là riêng phần mình đến ba đại đỉnh Tiêm tông môn, bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng có lại chỉ có một cái đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng mà thôi. Lê Hồng Lăng, ngươi đến cùng là kẻ nào? Trần Chi lẽ tự biết không may, lại có chút không bằng lòng từ bỏ ý định, thấy rõ được hắn gắt gao trận lấy Lê gia ở đối diện thiếu nữ dường như suy nghĩ muốn chiếm được một cái chân chính đến đáp án, điều này mới có thể chết được nhắm mắt. Vân Tiếu là ân sư của ta, cũng đều đã nói để cho các ngươi không cần treo chọc Lê gia rồi, lại không vâng lời. Lê Hồng Lăng còn không có nói lời nào, một đạo hơi có chút thanh âm non nớt đã là theo đó chuyển tới. khi mọi người nghe hiểu rõ ràng hắn ý trong lời nói đến thời điểm, tại hiện trường toàn bộ cũng đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt chuyển tới hẳn cái vị tiên Lê gia trên thân của thiếu chủ, chỉ thấy trên mặt của Lê Sương Kiếm chứa lấy một vệt đắc ý hắn suy nghĩ muốn đến chính là hiệu quả như vậy. đặc biệt là thấy được Trần Chi lễ một bộ đã gặp phải quỷ đến dáng dấp thời điểm tăng tinh thành đến trận đại chiến kia, thời khắc này đã trải qua chuyển khắp hẳn cả cái nhân loại cương vực, thậm chí là toàn bộ cả liên giới bên trên đại lục, khắp nơi cũng đều là truyền thuyết liên quan tới vân tiếu. vô luận loại người như trần chi lễ này như thế nào chống đỡ ủng hộ trích tinh lâu, lại cũng vĩnh viễn còn lâu mới có thể phủ nhận sự cường lực của vân tiếu. như vậy thế nhưng là có thể cùng trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh vật tay đến tuyệt thế kẻ tàn nhẫn, mà lại nghe nói vân tiếu vẫn còn đang tăng tinh thành, mượn nhờ tinh đế đang đến lực lượng, đột phá đến hẳn bán đế đến cấp độ. cũng chính là nói hắn vào ngày hôm nay đã trải qua có cùng trích tinh lâu lâu chủ bình khởi bình tọa đến lực lượng cũng như thế đến đỉnh tiêm tồn tại so sánh lên tới nhất phẩm thần hoàng đến trần gia gia chủ trần chi lễ, bất quá là cái 18 tuyến đến tiểu nhân vật mà thôi, cái đó chính là rũi ra một cây đầu ngón nút liền có thể ép chết sự tồn tại của hắn. nguyên bản cho rằng điều này vị trí xa xôi đến chi nguyên thành, giống như vân tiếu cái đại nhân vật như thế căn bản liền sẽ không chú ý, càng sẽ không tận lực đi chế vào đối với bọn họ những tiểu nhân vật này đến đứng đội. thế nhưng là kẻ nào con mẹ nó đến đủ khả năng suy nghĩ đến một cái nho nhỏ đến chi nguyên thành lê ra vậy mà lại liền có cái vị kia tồn tại khủng bố đến đệ tử. tại giờ khắc này không có người hoài nghi lời nói của lê sương kiếm. Nếu như loại sự tình này cũng có thể tùy tiện nói lung tung, như vậy tôn nghiêm của cường giả ở đâu? Chương 4136, đứng đội. Ha ha, ta đã sớm đã từng nói qua xương kiếm thiếu gia hai hùng bất phàm, Lê gia sao có thể là trần gia cái dạng mặt hàng này có thể so sánh đến. Tiến tính đến chi nguyên thành thanh bắc, một đạo tiếng cười to đột nhiên truyền tiến vào trong thai của mọi người, khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên thân người kia thời điểm, trên mặt cũng đều là hiện hiện ra một vẻ vẻ khinh bị. Bởi vì tất cả mọi người cũng đều rõ ràng địa biết được, mới vừa rồi tại trần gia được thế thời điểm, cái gia hỏa này một mực cũng đều là đứng tại trần gia một bên này đến. Đối với Lê Gia châm trọc khiêu khích, cực điểm bỏ đa xuống giếng có thể sự tỉnh. Thời khắc này thấy được Trần gia gia chủ bị thương nặng, hai đại trưởng lão bỏ mình, Lê Gia rõ ràng muốn cường thế quật khởi rồi, cái gia hỏa này lại mượn gió bẻ măng, khi cái đầu tường cỏ dại kia, tự nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người khinh bỉ. Ngâm miệng, Lê Xương kiếm lạnh lùng địa liếc mắt nhìn người kia một cái, hắn vào ngày hôm nay, thế nhưng không phải là cái kia lính mới tỏ ke đến bao đầu tiểu tử, tự nhiên hiểu được phân biệt lòng của người khác, có lẽ cũng là lão sư Vân Tiếu dạy đến một loại khác bạn sự đi. Giống như cái loại cổ đầu tường này, so sánh với Trần gia địch nhân chính diện như vậy càng thêm hơn ghê tởm. Bởi vì ngươi không biết được cái thời điểm nào liền sẽ bị sau lưng đâm con dao, khẩu Phật tâm xà khó phòng bị nhất rồi. Trần gia chủ, ngươi hiện tại còn có cái lời gì để nói? Lê gia gia chủ Lê Hồng Đạo nhẹ đã vô nhẹ nhẹ bả vai của Lê Sơn Kiếm, rốt cục nhảy trước một bước, trận trừng lấy ánh mắt của Trần Chi Lễ, bên trong khẩu khí, đồng dạng ẩn chứa lấy một vệ sát ý thắng làm vua thua làm dặn, còn có cái gì dễ nói đến? Chỉ cầu, Lê gia chủ bông tha ta cái trần gia này một môn già trẻ, bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi Trần Chi Lễ biết được chính mình hôm nay vô luận như thế nào là không có khả năng sống sót đến, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới cả một đám thần sắc hoang mang đến Trần gia tộc trên người của mọi người thời điểm, trong lòng không khỏi hối hận, điều này có lẽ xem như là hắn thỉnh cầu cuối cùng rồi. "Đều vì chủ của riêng mình mà thôi, yên tâm đi, cao phẩm tiên tôn trở xuống đến Trần gia tộc người, ta lê ra một cái cũng sẽ không động đậy." Lê Hồng Đạo tự nhiên không có khả năng thật sự chính là đáp ứng không giết những cái khác Trần gia chi người, mà lại hắn rõ ràng địa biết được, ngoại trừ Trần Chi Lễ cùng hai vị kia bán thần chi cảnh trưởng lão bên ngoài, Trần gia còn có mấy vị hạng người tâm ngoan thủ lạn. Liền coi như Trần gia chi người trên mặt nổi không dám ra tay với Lê gia, thế nhưng nếu như là âm thầm đối với những cái kia đê dai đến Lê gia tộc người động thủ đâu, Lê Hồng Đạo tân làm gia chủ, tự nhiên là không thể hơi sơ suất không đề phòng. Chạy trốn. Nghe được lời bên trong miệng của Lê Hồng Đạo, mấy tên Trần gia cao phẩm tiền tôn tu giả phản ứng cũng là có phần nhanh, chỉ bất quá tại bọn họ vừa vận thời điểm lên đường, liền cảm giác đến cần cổ của chính mình bị cái thứ đồ gì tìm chặt lại rồi. Người đứng xem thấy được rõ ràng, trong tay của Lê Hồng Lăng, không biết cái thời điểm nào thật sự chính là nhiều hẳn một đầu Hồng Lăng chỉ bất quá có mấy cái đầu mút, mỗi một cái đầu mút cũng đều ghim một cái lê gia cao phẩm tiên tôn cần cổ của tổng nhân. nhị phẩm thân hoàng đến Lê Hồng Lang, giết những cái này 7, 8 phẩm đến tiên tôn tu giả, đơn giản giống như giết gà đồng dạng, nàng cũng không còn là cái kia thiếu nữ nhút nhát é e lệ, mà là biến thành sát phạt quả quyết. Có lẽ bởi vì hai lần đến Lê gia chi thay đổi, làm cho Lê Hồng lăng hiểu rõ ràng hẳn một cái đạo lý. Khi địch nhân lấn lên tận cửa thời điểm tới, ngươi còn dùng đối phó người bình thường đến như vậy một bộ đi đối phó bọn họ, chỉ có thể cổ vũ sự kiêu ngạo của địch nhân. Vẹn vẹn chỉ trong khoảnh khắc, trần ra mấy cao phẩm tiên tôn đến tu giả liền là chết oan chết uổng làm cho bên trong trong mắt của Trần Chi Lệ lóe lên một tia hoán động, nhưng sau đó một khắc, hắn liền bước hẳn những cái kia Trần ra theo góp chân của tộc nhân. Chi Nguyên Thành, muốn biến thiên rồi. Một tên cựu phẩm tiên tôn thì thào phát ra tiếng, làm cho bên cạnh rất nhiều tu giả cũng đều là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Suy nghĩ Trần gia kia sưng bá Chi Nguyên Thành trên trăm năm, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại tiêu diệt tại hẳn một cái không có danh tiếng gì đến trong tay của gia tộc. Lê gia của trước kia sắc thực cực kỳ khiêm tốn, bất quá vừa suy nghĩ một chút đến thân phận của Lê Sư Kiếm, đám người cũng liền bình thường trở lại rồi. Đệ tử của cái vị kia, vô luận đi đến nơi nào, chỉ sợ rằng cũng đều có thể nên ngang mà đi rồi đi. Đến mức Lê xương Kiếm có phải là hay không cáo mượn oai hùng, thời khắc này lại là không có quá nhiều đến người hoài nghi. Dương cho cho cười, bây giờ đến Ly Huyền giới, kẻ nào nếu là dám giả mạo đệ tử của cái vị kia, là ngại chính mình không kiên nhẫn sống tiếp rồi sao? Nói tới như vậy mà nói, việc này chính là thật sự chính là rồi, điều này làm cho cả một đám đám tu giả đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng đều không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác vinh hạnh. Dường như như vậy vừa đến, chính mình vậy mà lại cũng cùng nhân vật như vậy, nhắc lên hẳn một tia nửa sợ đến quan hệ. Nguyện ý cùng ta lê gia chống đỡ vân minh đến có thể lưu lại, chống đỡ trích tinh lâu đến, kính xin tại trong vòng 3 ngày rời khỏi Chi nguyên thành. Lê gia gia chủ một trưởng đập chết trần Chi lễ về sau, liền là cao giọng mở miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng đều là trong lòng cảm thán, thầm nghĩ chính mình trận duyên này trong vòng một ngày vậy mà lại thay đổi hẳn hai lần. Trước đó tại phía dưới sự cường lực của trần gia, bọn họ không thể không đứng đội trích tinh lâu, nhưng trần gia vào thời khắc này tự thân khó đảm bảo, lê gia mới chính là Chi nguyên thành bá chủ mới phát, bọn họ tự nhiên sẽ có sự lựa chọn thuộc về chính mình, mà lại lê gia cùng vân tiếu quan hệ không tầm thường. Đến thời điểm đó nếu như là Vân Minh thắng rồi, bọn họ tự nhiên có thể cùng theo lấy được nhờ, bởi vậy hay là có không ít chi nguyên thành tu giả lựa chọn lưu lại. Chân gia còn dư lại đến các tộc nhân, thì là xám xỉ xám xịt rời đi chi nguyên thành. Đến mức tương lai đến một thời điểm nào đó, bọn họ có thể hay không tìm lê ra báo thủ, có lẽ còn phải chờ như vậy đỉnh tiêm đến hai đại trận doanh, chia ra một cái thắng bại lại nói thêm nữa. Một trận chi nguyên thành đến náo kịch, liền như vậy lấy hí kịch tính như vậy đến một màn kết thúc, cũng để cho hết sức nhiều chi nguyên thành đến các tu giả sở xít càng khái, thẩm nghĩ có lẽ bên trên đại lục đến các phương thành trì, cũng ở trên diễn tiết mục đồng dạng đi trên thực tế chi nguyên thành những cái đám tu giả này đoán được không sai lê gia cùng trần gia đến tranh đấu chỉ có thể xem như là liên giới nhân loại cương vực trong đó một góc cực nhỏ mà thôi nhỏ đến chỉ có bên trong đê phẩm tiên tôn đến gia tộc của tông môn lớn đến nắm giữ bảy tám phẩm thần hoàng đến đỉnh tiêm thế lực cũng đều nhất định cần thiết phải tại vân minh cùng trích tinh lâu ở giữa làm ra một cái lựa chọn nhân loại vào ngày hôm nay bên trong cương vực không có cái gì lập lờ nước đôi đến đứng đội kẻ nào cũng đừng suy nghĩ đem chính mình nhận ẩn nút đi đợi đến đại chiến kết thúc về sau lại đến ngồi thu cái lợi của ngư ông Vân Minh có lẽ còn may một chút, sẽ không cưỡng cầu những cái gia tộc kia tông môn đứng đội, Vân Thiếu càng không phải là người hiếu sát, suy nghĩ muốn chống lại Trích Tinh Lâu, còn phải là bọn họ như vậy đến đỉnh tiêm chiến lược mới được. Thế nhưng là Trích Tinh Lâu không đồng dạng, cái vị kia nghe nói tại Táng Tinh Thành đại chiến về sau liền bế quan đến lâu chủ truyền ra mệnh lệnh, làm cho đại lục mỗi người tông môn của phương gia tộc nhất định phải tỏ thái độ. Lựa chọn đứng đội Trích Tinh Lâu cố nhiên tất cả đều vui vẻ, mà một khi có ý kiến phản đối, thậm chí là soán không chừng, cũng đều sẽ bị nhận định vì địch nhân, như vậy cho dù là những cái kia trung lập đến tông môn của gia tộc cũng chính là nói, tại Trích Tinh lâu cường giả lên tận cửa thời điểm, ngươi liền nhất định phải được tỏ thái độ, chỉ cần không biểu lộ thái độ, liền sẽ bị coi là Vân Minh đến người ủng hộ, giết không tha. Như thế thứ nhất, hết sức nghe nhiều đến tin tức, bất mãn Trích Tinh lâu bá đạo làm việc đến tông môn của gia tộc, ngược lại là tại lòng người hoang mang phía dưới, lựa chọn đứng đội Vân Minh. chuyện này đối với Vân Minh tới nói, không khác nào một cái niềm vui ngoài ý muốn. khi tin tức truyền đến Huyền Thiên đạo thời điểm, liền ngay cả Vân Tiếu cũng đều có hơi nghi hoặc một chút, thẩm nghĩ lấy như vậy sự khôn khéo của Lạc Thiên Tinh, khẳng định là sẽ không làm như thế đến, chẳng nhẽ nói hắn thật sự chính là điên rồi sao? Trên thực tế liền coi như Vân Minh có ngũ tuyệt cùng mạch yêu giới ba đại tộc quần chúng đỡ, hay là muốn ở vào một chút thế yếu đến. Đặc biệt là chiến lược đỉnh tiêm nhất, thử hỏi bên trên đại lục, có kẻ nào sẽ là đối thủ của Lạc Thiên Tinh. Nhưng Trích Tinh lâu tình trạng như bây giờ mà làm, hết sức nhiều nguyên bản trung lập không nghĩ lội cái vũng nước đục này đến tông môn của gia tộc, cũng đều lựa chọn đứng đội Vân Minh, điều này hiển nhiên chính là Trích Tinh lâu chính mình đem những cái kia trung lập thế lực đẩy tới. Trong lúc nhất thời, nhân loại cương vực phía trên hai đại trận doanh trùng trùng điệp làm cho tất cả tông môn của gia tộc cũng đều không một may mắn thoát khỏi, tâm tư thâm trầm đến các tu giả cũng đều có một loại lo lắng thấy gió thổi báo rông bão sắp đến. Mà một cái khía cạnh khác từ linh giới bên kia truyền về tới đến một chút tin tức, càng để cho những cái nhân tộc này tu giả cảm thấy lo lắng. Thậm chí có cường giả trần thuật song phương người cầm quyền có thể hay không chức buông xuống nội bộ ân oán, chống lại như vậy ngoại bộ đến uy hiếp lại nói thêm nữa. Chỉ đáng tiếc những cái này trần thuật toàn bộ cũng đều đã chìm vào biển lớn, hoặc giả nói rằng tại trích tinh lâu bên kia đã chìm vào biển lớn, vân minh bên này từ chối cho ý kiến, hết thảy còn phải nhìn trích tinh lâu cái vị kia lâu chủ đến thái độ. Thế nhưng là vân tiếu rõ ràng địa biết được. Lạc Thiên Tinh ngấp ngẽ trên người của chính mình đến Cửu Long Huệ Ngọc, cái đó chính là giúp đỡ đột phá đến thần đế cấp độ đến thời cơ, đối phương là nhất định không có khả năng tùy tiện từ bỏ đến. Như thế thứ nhất, Song Vương cũng sẽ không có khả năng hòa đàm, thậm chí Vân Tiếu một mực cũng đều tại đề phòng, thầm nghĩ chờ Lạc Thiên Tinh phong thả lại sức, không thể nói được lại là một vòng mới đến sinh tử đại chiến. Linh giới, Phi Không Động. Bên trong động phủ hào hùng nhất đến trong một tòa đại điện, hôm nay ngồi ngay ngắn lấy Phi Không Động đến ba đại độc chủ, còn có một chút thực quyền động lao nhóm. Mà sắc mặt của bọn hắn cũng đều cực kỳ sắc, hiện nhiên là chiếm được hẳn nhân tộc bên kia truyền về tới đến tin tức. Đáng giá nhất lên chính là, đệ tử của nhị động chủ Tiết Ngưng Hương, lúc này đây vậy mà lại tại trong đại điện có một cái vị trí, mặc dù cực kỳ thấp, nhưng điều này cũng hiển lộ rõ ràng hẳn nàng tại bên trong phi không động đến địa vị, đã trải qua càng ngày càng cao. Nhị động chủ, chúc mừng A. Người lãnh đạo đến đại động chủ, không có để ý tới sắc mặt kia có chút âm trầm đến tam động chủ, mà là hướng về nhị động chủ huyến cổ cười khẽ chúc mừng, làm cho huyến cổ cười đến miệng cũng đều có chút không khép lại được rồi. Nghe được đại động chủ huyền giới đến cái đạo này thanh than Những cái khác đến phi không động các cường giả tất cả đều đem ánh mắt chuyển tới trên thân của tiết ngưng hương, cảm ứng lấy trên người hắn còn có chút che giấu không được đến thất phẩm thần hoàng khí tức. Chính là, trải qua một đoạn này đến thời gian đến tu luyện, tiết ngưng hương bất ngờ đã trải qua là một tên cao phẩm thần hoàng cường giả rồi. Có lẽ điều này cũng là nàng có thể danh liệt điều này trong chủ điện đến nguyên nhân thực sự. Dứt bỏ tiết ngưng hương đệ tử của nhị động chủ đến thân phận không nói, hắn đến bây giờ đã trải qua có thể cùng động bên trong những cường giả này bình khởi bình tọa cũng có hẳn tham dự phi không động cao tầng nghị sự đến tư cách. Đến hẳn tiết ngưng hương cái cấp độ này, những cái này phi không động đến các cường giả cũng mang tính lựa chọn địa không để ý đến hẳn kỳ đã từng đến thân phận của nhân tộc đến mức những cái kia đê giai linh tộc càng không dám trong âm thầm lợi lẽ vô tình rồi nhân tộc bên kia truyền về tới đến tin tức mọi người có lẽ hẳn nên cũng đều thu được rồi đi huyền giới không có tại trên cái đề tài này nói chuyện nhiều thấy rõ được ánh mắt của hắn chợt chuyển một cái nghe được trong miệng của hắn trâu nói tới chúng cường cũng đều là ánh mắt ngưng lại bên trong đầu góc không tự chủ được địa hiện hiện ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh ha ha vân tiểu a chúng ta còn quả thật là xem thường hẳn hắn thấy rõ được chúng cường không nói lời nào Trên mặt của Huyền Giới nhẫn nhịn không được hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, mà nghe được đến trong miệng của hắn đến thanh âm tán thưởng, tam động chủ cố U hơi khẽ đã nhiễu chân mày, dường như có một chút bất mãn. Nhưng nghĩ đến từ nhân tộc bên kia truyền ra đến tin tức kinh người, cho dù là cựu phẩm thần hoàng đến của U cũng không thể không nói một âm thanh bội phục. Chỉ là bởi vì đệ tử cái chết của Thừa Nguyên, hắn một mực cũng đều khó có thể tiêu tan mà thôi. Chương 4137, hai đại thế lực hủy diệt. Hắc, ánh mắt của Ngưng Hương quả nhiên độc đáo. Lúc trước lần thứ nhất gặp Vân Tiếu cái tiểu tử kia, ta liền cảm thấy được hắn tiền đồ vô lượng nị động chủ miễn cổ cũng không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó thời khắc này vậy mà lại cũng mở miệng nói ra tán thưởng lên vân tiêu tới làm cho sắc mặt của cô u càng là khó coi mấy cái vị khác động lão cũng là đem ánh mắt lòng vòng hẳn qua tới nị động chủ như thế phong một vị uy phong của nhân tộc dường như có chút không thích hợp đi lúc này đây cô u không có nhịn xuống hắn không dám cùng đại động chủ nói dốc nhưng đối với cùng chính mình cùng là cựu phẩm thần hoàng đến nị động chủ hắn hay là có mấy phần lực lượng đến cái lời này mở miệng nói ra rất tới không ít động lão đến hơi khẽ gật đầu nhân linh lượng tộc thế hệ hận giống như nhị động chủ như vậy tán dương nhân tộc đến tác phong, tại trong phi không động là không có tiền lệ đến. A, tam động chủ điều này cựu phẩm thần hoàng đến tự lực, chẳng nhẽ nói còn suy nghĩ đi tìm vân tiếu báo như vậy giết đồ mối thủ? Huyễn Cổ nhàn nhạt, nhạt địa liếc mắt nhìn Cố U một cái, chỉ một câu lời nói liền đem đối phương chặn được không còn lời nào để nói, liền coi như là mượn một mình hắn lá gan, hắn cũng không dám đi tìm một tôn bán đế cường giả đối đầu a thế nhưng kẻ nào con mẹ nó đến có thể biết được? Lúc này mới thời gian dài bao lâu không thấy, lúc trước cái kia tại bọn họ trước mặt chỉ có thể ngụy trang thành gia tộc của linh tộc, vậy mà lại liền đã trải qua đạt tới bán đế cấp độ rồi nha. Mà lại Vân Tiếu vào ngày hôm nay, còn không phải là người cô độc không thân thích, kỳ nhân tộc ở bên cạnh ngũ tuyệt, một cái nào cầm ra tới không thể nhẹ nhõm thu thập hắn cô ưu cái thù này, xem ra là cả một đời cũng báo không được rồi. Cô ưu quyết định chủ ý, cả một đời không đi nhân giới liền được rồi, cũng liền sẽ không cùng như vậy Vân Tiếu đối đầu, chẳng lẽ lại cái gia hỏa kia còn có thể giết tới phi không động tổng bộ tới phải không? Tam Động Chủ, ngươi có phải là hay không cảm thấy được tránh ở chỗ này phi không động tổng bộ, liền có thể lấy gối cao không lo rồi sao? Viễn cổ dường như có thể thấy rõ ngay trong lòng của cô ưu chỗ suy nghĩ, lời ấy vừa ra, đối phương đến sắc mặt trong nháy mắt chướng được bọ bừng. Ngày hôm nay Viễn cổ là làm sao rồi, càng muốn không còn chuyện nào khác để nói. Làm sao? Ta trêu chọc không nổi còn không trốn thoát sao? Vào cái thời điểm này đến cô ưu không thể không chịu thua, mặc dù khẩu khí có căm giận, lại cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình đánh không lại vân tiếu. Nhưng hắn nói xong liền cái lời này thời điểm, lại là liếc hẳn liếc mắt một cái người lãnh đạo đến đại động chủ huyền giới, điều này có lẽ mới chính là hắn lực lượng chân chính. Muốn biết được huyền giới không chỉ có là bán đế cường giả mà lại là cùng nhân loại ba đại đỉnh Tiêm Tông môn chi chủ động dạng đến cao cấp bản đế như vậy Vân Tiếu bất quá sơ nhập bản đế làm sao dám tới khép vớt phi không động đến râu hùm hừ thật sự là hồn nhiên Huyễn cổ nửa điểm cũng không có có môn ý muốn bỏ qua cho cô U. nghe được hắn tiếng hừ nói ra tạm thời không nói huyết linh nhất tộc tứ ngược chẳng nhẽ nói ngươi cho rằng lấy thiên phú của Vân Tiếu sẽ cả một đời dừng lại tại sơ cấp bản đế đến cấp độ nghe được trong miệng của Huyễn cổ trôi nói tới đến hai cái lý do không ít phi không động lão cũng đều trần mặt rồi muốn biết được điều này thời gian mấy cái tháng cho tới nay Nam Vực đến thị huyết hải cùng Đông Vực đến vô vọng sơn một mực cũng đều ở vào bên trong nước sôi lửa bỏng đâu. Mà Huyên Cổ Châu nói tới đến phía sau một câu lời nói, càng là để cho thân hình của cô U run một cái. Suy nghĩ lấy Vân Tiếu từ đế phẩm thần hoàng đột phá đến bán đế cấp độ chỗ tốn hao đến thời gian, hắn không khỏi run dậy được càng lợi hại hơn rồi. Thời gian 3 năm, liền từ một cái ngay cả tiên tôn cũng đều không phải là đến sâu kiến, trưởng thành đến hẳn cấp độ hùng bá đại lục như ngày hôm nay, muốn nói trong lòng của cô U không ngại, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Thậm chí cô U còn có một loại cảm giác, thật sự muốn cho Vân Tiếu thời gian nhất định, đột phá đến chân chính đến thần đế cấp độ, cũng không phải là không có, có khả năng. Đến thời điểm đó chỉ sợ rằng ngay cả đại động chủ cũng đều sẽ không là kỳ địch nổi một hiệp rồi. Thật sự muốn nói như vậy, ở lý tại điều này không phải trong lỗ hổng vị tất bảo hiểm, ngay tại trong một khắc này, Cố Vũ cảm thấy được chính mình mới vừa rồi những ý nghĩ kia hết sức có chút buồn cười, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. "Tốt rồi." Nghe lấy hai vị động chủ đến đối chọi gay gắt, người lãnh đạo đến huyền giới rốt cục là khoát khoát tay áo một cái, sau đó nói ra, "Bây giờ nhân tộc bên kia thế cục thời gian dần trôi qua sáng tỏ, chúng ta phi không động cũng là thời điểm làm một cái quyết định rồi. Đại độc chủ, ngài không phải là thật sự chính là muốn cùng Vân Tiếu cái tiểu tử kia liên minh đi?" Hắn hiện tại thế nhưng còn không phải là nhân tộc liên minh chi chủ. Nghe được cái lời này, tam động chủ cố ưu lại có chút không cao hứng rồi, mà lại tại nhắc nhở lấy đại động chủ, chính bản thân ngươi trước đây nói đến, chỉ có vân tiếu làm tới nhân tộc liên minh chi chủ mới chịu đáp ứng đối phương liên hợp. Bây giờ vân tiếu cố nhiên là như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể cùng trích tinh lâu địa vị ngang nhau, nhưng phi không động chính là là linh giới một phương định tiêm thế lực, không cần đến không phải phải đi định đối phương đến chân túi đi. Cố ưu, ngươi cảm thấy được, chúng ta thật sự chính là còn có thời gian không? Đại động chủ thần sắc trên mặt của huyền giới biến thành có chút cô đơn, đầu tiên là hỏi hẳn một câu sau đó lại nói ra, ngươi khi bồn động chủ thật sự chính là suy nghĩ muốn hợp tác với nhân tộc, hết thề cũng đều là buộc lòng phải làm vậy a. mọi người cũng đều nhìn xem một chút đi, điều này là từ linh giới nam vực cùng đông vực chuyển về tới đến tình báo. tay phải của huyền giới vung lên một cái, ngay sau đó lấy hai mai ngọc phủ liền là bắn mạnh mà ra, phân biệt rơi vào huyễn cổ cùng trong tay của cô u, thấy được bên cạnh đến động lao nhóm một trận hiếu kỳ. Thì huyết hải bị công phá rồi, đầu tiên là huyễn cổ thì thảo phát ra tiếng, làm cho đám phi không động cường giả cũng đều là thân hình rung một cái, liền coi như là tiết ngưng hương cũng không ngoại lệ. Chuyện này đối với với linh giới cấp cường giả tới nói, thế nhưng không phải là cái tin tức tốt gì. Vô vọng sơn đến hộ sơn đại trận cũng đã bị phá, sơn bên trong cường giả tử thương vô số, Vô vọng tiên hoàng bị thương nặng trốn xa, cái vị kia huyết linh Đông Vương chính đang tại đích thân tự truy kích. Cố ưu đến cái chẳng lời nói này ngược lại là muốn kỹ càng được nhiều, thế nhưng là ẩn chứa trong đó đến lượng tin tức lại là cực kỳ kinh người làm cho cả một đám phi không động động lao cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Nếu như nói khi trước bọn họ đối với huyết linh nhất tộc còn không có cái gì quá sâu sắc đến nhận biết mà nói, như vậy bọn hắn giờ phút này Không thể nghi ngờ là bị điều này liên tiếp đến hai cái tin tức kinh ngạc đến ngây người rồi. Lập tức đưa tin Ngọc Phù không ngừng tại rất nhiều phi không động động lao đến trong tay truyền đọc, điều này càng xem càng là kinh hãi. Muốn biết được phi không động đến thực lực tổng hợp, vị tất liền thật sự có thể che lại thị huyết hải cùng vô vọng sơn a thời khắc này khoảng cách thị huyết hải bị vây, đã trải qua có không xê xích gì nhiều thời gian nửa năm rồi, mà thị huyết hải đến phong huyết đại trận, mỗi giờ mỗi khắc không phải đang hấp thu trong thị huyết hải đến năng lượng cho mình sử dụng, ngược lại cũng coi như là miễn cưỡng chống đơn được lại thế nhưng huyết linh nhất tộc cực kỳ kinh khủng, trải qua điều này thời gian nửa năm đến nan muồn, rốt cục hay là phá vỡ hàn phong huyết đại trận, toàn bộ cả thị huyết hải tổng bộ máu chảy thành sông, thần hoàng cường giả tử thương vô số, tung hành linh giới nam vực vạn năm dài lâu tới đến thị huyết hải, liền như vậy sụp đổ tan rã, mặc dù phi không động cùng thị huyết hải đến quan hệ không hề tốt đẹp ra làm sao, nhưng giờ khắc này không thể nghi ngờ cũng có được một loại cảm giác thọ tử hổ bi, đến mức vô vọng sơn, so sánh thị huyết hải thời gian kiên trì còn muốn càng ngắn một chút. Khi hộ Sơn đại trận bị công phá đến thời điểm, đồng dạng là huyết tinh khắp nơi trên đất, nghe nói ngay cả Vô Vọng Sơn đến đỉnh núi, cũng đều bị cái vị kia huyết linh Đông Vương sinh sinh san bằng rồi. Một trận đỉnh tiêm đại chiến xuống tới, cao cấp bán đế cường giả Vô Vọng Tiên Hoàng không địch lại huyết linh Đông Vương, cuối cùng liều mạng bản thân chịu bị thương nặng trốn được một đầu tính mệnh, lại bị Đông Vương theo đuổi sát không bỏ, cũng không biết được đến cùng có thể hay không trốn thoát được. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được huyết linh nhất tộc đến cùng khủng bố đến mức nào, thực lực tổng hợp cùng thị huyết hải Vô Vọng Sơn tám lạng nửa cân đến phi không động, thật sự đến hẳn huyết linh nhất tộc tứ ngược đến trước cửa đến thời điểm, lại có thể kiên trì bao lâu đâu cũng chính là nói nửa cái linh giới đã trải qua rơi vào huyết linh nhất tộc chi thủ vô số đến linh tộc bị huyết linh nhất tộc đánh giết có lẽ lại không lâu nữa thì huyết hải cùng vô vọng sơn đến hạ tràng liền là phi không động cùng vạn ma lâm đến vết xe đổ ở trước tương đối tới nói phi không động so sánh vạn ma lâm càng thêm hơn lửa xém lông mày dù sao phi không động tại đông vực vạn ma lâm tại bắc vực huyết linh nhất tộc thật sự muốn tứ ngược tiếp được tới phi không động tuyệt đối là đứng nguy chịu sạo ra làm sao tam động chủ hiện tại ngươi còn cảm thấy được liên hợp với nhân tộc không có bức thiết như vậy sao ánh mắt của cổ hơi khẽ lấp lóe Lúc này đây cô u rốt cục là không có nói lời nào, sự cường thế của huyết linh nhất tộc đem lòng hắn đầu cuối cùng một tia chấp niệm đối với nhân tộc cho sinh sinh súng kích được tan thành mây khói rồi. Nếu như là ngay cả đạo thống tông môn cũng đều khó giữ được, giống như vô vọng sơn cùng thị huyết hải máu chảy thành sông như thế, liên hợp với nhân tộc cái sự việc này so sánh lên tới, dường như cũng không có có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến, đến rồi. Ngưng Hương, ngươi qua tới. Đại động chủ hướng về cửa điện bên kia vậy vẫy tay, sau đó ngồi ngay ngắn tại cạnh cửa đến tiếp Ngưng Hương liền là chậm rãi đi gần, thấy được cả một đám động lão cũng đều là như có điều suy nghĩ. Bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ đến, một cái nhân tộc nữ tử, hiện tại vậy mà lại sẽ trở thành phi không động sinh tử tồn vong đến mấu chốc tay, mà ý tứ của đại động chủ, bọn họ tự nhiên cũng có chỗ suy đoán. Ngưng Hương, ngươi lập tức lên đường tiến về Huyền Thiên Đạo, nói cho Vân Tiếu biết, liên minh sự tình, ta phi không động đáp ứng rồi, bất quá có hai cái điều kiện. Huyền Giới chậm rãi mà bản chuyện, nghe được hắn tiếp tục nói ra, "Đệ nhất, chúng ta sẽ không đi nhân loại nội địa, chỉ cần thiết phải tại chiến linh nguyên vạch ra một khối địa phương liền được, rồi. Thứ hai, huyết linh nhất tộc đánh qua tới, ta phi không động không làm tiền phong." Xem ra huyền giới không hề là tâm huyết dâng trào mới đáp ứng cùng nhân tộc liên minh, chính là là trải qua nghị sâu tính kỳ đến, hai cái điều kiện này nói ra tới, ngược lại là để cho không ít phi không động cường giả nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Nói trắng ra rồi, phi không động là không nghĩ thấp hẳn nhân tộc một đầu, càng không nghĩ đến thời điểm đó bị nhân tộc xem như phá hôi, để cho bọn họ phi không động tại phía trước đỡ đòn, nhân tộc tại phía sau nhận tiện nghi. Đại động chủ yên tâm, ta nhất định mang đến. Tiết Ngưng Hương hơi khẽ vé áo thi lễ, liền tại phi không động các cường giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, rời khỏi hàn tòa này lòng đất đại điện, nhìn qua có chút khí thế phân trần cả một đám phi không động cường giả cũng đều không có có lại nói thêm nữa cái gì, chỉ sau chốc lát liền là ai đi đường đấy, làm lấy chuẩn bị rời đi chiến linh nguyên. muốn thật sự còn ở ngay tại cái nơi này tự thủ mà nói, một khi huyết linh nhất tộc giết tới, như vậy bọn họ ngay cả chạy trốn cũng đều vị tất có thể chạy trốn. đại động chủ, vạn ma lâm nói như thế nào? thấy rõ được động lao nhóm cũng đều đã trải qua rời khỏi, tam động chủ đung nhiên nhớ tới một chuyện, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới. huyết cổ ở bên cạnh cũng là mặt hiện vẻ tò mò, lại cũng biết được vạn ma lâm là không có khả năng đáp ứng cùng nhân tộc liên minh đến. Dù sao Vân Tiếu trước đây giả mạo thường nguyên, đem vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn cũng đều trộm đi rồi, làm cho vạn ma lâm ăn xong lớn một cái thiệt ỏi, trở thành hẳn toàn bộ cả linh giới đến cho cười. Càng hướng chi vạn ma lâm không có tiết ngưng hương cái này đầu mối then chốt, nhưng bây giờ tại phi không động đáp ứng liên hợp nhân tộc về sau, việc này ngược lại là có hẳn một chút có thể thực hiện. Vạn ma lâm sẽ không cùng nhân tộc liên minh, nhưng cùng phi không động liên minh lại là có khả năng. Điều này cũng coi như là một loại biến tướng đến tự vệ. Nếu như thật sự chính là làm thành việc này, phi không động tất nhiên có thể bao trùm với vạn ma lâm phía trên. trước thử lấy liên lạc một chút đi. Nếu như bọn họ vẫn cứ minh ngoan bất linh như trước, liền chỉ có thể mặc kệ tự sinh tự diệt rồi. Đại động chủ Huyền Giới âm thanh nhẹ nhàng tiếp lời, làm cho giới tay đến hai vị động chủ như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ lúc này đây nếu như thật sự chính là có thể gánh qua huyết linh nhất tộc tướng ngược, chưa chắc đã nói được phi không động cũng đều có thể trở thành tương lai đến linh giới duy nhất bá chủ đầu. Chương 4138, thật sự có đáng sợ như vậy. Nhân giới, Huyền Thiên đảo. Bây giờ đến Huyền Thiên đảo, thế nhưng không còn là như vậy an phận ở một góc đến đảo nhỏ. Nguyên bản ở trên đảo ngoại trừ Huyền Hà lao tổ sư đồ bên ngoài, chỉ có một chút người hầu tạm dịch mà thôi, thế nhưng một đoạn thời gian này cho tới nay đến Huyền Thiên đảo, lại là trước nay chưa từng có đến náo nhiệt. Trừ gia Vân Minh bản thân đến thành viên, còn có yêu tộc ba đại đỉnh tiêm tộc quần đến mấy vị bên ngoài, tại khoảng thời gian này cho tới nay, vô số đến tông môn của gia tộc chi chủ, chủ động tiến đến Huyền Thiên đảo, suy nghĩ muốn gia nhập Vân Minh. Lại nói tiếp Vân Minh không hề là một cái tổ chức quá mức như mật, Ngũ Tuyệt trên danh nghĩa là Vân Minh thành viên, trên thực tế tại trên một vài chuyện như trước độc lai like độc vãng, lúc này mới là Ngũ Tuyệt tính cách chân chính bởi vậy đối với những cái tia suy nghĩ muốn tiến đến gia nhập văn minh đến tông môn của gia tộc vân tiếu không có còn nhiều toàn bộ cũng đều giao cho hàn am hiệu giao tế đến họa tôn cùng huyền hà lão tổ chỉ cần đối phương không có cái gì việc xấu loang lổ đến làm ác tiền án vân tiếu ngược lại là không có lắp đặt cái gì ngưỡng cửa dù sao nhân tộc trong tương lai tất nhiên cần thiết phải nhất thống lấy đối mặt sắp sửa đến nơi đến huyết linh nhất tộc tứ ngược huyền tiên điện một thân hắc bảo đến vân tiếu ngồi ngay ngắn trong ghế người lãnh đạo thân làm văn minh tri chủ hắn việc nhân đức không được ai kỳ xuống ngũ tuyệt chiêm mà ngồi chi phía trên chỗ ghế khách thì là ba đại yêu tộc tương giả Còn phía dưới mới chính là Nguyệt Thần cung cùng Liệt Dương Điện chi chủ. Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt đối với cái này cũng không có có cái gì bất mãn, dù sao bây giờ đến hai đại tông môn, còn muốn nhìn Vân Minh đến sắp mặt, rốt cuộc cũng không phải là cái kia có thể vênh mặt hất hàm sai khiến đến nhân tộc đỉnh tiêm tông môn luôn rồi. Chỉ bất quá ngoại trừ Vân Tiếu cùng số ít mấy cái nhân vật trọng yếu bên ngoài, những người khác không hề biết được hôm nay đem bọn họ triệu tập đến nơi này tới, đến cùng là cần làm chuyện gì, nhưng bọn họ lại là biết được, nhất định phát sinh hẳn đại sự. Chư vị, người lãnh đạo đến cánh tay của Vân Tiếu thân nhất, trong điện đến tiếng nghị luận liền là Lạng Yên ngừng hẳn trở lại. Như vậy cho dù Hạ Y thiếu niên kia tuổi tác còn nó trẻ, bây giờ trên thân của hắn cũng đã trải qua nắm giữ hẳn một loại vương giả chi khí. Liên ngay cả tính khí là cổ quái nhất đến kiếm Si Tô Văn Hy cũng đều không có có nói nhiều thêm cái gì, càng không cần nói những cái kia có thể xem như là ngoại nhân đến hai đại tông môn cường giả rồi. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều là ngay trước hết nhất chuyển tới hẳn trên thân của Vân Tiếu. Trong tay của ta cái mai này bên trong ngọc phù truyền tin, có từ linh giới bên kia truyền tới đến một cái tin tức, tin tức trọng đại. Vân Tiếu không có có mày dây dưa dài rỏng, thấy rõ được hắn giơ tay tại bên hông một bên. Một mai đưa tin ngọc phù lẳng không xuất hiện, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, tự nhiên sẽ không lại dùng cái gì truyền tin truyền thư. Mà khi trong điện tất cả mọi người nghe được đến tin tức trọng đại năm chữ thời điểm, tất cả đều lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ bây giờ tại trong miệng của cái vị kia, còn có chuyện gì là có thể dùng trọng đại hai cái con chữ này tới hình dung đến. Linh rồi bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong đến thị huyết hải bị tiêu diệt, thần hoàng cường giả không một may mắn thoát khỏi, vô vọng sơn hộ sơn đại trận bị phá, máu chảy thành sông, vô vọng tiên hoàng bị thương nặng bỏ chạy, Đoán Trường cũng là giữ nhiều ít. Vất yếu không có đem ngọc Phù chuyển giao đến bên cạnh trong tay của mấy người, mà là nói tóm lược nội dung chính, trực tiếp nói ra khỏi bên trong ngọc phủ đến nội dung trọng yếu. Một phen lời nói này mở miệng nói ra sau, toàn bộ cả bên trong đại điện, phán phất một cây kim ngã rơi đến trên mặt đất, cũng đều có thể rõ ràng đến nghe được đến. Cái gì? Chỉ sau chốc lát, nam cung tiên liệt nắm lấy tay vịn đến bàn tay cũng đều có chút run rẩy, muốn biết được liền coi như là thời kỳ toàn thịnh đến liệt dương điện, thực lực tổng hợp cũng vị tất hơn qua được linh giới vô vọng sơn cùng thị huyết hải a huyết linh nhất tộc, thật sự chính là có đáng sợ như vậy. Một vị thất phẩm thần hoàng đến gia tộc chi chủ cũng có thể đứng vào hàng bên trong đại điện thời khắc này một mặt nặng nề địa hỏi rõ mở miệng nói ra ngược lại là để cho ánh mắt của vân tiếu trong nháy mắt chuyển tới hẳn trên thân của hắn ta muốn nói cho các ngươi biết chính là điều này hay là huyết linh nhất tộc cái vị chúa thể kia thần đế cấp độ đến huyết đế chưa từng xuất thế đến kết quả vân tiếu nhìn xem như vậy thất phẩm thần hoàng đến gia chủ nói không làm cho người ta sợ chết thì không thôi lời ấy vừa ra không ít người tộc cường giả cũng đều là như cha mẹ chết thẩm nghị huyết linh nhất tộc chẳng nhẽ nói thật sự chính là không cách nào ngăn cản rồi sao bọn hắn đến bây giờ tự nhiên biết được huyết linh nhất tộc có vị chân chính đến thần đế cường giả Thế nhưng là bên trong liên giới, ba đại tộc quần thêm tại cùng một chỗ, tối cường giả cũng bất quá là cao cấp bán đế cường giả mà thôi. Đừng nhìn lúc trước tại Táng Tinh thành đến thời điểm, Lạc Thiên Tinh cường hành vô song, không có kẻ nào là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn muốn thật sự chính là gặp được hẳn thần đế cường giả, chỉ sợ rằng cũng là hạ chẳng thân tử đạo tiêu. Vấn thiếu, ta xem khí tức của ngươi Trần Lan, cái thời điểm nào có thể đột phá đến trung cấp bán đế. Một bên đến linh hồn chi lực của Họa Tôn cường hành, lời ấy vừa ra, không ít người cũng đều là sợ hãi giật mình một cái, thầm nghĩ cái gia hỏa kia chẳng lẽ lại muốn đột phá rồi sao? cũng không giấu giếm mọi người, trong cơ thể của ta ngoại trừ nắm giữ tinh nguyệt thần đế đến còn sót lại đế đan lực lượng bên ngoài, còn có một mai thị huyết thần đế đến đế đan, cái viên kia bổ đề tâm cũng chính đang tại cùng trái tim của ta dung hợp. Vấn yếu tự nhiên là biết được họa tôn hỏi cái lời này đến cùng là cái ý tứ gì, cái đó chính là chỉ bởi vì tăng lên văn minh tu giả đến tính tích cực, nếu như là còn không có đánh liền bị huyết linh nhất tộc dọa đã bể mất mật, như vậy còn không bằng tắm một cái ngủ đi. Cái gì? Vấn điếu chô nói tới đến những cái đồ vật này, như vậy cho dù là ngũ tuyệt thậm chí là hắn những cái kia hảo hữu trí giao, cũng căn bản không rõ ràng. Thời khắc này lần thứ nhất nghe nói, bọn họ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nghĩ muốn tới các ngươi cũng biết được, lạc thiên tinh đối với ta nguyện nhất định phải có, chính là là bởi vì trong cơ thể của ta đến cửu long huyết ngọc, tinh nguyện thần đế năm đó, chính là dựa vào lấy cửu long huyết ngọc, đột phá đến thần đế cấp độ đến. Vẫn yếu lại lần nữa mở miệng nói ra, nói ra một cái sự thực, mà cái sự thật này, lúc trước tại táng tinh thành đến thời điểm, hết sức nhiều người cũng đều chính thai ngay qua, bởi vậy bọn họ cũng không hoài nghi. Tất nhiên đã vạn năm trước đến tinh nguyện thần đế, có thể dựa vào lấy cửu long huyết ngọc đột phá đến thần đế cấp độ. Như vậy bây giờ thoạt nhìn qua càng thêm hơn yêu nghiệt đến vân tiếu, đột phá đến cái cảnh giới trí cường kia, có lẽ hẳn nên cũng không có có vấn đề đi. Nếu như là nhân tộc bên này cũng nắm giữ hẳn của chính mình thần đế cơ giả, còn sợ cái huyết linh nhất tộc gì đó? Chỉ cần không phải là loại kia không thể địch nổi đến trí cường cấp độ, như vậy bọn họ còn có cái gì phải sợ đến? Thế nhưng là như vậy cửu long huyết ngọc, thật giống như có mầm họa vô cùng lớn đi. Huyền Hà lao tổ ngược lại là tâm thần thanh minh. Nói xong liền cái lời này đến thời điểm, ánh mắt chuyển tới bên kia không nói ra một lời đến trên người của Thẩm Tinh Mâu. Tại trong khoảng thời gian này, cái vị này đã từng đến trích Tinh Lâu Thành Nữ, cơ hồ liền không có làm sao nói ra lợi như thế. Lúc trước tại táng Tinh Thành thời điểm, Lạc Thiên Tinh liền cùng Vân Tiếu đối chọi gai gắt, thậm chí nói ra một cái thượng cổ bí mật, cái vị kia nguyên do khiến cho Tinh Nguyệt Thần Đế sẽ vỡ lạc, kỳ thực chính là bởi vì Cựu Long Huyết Ngọc đến phản vệ. Những cái người này tự nhiên hy vọng Vân Tiếu có thể đột phá đến Thần Đế cấp độ, thế nhưng nếu như là một khi đột phá, liền muốn bước vạn năm trước theo gót chân của Tinh Nguyệt Thần Đế, như vậy được mất ở trong này thế nhưng liền có chút mỗi người một ý rồi nguyên do khiến cho Huyền Hà lao tổ nhìn Thẩm Tinh Mâu cái đó chính là lúc trước tại Táng Tinh Thành thời điểm Lạc Thiên Tinh nói chính mình có nắm chắc khống chế Cửu Long Huyết Ngọc đến phản vệ mà mấu chốt trong đó chính là trên người của Thẩm Tinh Mâu đến Tinh Thần Bội việc này tạm thời không sử dụng lo lắng ta tự có an bài ánh mắt của Vân Tiêu Ôn Nhu địa cũng là nhìn thoáng qua một cái Thẩm Tinh Mâu hắn thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn lợi dụng Thẩm Tinh Mâu có lẽ điều này chính là hắn cùng Lạc Thiên Tinh điểm khác biệt lớn nhất đi đột phá đến trung cấp bán đế đến thời gian, có lẽ hẳn nên liền tại mấy ngày nay, mặt khác còn có một cọc sự tình cần biết được sẽ các vị một tâm thanh. Vân Tiếu đơn giản chấn an hẳn thoáng một phát tâm tình của tất cả mọi người, sau đó nghe được hắn nói ra, linh giới thế lực phi không động, đã trải qua đáp ứng cùng ta vân minh hợp tác, mấy ngày nay liền sẽ phái sứ giả qua tới. Tiếng nói hạ xuống, tại hiện trường yên tĩnh một mảnh, mà ánh mắt của Vân Tiếu thì là chuyển tới hẳn bên kia mấy vị trẻ tuổi đồng bạn đến trên thân, thấy được liếu hẳn yề mấy vị, bên trong con ngươi cũng đều lấp lóe lấy quang mang dị dạng. Hợp tác với dị linh, điều này, điều này không có tiền lệ A một tên bắt phẩm thần hoàng thần sắc có chút oán hận, mặc dù không có trực tiếp phản đối, nhưng cả nhà của hắn cũng đều là chết tại trong tay của dị linh. ở giữa hai bên có được thủ không đợi trời chung, chỉ là hợp tác đối kháng huyết linh nhất tộc mà thôi. Chiến tranh kết thúc, tự nhiên nên như thế nào còn như thế nào. vất yếu liếc hẳn như vậy bắt phẩm thần hoàng liếc mắt một cái, ngược lại là thấu hiểu qua quá khứ từng trải của đối phương, nhàn nhạt phát ra tiếng. trên thực tế không ít người tộc cường giả cũng đều có thân nhân bằng hữu chết tại trong tay của dị linh qua, điều này cũng là hai tộc thế hệ mối hận cũng càng kết càng sâu đến nguyên nhân thực sự. như vậy bắt phẩm thần hoàng không nói ra một lời. Vân Tiếu cũng không vì mình quá mức. Chính bản thân hắn cùng linh tộc cũng có đại thủ, nếu không phải là Tiết Ngưng Hương tại ở giữa giật dây, cùng phi không động đến thù hận cũng không phải là không thể điều hòa, chỉ sợ rằng cũng sẽ không đi một bước này. Huyền Hà, ta cùng Nam cung điện chủ chỗ chúng đích cực độc, thật sự chính là không có biện pháp giải rồi sao? Liên tại Vân Tiếu vung vung tay, tất cả mọi người đứng thân người lên tới liền muốn tán đi đến thời điểm, Nguyệt Thần Cung Cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, nhìn về phía hẳn tại hiện trường thực lực mạnh nhất đến một vị y y mạch sư Huyền Hà lão tổ. Nói lời nói thật, đi tới Huyền Thiên Đạo đến một đoạn thời gian này, vô luận là Huyền Hà lão tổ hay là Họa tôn, cũng đều đã từng thi triển thủ đoạn, suy nghĩ muốn khu trục hai đại tông môn chi chủ trên thân trỗi trung đích kịch độc. dù sao nếu như là hiên viên lãnh nguyệt cùng nam cung tuyên liệt có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong như vậy thế nhưng là hàng thật giá thật đến hai tôn cao cấp bán đế cường giả, thậm chí thực lực không hề so sánh như vậy lạc thiên tinh kém bao nhiêu. chỉ đáng tiếc họa tôn triệu đan thanh cùng huyền hà lao tổ liên tiếp ra trận, lấy bọn họ bán đế cấp độ đến luyện mạch chi thuật, lại từ đầu đến cuối đối với như vậy đế cấp kịch độc thúc thủ vô sách, về sau cũng cũng đều nhận mệnh rồi. nhưng hiên viên lãnh nguyệt hay là có chút không từ bỏ ý định, đường đường nguyệt thần cùng cung chủ, tại huyết linh nhất tộc tứ ngược hoặc Giả nói trích tinh lâu thế lớn phía dưới, vậy mà lại không thể xuất thủ, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Thế nhưng mà khi hai đại tông môn chi chủ thấy được Họa Tôn cùng Huyền Hà cũng đều hơi khẽ lắc đầu thời điểm, hai trái tim không khỏi chìm đến hằn đáy cốc, cuối cùng hay là không, có cái biện pháp gì sao? Hai vị tiền bối nếu như là tin qua được ta Vân Tiếu, chờ ta đột phá đến trung cấp bán đế về sau, có lẽ có thể thử được một lần. Vân Tiếu vươn tay ra tới, vượt ve nặc yêu, ở đằng kia bên trong, có được một gốc tán phát lây khí tức đặc thù đến dẫn Long Thụ, chính là hóa thành bản thể đến Tiểu Long. Chỉ bất quá kể từ khi Táng Tinh thành trở về về sau, Tiểu Long chính là như vậy đến một bộ trạng thái, liền ngay cả Vân Tiếu cũng chào hỏi không ra tới, điều này làm cho của hắn một số nào đó giải độc thủ đoạn, căn bản không có cách nào thi triển. Nếu không phải vậy thì lấy Tiểu Long bây giờ đến nhất nghiệm hóa và độc, như vậy cho dù cái đó chính là chân chính đến thần đế kịch độc, có lẽ hẳn nên cũng có thể hóa giải mấy phần đi, đến không ăn thua đem thần đế kịch độc nuốt nhập thể nội chậm giải hóa giải liền được rồi. Vân Tiếu, lời này coi thật đúng. Nam cung tiên liệt thật sự là bị điều này đế cấp kịch độc làm cho có chút phiền muộn rồi, thời khắc này trước mắt chợt sáng lên, cũng để cho họa tôn ở bên cạnh cùng ánh mắt của Huyền Hà lấp lóe. Thầm nghĩ loại sự tình này thế nhưng không tốt tùy tiện hứa hẹn, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Vân Tiếu tự nhiên không dám đánh cược, nghe được hắn nói lời như thế, họa Tôn cùng Huyền Hà mới tính có thể xem như là chân chính nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Trên thực tế bọn họ đối với Vân Tiếu có thể hóa giải như vậy đế cấp địch động, đồng thời không có lòng tin quá lớn. Chương 4139, thị nộ vô thường. Trích Tinh Lâu. Một đoạn thời gian này đến Trích Tinh Lâu tổng bộ, bầu không khí có chút ưng trọng, lại tràn ngập lấy một loại sát phạt dị thường. Hết sức nhiều đến Trích Tinh Lâu tu giả thần thái trước khi xuất phát vội vội vàng vàng, tương hỗ ở giữa đồng thời không quá nhiều ngôn ngữ. Gặp mặt cũng quá mức ít đánh tiếng chào hỏi. Trích Tinh lâu lầu chính thứ 98 tầng, nơi này nguyên bản là đại trưởng lão nơi ở của ân bất quần ông, chỉ bất quá hắn vào ngày hôm nay, đã trải qua không phải là Trích Tinh lâu đến nhân vật hàng thứ hai, tự nhiên được thoái vị nhường hiện rồi. Hôm nay đến thứ 98 tầng, ân bất quần ngược lại là có thể đứng vào hàng thứ tịch, mà ngồi tại trên vị trí cao nhất đến thì là hai đạo thân ảnh cả thủ. Chi đó là lý do mà nói bọn họ là thủ, cái đó chính là bởi vì bọn họ không hề là sinh trưởng ở địa phương đến Trích Tinh lâu cường giả. Trừ ra ở giữa đến chủ vị bên ngoài, Thương Dạ Hàn cùng Diệp Triết chia tả hữu mà ngồi chi, còn phía dưới thì là ân bất quần lý cản hai vị cựu phẩm thần hoàng thần sắc khác nhau nói lời nói thật lúc này đây trích tinh lâu tổn thất thảm trọng xếp hạng trước mấy vị đến trưởng lão vậy mà lại chỉ thừa xuống một cái đại trưởng lao ân bất quần ngay lúc ấy cũng là cựu tử nhất sinh mới để lại được một mạng cũng chính là nói trích tinh lâu thực lực nguyên bản đã trải qua xa xa không sánh bằng những cái thế lực ngoại lai này tỷ dụ như nói lúc này thời khắc này ân bất quần liền chỉ có thể đứng tại hạ thủ lắng nghe lấy người lãnh đạo hai vị mệnh lệnh của bán đế cường giả ha ha gần nhất thế nhưng là có không ít gia tộc của tông môn đi hẳn như vậy huyền thiên đạo a thấy rõ được phía dưới chúng cường không nói lời nào. Diệp Chiết bỗng nhiên cười khẽ một tấm thành, nghe không ra là vui là giận, lại để cho cả một đám thân hình của cường giả khẽ run. Bọn họ tự nhiên là có thể ý thức đến đối phương Trô nói tới, kỳ thật là nói mát. Nhân loại cương vực đến tình thế thời gian dần trôi qua sáng tỏ, hai đại trận doanh địa vị nán nhau, cơ hồ không có cái gì thế lực trung lập, như vậy cho dù là có, cũng bị Trích Tinh lâu cho cường thế tiêu diệt rồi. Diệp Chiết không phải là không biết được cái cường lực như vậy của tay, sẽ sẽ không ít tông môn của gia tộc Đẩy Hướng Vân Minh một phương, nhưng hắn chính là khống chế không nổi tính khí của chính mình. Những cái gia hỏa kia, chẳng lẽ nói không biết được Trích Tinh lâu lâu chủ mới chính là nhân tộc liên minh đến chính thống trị chủ sao. Nhưng nhân loại đại lục minh ông, bọn họ cũng không có khả năng thật sự chính là đem mua gia tộc của một cái tông môn, toàn bộ cũng đều bức bách gia nhập trích tinh lâu. Bây giờ thế cục của đại lục vân minh đến thực lực tổng hợp không hề kém hơn so với trích tinh lâu bao nhiêu. Hai vị đại nhân, biết được lâu chủ đại nhân cái thời điểm nào xuất quan sao? Tấn bất quần cuối cùng là không có nhịn xuống, hay là hỏi ra khỏi một cái như vậy vấn đề? Thân làm trích tinh lâu đại trưởng lão, vừa suy nghĩ một chút đến trong lâu sự vụ vậy mà lại từ hai cái ngoại nhân tới chủ trì hắn liền cảm thấy cực độ bất Loại sự tình này cũng là người ta có thể hỏi đến. Diệp Chiết không có nói lời nào, Thương Dạ Hàn ở bên cạnh đã là âm thanh lạnh lùng tiếp lời, có lẽ tại trong lòng của hắn cũng xác thực là có ý sợ như vậy, nếu như là không, có Lạc thiên Tinh, cũng chỉ bọn hắn hai người độc đại rồi. Nghe được lời nói của Thương Dạ Hàn, các cường giả cũng đều là như có điều suy nghĩ, thậm chí có người không tự chủ được địa suy nghĩ đến, chẳng lẽ là hôm đó Lạc thiên Tinh nhận lấy đến kích thích quá lớn, rốt cuộc cũng không có khả năng khôi phục đến đỉnh phong rồi đi. Nhiều năm đến nhu đồ một lúc bị phá, ngay cả thân sinh phụ thân của chính mình đến thi thể cũng đều bị đốt cháy hầu như không còn, đế đan năng lượng vương vãi tán tinh thành trở thành hẳn tất cả mọi người chất dinh dưỡng tăng lên thực lực. Điều này một sâu trôi đến biến cố. đám người tin tưởng như vậy cho dù là lòng dạ sâu thẳm như lạc thiên tinh, chỉ sợ rằng cũng muốn mất đi lý trí. Không có thấy được hôm đó tại vân minh đám người rời đi thời điểm, lạc thiên tinh cũng đều còn có chút điên cùng sao? Phúc. Thế nhưng mà khi cái thất phẩm này thần hoàng đến cực giả, bên trong đầu góc vừa vẫn toát ra một cái điên chữ đến thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện chính mình không thể nào động đậy được nổi. Lại sau đó một khác, cái đầu của hắn liền là trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Điều này, đột nhiên mà tới đến biến cố. Đem tất cả mọi người cũng đều là đã giật mình nhảy dựng lên một cái, người lãnh đạo đến hai đại bán đế cường giả càng là trực tiếp đứng thân người lên tới, vừa mới thời điểm bắt đầu, bọn họ còn vì là Vân Minh cường giả giết tới rồi nha. Lâu chủ đại nhân. Mà khi mọi người thấy được cái đạo kia đột nhiên xuất hiện, bốc nát thất phẩm thần hoàng cái đầu đến thân ảnh, vậy mà lại cực độ quen thuộc đến thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực độ cung kính, không chút nào dám chậm trễ địa không người thi lễ một cái. Trong lòng của cái gia hỏa này suy nghĩ cái gì, thật sự lấy vì bản tọa không biết được. Các ngươi cũng cảm thấy được ta là thiên tinh điên rồi sao? Lạc Thiên Tinh trực tiếp lao thẳng đi đến người lãnh đạo chủ vị ngồi xuống, thẳng cho đến trong miệng của hắn một phen lời nói này phát ra, tất cả mọi người mới chân chính suy nghĩ hiểu rõ ràng, như vậy thất phẩm thần hoàng đến cùng là vì sao mà chết. Nhưng chỉ bất quá là ở trong lòng lướt qua một đạo ý niệm trong đầu, vậy mà lại liền bị Lạc Thiên Tinh trực tiếp bóp nát hẳn cái đầu, như vậy hay là đường đường đến thất phẩm thần hoàng a, tại Trích Tinh lâu vào ngày hôm nay bên trong cũng đều không xem như là kẻ yếu rồi. Thế nhưng liền coi như trong lòng của bọn hắn bất mãn, vào cái thời điểm này lại là hoàn toàn không dám sinh ra không chút xíu nào đến ý niệm trong đầu. Vạn nhất lại bị lạc thiên tinh thăm dò đến, há không phải là muốn bước như vậy thất phẩm thần hoàng đến hạ tràng? Vừa suy nghĩ một chút đến lạc thiên tinh lại lần nữa xuất hiện, vậy mà lại cũng đều có thể nhìn rõ lòng người, tất cả mọi người lại là hoảng sợ lại là hử vấn. Lạc thiên tinh vào ngày hôm nay, thật giống như so sánh trước đó tại táng tinh thành đại chiến đến thời điểm càng mạnh hơn rồi. Còn có bản tọa hiện tại là nhân tộc liên minh tri chủ, kẻ nào nếu là lại gọi sai lầm, chớ trách bản tọa thủ hạ vô tình. Ngồi ngay ngắn tại trong ghế đến lạc thiên tinh, phàm nói chỉ là một cuộc việc nhỏ không có ý nghĩa, làm cho trong lòng của tất cả mọi người chợt dùng mình một cái. Thẩm Nghị ở chỗ này biến thành hỉ nộ vô thường đến Liên Minh chi chủ trước mặt, nhất định phải được cẩn thận gấp bội. Vâng. Liền ngay cả Thương Dạ Hàn cùng Diệp Chết cũng đều không dám có mảy may chậm chế, bọn họ có thể rõ ràng địa cảm ứng đến, như vậy cho dù là chính mình hai người liên thủ, chỉ sợ rằng cũng sẽ không là Lạc Tiên Tinh địch nổi một hiệp. Suy nghĩ đến nơi này, hai đại bán đế cường giả lại có chút hưng phấn, thẩm nghị thực lực như thế đến Lạc Thiên Tinh, khi sẽ không lại kiêng kỵ như vậy cái gọi là đến Vân Minh. Chưa chắc đã nói được hôm nay Lạc thiên Tinh xuất hiện, chính là muốn tiến vào bước kế tiếp đến kế hoạch. Ta biết được các ngươi tại lo lắng cái gì, Vân Minh không đáng lo lắng. Chân chính cần phải lo lắng đến là cái huyết linh nhất tộc kia. Lạc Thiên Tinh liếc một chút thủ đến những cường giả này liếc mắt một cái, sau đó ném ra ngoài một mai đưa tin ngọc Phù trên đó chính là ghi chép hẳn linh giới bên kia hai đại thế lực đến hủy diệt. Cái gì? Khi ngọc Phù tại trong tay của tất cả mọi người truyền đọc qua đi, sắc mặt của tất cả mọi người cũng đều thay đổi rồi, thậm chí là so với Vân Minh còn muốn càng thêm hơn hoảng sợ. Dù sao trong truyền thuyết cái vị kia huyết linh nhất tộc đến chỗ thể chính là là chân chính đến thần đế cường giả a bất quá, muốn suy nghĩ diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Diệp Triết thay bổn minh chủ truyền cái tin tức cho Vân Tiếu. Lạc Thiên Tinh tạm thời không nguyện đi suy nghĩ huyết linh nhất tộc. Dù sao tại hắn đạt tới thần đế cấp độ trước đó, cái vị huyết đế kia cũng đều là hắn không cách nào địch nổi đến tồn tại. Bởi vậy hắn đầu tiên muốn đối phó đến, hay là như vậy không đáng để lo đến vân minh. Minh chủ mời nói, Diệp chết đứng thân người lên tới, tất cung tất kính cúi đầu xác nhận, kỳ trong mắt rũ xuống bên trong, lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng, lại có một loại hương phấn mơ hồ. Sau một tháng, bản tọa tại nguyên hồn núi chờ hắn, nếu như không tới, tự gánh lấy hậu quả. Lạc Thiên Tinh không có có may do dự, tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau bất ngờ là duỗi tay tại bên hông một vệt một đạo lam quang thoáng hiện mà ra tất cả mọi người định thần nhìn tới như vậy vậy mà lại là một trôi lam quang thần cung điều này vâng máu của vân trường thiên nắm giữ lam quang tại hiện trường hay là có hết sức nhiều hạng người thấy nhiều biết rộng tỷ dụ như nói thương dạ hàn cùng diệp chết, lúc trước tại khổ kiểu thành thế nhưng là được chứng kiến tuyệt ủng lam quan đến lợi hại cái vị kia liệt dương điện cấn điện tiên vương chính là chết tại vân trường thiên đến mây tiên bên dưới minh chủ trí kế vô song xem như như vậy vân tiếu không nào dám không tới diệp chiết trong nháy mắt liền suy nghĩ hiểu rõ ràng lạc thiên tinh vì sao có lòng tin to lớn như thế rồi quan hệ đến thân sinh phụ thân của chính mình đến sinh tử, vân tiếu làm sao khả năng làm như không thấy? mà bây giờ khí tức trên người của lạc thiên tinh cực kỳ kinh khủng, nếu như như vậy vân tiếu như trước chỉ có sơ cấp bán đế đến cấp độ, chỉ cần hắn dám tới, liền không có khả năng sống sót rời khỏi, đến mức cái gọi là đến nguyệt hồn núi. đối với những cái này đại lục cường giả tới cũng sẽ không lạ lắm, cái đó chính là một tòa vô cùng có danh tiếng đến sân phong, chỉ là bọn họ không có suy nghĩ đến vân trường thiên vậy mà lại là tại cái địa phương kia mà thôi. lập tức cả một đám trích tinh lâu các cường giả từ đi an bài chuyện kế tiếp xuống tới nghi lưu lại lạc thiên tinh một mình một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong ghế cũng không biết được đến cùng tại suy nghĩ cái gì huyền thiên đạo về khoảng cách lần nghị sự lại đi qua hẳn mấy ngày mà mấy ngày nay vẫn thiếu bóng dáng không thấy tất cả mọi người cũng đều biết được hắn là bế quan xung kích trung cấp bản đế rồi mà tại mấy ngày nay bên trong từ linh giới bên kia tới hẳn một vị nhân vật đặc biệt chính đang là phi không động đệ tử của nhị động chủ tiết ngưng hương tiết ngưng hương chi danh đối với ngũ tuyệt hoặc giả nói những tu giả khác tới nói kỳ thật có chút lạ lẫm thế nhưng là đối với ngũ tuyệt đệ tử đến đám người liễu hàn y lìa tới nói lại là không thể quen thuộc hơn nữa rồi bọn họ tại đằng long đại lục Tại Cựu Trọng Long Tiêu cũng đều đã từng sóng vai tác chiến, tuổi tác của mấy người không sai biệt nhiều, thực lực cũng tương tự, cũng đều là bởi vì Vân Tiếu tụ tại cùng một chỗ, tự nhiên đã trở thành không có gì giấu nhau đến bằng hữu. Chỉ là đi tới Ly Viên giới về sau, khi Mạc Tình bọn họ biết được Tiết Ngưng Hương chỉ bởi vì từ Cựu Trọng Long Tiêu rời khỏi, vậy mà lại gia nhập Hàn Linh giới phi không động đến thời điểm, cũng đều không khỏi sở xít cảm thán. Từ được đến cái tin tức kia về sau, bọn họ một lần cho rằng chính mình muốn lại cùng Tiết Ngưng Hương trùng phùng, vị tất có dễ dàng như vậy. Không có suy nghĩ đến tại linh nhất tộc đến tứ ngược phía dưới, song phương lại lần nữa cùng đi tới lúc này đây tiết ngưng hương đại biểu đến là phi không động tiến đến huyền tiên đảo bàn chuyện chuyện hợp tác mặc dù vân tiếu không có lộ diện nhưng từ ngũ tuyệt làm chủ đối phương đến hai cái điều kiện lại không coi như là hà khắc tự nhiên hết sức nhanh chóng thỏa đảm nói lời nói thật thật sự muốn để cho phi không động như vậy đến linh giới đỉnh tiêm thế lực tiến vào nhân loại nội địa bọn họ cũng được gánh phong hiểm cực lớn nếu như là phát sinh cái gì chuyện không thể vãn hồi như vậy liền được không bù mất rồi tìm mọi trùng phùng, tự nhiên lại có chút khuê phòng mật thoại muốn nói mà ở trong đó có một đạo thân ảnh có chút hoàn toàn không chút thang cấp như vậy chính là trích tinh lâu thánh nữ thẩm tinh âu cũng không biết được là bởi vì thẩm tinh mâu nguyên nhân bởi chính mình hay là nàng nguyên bản trích tinh lâu thân phận thánh nữ tóm lại tại trên huyền thiên đảo nàng không thể nghi ngờ đã trở thành nhất độc lai độc vang đến một cái kia, đặc biệt là vân Tiếu tiến vào bế quan thời điểm đột phá với anh một ngày này sáng sớm một đạo năng lượng ba động dồi dào đột nhiên từ phía sau đại điện chuyển tới đem tất cả cảm ứng đến cố khí tức này đến huyền thiên đảo tu giả tất cả đều hấp dẫn đến hẳn cái địa phương kia rốt cục đột phá rồi thanh âm của liễu hàn y có chút càng khải nàng cũng là một tôn cường đại đến thần giai cao cấp độc mệnh sư linh hồn chi lực thậm chí không thể so với hắn cái vị lao sư kia kém bao nhiêu. Thời khắc này cái thứ nhất mở miệng nói ra phát ra tiếng, làm cho bên cạnh mấy vị sắc mặt cũng đều có chút phức tạp. Thoạt nhìn qua, hết cả một đời này là đừng suy nghĩ đuổi theo hắn rồi. Tiết Ngưng Hương một câu hai ý nghĩa, làm cho chúng nữ cũng đều đem ánh mắt quang ngập đến trên người của nàng. Sau đó lại chuyển hướng cái tia đồng dạng đang nhìn hướng một chỗ đến hắc y nữ tử, cũng không biết được là cái tâm tình gì. Chương 4140 Hóa Giải Đế cấp kịch độc. Chúc mừng Vân Minh Chủ. Một đạo tiếng cười to từ không trung truyền tới. Bất ngờ là Liệt Dương Điện điện chủ Nam cung Tuyệt Liệt, làm cho chúng nữ niết lên cái miệng, thầm nghĩ cái lao ra hỏa này ngay trước hết nhất nhảy ra tới, còn không phải là suy nghĩ để cho Vân Tiếu thay hắn giải độc. Nam cung điện chủ, hiền viên cung chủ, qua tới đi. Khi bầu trời bên trên lại lần nữa xuất hiện một đạo bạch khí thân ảnh đến thời điểm, Vân Tiếu âm thanh quen thuộc kia đã trải qua là vang sắp nổi tới, làm cho hai đại tông môn chi chủ không khỏi mừng rỡ, trực tiếp một cái lách mình, biến mất tại hẳn bên trong tầm mắt của tất cả mọi người. Các ngươi nói, Vân Tiếu thật sự có thể giải hẳn như vậy đế cấp kịch độc? Tiết Ngưng Hương có chút hiếu kỳ, trải qua một thời gian ngắn đến ở chung, nàng đối với một số nào đó sự thật cũng là biết được quá mức sâu, càng biết được hai đại tông môn chi chủ, chúng đích chính là là đế cấp kỳ động, há lại là dễ dàng giải như thế kia đến. Lời nói nhảm, đại ca nói có thể giải, tự nhiên có thể giải. Linh Hoàn không có thái độ tốt địa liếc mắt nhìn Tiết Ngưng Hương một cái, cái này đã trải qua chuyển hóa thành nữ nhân của linh tộc, đối với đại ca của chính mình không có lòng tin như thế sao? Linh Hoàn, ngươi có phải là hay không ngứa ra rồi sao? Tiết Ngưng Hương song mi dựng lên, làm bộ muốn đánh. Linh Hồn trực tiếp lách mình tránh ra, nhưng cái tay kia cuối cùng là không có hạ xuống tới, làm cho hắn âm thầm nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, thầm nghĩ chính mình điều này lục phẩm thần hoàng, thế nhưng đánh không lại đối phương. Vô luận cái gia hỏa kia làm thành cái chuyện gì, đều không đáng được kỳ quái, không phải là sao. Liễu Hàn Yilia nhìn về phía hai đại tông môn chi chủ biến mất đến địa phương, câu nói này mở miệng nói ra, ngược lại là để cho bên cạnh mấy vị cũng đều là hơi khẽ gật đầu, dù sao Vân Tiếu làm được đến kỳ tích, thế nhưng không phải là một cọc hai cọc. Hai đạo thân ảnh cách bên này không xa, dường như là suy nghĩ muốn dung nhập mấy vị này đến vòng tròn, lại tự nhiên có một loại lực bài xích, làm cho sắc mặt của bọn hắn thỉnh thoảng xấu hổ, lại từ đầu đến cuối không dám cưỡng chế thi hành dung nhập. lại nói tiếp tại Vân Tiếu bọn họ quật khởi trước đó, hai vị kia mới chính là Ly Nguyên giới nhân tộc nhất thiên tài đỉnh tiêm, như vậy cho dù là Trích Tinh lâu Thánh nữ thẩm tinh mâu, cái thời điểm đó cũng không sánh bằng hai cái vị này. chỉ bất quá lúc này đây Nam Cung đạo cùng Đường Tinh chấp nhận lấy đến đá kích thực sự là có chút nặng rồi, ngay cả Tông môn chi chủ cũng đều tụ xuống thần đàn, hiện tại ăn nhờ ở đâu, tự nhiên được nhìn sắc mặt của người khác làm việc rồi. hai cái vị này tiến đến cùng một chỗ ngược lại càng giống như là một đôi anh không ra anh, em không ra em, như vậy cho dù là những cái kia thông thường tông môn của gia tộc đến thiên tài, dường như cũng không nghĩ cùng bọn họ chơi đến một khối, càng muốn định bỡ ngũ tuyệt đệ tử. Mà lúc này thời khắc này, hai cái vị này mặc dù dung nhập không được bên kia đến vòng tròn, bên trong trong mắt của bọn hắn lại là hiện hiện ra một vệt chờ mong. Nếu như là vân tiếu thật sự có thể giải hẳn hai đại tông môn chi chủ chỗ chúng đích kịch động, như vậy nguyệt thần cung cùng liệt dương điện còn có cơ hội quật khởi lần nữa. Thế nhưng nếu như là thất bại, vậy thì tiện lợi hết thề khỏi nhất tới. Huyền Tiên đảo hào hùng nhất đến bên trong một tòa đại điện hai đạo thân ảnh nhẹ cửa mà tới, mà tại bên trong đại điện lại là có được hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo người mặc khác bảo chính là vân tiếu, mà một đạo khác lại là cái hài đồng non nớt. đối với hai đồng này, hai đại tông môn chi chủ cũng không có có nửa điểm lạ lẫm, biết được cái đó chính là thuộc về vân tiếu đến dẫn long thụ linh, thực lực mạnh mẽ vô cùng. đáng giá nhất lên chính là, đem so với lên tiểu long trước đó, tiểu long giờ phút này đã trải qua đạt tới hẳn cựu phẩm thần hoàng đến cấp độ, có thể nói rằng đứng sừng sững tại hàn phiến đại lục này đến đỉnh phong, có lẽ chính là bởi vì như thế, vân tiếu mới có năm chắc càng lớn, tại chính bản thân hắn đột phá đến trung cấp bán đế về sau lại đến phối hợp dẫn Long Thụ Linh đến Nhất Niệm Giải Vật Độc mới có thể đủ làm ít công to. Sự tình không nên chậm trễ, như vậy liền bắt đầu đi. Vân Tiếu không có có mảy may đến dây dưa dài dòng, cùng hai cái Đại Tông môn này, chi chủ cũng không có có cái gì dễ nói đến, mà nghe được hắn chúa nói tới chi ngôn, hai đại tông chủ cũng đều có chút giật mình. Vân Tiếu, ngươi muốn đồng thời hóa giải trên người của chúng ta đến cực độc, Hiên Viên lãnh Nguyệt cuối cùng không có nhìn xuống, tại dưới cái nhìn của nàng, liền coi như Vân Tiếu luyện mạch chi thuật cường hành vô biên, lại có sự tương trợ của Dẫn Long Thụ Linh, làm được chuyện như vậy cũng không khác nào Thiên Phương giả đảm. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngay ba ba đến chẳng phải liền được rồi sao Một bên đến tiểu long láo đại không kiên nhẫn nổi, hắn thế nhưng sẽ không đối với cái gì định tiêm tông môn chi chủ có quá nhiều kinh ý Một câu nói kia mở miệng nói ra, cũng để cho hai sắc mặt của đại tông chủ có chút khó coi Nhưng người tại dưới mái hiên không thể không túi đầu, thấy rõ được vân tiếu cũng không có có nói nhiều thêm cái gì Bọn họ liền không lại còn nói thêm lời nào nữa, liền coi như đối phương không xuất thủ, bọn họ cũng không có chút biện pháp nào không phải là Trên thực tế Vân Tiếu đối với hai cái đại tông môn này cũng không có có cảm giác quá tốt, nếu không phải là huyết linh nhất tộc tứ ngự sắp đến, lấy hắn quan hệ với ba đại tông môn, vị tất liền sẽ xuất thủ, khả năng kia cho chính mình chịu hai tôn đại địch. Bất quá hiện tại mà, vân thiếu tu vi của bản thân đã trải qua đột phá đến hẳn trung cấp bán đế đến cấp độ, còn có Vân Minh điều này một tôn đại bối cảnh, liền coi như là hai cái vị này khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không chút nào sợ. Tiểu Long, đừng quá tùy ý rồi. Dường như là sợ Tiểu Long đối với điều này hai đại tông chủ bất mãn, giải độc thời điểm dương gặp tâm làm trái. Vân Tiếu không thể không nói nhiều thêm một câu, làm cho không khỏi loại ý nghĩ này đến Tiểu Long, dầu dĩ địa đáp ứng xuống tới. Vẫn đáp như vậy, để cho Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt kinh hồn bạc vía, thầm nghĩ nếu như là một cái vô ý, độc tăng thêm độc như vậy quả thật đúng đến muốn khóc không ra nước mắt rồi. Phốc phốc phốc phốc, hai tay của Vân Tiếu nâng lên, mười ngón tay như bay, lấy một loại hoa mắt hỗn loạn đến thủ pháp, liên tiếp điểm chúng Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt đến mấy chục chỗ đại huyệt. Cái này đến cái khác đến mạch trận tại hai trên thân của đại tông chủ thành hình, liền coi như bọn họ không phải là luyện mạch sư, cũng cảm giác đến động tác của Vân Tiếu giống như nước chảy mây trôi. Dường như điệu bộ tôn cùng thủ pháp của Huyền Hà còn thuần thục hơn mấy phần, không khỏi trong lòng cảm thán. Nếu như nói Vân Tiếu có thể đem mạch khí tu luyện đến tình trạng bây giờ, là dựa vào Cửu Long huyết ngọc đến quan hệ, có thể trở thành Vân Minh chi chủ, chính là là Kỳ tâm chi yêu nghiệt mà nói, như vậy thì cái này luyện mạch chi thuật lại là nửa điểm lấy không tầm thường trùng hợp rồi. Linh hồn chi lực cường đại cố nhiên là một bộ phận, thế nhưng nếu là không có luyện mạch thiên phú, như vậy cho dù nắm giữ bọn họ cường đại như vậy linh hồn chi lực, cũng tất nhiên không có khả năng trở thành cao giai đến luyện mạch sư, điều này là một cái hết sức đạo lý đơn giản. Tại động tác của Vân Tiếu thời điểm, Dẫn Long Thụ Linh tiểu Long lại là không có nửa điểm động tác, dường như là tại chờ đợi lấy cái gì, điều này để cho hai trong lòng của đại tông môn lại có chút thất vọng. Dù sao bọn họ chỗ chúng đích là đế cấp tịch độc, vẫn thiếu đến luyện mạch chi thuật cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng nguồn nói có thể giải trừ đế cấp tịch độc, bọn họ như trước không có lòng tin quá lớn. Giải độc hành trình liền như vậy triển khai, mà lúc này đây đến giải độc, chọn vẹn tốn hao hẳn vân tiểu 3 ngày 3 đêm đến thời gian. Ngoại trừ chính bản thân hắn bên ngoài, dẫn Long Thụ Linh ở tại một bên cũng là mệt mỏi sức cùng lực kiệt sủi lơ tại trên mặt đất, nửa điểm cũng không muốn nhúc anh, Ngoan. anh. Khi một ngày này tới đến thời điểm, hiên Viên Lánh Nguyệt cùng trên thân của Nam Cung Thiên Liệt, đồng thời bộ phát ra một đạo khí tức cực kỳ chặt chẽ, càng quét hẳn toàn bộ cả Huyền Thiên Đảo, đem một chút vẫn còn đang tu luyện đến tu giả, tất cả đều cho kinh động rồi. Điều này, cố khí tức này là hai đại tông chủ, Huyền Thiên Đảo một góc, một tên thất phẩm thần hoàng đến gia chủ, ánh mắt đột nhiên chuyển tới một cái phương hướng nào đó, kỳ bên trong cầu khí ẩn chứa lấy một loại chấn kinh cực độ, dường như là có chút không dám tin tưởng cảm ứng của chính mình. Vân minh chủ hắn thật sự chính là làm được rồi. Một tên khác cùng hắn cùng dạo đến thất phẩm thần hoàng tông chủ, thì là một mặt đến hưng phấn thầm nghĩ có mạnh mẽ như thế đến luyện mạch sư tại vân minh bên trong chỉ cần bọn họ không chết khẳng định liền có thể cứu sống tương đương với là nhiều hẳn một đầu mạng a toàn bộ cả huyền thiên đảo các nơi cũng đều là một trận nghị luận cùng tiếng than thở trên thực tế tại ba ngày trước đó vân tiếu thời điểm đột phá bọn họ căn bản liền không quá xem trọng dù sao cái đó chính là chân chính đến đế cấp kịch động không có suy nghĩ đến lúc này mới vẹn vẹn chỉ đi qua ba ngày hai đại tông chủ liền bỗng phát ra khỏi khí tức kinh khủng như thế nếu như là kịch động chưa giải làm sao khả năng có lực lượng kinh khủng như vậy ha ha ta liền nói mà trên đời này còn có đại ca làm không đến đến sự tình sao cả một đám một đời thế hệ trẻ tuổi vị trí hiện tại linh hoàn bật cười to ha hả hẳn vài tiếng sau đó một mặt khiêu khích địa nhìn xem cái kia phi không động đến nữ tử dường như tại nói ta nói cái gì vào tới vào cái thời điểm này đến tiết ngưng Hương thế nhưng không có có tâm tư tranh đua miệng lưỡi với linh hoàn nàng bên trong mỹ mâu dị sắc liên tục thẩm nghĩ cái gia hỏa kia không chỉ có là sức chiến đấu tuyệt vời ngay cả luyện mạch chi thuật cũng đều là kinh khủng như vậy rồi sao lần này tốt rồi thật không dễ dàng sắp tới bên này gần một chút đến nam cung đạo cùng đường kinh chập thì là mặt hiện mừng như điên Hai vị kia chính là chủ tâm cốt của bọn hắn, bây giờ chủ tâm cốt trở lại tu luyện đỉnh phong, bọn họ cũng không còn là lục bình không dễ rồi. Hai đại tông môn đến tu giả cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, cái loại này tư vị ăn nhờ ở đậu thực sự là không dễ chịu. Đặc biệt là giống như bọn họ ba đại tông môn như vậy, trước kia kẻ nào không phải là nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc. Bất quá vừa suy nghĩ một chút đến chính mình tông chủ là bởi vì cái gì mà kịch độc giải hết đến thời điểm, bọn họ cũng đều là đối với cái kia gọi Vân Tiếu đến người trẻ tuổi tràn ngập hẳn cảm kích. Lại nói tiếp Vân Tiếu cùng Nguyệt Thần cung liệt dương điện còn có khích, hiện tại lại là không tính toán hiếm khích lúc trước đích thân tự xuất thủ thay hai đại tông môn chi chủ giải độc, điều này là rộng lượng đến cỡ nào? Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, cho dù vân tiếu giải độc thủ đoạn cường hãn, suy nghĩ muốn hóa giải đế cấp kịch độc, chỉ sợ rằng cũng tuyệt không phải là một cỏ chuyện dễ dàng. Bên trong ba ngày ba đêm này tốn hao đến tinh lực, suy nghĩ một chút cũng đều cảm thấy được kinh khủng. Mặc dù vân tiếu cũng là chỉ bởi vì đại cục lo nghĩ, nhưng tại huyết đế xuất thế về sau, hai cái cao cấp bán đế đến tông môn chi chủ, còn quả thật vị tất có thể đưa đến cái đại dụng gì? Vân tiếu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nhưng có chỗ mạng, ta nguyệt thần cũng nhất định không hai lời. Một đạo bạch đi thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về cái tòa cung điện kia ôm quyền không lười. Cái vị này luôn luôn một mực lời lẽ vô tình đến nguyện thần cung lời hứa của cung chủ mở miệng nói ra, biểu lộ rõ ràng hẳn cõi lòng của chính mình. Một bên khác toàn thân tán phát lấy nóng bỏng chi lực đến liệt dương điện điện phương nam cung tiêu liệt, đồng dạng là cảm kích không hiểu đến thái độ. Từ trên một cái loại trình độ nào đó tới nói, vẫn yếu thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là rút bọn họ giải độc, càng là cứu hẳn tính mạng của bọn hắn. Ân. Một đạo hơi có chút trung khí không đủ đến âm thanh nhẹ nhàng, từ bên trong đại điện đem lan truyền ra tới. Ngay sau đó lấy lại một đạo thanh âm theo đó truyền xuất đạo. Ôi chào, chết ta rồi nghe được đến điều này liên tiếp hai đạo thanh âm đến suy yếu tất cả mọi người cũng đều có lý do tin tưởng chính mình sợ liệu không tệ chỉ bởi vì hóa giải đế cấp kịch độc chỉ sợ rằng vân tiếu cùng như vậy dẫn long thụ linh cũng đều là dốc cạn đem hết toàn lực đi ha ha ha vân tiếu nhiều ngày không thấy ngươi cái trạng thái này làm sao càng ngày càng kém rồi sao hiện tại hai đại tông môn chi chủ suy nghĩ muốn bao nhiêu nói chút gì đó đến thời điểm một đạo tiếng cười to vậy mà lại từ phương hướng tây bắc truyền tới làm cho sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến thành âm trầm vô cùng đặc biệt là nguyệt thần cung cung chủ hiên viên nguyệt bên trong con ngươi đến sát ý cũng đều sắp sửa phải tràn đầy mà ra. Bởi vì tại nàng quay đầu thời khắc, bất ngờ phát hiện như vậy tây chân trời phương bắc đứng lấy đến Bạch Ty thân ảnh, chính là phản đồ lớn nhất của Nguyệt Thần cung đến, Diệp Triết. Chương 4141, hắn quả nhiên sợ ta sợ đến muốn mạng. Diệp Triết, ngươi tên phản đồ này, vậy mà lại dám tới Huyền Thiên đảo. Nguyệt Thần cung cung chủ trên người của Hiên Viên lãnh nguyệt khí tức bộ phát mà ra, nhưng Diệp Triết ở đối diện lại là không có được chút xíu siêu nào thái độ kinh hoàng, trên mặt trái lại hiện hiện ra một vệ tiêu dung. Siêu. Huyền Thiên Đạo nội bộ, một đạo hắc ý thân ảnh vụt không mà ra chính là khí tức có chút suy yếu đến Vân Tiếu, hắn bên trong mắt phải hắc ý lấp lóe, trong nháy mắt liền thấy rõ ngay hẳn nội tình của Diệp Chết. là lạc thiên tinh phái ngươi tới đến đi, có cái lời gì để nói? Vân Tiếu không có để ý tới bên cạnh cơn giận của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh mà cất lên âm thanh câu hỏi mở miệng nói ra, mà trạng thái hư nhược phía dưới đến hắn, có chút che giấu không được chính mình trung cấp bán đế đến tu vi. đáng chết, cái tiểu tử này làm sao đột phá đến trung cấp bán đế rồi sao? cảm ứng đến một màn kia khí tức suy yếu, nụ cười trên mặt của Diệp Chiết rốt cục biến mất không thấy gì nữa, thiếu chút nữa trực tiếp mắng to phát ra tiếng. hắn rõ ràng địa biết được lấy Vân Tiếu thực lực hôm nay, chính mình vô luận như thế nào không phải là đối thủ của hắn. Minh Chủ Đại Nhân đã nói, sau một tháng, tại Nguyên Hồn Sơn chờ ngươi, nếu như không tới, tự đánh lấy hậu quả. Diệp chết cưỡng chế xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó nghe được tiếng nói của hắn mở miệng nói ra, đồng thời tay phải tại bên hông một vệt, một đạo lam sắc quang mang hướng về Vân Tiếu bắn mạnh mà đi, tốc độ cực nhanh. cái đó chính là Tuyết Uống Lam Quan. khi cái đạo này lam sắc quang mang vừa vận thời điểm xuất hiện, những người khác nhất thời bán hội không có phản ứng kịp trở lại, nhưng Hiên Viên lãnh cùng Vân Vi ở cách đó không xa lại là trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, Tuyết Quan. Vân Tiếu vươn tay ra tới, tiếp được cái chương kia tán phát lấy khí tức đặc thù đến Lam Sắc đại cung. Đối với cái kiện này chỉ đứng sau Ly Huyền giới 10 đại thần khí đến thần cung, hắn tự nhiên nửa điểm sẽ không lạ lắm, biết được đó chính là phụ thân Vân Trường Thiên đến vật tư hữu. Chiếm được liên tiếp nhắc nhở đến tất cả mọi người, thời khắc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Như vậy thế nhưng là 10 đại thần khí phía dưới, tiên bội vang dội nhất đến một cọc đánh xa thần khí, năm đó chết tại Tuyết hùng làm quan bên dưới Vân Tiễn đến cường giả không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ bất quá từ hơn 30 năm trước cái lần biến cố kia về sau, Vân Trường Thiên mất tích không thấy. Ngay tiếp theo, Tuyết Uyển làm quan kiện thần khí này cũng biến mất tại bên trên đại lục, thẳng cho đến hơn một năm trước đến chiến linh nguyên, mới lại thấy ánh mặt trời. Hèn hạ, sắc mặt của Hứa Hồng Trang âm trầm như nước, trực tiếp quát mắng một tâm thanh. Nàng tự nhiên biết được thân sinh phụ thân của Vân Tiếu chính là Vân Trường Thiên, Lạc Thiên Tinh cử động lần này là suy nghĩ chắn kín Vân Tiếu tất cả đến đường lui a nếu không phải vậy thì lấy tốc độ tu luyện của Vân Tiếu tăng thêm, có thị huyết thần đế đế đan cùng sự tương trợ của Bồ Đề tâm, đột phá đến cao cấp bán đế chỉ là vấn đề thời gian, không có suy nghĩ đến Lạc Thiên Tinh ngay cả cái thời gian này cũng đều không bằng lòng cho hắn lại hoặc giả là nói là Thiên Tinh cảm thụ đến hàn uy hiếp như vậy mới thi triển ra điều này dường như không cho phép cự tuyệt. nếu như là Vân Tiếu không đi có lẽ sau một tháng nữa thi thể của Vân Trường Thiên liền sẽ bị trực tiếp đưa đến Huyền Thiên đảo những cái khác đến Vân Minh các thành viên cũng là lòng đầy căm phẫn nguyên bản cho rằng là Thiên Tinh thân làm trích tinh lâu lâu chủ chỉ có thể quan Minh Chính Đại cùng Vân Tiếu Đại Chiến một trận quyết định nhân tộc liên minh chi chủ đến thuộc về không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại thi triển thủ đoạn hạ tam lạm như thế cũng chính là Vân Tiếu đem mẫu thân thu vào hẳn bên trong luyện Bảo Điện. Nếu không phải vậy thì khả năng càng sẽ trở thành điểm sơ hở của hắn, Lạc Thiên Tinh không có khả năng tại trên người của Thương Ly cái gì cũng không chuẩn bị đến. Xem ra Lạc Thiên Tinh quả nhiên sợ ta sợ đến muốn mạng. Vân Tiếu đem tức giận trong lòng cưỡng chế mà xuống, sau đó không có để ý tới rất nhiều Vân Minh ánh mắt của tu giả, trực tiếp cao giọng nói ra, nói cho Lạc Thiên Tinh biết, Nguyệt Hồn Sơn ước hẹn, ta Vân Minh nhất định đến. Vân Tiếu, Nam Cung Thiên Liệt có chút muốn nói lại thôi, điều này rõ ràng chính là bấy dập của Lạc Thiên Tinh, như vậy Nguyệt Hồn Sơn không chỉ có có Vân Trường Thiên cái con tin này, càng khả năng bị Lạc Thiên Tinh trước thời hạn bố trí điều này hoàn toàn chính là sân khách tác chiến a nam cung tuyên liệt ngươi suy nghĩ nói cái lời nhảm như gì thân làm con trai người ta không đi cứu phụ thân của chính mình như vậy hay là người sao hiên viên lãnh nguyệt ở bên cạnh một trầu quát tháo làm cho nam cung tuyên liệt á khẩu không trả lời được hắn kỳ thật cũng biết được việc này không có quá nhiều đến biện pháp ứng đối thế nhưng đối phương rõ ràng là muốn để cho vân tiếu tự chui đầu vào lưới chung quy cũng không thể cái gì cũng không chuẩn bị liền một đầu đụng vào đi chỗ lợi hại của lạc thiên tinh chính là thiện ở thi triển dương lưu huyền hà lao tổ không biết cái thời điểm nào xuất hiện tại ba thân người bên cạnh khẩu khí cũng có chút không biết làm sao. Vân Trường tiên thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là phụ thân của Vân Tiếu, cũng là hắn cái đệ tử bảo bối kia phụ thân của Vân Vi. Thương Ly trước đây bị bắt vào Trích Tinh Lâu, thực lực của Vân Vi thấp kém cực kỳ, cái thời điểm đó cũng đều dám đi Trích Tinh Lâu tứ mẹ, càng hướng chi bây giờ Vân Minh đến thực lực tổng hợp, vị tất liền thua kém Trích Tinh Lâu chỗ nào, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn. Dù sao Vân Tiếu giải trừ Hàn Nam cung tuyên liệt cùng Hiên Viên Lãnh Nguyệt đến cực độc, tương đương với là để cho Vân Minh bên này thêm ra hẳn hai tôn cao cấp bán đế cường giả, nếu như Trích Tinh Lâu hay là ngay lúc ấy đến thực lực, mới gọi là dẫn sói vào nhà đầu. Hừ, mặc cho hắn lạc thiên tinh lưu chí vô song, Hôm nay trước hết để cho hắn tổn thất một tôn bán đế cờ giả. Hiên Viên lãnh Nguyệt biết được việc này đã thành kết cục đã định. Sau đó một khắc ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển tới trên thân của Diệp Thiết, một cái lắc mình, bạch y thân ảnh đến công kích trong nháy mắt tới người, làm cho Vân Tiếu có chút không biết làm sao cười một tiếng. Ai? Hiên Viên cung chủ, đây chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Vân Tiếu nắm giữ thượng cổ ma hoàng chi nhãn, sớm đại lúc trước Diệp Thiết hiện thân đến thời điểm, liền đã trải qua nhìn ra như vậy không phải là chân thân của Diệp chết. Đối phương lại không phải là đồ đần, chân thân Giá Lâm Huyền Thiên đảo là tới tự tìm cái chết đấy sao? Cao cấp bán đế, sự cường lực của Hiên Viên Lánh Nguyệt một kích như vậy, cho dù là Diệp Chiết chân thân ở đây cũng căn bản tiếp không được, càng hướng chi là một đạo phân thân rồi, một đạo âm thanh vang nhẹ chi sắc, toàn bộ cả thân thể cũng đều là hóa thành hàn bуй bay. Lệ Thượng, Hiên Viên Lánh Nguyệt một kích thành công, lại không có có mảy may ý mừng rỡ, rõ ràng là nghe được đến Hàn vân Tiếu thở dài, muốn nói tại trên cái đời này người mà nàng hận nhất, chỉ sợ rằng chính là phản bội Nguyệt Thần Cung đến Phó Cung Chủ Diệp Chi rồi. Phân phó, Thần Hoàng cấp độ trở lên đến Văn Minh thuộc về, lập tức chạy tới Nguyệt Thổ Sơn. Vất yếu không có nói quá nhiều đến lời nói nhảm, thấy rõ được hắn vung bàn tay lên một cái. Thanh em mặc dù có chút trung khí không đủ, lại là để cho chỗ có văn minh cường giả cung kính xác nhận. Từ đi chuẩn bị, thời gian cả một tháng, đủ rồi. Vân Tiếu Hạ xuống đến bên trong đại điện, lại là không có lập tức khởi hành. Nguyệt Hồn Sơn nói gần thì không gần nói xa thì không xa, toàn lực gấp rút lên đường mà nói, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đổi tới. Trước hết để cho người đi tìm hiểu thoáng một phát tình báo lại nói thêm nữa. Nguyễn Hồn Sơn, Nguyễn Hồn Sơn sẽ không lại cùng như vậy tinh nguyện thần đế có quan hệ đi. Trở về lại trong điện đến Vân Tiếu, một bên khôi phục lấy chính mình tiêu hao đến linh hồn chi lực cùng mạch khí, một bên đã là thì thào phát ra tiếng. Đồng thời lại suy nghĩ đến hẳn Táng Tinh Thành, cái danh tự này. Bên trên đại lục đến một chút vùng đất đặc thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có cùng cái tên tương quan đến chỗ đặc thủ, tỷ dụ như nói hiện tại đến đại lục các tu giả, cũng đều biết được như vậy Táng Tinh Thành vì sao muốn gọi Táng Tinh Thành rồi. Có được Bồ Đề Tâm cùng dung hợp đế đan, đột phá đến cao cấp bán đế không khó, thế nhưng như thế nào đột phá đến chân chính đến đế cảnh, hay là không có đầu mối, lần này có lẽ liền là một cái cơ hội. Vẫn thiếu tinh tâm trầm thần, dù sao nguyệt hồn sơn chi hành đã trải qua không thể tránh khỏi, vậy thì tiện lợi ổn định lại tâm thần khôi phục thực lực. Lấy hắn bây giờ đến tu vi, như vậy cho dù là đơn đả độc đấu đối đầu Lạc Thiên Tinh, vị tất liền không có lực đánh một trận. Nguyệt Hồn Sơn quyết đấu đỉnh cao đến tin tức, như gió đồng dạng bay khắp hẳn cả cái nhân tộc cương vực. Thậm chí là ngay cả linh giới bên kia cùng mạch yêu giới đến các cường giả, cũng đều là có chỗ nghe thấy. Mà tương đối tới nói, vẫn yếu cùng yêu giới ba đại tộc quần đến quan hệ, còn có cùng phi không động đến liên hợp, cũng đã trải qua không phải là cái bí mật gì rồi. Trích Tinh lâu một phương, tự nhiên là đối với Vân Minh liên hợp phi không động rất nhiều chỉ trích, nhưng Vân Minh bên này lại là làm theo ý mình, căn bản liền không có để ý tới những cái kháng nghị kia. Tại trong khoảng thời gian này, Huyết linh nhất tộc liên diệt linh giới hai đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí đem vạn ma lâm cũng bao vây đến tin tức, rốt cục là làm cho tất cả nhân tộc tu giả hiểu biết Đấy. rõ. Tại dưới tình huống như vậy, linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, duy nhất còn giữ lại hoàn chỉnh chiến lực đến một cái phi không động, tìm kiếm cùng nhân tộc bên này liên minh, cũng liền có dấu vết mà lần theo rồi. Dứt bỏ trích tinh lâu những cái kia ác ý phân tán lời đồn đến tu giả, còn có một chút cùng linh tộc có thủ không đợi trời chung đến tu giả bên ngoài, vân minh bên này đến tu giả, lại có một loại cảm giác tự hào cùng gõ vinh Ngươi dị linh không phải là thế lớn lực không sao? bây giờ không phải cũng muốn tới tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân tộc, mà lại phi không động không có đi tìm trích tinh lâu, mà là tới một mức độ nào đó trở thành hẳn văn minh đến phụ thuộc. vừa suy nghĩ một chút đến đến thời điểm đó vân minh hiệu lệnh thiên hạ, những cái dị linh kia đại lao cũng không thể không theo đến tình hình, rất nhiều văn minh tu giả cũng đều có chút hư vấn. thứ này thế nhưng là từ tinh nguyện thần đế cái thời đại kia cho tới nay, nhân tộc nhất là mở mậy mở mặt đến thời điểm, đương nhiên một chút lao luyện thành thục đến các tu giả, thì là càng thêm hơn lo lắng sự uy hiếp của huyết linh nhân tộc. dù sao như vậy linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng nửa điểm không so với người tộc ba đại tông môn kém bao nhiêu. Thị huyết hải cùng vô vọng sơn liên tiếp bị tiêu diệt, vạn ma lâm cũng sắp bị diệt tới nơi. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, nhân loại cương vực chỉ sợ rằng cũng muốn sinh linh đồ thán, chỉ băng vào văn minh hoặc là trích tinh lâu liên minh, thật sự chính là bảo vệ được cả nhân tộc sao? Bất quá huyết linh nhất tộc cuối cùng còn chỉ tại linh giới bên kia thứ ngược, không có đánh đến chiến linh hà lấy đông, Bây giờ rất nhiều nhân tộc được nhóm càng thêm hơn quan tâm đến, hay là sắp sửa đến nơi đến nguyện hồn sơn chi chiến. Ở đằng kia quyết đấu đỉnh cao về sau, sẽ mang lại quyết định đến cùng từ kẻ nào tới lãnh đạo cả cái nhân tộc cùng chống chọi với huyết linh nhất tộc chỉ là như vậy vừa đến đối với thực lực tổng hợp của nhân tộc khẳng định là có chỗ suy yếu đến thế nhưng nếu là có thể nhờ vào đó xuất hiện một tôn thần đế cường giả như vậy lại coi là chuyện khác rồi trích tinh lâu liên minh đến hết sức nhiều tu giả chính là đánh lấy một cái mục đích này nói vân tiếu không để ý lại cục nếu như là chủ động đem cửu long huyết ngọc giao ra tới nhân tộc lại làm sao đến mức như thế đối với những cái này nôn ngữ chú tâm văn minh tu giả cũng đều là khịt mũi coi thường điều này cầm đồ vật của người khác không đau lòng nếu như là để cho chính bản thân các ngươi tổn thất căn cơ tu luyện thành tựu một tôn cường giả nhìn xem các ngươi một chút có nguyện ý hay không Bên trong nhân loại cương vực, ánh mắt của tất cả tu giả, toàn bộ cũng đều tụ tập đến Hàn Nguyệt Hồn Sơn, nơi đó mới chính là tiếp được đến nhân tộc đến tiêu điểm. Đáng giá nhất lên chính là các phương gia tộc tông môn tu giả xuất phát tiến về hướng Nguyệt Hồn Sơn, nhưng hai cái bên trong trận doanh đến tu giả, liền coi như là tại trên đường gặp nhau, cũng hết sức là khắc chế, đồng thời không có quá nhiều ra tay đánh đập tàn nhẫn đến chuyện xảy ra sinh. Có lẽ bọn họ cũng đều biết được, chính mình loại tu vi này đến tiểu đả tiểu nháo, với đại cục đồng thời không có trợ giúp gì. Hết thảy tất cả mọi thứ, cũng đều còn phải nhìn song phương cường giả đỉnh cao đến chiến đấu hoặc giả nói Vân Tiếu cùng Lạc Thiên Tinh ở giữa đến đỉnh phong chi chiến. Cả cái nhân loại cương vực cũng đều bao phủ tại một mảnh gió thổi báo rông báo sắp đến đến trong không khí sốt sáng, chờ đợi lấy như vậy một trận cuối cùng quyết chiến đến đến nơi. Chương 4142, Diệp chết đáng chết. Nguyễn Hồn Sơn. Điều này là một tòa tại toàn bộ cả Lý biên giới cũng đều có được đại danh đỉnh đỉnh đến đặc thù sơn phong, sơn phong kỳ thật không hề cao, thậm chí là liếc mắt một cái liền có thể thấy được đỉnh núi lầu cùng, lại là để cho không ít luyện mạch sư chạy theo như vị. Bởi vì chỉ cần tiến vào Nguyên Hồn Sơn đến phạm vi, Bi, đặc biệt là tại ngày rằm trăng trọn thời điểm, Trong núi liền sẽ xuất hiện một loại lực lượng đặc thù, rèn luyện, luyện mạch sư nhóm đến linh hồn. Chỉ bất quá càng đến chỗ cao, cái loại áp lực kia liền càng lớn, đã từng liền có lòng người không đủ rắn nuốt voi đến tu giả, nỗ lực chiếm được càng nhiều hơn đến chỗ tốt, sinh sinh bị Nguyệt Hồn Sơn đến lực vô hình, cho trực tiếp ép được thần hồn câu diệt. Từ đó về sau, mỗi một tháng kế tiếp hồn núi rèn luyện linh hồn đến tu giả, cũng đều sẽ không lại bị mạnh, bọn họ cũng đều biết được cực hạn của chính mình tại chỗ nào. Bởi vậy quanh năm suốt tháng xuống tới, Nguyên Hồn Sơn chân núi kín người hết chỗ, nhưng sườn núi lại là người ở thưa thớt đến mức trên đỉnh núi càng là không có một bóng người, dường như ngay cả thần giai cao cấp đến luyện mạch sư cũng đều không thể đạt tới Nguyệt Hồn Sơn đến đỉnh núi. Tất cả mọi người, mười hơi thở bên trong rời khỏi Nguyệt Hồn Sơn đến Phạm Vi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một ngày này chạm và tối, khi Đông Phương ẩn ẩn lộ ra ánh trăng thời điểm, một đạo vang vọng chân trời đến âm thanh hét to đột nhiên truyền tiến vào trong thai của các phương tu giả, làm cho bọn họ cũng đều là mặt hiện vẻ mặt giận dữ. Nguyệt Hồn Sơn chính là, là vật vô chủ, dựa vào cái gì đuổi chúng ta? Một tên tứ phẩm thần hoàng ngẩng đầu lên tới, nghe được hắn điều này phản bác truy ngôn. Tu giả ở bên cạnh nhóm cũng đều là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái, nhưng là tiếp được tới, bọn họ liền thấy được hẳn một màn vô cùng huyệt tinh. Bảnh, chỉ gặp như vậy tứ phẩm thần hoàng tại vừa vặn dứt lời thời điểm, toàn bộ cả thân thể liền là không có dấu hiệu nào địa bạo liệt mà mở, nổ thành một chùn huyết vụ, cuối cùng biến mất tại bên trong gió núi. Ta trích tinh lâu làm việc, còn cần thiết phải lý do sao? Cái đạo kia thanh âm thanh lãnh lại lần nữa truyền tới, làm cho cả cái nguyệt hồn sơn đống nhiên yên tĩnh. Trong lòng của bọn hắn cũng đều là nhấc lên hẳn kinh đảo hải lãng, thẩm nghĩ trích tinh lâu điều này là muốn đem nguyệt hồn sơn chiếm làm của riêng rồi sao? Bọn họ những cái này tới Nguyệt Hồn Sơn rèn luyện linh hồn đến tu giả, tin tức cũng đều hơi chậm một chút trễ, hiện tại còn không có thu được Nguyệt Hồn Sơn sắp sửa muốn tiến hành quyết đấu đỉnh cao đến tin tức, bởi vậy đối với hành động từ đầu tới cuối của Trích Tinh Lâu không hiểu rõ lắm. Nhưng táng tinh thành một trận chiến kia đến tin tức, bọn họ lại là biết được đến. Từ sau trận chiến ấy, mặc dù Trích Tinh Lâu tại Vân Minh trong tay ăn hẳn thiệt tỏi lớn, lại đã trải qua là liên giới nhân loại chỉ có hai đến bá chủ thế lực một trong rồi. Các ngươi còn thừa lại thời gian năm hơi. Hiện tại tất cả mọi người như có điều suy nghĩ thời điểm, cái đạo âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó lấy cả cái Nguyệt Hồ Sơn, liền cũng đều bao phủ hẳn một tầng khí tức băng bạc, dường như thật sự chính là tiến vào hẳn năm hơi thở đến đồng hồ điểm ngực. Đi. Cảm ứng lấy loại kia lực lượng kinh khủng, đám người không có dám chậm trễ, bên trong bọn họ liền coi như có lục thất phẩm đến thần hoàng cường giả, lại cũng không cho rằng chính mình có cùng Trích Tinh lâu tư cách vào tay. Chậc chậc, Trích Tinh lâu thật sự là cỡ nào bá đạo, ta liền lệ không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thế nhưng mà liền tại tất cả mọi người quyết định chủ ý không trọi cứng với Trích Tinh lâu đến thời điểm, một đạo cảm khái bên trong lẫn chứa lấy thanh âm niệm ai đột nhiên trở tới. Làm cho bọn họ thối lui ra khỏi một đoạn khoảng cách đến thân hình dừng lại im bật Kẻ nào là gan lớn như vậy, lại dám đối nghịch với trích tinh lâu Một tên tam phẩm thần hoàng kinh hô phát ra tiếng Nhưng cái lời này vừa mới vừa ra khỏi miệng Liền thấy được bên cạnh mấy đạo ánh mắt khác thường nhìn về phía chính mình Bên trong đầu hóc của hắn linh quang chợt lẽ lên một cái Bật thốt lên mà nói ra tới, vân minh Nếu như nói nhân loại vào ngày hôm nay bên trong cương vực Còn có kẻ nào không ngại lời nói của trích tinh lâu Như vậy liền chỉ thừa xuống một cái vân minh rồi nghe nói ngay cả liệt dương điện cùng Nguyệt thần cung cũng đều cùng vân minh liên hợp hẳn lên tới thực lực tổng hợp dường như còn muốn ẩn ẩn tại phía trên của trích tinh lâu linh hoàn ngươi còn không có tư cách nói chuyện với bản tọa để cho lão sư của ngươi tới còn không xê xích gì nhiều bên trên bầu trời một đạo trên thân đan sen nóng bỏng cùng âm hàn chi lực đến thân ảnh đột nhiên hiện thân làm cho không ít người cũng đều là nhận ra khỏi thân phận của hắn như vậy chính là là liệt dương điện đã từng đến âm điện thiên vương thương dạ hàn bất quá thương dạ hàn vào ngày hôm nay lại là trích tinh lâu đặt song song thứ hai đến tưởng giả nghe nói thực lực đã trải qua đạt tới hẳn sơ cấp bán đế đến cấp độ không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại là hẳn cái thứ nhất giá lâm cái nguyệt hồn thành này linh hoàn như vậy không phải là đệ tử của thương tuyệt sao một cái bộ phận khác hạng người tin tức linh hồn thì là thấy được hẳn như vậy đồng dạng xuất hiện tại bên trên bầu trời đến tiểu mập mạng đối với cái thứ mà cái vị kia coi là mã tặc tử thần bọn hắn đến bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm bây giờ ngũ tuyệt quy về văn minh nghe nói chính là bởi vì đệ tử của mỗi người bọn hắn cũng đều cùng vân tiếu là sinh tử chi giao lúc này mới có thể thành tựu văn minh mà mấy vị kia nhân tài mới nổi mỗi một cái cầm ra tới cũng đều là kinh tài tuyệt diễm. Tỷ dụ như nói bên trên bầu trời đến tiểu mập mạp linh hoàng, nghe nói cùng thường tuyệt đồng dạng là tiên tiên hôn nguyên nhất khí thể, bây giờ đã trải qua là một tên lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến từng giả. So sánh tại hiện trường đến tuyệt đại đa số người cũng đều muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá cảm ứng đến bên kia thương dạ hàn đến bán đế tu vi khí tức, tất cả mọi người ngược lại là không có cảm thấy được lời nói của thương dạ hàn có cái gì không ổn. Lục phẩm thần hoàng đỉnh phong cố nhiên kinh diễm, lại vẫn còn không tính là đại lục đỉnh tiêm. Hắc hắc, lão sư của ta nếu là ở ngay tại cái nơi này, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy? Linh hoàn mặc dù chỉ là lục phẩm thần hoàng nhưng tại đối mặt một tôn bán đế cường giả đến thời điểm trên mặt lại không có nửa điểm đến ý sợ hãi thậm chí cho người ta đến cảm giác còn cao hẳn một đầu làm cho đám người đứng ngoài quan sát tấm tắc lấy làm kỳ lạ thất nhiên đã thạch tuyệt không phải đang ngươi cũng dám ngông cuồng như thế thương dạ Hàn cao cao tại thượng quen rồi chưa từng bị một cái lục phẩm thần hoàng đến sâu tiến như thế chỉ lấy lô mũi chào phun qua thời khắc này trên thân của hắn đã trải qua là hiện hiện ra âm hàn cùng nóng bỏng hai loại khí tức cực kỳ kỳ diệu à có câu chuyện quên Hàn nói cho ngươi biết tại ta sự giúp đỡ của đại ca phía dưới trên người của nam cung điện chủ đến kịch độc đã như vậy giải hết thời khắc này chính đang tại đuổi tới nguyên hồn Sơn đâu thương dạ hàn ngươi đoán hắn cái thời điểm nào có thể đuổi tới đối với trên người của thương dạ hàn đến khí tức khủng bố linh hoàn thật sự là nửa điểm cũng đều không thèm để ý nghe được trong miệng của hắn cái trả lời nói này nói ra đối diện cái vị này đã từng đến âm điện thiên vương sát mặt đã là biến thành xanh xám một mảnh nói hiệu nói vượng bọn họ chỗ chúng đích chính là là đế cấp kịch độc vẫn thiếu cái tiểu tử kia cũng có thể giải điều này có lẽ chính là trong lòng của thương dạ hàn nơi phát ra của lòng tin rồi bất luận cái gì cùng đế một chữ này có quan hệ đến độ vật cũng đều không phải là bọn họ những cái này trên thực tế chỉ có thể coi như là thần hoàng đến tu giả có khả năng nửa mặt trông lên đến lạc thiên tinh là tinh nguyện thần đế chi tử thương dạ hàn trước đây lại rõ ràng địa thấy được nam cung tuyên liệt cùng trạng thái của hiên viên lãnh nguyệt bởi vậy hắn đối với cái đó chính là đế cấp kịch độc hết sức tin tưởng không nghi ngờ chớ nói chi là vân tiêu rồi liền coi như là huyền hà cùng họ tôn điều này hai tôn bán đế luyện mạch sư cộng lên lại chỉ sợ rằng cũng giải không được hẳn như vậy đế cấp kịch độc đi đối với cái này thương dạ hàn chỉ đem lời nói của linh hoàn coi như là nói chuyện giật gân rồi a Như vậy Diệp Chiết không có nói cho ngươi biết sao? Xem ra quan hệ của các ngươi đồng thời không ra sao a. Nghe được lời nói của Thương Dạ Hàn, trên mặt của Linh Hoàn hiện hiện ra một vẻ cực độ chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngược lại cũng không xem như là cố ý gây nên. Dù sao hôm đó Diệp Chiết đưa tin thời điểm, Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng trong cơ thể của Nam Cung Tiên Liệt đến kịch độc đã trải qua giải hết rồi. Tất nhiên đã như vậy, như vậy đại ca của ta đột phá đến trung cấp bán đế đến sự tỉnh, hắn khẳng định cũng không có nói cho ngươi biết rồi sao. Linh Hoàn nói không làm cho người ta sợ chết thì không thôi, nghe được hắn mấy câu nói này mở miệng nói ra không chỉ có là trong lòng của thương giả Hàn kinh chấn, những cái kia đứng ngoài quan sát đến các tu giả càng là có chút khống chế không nổi run dậy lên tới. Muốn biết được trước đó tại táng tinh thành đến thời điểm, vân tiếu mới từ bát phẩm thần hoàng đỉnh phong liên phá hai trọng cảnh giới, đột phá đến sơ cấp bán đế đến cấp độ. Ngay lúc ấy đế thi hải tiêu hủy, đế đan phá thoái, tất cả mọi người cũng đều nhặt đến hẳn chỗ tốt, vân tiếu mượn đế đan đến lực lượng đột phá đến sơ cấp bản đế, mặc dù cực độ để cho người chấn kinh, lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng cái gia hỏa kia đến cùng là tu luyện như thế nào đến, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy cái tháng đi qua, vậy mà lại lại có đột phá. Tại thời điểm như vậy, cơ hồ không có người cho rằng Linh Hoàn là tại nói chuyện giật gân, Diệp chết đáng chết. Trong lòng của Thương Dạ Hàn cũng đều sắp sửa phải chửi ma nó rồi, hắn đột nhiên cảm thấy được, chính mình điều này bán đế đến tu vi, chỉ sợ rằng còn quả thật có chút không quá bảo hiểm. Linh Hoàn lại là hảo huynh đệ của Vân Tiếu, thật sự muốn đấu thủ, chưa chắc đã nói được liền muốn giữ nhiều lãnh ít. Thương Dạ Hàn chỗ dựa vào lớn nhất, tự nhiên là Lạc Thiên Tinh, thế nhưng là Lạc Thiên Tinh đồng thời không có hiện thân, mà Vân Minh đến Linh Hoàn lại là đi đầu xuất hiện tại Hàn Nguyệt Hồn Sơn, Vân Tiếu những người kia sẽ còn sao? Xa xa. Đặc biệt là tại Thương Dạ Hàn tin tưởng hẳn lời nói của Linh Hoàn sau hắn liền là đứng ngồi không yên, chỉ cảm giác liệt dương điện điện chủ nam cung tuyên liệt lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, đem chính mình đánh giết thanh lý môn hộ. cái vị kia thế nhưng là cao cấp bán đế cường giả, nếu như thật sự chính là bị vân tiếu giải hẳn đế cấp kịch độc, dựa vào thương dạ hàn cái này mới đột phá không có bao lâu đến sơ cấp bán đế, không phải là kỳ địch nổi một hiệp. giờ khắc này thương dạ hàn đem tổ tông của diệp chết 18 đời cũng đều mang hết toàn bộ, xem ra cái gia hỏa kia một mực cũng đều tại để phòng chính mình đâu. tin tức mà đối phương nhận được chỉ nói cho lạc thiên tinh biết, mà không còn có nói cho những người khác biết, chẳng nhẽ nói là suy nghĩ chịu chính mình một thanh. siêu sắc mặt biến nào hẳn mấy lần về sau, tại hết thảy người trợn mắt ốc mồm phía dưới, cái vị kia đã từng đến liệt dương điện âm điện thiên vương, đường đường đến sơ cấp bán đế cường giả, vậy mà lại không nói hai lời, thân hình trong nháy mắt biến mất tại hẳn bên trên bầu trời. giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía linh hoàn, cũng đều kinh động như gặp thiên nhân, lấy lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, mấy câu lời nói liền đem một tôn sơ cấp bán đế dọa đến bỏ chạy trối chết, điều này chỉ sợ rằng đã trải qua xem như là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai rồi đi. lúc trước tất cả mọi người bị thương dạ hàn cường thế đuổi khỏi nguyên hồ sơn, chính đang nhẫn nhịn cả một bụng đến một ngạt đâu thời khắc này thấy được linh hoàn hoành không xuất hiện thương dạ hàn bị dọa đến bỏ chạy trối chết trong lòng của bọn hắn một cách tự nhiên địa liền đối với cái kia tiểu mập mạc sinh ra một tia hảo cảm bất quá lúc này thời khắc này liền coi như là thương dạ hàn đã trải qua rời đi những cái này tối lui đến nơi cực xa đến đám phổ thông tu giả cũng không có có lại tới gần Nguyệt hồn sơn bọn họ luôn cảm thấy đến muốn có đại sự phát sinh tiếp được tới đến mấy ngày làm con người cương vực các phương tu giả lần lượt đuổi tới Nguyệt hồn sơn thời điểm những cái này nguyên bản tại Nguyễn hồn sơn rèn luyện linh hồn đến các tu giả mới về sau tự hiểu tự ngộ ra địa biết được đến cùng phát sinh hẳn cái chuyện gì Trong lòng của bọn hắn chân kinh đến đồng thời, lại có chút hưng phấn mơ hồ, thầm nghĩ vận khí của chính mình vẫn tính không tệ, có thể may mắn tận mắt chứng kiến cái quyết đấu đỉnh phong như vậy. Đến thời điểm đó cùng những cái khác không đến đến thân nhân bằng hữu, cũng có tự ngạo đến để tài nói chuyện rồi. Đáng giá nhất lên chính là, từ ngày đó Thương Dạ Hàn hiện thân về sau, Trích Tinh lâu liên minh cường giả, vậy mà lại không có người lại xuất hiện tại bên trên nguyện Hồ Sơn. Ngược lại là Vân Minh các tu giả từng cái từng cái hiện thân, cảm ứng lấy một đám kia khí tức khí tức bằng bạc, rất nhiều tu giả ngược lại là có thể đoán đến Trích Tinh lâu những cường giả kia, không dám hiện thân đến lý do, là sợ đối phương khống chế không nổi trực tiếp đem bọn họ đánh giết ra. Chương 4143, ngươi không nên tới đến. Ngũ Tuyệt đến rồi. Khi ngày nào đó tiến đến thời điểm, một đạo thanh âm kinh hô vang sắp nổi tới, ngay sau đó lấy năm đạo thân ảnh đột ngột địa xuất hiện tại Nguyệt Hồn Sơn chỗ chân núi, thấy được không ít tu giả cũng đều là kinh hồn táng đảm. Đối với điều này năm đạo thân ảnh, những cái tu giả này cũng đều sẽ không quá mức lạ lẫm rồi, thậm chí không ít đám tu giả đứng ngoài quan sát, cũng đều từng tại Táng Tinh Thành đã từng gặp qua phong thái của mấy cái vị kia. Đừng nhìn ngoại trừ kiếm sĩ si bên ngoài, hôm đó đến những cái khác tứ tuyệt cũng đều bản thân chịu bị thương nặng Nhưng điều này đồng thời không trở ngại thực lực của bọn hắn cường truyện. Thử hỏi Ly Yên giới bên trên đại lục, giống như Lạc Thiên Tinh cái đỉnh tiêm cường giả như vậy lại có mấy cái. Nhìn, Hiên Viên cung chủ cùng Nam cung điện chủ cũng tới rồi. Mà khi hai đạo thân ảnh bá khí, diễn phần mình mang lấy môn hạ cường giả xuất hiện tại Nguyệt Hồn Sơn đến thời điểm, tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc than thở phát ra tiếng, bởi vì đối với mấy cái vị kia, chỉ sợ rằng bọn họ còn muốn càng thêm hơn quan thuộc. Ly Yên giới nhân loại cương vực, luôn luôn một mực cũng đều là ba đại đỉnh tiêm tông môn thế chân vàng. thời điểm trước kia, bọn họ thậm chí cho rằng Liệt Dương điện mới chính là ba đại tông môn đứng đầu không có suy nghĩ đến một cái ngày đó tại Táng Tinh Thành, Lạc Thiên Tinh Y Mưu tính kế mấy chục năm, trực tiếp xối dục hẳn Liệt Dương Điện cùng Nguyệt Thần Cung đến người đứng thứ hai, làm cho hai cái đại tông môn này thất bại thảm hại. Nếu như không phải là về sau Vân Tiếu cường thế xuất thủ, Vân Minh Hoành không xuất thế, chưa chắc đã nói được hai đại tông môn chi chủ liền muốn tại trích Tinh Lâu tổng bộ vượt qua quãng đời còn lại rồi. Nguyên lai like hôm đó Linh Hoàn Trú nói tới là thật sự chính là. Trong đó một chút nguyên bản liền tại Nguyên Hồn Sơn đến các tu giả, suy nghĩ lấy mười mấy ngày trước, Linh Hoàn tại dọa lùi thương giả Hàn thời điểm Trú nói tới mà nói, cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Trong lòng cũng ẩn ẩn có hẳn một chút suy đoán, lần này Vân Minh đến thực lực tổng hợp, chỉ sợ rằng thật sự chính là muốn vượt xa Trích Tinh lâu rồi. Nhìn xem Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tiên Liệt trực tiếp đứng tại Hàn Vân Minh đến trận doanh, rất nhiều người cũng đều là rõ ràng địa biết được hẳn điều này hai thái độ của đại tông môn. Liên coi như không có có trở thành Vân Minh đến phụ thuộc, chí ít cũng là cùng Vân Minh liên hợp tại Hàn cùng một chỗ. Những cái tu giả đứng ngoài quan sát này nhóm, không hề biết được Lạc Tiên Tinh trạng thái bây giờ đây, đưa từ mặt giấy trên thực lực đến xem mà nói, Vân Minh đã như vậy vượt xa Trích Tinh lâu, điều này là sự thật không thể chối cãi. Trích Tinh lâu một phương tính toán đâu ra đấy, ngoại trừ Lạc Thiên Tinh cùng bóng ảnh hai cái này cao cấp bán đế bên ngoài, liền chỉ còn giữ lại thương giả Hàn cùng Diệp Chiết hai cái này sơ cấp bán đế. Trái lại Vân Minh bên này đâu, Nam Cung Thiên Liệt cùng Hiên Viên lãnh 12 vị, liền có thể chống lại Lạc Thiên Tinh cùng bóng ảnh hai vị. Đến mức còn giữ lại đến Trích Tinh lâu cương giả, lại như thế nào gánh qua được Vân Minh 6 tôn hàng thật giá thật đến trung cấp bán đế. Đồng thời lại có một chút trong lòng của tu giả càng khái, muốn biết được hai đại tông chủ chúng đích thế, nhưng là Tinh nguyện thần đế đến tịch độc, không có suy nghĩ đến thế mà lại cũng bị cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia giải trừ rồi. Điều này để cho Vân Minh Lăng không thêm ra hai tôn cao cấp bán đế đến cường giả, cũng để cho Trích Tinh Lâu một phương đến ưu thế không còn tồn tại, bởi vậy đối với một trận chiến này, rất nhiều những tu giả vây xem, kỳ thật không hề xem trọng Trích Tinh Lâu. Vân Minh bên này trước thời hạn đến Hàn Nguyệt Hồn Sơn, âm thầm thăm dò đến thực lực của bọn hắn đến Trích Tinh Lâu, sẽ không thể không tới rồi đi. Trong đó một tên tu giả ý tưởng đột phát, hướng về phương hướng tây bắc chống chơi chọi đến trận doanh nhìn thoáng qua một cái, sau đó nói ra đến một câu lời nói, làm cho không ít người vậy mà lại hơi khẽ gật đầu. Bây giờ Vân Minh thế lớn, trên mặt nổi đến thực lực nghiền ép Trích Tinh Lâu. Nếu như là cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ không có niềm tin tuyệt đối, chỉ sợ rằng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Có lẽ đối với Lạc Thiên Tinh tới nói, hai đại tông môn chi chủ đến đế cấp kịch độc bị giải, chính là biến số lớn nhất, làm cho bọn họ bên này ưu thế lớn nhất, cũng chính là hai tôn cao cấp ưu thế của bán đế cường giả, đã như vậy không còn tồn tại rồi. Lạc Thiên Tinh, ta Vân tiêu ứng ước mà tới, chẳng lẽ lại chính ngươi tự mình muốn làm rùa đen rút đầu sao? Khi một đạo thanh âm sang sảng vang vọng tại Nguyện Hồn Sơn đến chân trời, một bộ hắc bạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Minh trận doanh trước đó thời điểm, làm cho Nguyện Hồn Sơn quanh trong nháy mắt biến thành yên tĩnh hẳn trở lại là Vân Tiếu Minh Chủ. Đừng nhìn Vân Tiếu vào ngày hôm nay như trước không đến 30 tuổi, là một cái từ đầu đến đuôi đến người trẻ tuổi. Thế nhưng vô luận là Vân Minh thuộc về tu giả, hay là những cái đám tu giả ra ngoài kia, thậm chí là đối diện Trích Tinh lâu trận doanh đến các đê giai tu giả, tất cả đều kính nể hắn có thừa. Trích Tinh lâu bên kia chỉ là cường giả đứng đầu nhóm không có qua tới, nhưng những cái kia đầu nhập vào đến phụ thuộc. Tỷ dụ như nói Bạch Minh Tông những gia tộc này thông môn, lại không có có chiếm được tin tức, thật sớm liền qua tới hẳn nơi này. Chỉ bất quá giống như Bạch Tinh cái dạng cường giả này, như vậy cho dù là đạt tới hẳn Cựu phẩm Thần Hoàng. Thời khắc này cảm ứng đến một đám kia khí tức tràn đầy đến cực hạn đến văn minh cường giả thời điểm, sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Nếu như thật sự như Vân Tiếu Trô nói tới, chiếc tinh lâu lâu chủ Lạc Thiên Tinh, mắt thấy đối phương thế lớn, lựa chọn trở lui mà không thấy mà nói, như vậy bọn họ hôm nay đứng ở chỗ này lấy, lại có cái ý nghĩa gì đâu? Vân Tiếu, ngươi quả nhiên không có để cho bản tọa thất vọng. Mà tại tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống về sau, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại nguyệt hồn sơn chân trời đến thời điểm, đám người bạch tính mới rốt cục đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Bởi vì đối với cái đạo âm thanh kia, bọn họ căn bản sẽ không có nửa điểm lạ lắm tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tại nguyệt hồn sơn đến đỉnh núi lại không phải là chỉ có lạc thiên tinh một đạo thân ảnh tại bên cạnh của hắn dường như còn có một đạo bạch lý thân ảnh làm cho không ít người như có điều suy nghĩ siêu siêu siêu siêu khi thanh âm của lạc thiên tinh tại nguyệt hồn sơn đỉnh thời điểm vang lên không biết tránh tại cái địa phương nào đến trích tinh lâu chúng cường người liên tiếp hiện thân ngược lại là đặc biệt một phen khí thế mặc dù thương dạ Hàn diệp chết sắc mặt của đám người như trước có chút không quá đẹp mắt thế nhưng lạc thiên tinh cũng đều phát ra tiếng rồi bọn họ nếu là trốn nữa tại trong bóng tối xem địch chưa chắc đã nói được liền muốn bị giận chó đánh mèo chỉ là vừa so sánh thực lực tổng hợp của song phương về sau, thương dạ hàn cùng Diệp chết bọn họ, tất cả đều hiểu rõ ràng hẳn một cái sự thực, như vậy chính là trận chiến ngày hôm nay, Trích Tinh lâu một phương có thể thắng đến năm chắc, đã trải qua không đủ một nữa. Điều này hay là có chút cất nhắc ý tứ của chính mình, nếu như Lạc Thiên Tinh như trước là cái tiêu cao cấp bản đế, như vậy cho dù là tăng thêm bóng ảnh, cũng căn bản không chống lại được Hàn Vân Minh nhóm người này cường giả như lang như hổ. Cái đó chính là Vân Trường Thiên. Linh hồn chi lực của Huyền Hà lão tổ cường hành, lại cảm ứng đến hẳn bên cạnh đệ tử đến rung ngay trước hết nhất đã là có chỗ suy đoán ở đằng kia hơi có chút mông lung đến đỉnh núi, ngoại trừ Lạc Thiên Tinh bên ngoài, một đạo khác thân ảnh, chính là Nguyệt Thần cung Vân Điện điện chủ Vân Trường Thiên. Những cái này Vân Minh thuộc về cường giả, sớm đã có phần Lạc Thiên Tinh muốn làm cái gì, nhưng trong lúc thời điểm thời khắc này, Vân Trường Thiên xác thực tại Lạc Thiên Tinh không chế phía dưới thời điểm, tâm tình của bọn hắn lại đều có khác biệt. Vô sĩ, như vậy cho dù là tính khí cổ quái như Kiếm Si Tô Văn Hy, thời khắc này cũng không khỏi giận mắng hẳn một tâm thanh, làm cho Trích Tinh lâu ở bên kia trận doanh các cường giả, cũng đều có chút không ngẩng đầu được lên. Song phương này người cầm quyền cũng đều là nhân vật hai to mặt lớn. Mà Lạc Thiên Tinh lại dùng phụ thân của Vân Tiếu với tư cách là có tin, bước đối phương huyền thần, cách làm như vậy, không tránh khỏi có mất quang minh lỗi lạc. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều từ đỉnh núi hai đạo thân ảnh kia phía trên, chuyển tới Hàn thanh niên mặc áo đen kia đến trên mặt, lại thấy rõ được Vân Tiếu ngoại trừ sắc mặt có chút âm trầm bên ngoài, ngược lại là nhìn không ra tới kỳ tâm tình của hắn. Lạc Thiên Tinh, ta tất nhiên đã tới Hàn Mượt Hồ Sơn, hắn phải chăng đã trải qua vô dụng rồi sao? Ngắn đến yên tính qua đi, Vân Tiếu hút nhẹ hẳn một hơi thở, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bên trong khẩu khí nghe không ra quá nhiều đến phân nộ cũng để cho không ít biết được nội tình đến tu giả như có điều suy nghĩ. Xem ra Vân Tiếu sẽ tới Nguyệt Hồn Sơn, vị tất liền là bởi vì lo lắng sự an nguy của Vân Trường Thiên, mà là bởi vì thực lực của chính bản thân hắn, còn có Vân Minh đến chiến lực. Bên trong Vân Minh, một tên thất phẩm thần hoàng đến gia chủ thì thảo phát ra tiếng, suy nghĩ lấy chính mình thăm dò đến đến những tin tình báo kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy được suy đoán của chính mình, mới chính là chân tướng của sự thật. Hiện tại không ít người cũng đều biết được, Vân Tiếu xuất sinh tại Tiềm Long đại lục cái này vị địa thấp nhất. Từ kỳ cái ngày ra đời lên, liền cùng tỷ tỷ của mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Vừa mới bắt đầu đến hơn 10 năm thời gian bên trong, một lần cũng đều không có có đã từng gặp qua thân sinh phụ thân của chính mình. Vân Tiếu trước đây có thể vì hẳn Mẫu thân cùng Trích Tinh lâu đại trưởng Lao vi địch, cái đó chính là bởi vì thương ly dưỡng dục hẳn hắn hơn 10 năm, mẹ con ở giữa đã sớm bồi dưỡng lên cực kỳ cảm tình sâu đậm. Thế nhưng Đồng dạng tới nói, Sinh nhân vĩnh viễn thua xa Nguyên, Vân Trường Thiên có thể nói không có đối với Vân Tiếu kết thúc một ngày làm phụ thân đến nghĩa vụ. Có lẽ tại trong lòng của Vân Tiếu, đối với cái này từ nhỏ vứt bỏ phụ thân của chính mình, còn có một chút oán giận đi. Tất nhiên đã như thế, Lạc Thiên Tinh dùng tính mạng của Vân Trường thiên tới uy hiếp Vân Tiếu. Một chiêu này tại dưới cái nhìn của người bình thường cố nhiên là có hiệu quả, nhưng tại thấu hiểu Vân Tiếu quá khứ đến tu giả xem ra, có lẽ chính là một cái chuyện tiếu lâm rồi. Nguyên do khiến cho Vân Tiếu giáng tới, không phải là bởi vì cố kỵ tính mạng của Vân Trường Thiên, có lẽ cũng có một bộ phận nhỏ cái dạng nguyên nhân như vậy, nhưng hắn chỗ dựa vào lớn nhất, hay là thực lực hôm nay còn có Vân Minh đến cường thế. Thương linh năm đó bị trích tinh lâu bắt đi hơn 10 năm đến thời gian, Vân Tiếu cố nhiên là phẫn nộ, nhưng tại thực lực không có đạt tới nhất định cấp độ trước đó, lại cũng cho tới bây giờ không có hành sự lỗ mãng. Bây giờ người của Trích Tinh lâu chất đội đã trở thành cùng Vân Tiếu quan hệ càng thêm hơn thưa thất đến Vân Trường Thiên, lấy lý trí của Vân Tiếu, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, lại làm sao sẽ tự chui đầu vào lưới trước tới Nguyệt Hồn Sơn đâu? Vân Tiếu, ngươi nói được không sai, tất nhiên đã ngươi đã trải qua tới rồi, như vậy hắn xác thực là vô dụng rồi, liền để cho phụ tử các ngươi đoàn tụ đi. Trên đỉnh núi đến Lạc Thiên Tinh, tiếng nói vừa vặn hạ xuống, liền là duỗi tay tại trên tấm lưng của Vân Trường Thiên vỗ một cái, ngay sau đó lấy cái đạo kia bạch ký thân ảnh, nhanh chóng hướng về Vân Minh bên này bay nhanh mà tới. Thoạt nhìn qua Vân Trường Thiên đồng thời không có chịu cái tổn thương gì, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều là bình ổn cực kỳ, hơi chút ốm người liền đã trải qua ổn định hẳn thân hình của chính mình, ánh mắt nhìn về phía Vân Tiếu, lại có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. người không nên tới đến. Vân Trường Thiên đến câu nói đầu tiên vậy mà lại ý ngậm trách cứ, Vân Minh bên này đến tu giả cũng đều không có nói lời nào, bọn họ ẩn ẩn đoán đến hẳn một vài thứ đồ, đồng thời cũng cảm ứng đến hẳn tu vi của Vân Trường Thiên thực lực. vậy mà lại đạt tới sơ cấp bán đế rồi sao? Ngũ Tuyệt cùng hai đại tông môn chờ trong lòng của cường giả cảm khái thầm nghĩ những năm này vân trường thiên bị lạc thiên tinh khống chế chỉ sợ rằng có khác một chút thần tinh a nếu không phải vậy thì thực lực làm sao sẽ tinh tiến nhanh đến như vậy lúc trước tại khổ kiều thành đại chiến đến thời điểm huyền hà lao tổ đã từng gặp một lần vân trường thiên mà vân trường thiên vào cái thời điểm đó mặc dù lực áp diệp chết cùng thương giả hàn lại cách sơ cấp bán đế đến cấp độ còn kém một bậc hết sức rõ ràng ở chỗ này gần thời gian 2 năm bên trong vân trường thiên có lẽ hẳn nên lại có gặp gỡ lúc này mới có thể một lần hành động đột phá đến sơ cấp bán đế đến cấp độ điều này không thể nghi ngờ để cho vân minh bên này lại thêm một thành viên lãnh tướng cũng để cho một chút người nhạy cảm đến tâm tư, càng ngày càng vi diệu rồi. cái vị kia trích tinh lâu đến lâu chủ, cuối cùng không có khả năng không biết được rõ ràng như thế sự tình đi. chương 4144, thần đế chi lực. ngươi cho rằng ta là vì hẳn ngươi mới tới đến. trong hai nghe lấy lời nói của vân trường thiên, vân tiếu nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn đối phương một cái, một câu nói kia để cho vân trường thiên có phần có chút xấu hổ, trên thực tế hắn trước đó xác thực là nghĩ như vậy đến. có thể xem thái độ của vân tiếu, lại cảm ứng đến bên cạnh nhóm người này vân minh khí tức của cường giả. Vân Trường Thiên còn quả thật có chút không xác định Vân Tiếu đến cùng có phải là hay không vì chính mình mà tới, hắn tự nhiên biết được cái tiểu tử này thái độ đối với chính mình. Mặc kệ là vì hắn kẻ nào, ngươi cũng đều không nên tới. Vân Trường Thiên biết được thời khắc này không phải là ôn chuyện cùng nói dốc tình cảm tra con đến thời điểm, thấy rõ được hắn ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía đỉnh núi chỗ như vậy hơi có chút thân ảnh mơ hồ, sắc mặt đông nhiên biến thành có chút nghiêm trọng. Lạc Thiên Tinh nhất định phải chọn điều này nguyện Hồn Sơn khi chiến trường chính, đến cùng có cái mục đích gì? Lời nói của đối phương làm cho trong bụng của Vân Tiếu động một cái, hắn rõ ràng địa biết được, lấy tâm trí của Lạc Thiên Tinh lựa chọn điều này nguyệt hồn sơn đem chính mình dẫn dụ qua tới chỉ sợ rằng tuyệt không phải là tùy ý mà thành nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói điều này nguyệt hồn sơn có lẽ hẳn nên là vạn năm trước tinh Nguyệt thần đế đến nơi táng hồn lúc này đây vân trường thiên không có thừa nước đục thả câu sắc mặt lộ ra càng thêm hơn ngưng trọng khi hắn nói ra cái sự thật này thời điểm bao quát vân tiếu ở bên trong đến vân minh các cường giả tất cả đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh thắng tinh thành nơi táng thân nguyệt hồn sơn nơi táng hồn bên trong đầu góc của vân tiếu trong nháy mắt lóe lên một cái này ý niệm trong đầu Thầm nghĩ Tinh Nguyệt Thần Đế năm đó tại bị cựu Long huyết ngọc phản vệ thời điểm, chỉ sợ rằng đã từng hồn thân phân ly, lại ở chỗ này bên trong Nguyệt Hồn Sơn sống sót hẳn một thời gian ngắn. Chỉ là không biết vì sao, đế cấp bên trong linh hồn đến linh trí, cuối cùng cũng bị ma diệt hầu như không còn rồi, điều này cũng có thể nói rõ Nguyệt Hồn Sơn loại kia thần kỳ rèn luyện linh hồn chi lực đến tồn tại. Liền coi như là Tinh Nguyệt Thần Đế đến nơi táng hồn, đối với Lạc thiên Tinh tới nói, có lẽ hẳn nên cũng trợ giúp có Hà đi, dù sao chỉ là chết đi rất nhiều năm đến tàn hồn rồi. Họa Tôn ở tại một bên trầm âm lấy nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Dù sao lấy bây giờ vân minh đến thực lực tổng hợp, trừ phi lạc thiên tinh đạt tới chân chính đến cấp bậc thần đế, bằng không trích tinh lâu một phương tuyệt đối không cách nào chống lại. Đồ vật cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Những năm này ta một mực cũng đều tại nguyên hồn sơn tu luyện, luôn cảm thấy cần phải có được chút không được bình thường. Vân trưởng thiên hơi khẽ lắc đầu, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho trong lòng của vân tiếu động một cái. Hắn ngẩng đầu lên tới đến ánh mắt người đằng trước trong nháy mắt hiểu rõ ràng, lập tức nói ra một phen lời nói tới. Nguyên lai vân trưởng thiên trước đây từ trích tinh lâu trộm được huyết nguyệt giáp thời điểm kỳ thật liền đã trải qua rơi vào hẳn tính toán của lạc thiên tinh về sau chản chọc chạy trốn tới hạ vị diện cùng thương ly có hẳn một đoạn tình vân trường thiên vào cái thời điểm đó biết được tung tích của chính mình chỉ sợ rằng cuối cùng sẽ bị dọa xét đến bởi vậy trực tiếp đem huyết nguyệt giáp để lại cho hẳn nhi tử của chính mình chính bản thân hắn thì là một lần nữa trở về lại hẳn ly bên giới. dường như từ trong nơi sâu xa có được một loại chỉ dẫn đặc thù vân trường thiên trong lúc vô tình phát hiện hẳn điều này nguyện hồn sơn đến huyền bí từ đó về sau liền là ở chỗ này bên trong nguyện hồn sơn tu luyện mà thuộc về tinh nguyện thần đế đến tàn hồn chi lực ảnh hưởng đối với vân trường thiên là biểu lộ rõ, rõ rệt đến lên một lần nếu không phải là lạc thiên tinh truyền ra tình báo chỉ sợ rằng hắn cũng đều sẽ không xuất hiện tại khổ kiểu thành. Một mực từ xưa tới nay, Vân Trường Tiên cũng đều không có có quá nhiều đến hoài nghi, cho rằng điều này có lẽ hẳn nên là chính mình vô ý tìm kiếm đến đến một quặp cơ duyên. Nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, điều này hết thảy tất cả mọi thứ, kỳ thật cũng đều tại bên trong tính toán của Lạc Thiên Tinh. Khi hắn đem những năm gần đây đến tao ngộ, toàn bộ nói cho Vân Tiếu nghe về sau, đối phương thì là lâm vào hẳn trầm tư, trong lòng cái tia bất an kia thì là càng ngày càng mãnh liệt, phản ứng theo bản năng địa liền là ngẩng đầu lên. "Ra làm sao? phụ tử ở giữa đến ôn chuyện xong rồi sao?" Thấy rõ được ánh mắt của Vân Tiếu quan ngập qua tới, trên mặt của Lạc Thiên Tinh dường như là lộ ra hẳn một vẻ Tiếu dung. Nhìn xem hắn như thế trong lòng đã có dự tính, thậm chí dù bận vận dung dung nhìn xem Vân Tiếu phụ tử ôn chuyện, một cái lần này liền ngay cả ngũ tuyệt cũng đều là như có điều suy nghĩ rồi. Chỉ nhìn sơ qua mặt giấy thực lực, khẳng định là Vân Minh bên này chiếm ưu, như, thế nhưng Lạc Thiên Tinh không phải là đồ đần, tại loại thời điểm này còn dám hiện thân, muốn nói không, có nắm chắc, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Nhưng lại ngũ tuyệt đến cảm ứng phía dưới, Lạc Thiên Tinh như trước là cao cấp bán đế đến cấp độ, mặc dù khí tức có chút quỷ dị, khẳng định là không có đột phá đến chân chính đến thần đế cảnh giới, điều này liền để cho bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Lại nói tiếp, ta còn quả thật muốn cảm tạ phụ tử các ngươi đâu, vết yếu trên người của ngươi đến huyết mạch rác, có thể trợ ta nhục thân thành đế, mà Vân Trường Tiên ở chỗ này ngụy hồn sơn ngây người hẳn hơn 30 năm, cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí ta một phen tâm tư. Ngay sau đó lấy từ trong miệng của Lạc Thiên Tinh nói ra tới mà nói, làm cho hai đại tông chủ cùng Ngũ Tuyệt sắc mặt kỳ biến, đặc biệt là linh hồn chi lực cường đại nhất đến Hỏa Tôn cùng Huyền Hà lão tổ càng là suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng, chẳng nhẽ nói hắn đã trải qua thành tựu đế hồn, họa tôn thấp giọng hô phát ra tiếng, thế nhưng vô luận hắn như thế nào cảm ứng, chính là cảm ứng không ra linh hồn chi lực của lạc thiên tinh đến cảnh giới, nhưng điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề rồi. mười hơi thở, liên tại tâm tư của tất cả mọi người phun trào thời điểm, phía trên đỉnh núi châu đến lạc thiên tinh lại lần nữa mở miệng nói ra nói ra ba cái từ ngữ có chút không hiểu đến, ý tứ ngay trên mặt chữ tất cả mọi người cũng đều hiểu, thế nhưng bọn họ không hiểu chính là vì sao lạc thiên tinh muốn nói ra ba cái chữ mười hơi thở này chẳng nhẹ nói hắn cảm thấy được chính mình tại mười hơi thở ở giữa liền có thể lấy đánh bại vân minh nhiều cường giả như vậy ngậm đế hồn tương trợ ta có thể nắm giữ mười hơi thở thời gian đến thần đế lực công kích điều này mười hơi thở thời gian bên trong các ngươi tự cầu nhiều phút đi cũng may là thiên tinh tiếp lấy lại giải thích hẳn mấy câu làm cho tất cả mọi người cũng đều tại ngay trong nháy mắt này lâm vào hẳn trầm mặc đặc biệt là sắc mặt của vân trường thiên âm trầm như nước hắn dường như biết được chính mình 30 năm qua đến cùng làm hẳn một vài thứ gì đó vân trường thiên cố nhiên là bởi vì như vậy đế hồn đột phá đến hẳn sơ cấp bán đế đến cấp độ thế nhưng cũng bởi vì hắn nhiều năm đến cố gắng Thay Lạc Thiên Tinh đã làm áo cưới. Như vậy cho dù hắn không biết được chính mình sai lầm tại chỗ nào, lại biết được thời khắc này trạng thái của Lạc Thiên Tinh có liên quan với chính mình. Một cái cao cấp bán đế, thậm chí là chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến chân chính thần đế cảnh giới đến Lạc Thiên Tinh, căn bản không đáng để lo. Thế nhưng là hiện tại, nắm giữ mười hơi thở thần đế lực công kích đến hắn, lại là thay đổi được vô cùng kinh khủng. Ngàn bạn không còn coi thường hơn điều này đơn giản đến mười hơi thở. Như vậy cho dù ở chỗ này mười hơi thở về sau, Lạc Thiên Tinh tự thân khả năng cũng sẽ bản thân chịu bị thương nặng, nhưng tại sau đó, Vân Minh sẽ còn có uy nhất sao? Tất cả mọi người cũng đều bị cái tin tức này kinh ngạc đến ngây người rồi, bọn họ trợn mắt hốc mồm địa nhìn xem trên bầu trời như vậy thời gian dần trôi qua lộ ra chân thân đến thân ảnh của Lạc Tiên Tinh, chỉ cảm giác Vân Minh khổng lồ như thế đến một thế lực, thời khắc này cũng đều hiện đến vô cùng nhỏ bé. Ma khí tức trên người của Lạc Tiên Tinh, như trước hư vô mà mịt, phản phất chính là một cái người bình thường đứng ở nơi đó, lại là cho Hàn Vân Minh tất cả mọi người áp lực thật lớn. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, ngươi có phải là hay không thật sự chính là có thần đế chi lực. Một đạo thanh âm cuồng bạo đột nhiên truyền tới, ngay sau đó lấy tất cả mọi người liền cảm ứng đến một cơn nóng bỏng đập vào mặt. Nguyên lai là liệt dương điện điện chủ nam cung tiên liệt, cái thứ nhất nhẫn nhịn không chịu nổi rồi. Trước đó tại táng tinh thành đến thời điểm, liệt dương điện tại bên dưới sự tính kế của lạc thiên tinh ăn hẳn một cái thiệt thòi lớn như thế, làm cho liệt dương điện sụp đổ, nam cung tiên liệt một mực cũng đều kìm nén một hơi thở đâu. Nam cung tiên liệt vào thời khắc này đã trải qua phục hồi trạng thái đỉnh phong, hoặc giả nói suy nghĩ muốn báo đáp vân tiêu đến giải độc chi ân, cái thứ nhất phát ra công kích, suy nghĩ muốn thử xem một chút lạc thiên tinh có phải là hay không thật sự chính là nếu như chính mình chối nói tới cường hãn như thế. Và anh, một tôn hắc sắc đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính là thuộc về trí bảo của liệt dương điện, cũng là liên giới 10 đại thần khí xếp hạng đệ tứ đến luyện thần đỉnh, hướng về lạc thiên tinh chấn áp thô bạo mà đi. Với tư cách là cao cấp bán đế cường giả, đường đường đến liệt dương điện địa chủ, nam cung tiên liệt tại ngay trước hết nhất liền tế ra khỏi luyện thần đỉnh, không thể bảo là không coi trọng lạc thiên tinh, điều này cơ hội đã trải qua xem như là hắn một kích mạnh nhất rồi. Tất cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu lên tới, nhìn xem như vậy hướng về lạc thiên tinh rơi đi đến hắc sắc đại đỉnh, sau đó bọn họ liền thấy được tại trước mặt của lạc thiên tinh, đột ngột địa xuất hiện hẳn một chỉ tán phát lấy ánh sao đến hắc sắc bàn tay như vậy không hề là thuộc về bàn tay của lạc thiên tinh, thể tích so sánh với thân hình con người của lạc thiên tinh tới đều phải lớn hơn không ít, trên đó ánh sao không ngừng lấp lóe, dường như có được một loại khác loại đến kinh khủng. Nát, một đạo tiếng quát trầm thấp từ trong miệng của lạc thiên tinh đem lan truyền ra tới, sau đó như vậy bàn tay to lớn đến ngón trỏ lặng yên duỗi ra, tinh chuẩn địa điểm tại hẳn cái kia màu đen đại đỉnh đến đỉnh trên khuôn mặt, phát ra một đạo cổ quái đến thanh âm nhẹ vang lên. Ken két két. vẹn vẹn chỉ là một hơi đến thời gian đi qua. Tất cả mọi người cũng đều có thể rõ ràng địa thấy được, cái tôn kia hắc sắc đại đỉnh đến thân đỉnh bên trên, đã trải qua là leo lên lên hẳn khe hở lít nhá lít nhất. Xôn sao, cơ hội là trong một cái chớp mắt, cái kiện này liên Viên giới 10 đại thần khí xếp hạng đệ tứ đến luyện thần đỉnh, liền là tại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, ầm vang một âm thanh bạo liệt mở ra, hóa thành đầy trời hắc sắc mảnh vụn. Mà cây kia hắc sắc cự hình ngón tay, căn bản không có có mảy may đến dừng lại, trực tiếp hoành không mà ra, làm cho sắc mặt của Nam Cung tuyên Liệt hoàn toàn biến đổi, hắn biết được chính mình vô luận như thế nào không tiếp nổi một chỉ này. Thế nhưng mà liền tại tâm thần của Nam Cung Tiên Liệt động một cái, nỗ lực tránh né đến thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác đến quanh người của chính mình đến không gian tại giờ khắc này ngưng kết hẳn lên tới. Là thời gian ngưng trệ. Nam Cung Tiên Liệt chính mình cũng là bán đế cường giả, ở giữa khoảnh khắc đã như vậy hiểu rõ ràng qua tới, mà chính bản thân hắn cũng sợ đến hẳn thời gian ngưng trệ đến ngưỡng cửa, nhưng cùng đối thủ giờ phút này so sánh lên tới, không khác nào tiểu vu gặp đại vu. Phốc suy. Tại Nam Cung Tiên Liệt liều đem hết toàn lực thi triển thời gian quy tắc, suy nghĩ muốn thoát khỏi được cái thời gian kia trói buộc đến thời điểm, cây kia tán phát lấy ánh sao đến ngón tay lớn, đã trải qua là điểm tại hẳn lồng ngực của hắn làm cho hắn máu tươi phun mạnh địa bay ngược mà ra. Nếu không phải nam cung tiên liệt chính là là liệt dương điện đương đại điện chủ, trên thân cũng có hết sức nhiều phòng ngự bảo vật, mà lại trước thời hạn thi triển, chỉ sợ rằng tại một chỉ này phía dưới liền muốn một mệnh ô hô. Lại nói tiếp cái vị này liệt dương điện đến địa chủ, còn quả thật là số khổ. Ngay lúc ấy tại táng tinh thành đến thời điểm, khẽ vẫy một cái không có ra liền bị xuống hẳn kích đầu, cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn cùng vân minh hợp tác. Lúc này đây đến nguyện hồn sơn chi hành, càng là chỉ ra khỏi khẽ vẫy một cái liền bị lạc thiên tinh chỉ điểm một chút phải trọng thương hấp hối, muốn nói nam cung tiên liệt hết cả một đời này đến nốt ức, cũng đều tại hai lần bên trong chiến đấu dùng hết rồi. một hơi, lạc thiên tinh thế nhưng không có lại để ý tới cả thân người chịu bị thương nặng đến nam cung tiên liệt. nghe được trong miệng của hắn thì thào phát ra tiếng, ngay sau đó lấy như vậy ánh sao bàn tay liền là bay vút mà ra, nhìn tốc độ vậy mà lại không hề quá nhanh. thế nhưng là cả một đám vân minh cường giả cũng đều là như lâm đại địch, bọn họ cũng đều rõ ràng địa thấy được hắn kết cục của nam cung tiên liệt, tại thế gia luyện thần đỉnh về sau cũng đều không phải là địch nổi được một cái ngón tay kia, càng huống chi là bọn họ chương 4145, kinh khủng lạc thiên tinh. Giang giác, to lớn đến ánh sao ngón tay, một ngón tay điểm tại Nguyệt Thần cung cung chủ lồng ngực của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, ngay tiếp theo cái thần khí kêu bảng xếp hạng đệ tam đến Lạc Nguyệt Địch, cũng là trong khoảnh khắc chém làm mấy khúc. Phốc suy. Khi thân thể của Hiên Viên Lãnh Nguyệt như gặp phải trọng kích, xương ngực cũng đều sinh sinh đoạn hẳn mấy căn đến thời điểm, nàng cùng mới vừa rồi đến Nam Cung tuyên liệt đồng dạng giống như con diều giấy đã đứt mất dây bay ngược mà ra. Như thế thứ nhất, Vân Minh bên trong trận doanh tu vi mạnh nhất đến hai vị, hai đại đỉnh tiêm tông môn chi chủ đến cao cấp bán đế cường giả, khoảng trường Lạc Thiên Tinh hai chiêu phía dưới liền riêng phần mình bản thân chịu bị thương nặng. Hai hơi, thanh âm băng lãnh tử trong miệng của Lạc Thiên Tinh truyền ra, làm cho cả một đám văn minh tu giả cũng đều là mặt hiện tái nhợt, đến được vào cái thời điểm này, bọn họ đã trải qua không còn hoài nghi Lạc Thiên Tinh lời nói mới rồi rồi. Nếu như đối phương không phải là chính thức có được thần đế đến lực công kích, sao có thể sẽ tồi khô lạp hủ như thế đánh bại hai tôn cao cấp bản đế đâu? Càng Vũ Chi Nam cung tiên liệt cùng Hiên Viên lãnh nguyệt, thế nhưng cũng đều không phải là gian ngoài đến thông thường tu giả, cái đó chính là tại toàn bộ cả Liuyên giới cũng đều đỉnh nhi tiêm chi đến cao cấp bản đế, lại tại trong tay của Lạc Thiên Tinh không chịu được một kích như thế như vậy cho dù là yêu nghiệt như vân tiếu sắc mặt cũng là âm trầm như nước hắn có thể khẳng định tại trạng thái như thế đến thủ hạ của lạc tiên tinh như vậy cho dù chính mình bật hết hỏa lực hạ chàng cũng vị tất lại so với hai đại tông môn kia chi chủ tốt đi tới cái nơi nào mọi người cùng nhau tiến lên kéo đến hắn thần đế chi lực kết thúc chúng ta liền thắng rồi huyền hà lao tổ một mặt đến nương trọng nhưng một câu nói kia ngược lại là để cho trước mắt của vân tiếu trợ sáng lên ngay sau đó lấy liền thấy được ngũ tuyệt đồng loạt vọt người mà ra bao quát sơ cấp bán đế đến vân trường thiên hết thảy 6 tôn bán đế cường giả nhóm người này bán đế cường giả đến tư thái liên hợp trong nháy mắt ngưng tụ đã trở thành một cỗ càn quét thiên địa đến khí thế làm cho chỗ có vân minh tu giả cũng đều là lòng sinh chờ mong cũng nhớ ra được mới vừa rồi lạc thiên tinh trôi nói tới đến hạn chế mặc kệ nói như thế nào lạc thiên tinh cũng không phải là chân chính đến thần đế cường giả thời khắc này mượn điều này nguyễn hồn sơn đế hồn trợ giúp lúc này mới có thể nắm giữ lực công kích của thần đế cường giả lại chỉ có thể kiên trì mới hơi thở cũng chính là nói nếu như vân minh bên này bán đế cường giả đến liên thủ còn có thể ngăn trở lạc thiên tinh tám hơi thở đến thời gian như vậy hôm nay thắng lợi cuối cùng một phương tuyệt đối sẽ là vân minh mà lại tất cả mọi người cũng đều tại suy nghĩ lấy, một khi đế hồn nhập vào thân đến trạng thái kết thúc, lạc thiên tinh chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành cực kỳ suy yếu, thậm chí trực tiếp bị thương nặng cũng đều không phải là chuyện không có khả năng. Người khi thần đế chi lực là dễ có được như vậy lấy sao? Lần đầu nghe thấy không biết ý trong tranh, gặp lại sau đã là người trong bức họa. Một bộ bức tranh to lớn lăng không xuất hiện tại bên trên bầu trời, mà cùng một thời gian, họa tôn trong tay của triệu đan thành càng là nhiều hẳn một nhánh trắng như tuyết đến bút lông, chính là là trong thập đại thần khí xếp hạng đệ ngũ đến ngưng kết theo lấy trong tay của họa tôn ngưng tuyết truy không ngừng huy động, phản phất có một bộ càn quét thiên địa đến thủy mặc tranh sơn thủy hiện hiện tại cả cái nguyệt hồn sơn bên trong, thoạt nhìn qua kỳ diệu cực kỳ, lại có được một loại uy hiếp chí mạng. si tâm một phá, thiên hạ lại không người phụ tỉnh. kiếm si trong tay của tô văn hy đến si tâm phá thần kiếm, phản phất biến thành hẳn một vệ kiếm quang nguyên nga, phối hợp lấy như vậy bức tranh to lớn từ trên trời ra xuống, ở giữa hai bên, vậy mà lại có một loại hiệu ngầm đặc biệt. một khúc gan ruột đoạn, người nào không rơi lệ. liền tại tất cả mọi người kinh ngạc than thở ngưng tuyết truy cùng uy thế của si tâm phá thời điểm, một đạo thuốc dục người rơi lệ đến cầm âm đột nhiên chuyển tới tất cả mọi người quay đầu nhìn tới chỉ gặp vạn cầm đảo cầm hoàng lăng không ngồi lơ lửng trong tay đến thần khí cổ cầm lạc hương âm tại trong tay của hắn phát ra trận trận giai điệu yêu thương đại hà chi thủy trên trời tới đồng thời cùng lúc đó bên trên bầu trời đung nhiên tối sầm lại ngay sau đó lấy một đầu to lớn vô cùng đến thiên hà phảng phất tuấn lượn khu vực nàng giảm đem cả cái nguyên hồn sơn cũng đều bao phủ tại hắn trong đó chính là huyền hà lao tổ đến đảo quái thiên hà một thương phá vạn cổ đại mạc thương tuyệt tự nhiên cũng không có có nhàn rỗi nghe được trong miệng của hắn gầm lên giận dữ một âm thanh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế một đi không trở lại một cây thần khí vạn tung tuyệt ảnh đến mũi thương, phản phất một chút hàn quang trực tiếp hướng về lạc thiên tinh đâm vào, chỉ so bá khí mà nói mà nói, đại mạc thương tuyệt tuyệt đối là ngũ tuyệt số một. trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời hoa mắt hỗn loạn, làm cho đám người đứng ngoài quan sát cũng đều là cực độ cảm khái. có lẽ điều này cũng là bọn họ lần thứ nhất tận mắt nhân chứng tộc ngũ tuyệt đến tuyệt chiêu đi. thời điểm trước kia, bọn họ cũng đều chỉ là từ nghe đồn rằng nghe nói, hoặc giả là một chút cổ tịch ghi chép bên trong, thấu hiểu ngũ tuyệt đến chỗ cứng hãn, cho tới bây giờ không có tận mắt đã từng gặp qua. mà lúc này thời khắc này. Ngũ Tuyệt không hổ là Ngũ Tuyệt, loại kia riêng phần mình đến kỳ chiêu tuyệt chiêu, làm cho bọn họ nhìn mà than thở, bọn họ biết được chính mình là tuyệt đối không tiếp nổi bất kỳ một cái chiêu nào đến. Xem ra chỉ bởi vì ngăn chặn Lạc Thiên Tinh thời gian càng dài hơn, giờ khắc này Ngũ Tuyệt căn bản liền không có lưu thủ. Bọn họ cố nhiên là một mực độc lai độc vãng, nhưng đạt tới bọn họ cái cấp độ như vậy, lúc này đây đến xuất thủ, tự nhiên có một loại phối hợp chi tuyệt. Sa xôi đến bên trên bầu trời, một lần nữa cầm lại Tuyết Vũ làm quan đến vân trưởng thiên, tay phải năm ngón tay kéo hở. Một chi tán phát lấy khí tức đặc thủ đến Vân Tiễn thời gian dần trôi qua thành hình, mục tiêu chính là Lạc Thiên Tinh ở cách đó không xa, để cầu một kích tất chúng. Sáu đại bán đế cương giả, sáu cọc phía trên ly liên giới đại danh đỉnh đỉnh đến thần khí, lấy một loại nào đó phương vị kỳ diệu, bao vây lại hẳn Trích Tinh lâu lâu chủ Lạc Thiên Tinh, thoạt nhìn qua cái vị này đã trải qua là lầm vào chúng đây. Hoa hoè hoa sói, đáng tiếc không có cái đại dụ gì. Hiện tại hết thảy người cũng đều đối với Ngũ Tuyệt Tăng thêm lòng tin của Vân Trường 10 phần đến thời điểm, khoe miệng của Lạc Thiên Tinh lại là nhếch lên một vẻ độ cong. Thấy rõ được suy nghĩ trong lòng của hắn động đậy ở giữa, một con kia mạch khí cự trưởng lại một lần động đậy rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp năm đạo thanh âm đem lan truyền ra tới, năm đại trung cấp bán đế cường giả tất cả đều như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt phía dưới, riêng phần mình máu tươi phun mạnh, vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, liền là toàn bộ bản thân chịu bị thương nặng rồi. Mà như vậy to lớn đến năm cây ngón tay, cũng mới vẹn vẹn chỉ ra khỏi ba ngón mà thôi, cậu lên lại đến thời gian cũng không vượt qua ba hơi thở, cũng chính là nói ngũ tuyệt liên thủ, vậy mà lại chỉ ngăn trở hẳn Lạc Tiên Tinh ba hơi thở đến thời gian. siêu. Một chi vân tiễn từ một cái phương vị tuyệt diệu bay đến hết hầu của lạc tiên tinh trô yếu hại, lại tại sau đó một khắc, bị hắn nâng lên đến ngón tay của bản thể hơi khẽ bắn ra, sau đó liền hướng về vân trường thiên bay ngược mà đi. Cẩn thận! Như vậy cho dù mới vừa rồi trong miệng của vân tiếu nói xong liền không phải là chỉ bởi vì vân trường thiên, nhưng thời khắc này cảm ứng đến cái vân tiễn bay ngược kia uy lực bên trong, hắn lại là nhẫn nhịn không được kinh hô một âm thanh, suy nghĩ muốn xuất thủ tương trợ lại có chút không còn kịp rồi một đạo âm thanh vang nhẹ theo đó phát ra, nguyên lai là cái vân tiễn bay ngược mà tới kia, trực tiếp xuyên thủng hẳn ngược phải của vân trường thiên, mặc dù không có thương tổn được trái tim, lại để cho hắn trong một cái chớp mắt bản thân chịu bị thương nặng, mất đi hẳn sức chiến đấu. Lực lượng của thần đế cường giả, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng đến, đừng có lại dây dối rủ rồi, nhận mệnh đi. Bên trên bầu trời đến lạc thiên tinh, nhìn xem như vậy ngã trái ngã phải đến vân minh bán đế cường giả, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho không ít người cũng đều là mặt hiện vẻ khác lạ, bởi vì chỉ bởi vì nói câu nói này, hắn bất ngờ là lãng phí hẳn một hơi đến thời gian rút bỏ cái thời gian một hơi này không coi như là 6 hơi thở, vẹn vẹn chỉ là 6 hơi thở đến thời gian, Vân Minh bên này hai đại cao cấp bán đế cường giả, năm tôn trung cấp bán đế cường giả, cộng thêm một cái sơ cấp bán đế đến Vân Trường Thiên, tất cả đều bản thân chịu bị thương nặng. Nhìn tám trạng thái của đại Vân Minh cường giả, căn bản liền không có khả năng lại có lực lượng chiến đấu. Cũng chính là nói Lạc Thiên Tinh thời khắc này đối mặt đến bên trong địch nhân, cũng liền chỉ có một trung cấp bán đế đến Vân Tiếu, mới có lực đánh một trận rồi. Thế nhưng là ngay cả Hiên Viên lãnh nguyệt cùng Nam cũng tiên liệt cái dạng cường giả này, cũng đều không phải là Lạc Thiên Tinh một kích chí địch chỉ bằng vào Vân Tiếu điều này trung cấp bán đế, thật sự chính là có thể gánh qua Lạc Thiên Tinh ba hơi thở đến thời gian sau. Vân Tiếu, chỉ còn dư lại ngươi rồi, để dành lại cho ngươi hẳn thời gian ba cái hô hấp, đủ để mắt tới ngươi rồi đi. Ánh mắt của Lạc Thiên Tinh rốt cục là chuyển tới hẳn thanh niên mặc áo đen kia đến trên thân, nghe được lời bên trong miệng của hắn, trong lòng của không ít người vậy mà lại thật sự chính là sinh ra một tia dị dạng, như vậy dường như là một loại vinh hạnh khác loại. Không thể không nói Lạc Thiên Tinh xác thực là hết sức để mắt tới Vân Tiếu, đối với hai đại tông môn chi chủ cao cấp như thế bán đế cường giả, Hắn cũng đều vẹn vẹn chỉ chỉ cần thiết phải khẽ vây một cái liền có thể đem chi Hoanh Thành bị thương nặng. Thế nhưng hắn lại để dành lại cho Vân Tiếu hẳn ba hơi thở đến thời gian. Điều này không thể nghi ngờ là đem Vân Minh một bên này tất cả đến hy vọng tất cả đều đánh trúng nghiền nát ấy. Vô luận Vân Tiếu có bao nhiêu người tiên, cũng không có khả năng tiếp được Thần Đế cường giả Lạc Thiên Tinh đến ba đòn. Kích thứ nhất tới rồi. Lạc Thiên Tinh thế nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tốt chậm trễ. Nghe được trong miệng của hắn âm thanh lạnh lùng phát ra, bàn tay khổng lồ lại lần nữa mở ra một cây ngón tay, hướng về Vân Tiếu chậm rãi đi. Đằng xa người vây xem còn không có cảm ứng đến cái gì thế nhưng là mới vừa rồi nếm qua một lần đau khổ đến hai đại tông môn chi chủ lại là biết được tại trong một cái chớp mắt kia lạc thiên tinh khẳng định là thi triển hắn không gian ngưng trệ chi lực cũng chính là nói vân tiếu giờ phút này quanh người đến tốc độ thời gian trôi qua cũng đều hướng tới đứng im hắn đối với cái tinh chỉ to lớn kia căn bản liền tránh cũng không thể tránh kết cục tiếp sau tới cùng những cái khác văn minh cường giả sẽ không có cái khác biệt gì thật âm Trệ vũ vân tiếu tại vừa vặn cảm ứng đến quanh người của chính mình ngưng trệ đến trong một cái trước mắt kia trong lòng liền là hét lớn một tâm thanh nhưng để cho hắn có chút thất vọng chính là Khi hai cái thước này ngự long kiếm chiêu thôi phát mà ra đến thời điểm, đối với đối phương thời gian ngưng trệ đến thủ đoạn, dường như không có cái đại dụng gì. Lại có lẽ là Lạc Thiên Tinh giờ phút này, sắp thực là chính thức có được thủ đoạn của thần đế cường giả cùng sức chiến đấu, mà Vân Tiếu bất quá là mượn nhờ ngự long kiếm đến ngoại lực, lúc này mới có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, hiệu quả đương nhiên muốn giảm bất đi nhiều rồi. A. Mà cảm ứng đến quanh người của Vân Tiếu thời gian ngưng trệ chính đang tại nhận lấy cực độ đến xung kích thời điểm, trên mặt của Lạc Thiên Tinh không thể nghi ngờ là hiện hiện ra một vệ quang mang dị dạng, đồng thời âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi đến tận trọng. Quả nhiên hết sức có cần thiết, bởi vì Vân Tiếu tật âm cùng Trệ Vũ hai chiều cùng một chỗ thi triển, mặc dù không có để cho chính mình triệt để thoát ly hiểm cảnh, lại là kéo dài hẳn Lạc Thiên Tinh một hơi đến thời gian, để cho được đối phương đến Thần Đế lực công kích, chỉ còn dư lại ngắn ngủi hai hơi rồi. Đáng tiếc, chỉ đến thế mà thôi rồi. Trong lòng của Lạc Thiên Tinh mặc dù kinh dị, lại cũng không có có thất thu quá mức. Nghe được hắn âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ngay sau đó lấy như vậy to lớn đến ánh sao ngón tay, đã trải qua là nhẹ nhàng điểm tại hẳn trên thân của Vân Tiếu. Kết thúc rồi, theo lấy trong miệng của Lạc Thiên Tinh đến âm thanh nhẹ nhàng truyền ra chỗ có vân minh tu giả đến một trái tim cũng đều là chìm đến hẳn đáy cốc, thẩm nghĩ cái đại lục này cuối cùng hay là muốn từ lạc thiên tinh tới chúa thể sao? tất cả mọi người cũng đều là mắt mở trừng trừng nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia bay ngược mà ra, máu tươi phun mạnh đến đồng thời khí tức cũng là biến thành cực độ hủy hoại, vân tiếu thậm chí cũng đều không có, có kịp thời tới thôi phát của chính mình tổ mạch chi lực, liền coi như vân tiếu còn có thể giữ được một đầu tính mệnh. tại vân minh tất cả bán đế cường giả tất cả đều dưới tình huống trọng thương, cục diện cũng đã trải qua rơi vào hẳn trong tay của trích tinh lâu, nhân tộc thế cục dường như đã như vậy là vững. chương 4146 Ba đại yêu tộc chiếu thể, thần đế chi uy, quả nhiên kinh khủng như vậy. ở trong lòng biết được hẳn cuộc chiến hôm nay đến kết quả về sau, trong lòng của tất cả mọi người cũng đều là một trận cảm khái, cường thế như sao trổi đồng dạng quật khởi đến Vân Minh. Từ hôm nay bắt đầu chỉ sợ rằng liền muốn sụp đổ tan tành rồi. Trích Tinh lâu một phương đến tu giả tự nhiên là hớn hở ra mặt, cùng bên kia Vân Minh riêng phần mình trầm mặc không nói một diện, hình thành hẳn một loại tranh lệch rõ ràng. Niềm hạnh phúc như vậy, đến mức không tránh khỏi quá mức đột nhiên. Thương dạ hàn trước đó diệm chết những cái người này. Đối với Vân Minh bán đế cường giả đến số lượng cảm thấy tuyệt vọng, không có suy nghĩ đến phong hồi lộ chuyện, Lạc Thiên Tinh, cái vị này Trích Tinh lâu chúa tệ, vậy mà lại nắm giữ hẳn Thần đế chiến lực. Như vậy cho dù thần đế chiến lực chỉ có thể kéo dài mười hơi thở đến thời gian, nhưng chỉ vẹn vẹn là điều này mười hơi thở đến thời gian, bên trong Vân Minh đến cường giả toàn bộ bản thân chịu bị thương nặng, vân tiêu chính mình càng là sinh tử chưa biết. Tất cả cường giả cũng đều có thể cảm ứng đến mới vừa rồi như vậy một chỉ, Lạc Thiên Tinh đồng thời không có hạ thủ lưu tình, vấn tiêu tính toán đâu ra đấy bất quá là trung cấp bán đế, chỉ sợ rằng hạ chẳng so sánh hai đại tông môn chi chủ còn muốn càng thảm hại hơn một chút. Cựu Long Huyết Ngọc, ngươi cuối cùng là thuộc về ta Lạc Thiên Tinh đến. Bên trên bầu trời, ánh mắt của Lạc Thiên Tinh trận chừng lấy bay ngược mà ra đến Vân Tiếu, nạo nệ phát ra tiếng. Hắn mới vừa rồi cố ý để lại hẳn một tay, đồng thời không có trực tiếp thu lấy tính mạng của Vân Tiếu, hắn còn phải dựa vào đối phương điều này một thân huyết mạch, tới để cho chính mình nục thân thành đế đâu. Ân. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, liền tại Lạc Thiên Tinh cho rằng đại thế đã ổn định, chính mình sắp sửa chiếm được Cựu Long Huyết Ngọc, đục thân linh hồn cũng đều sẽ đột phá đến đế cảnh đến thời điểm, hắn lại thấy được hẳn một loại chuyện cực độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp cái kia bay ngược mà ra đến hắc ý thanh niên. Trên thân đột nhiên kim quang lấp lóe, một chuôi cổ quái đến kim quang kiếm gỗ vòng quanh Vân Tiếu bay hẳn mấy chục vòng, sau đó đạo thân ảnh kia liền là hướng về mới vừa rồi vị trí hiện tại lại bay hẳn trở về. Bao quát lạc thiên tinh ở bên trong đến tất cả mọi người, ngay trước hết nhất cũng đều không biết được đến cùng phát sinh hẳn cái gì, làm sao thanh niên mặc áo đen kia trong người chịu bị thương nặng về sau, vậy mà lại còn có thừa lực bay trở về đâu. Điều này, điều này là thời gian đảo lưu. Có lẽ cũng chỉ có đạt tới cao cấp bán đế đến hai đại tông môn chi chủ, mới ở trong lòng một trận sau khi khiếp sợ, ý thức đến như vậy đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Hiên Viên Lãnh Nguyệt càng là kinh hô phát ra tiếng, đem tâm thần của tất cả mọi người cũng đều kéo hẳn trở về. Thời gian đảo lưu như vậy không phải là Thần Đế cường giả đến chuyên môn sao, mà lại thuật nhìn qua ngay cả Lạc Thiên Tinh cũng không có có hoàn toàn trường khống. Một cái lần này không ít người cũng đều là hiểu rõ ràng qua tới, cũng biết được Vân Tiếu vì sao sẽ một lần nữa bay về địa phương lúc đầu rồi. Điều này là đem chỗ kia đến tốc độ thời gian trôi qua, cho trực tiếp đảo lưu đáp lại lúc trước hắn bị trọng kích đến một khắc đó. Chứ ra vị trí mà Vân Tiếu hiện đang ở bên ngoài, những địa phương khác đến tốc độ thời gian trôi qua không có bất kỳ thay đổi nào điều này liền cùng lúc trước đến thời gian ngưng trệ đồng dạng, ảnh hưởng không được những người khác. điều này lại nói tiếp cực kỳ đến kỳ diệu, nhưng thời gian đảo lưu lại là có được vô cùng đến diệu dụng. tỷ dụ như nói lúc này thời khắc này, mặc dù sắc mặt của Vân Tiếu cực độ tái nhợt, nhưng như vậy trạng thái bản thân đang mang thương thế nặng lại là biến mất không thấy gì nữa rồi. như thế cũng có thể thấy rõ được, Vân Tiếu nghịch thiên thi triển thời gian đảo lưu, mặc dù tiêu hao không nhỏ, lại cũng để cho chính mình trở về lại hẳn mới vừa rồi thụ thương trước đó đến một khắc đó, cũng chính là nói hắn căn bản không có thụ thương, tay kia ánh sao ngó tay cũng không có có điểm đến trên thân của hắn nhưng đối với lạc thiên tinh tới nói lại là lại lãng phí hẳn một hơi đến thời gian để lại cho của hắn thần đế chi lực đã trải qua chỉ còn dư lại một kích cuối cùng rồi điều này cũng để cho sắc mặt của hắn biến thành cực độ khó coi như vậy cho dù lạc thiên tinh nắm giữ hẳn thần đế chi lực nhưng hắn không hề là chân chính đến thần đế cường giả tỷ dụ như nói như vậy thần đế cường giả đến chuyên môn tay thời gian ngắn đảo lưu hắn liền còn không có sở đến ngước cửa mới vừa rồi thi triển đến những thời giờ kiêng ngưng trệ thủ đoạn là lạc thiên tinh nguyên bản liền nắm giữ đến chỉ là bởi vì hắn có hẳn thần đế chi lực vận dụng càng thêm hơn nghĩ sao làm vậy mà thôi thế nhưng lạc thiên tinh nhìn tính và tính. Cũng không có có suy nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ chỉ có trung cấp bán đế đến Vân Tiếu, vậy mà lại đã trải qua trường không hẳn thời gian đào lưu, mà lại vẫn còn đang cái thời khắc mấu chốt này thì triển hẳn ra tới. Mặc dù lạc thiên tinh có chút hoài nghi là trôi kia kim quang kiếm gô đến công lao, nhưng điều này đồng thời không trở ngại Vân Tiếu đạt thành mục đích của chính mình, hắn đã trải qua chỉ còn giữ lại một cái lần cơ hội cuối cùng. Vân Tiếu, tiếp được tới đến một cái cách này, ta sẽ không có bất kỳ cái lưu thủ gì, ngươi. Tự cầu nhiều phúc đi. Cảm ứng lấy chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, như trước còn duy trì lấy trung cấp bán đế sức chiến đấu đến Vân Tiếu, tâm thái của Lạc Thiên Tinh đã trải qua lên hẳn một tia biến hóa. Điều này có lẽ đã trải qua là cơ hội cuối cùng của Lạc Thiên Tinh, bởi vì hắn biết được chính mình điều này, một kích cuối cùng nếu như là còn không thể thu thập xong hết Vân Tiếu, chờ đợi lấy của chính mình chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Mà lại Lạc Thiên Tinh cũng biết được, cái gọi là đến thời gian đạo lưu, như vậy cũng được Vân Tiếu sống sót, hoặc giả nói nắm giữ một chút tốt đến trạng thái mới có thể làm được. Mới vừa rồi đến Lạc Thiên Tinh, kỳ thật là hạ thủ lưu tình rồi. Hắn suy nghĩ muốn để lại lấy Vân Tiếu đến điều này một thân huyết mạch, dễ dàng để cho chính mình thành công hấp thu cựu Long huyết ngọc đến lực lượng, tới giúp chính mình đột phá đến thần đế cảnh giới. Thế nhưng là hiện tại, không đem Vân Tiếu đánh chết, Lạc Thiên Tinh chính mình cũng đều muốn tự thân khó đảm bảo. Một khi Vân Tiếu không chết, hoặc giả nói lại lần nữa thi triển thời gian đảo lưu đến thủ đoạn, ngược lại muốn biến thành Lạc Thiên Tinh ăn không được đi chầu ông bà mất rồi. Coi như thế vừa đến, sẽ để cho Vân Tiếu triệt để vẫn lạc, nhưng so sánh với một số nào đó kết quả tới nói, Lạc Thiên Tinh đã trải qua không có hẳn sự lựa chọn thứ hai. Nhiều nhất cũng chính là tại luyện hóa Cửu Long huyết ngọc đến thời điểm nhiều bước lên một chút phong hiểm mà thôi, dù sao cũng so với đã lạc mất rồi tính mệnh phải mạnh hơn. Ho ho ho, bên trên bầu trời cuồng phong gào thét, như vậy nguyên bản chỉ mở ra ba ngón đến ánh sao bàn tay, giờ khắc này toàn bộ mở ra, một chỉ che khuất bầu trời đến ánh sao bàn tay lớn, hung hăng hướng về Vân Tiếu dẫn ép mà đi. Lạc Thiên Tinh có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần một trường này đập thực, vô luận lực lượng độc thân của Vân Tiếu có bao nhiêu mạnh, cũng sẽ trong nháy mắt bị đập thành hư vô. Hắn chỉ cần thiết phải lưu ý một lần nữa ngưng hợp tại cùng một chỗ đến Cựu Long Huyết Ngọc liền được rồi. Đương nhiên Cựu Long vào ngày hôm nay Huyết Ngọc đã trải qua toàn bộ bị Vân Tiếu luyện hóa tàn mát tại bên trong huyết mạch của hắn, thế nhưng chỉ cần Vân Tiếu nhục thân tiêu tán, Cựu Long Huyết Ngọc tự nhiên sẽ một lần nữa biến thành một mai huyết nguyệt chi hình, chờ đợi lấy chủ nhân đợi tiếp theo. Với tư cách là Tinh Nguyệt Thần Đế đến con trai độc nhất, Lạc Thiên Tinh tự nhiên là hiểu rõ ràng cái đạo lý này, bởi vậy hắn không có lại để ý tới khẳng định sẽ chết đến Vân Tiếu, mà là tận lên linh hồn trí lực, cảm ứng lấy Cựu Long Huyết Ngọc đến khí tức. Một khi thân thể của Vân Tiếu nổ tung, Lạc Thiên Tinh chỉ có một tia cơ hội nhỏ nhoi như vậy đoạn được huyết nguyệt giác, thật sự muốn để cho thần vật như vậy là đi, Mên Đại Lục hắn đâu có thời gian lại đi tìm kiếm. Vân Minh tất cả tu giả cũng đều là sắc mặt tâm trầm bọn họ có thể cảm ứng ra như vậy to lớn ánh sao bên trong lòng bàn tay đến uy lực, cái đó chính là có thể đem thế gian tất cả mọi thứ cũng đều hủy diệt đến lực lượng kinh khủng. Mà một khi Vân Tiếu bị vô chúng, thần hồn câu diệt thời điểm, chẳng lẽ nói còn có thời gian cùng khí lực, tới thi triển như vậy cái gọi là đến thời gian đạo lưu sao? Siêu. Thế nhưng mà liền tại hết thể người cũng đều cho rằng Vân Tiếu sẽ giữ nhiều lành ít, cũng không có khả năng lại xuất hiện cái kỳ tích gì thời điểm, một đạo hồng sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên, làm cho Lạc Tiền cũng đều là sắc mặt liền biến đổi đáng chết, thử hoàng cái lao đông tây này làm sao sẽ xuất hiện ở ngay tại cái nơi này. Bên trong đầu góc của lạc thiên tinh ý niệm trong đầu lóe lên, từ cái đạo kia khí tức nóng bỏng bên trong, hắn trong nháy mắt liền nhận ra khỏi người đến là kẻ nào, như vậy bất ngờ là hỏa liệt long thử nhất tộc đến thử hoàng. Chỉ gặp như vậy hồng sắc bóng ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, tại xích viêm ánh mắt vui mừng bên trong, một ngụm đem vân tiếu nuốt vào hắn trong bụng, lại không có để cho hắn cảm giác đến nửa điểm khó chịu, hiển nhiên là đối với cái vị kia thử hoàng đại nhân có lòng tin tuyệt đối. Lệ, một đạo thanh âm hoàng minh to rõ đột nhiên vang lên, làm cho cách đó không xa đứng tại bên trong vân minh đến vũ. Còn có cái vị kia hoàng tộc đại trưởng lão lân Thượng vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn họ cũng đều biết được đến cùng là kẻ nào tới rồi. Là Thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến hoàng chủ. Liệt Dương điện điện chủ Nam cung tuyên Liệt mặc dù bị thương nặng hấp hối, kiến thức lại là cực độ bất phàm, nhìn xem như vậy lượn lờ lấy kinh thiên hoàng hỏa đến hoàng tộc hư ảnh, hắn không khỏi một trận cảm khái. Hoàng chủ, ngươi cũng muốn đối nghịch với bà tọa. Sắc mặt của Lạc Thiên Tinh đen được giống như nhỏ nồi đồng dạng, nhìn xem như vậy hỏa liệt long thử nhất tộc đến thử hoàng, trong nháy mắt rơi xuống trên lưng của Thiên hoàng thời điểm, hắn trực tiếp tức giận đến mức nội trận lôi đình mà để cho lạc thiên tinh tức đến nổ phổi đến sự tình còn không có kết thúc chỉ gặp bên trong hư không kim quang chấn động một đầu đốn lượn ngàn trượng đến kim sắc cự long lăng không xuất hiện làm cho tâm thần của tất cả mọi người cũng đều tại ngay trong nháy mắt này bị uy áp nơi ba bọc cái đó chính là cựu long đỉnh đến long chủ nhìn xem như vậy thân có ngũ trảo, khắp cả người kim quang đến ngàn trượng cự long trong miệng của hiên viên lãnh nguyện kinh hô phát ra tiếng lập tức ánh mắt chuyển tới hàn vân minh bên trong trận doanh, cái kia đồng dạng thân mặc áo bào vàng đến trẻ tuổi thân ảnh trên thân. Trước đó đến Vân Minh chúng cường, liền biết được Vân Tiếu cùng yêu tộc ba đại tộc quần có quan hệ không tầm thường, táng tinh thành chiến một trận, Long Hoàng thử tam tộc đến cường giả, cũng xác thực là giúp hẳn Vân Minh đại ân. Thế nhưng là bọn họ không có suy nghĩ qua, tại điều này tối hậu quan đầu, tam tộc chúa tể vậy mà lại sẽ đích thân giá Lâm Nguyên Hồn Sơn, mà lại vẫn còn đang thời điểm mấu chốt như thế xuất thủ, làm cho bọn họ cũng đều là đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Muốn biết được ba vị kia đến thực lực, chỉ sợ rằng tuyệt không thua cao cấp bán đế đến cấp độ. Đặc biệt là cái vị Tiêu Cửu Long đỉnh đến Long chủ, còn muốn bao trùm với hai đại tông môn chúa tệ phía trên, cũng là đại lục công nhận đến đệ nhất cường giả. Chỉ là vài ngàn năm trước, cái vị Tiêu Cựu Long đỉnh đến Long chủ liền không có lại từng xuất hiện. Ngay cả Cựu Long Đình các trưởng lão cũng lại chưa thấy qua Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc đến tộc trưởng, thẳng cho đến trước đây không lâu đến trận kia cuộc chiến Long Tuyển Đài. Đối với Vân Minh các cường giả tới nói, ba đại yêu tộc tộc quần chúa tệ đến hiện thân, không thể nghi ngờ là đem Vân Minh từ Nhất Định tiêu diệt bên trong tuyệt cảnh kéo hẳn trở về. Nhìn như vậy sắc mặt của Lạc Thiên Tinh, liền biết được điều này đến cùng có bao nhiêu ngoại ý muốn rồi. Hừ, ba đại cường giả lại như thế nào, hôm nay các ngươi cũng đều một chết? thế nhưng kẻ nào biết được liền tại hết thảy người cũng đều cho rằng ba đại yêu tộc chúa thể xuất thủ về sau lạc thiên tinh đã trải qua hao hết sạch hẳn cuối cùng một hơi thần đế lực lượng thời điểm cái vị này trong miệng của trích tinh lâu lâu chủ bất ngờ là hừ lạnh hẳn một âm thanh giống như lạc thiên tinh như thế này tâm trí như yêu đến cường giả lại làm sao khả năng không để dành lại cho chính mình một tia đường lui đâu mười hơi thở chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi trên thực tế cùng hắn tiêu hao đến thần đế lực lượng cùng một nhị thở bởi vì trước đó bị thương nặng văn minh rất nhiều bán đế cường giả lạc thiên tinh đồng thời không có tốn hao quá nhiều đến khí lực sinh sinh bị hắn tiết kiệm ra tới hẳn khẽ vẫy một cái đến thời gian cũng chính là lúc này thời khắc này. Tại Lạc Thiên tinh tiếng hừ lạnh hạ xuống về sau, con kia ánh sao bên trên lòng bàn tay đến ánh sao càng thêm sáng chói hẳn rất nhiều, sau đó cùng như vậy ngàn trượng kim long đến đuôi rồng, hung hăng giao kích tại hẳn cùng một chỗ, phát ra một đạo thanh âm vang to. Chương 4147, ngươi hay là không hiểu rõ hắn. Giống. Giống gấm uy nghiêm điều này âm thanh, vang vọng tại cả cái Nguyên Hồn Sơn đến bên trên bầu trời, liền coi như là nhân tộc các tu giả đến huyết mạch, cũng tại giờ khắc này bị sinh sinh dẫn động, phản phát sinh ra khỏi một cỗ xúc động muốn hành lễ cùng bái. Điều này chính là làm tinh phần nhất đến long tộc huyết mạch của ngũ trảo kim long cũng là bây giờ phía trên của cựu Long Đại Lục cường hãn nhất đến huyết mạch của Long tộc, toàn diện phát nổ phát bên dưới, người người lòng sinh ý sợ. xem ra cái vị này cựu Long đình Long chủ cũng cảm ứng đến hẳn bên trong cái thủ lớn kia đến lực lượng, đối với chính mình tới nói có được uy hiếp chí mạng, bởi vậy không thể không ra toàn lực. Dứt bỏ Lạc Thiên Tinh cái này không theo lẽ thường ra bài đến nhân tộc cường giả, chỉ sợ rằng cựu Long đình Long chủ đã trải qua xem như là Đại Lục tối cường giả, nhưng đáng tiếc hắn hôm nay gặp được hẳn một cái nắm giữ Thần Đế Chiến Lực đến Lạc Thiên Tinh. Và anh, năng lượng to lớn ba động thanh âm vang vọng mà lên, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Kim Hoàng sắc đến Long huyết vùng vãi mà xuống, mấy chục mai Kim sắc đến Long lân, trực tiếp bị ánh sao cự trường vô đến bắn tung tóe mở ra. Đồng thời cùng lúc đó, vô lượn ngàn trường đến Kim sắc Long thân trực tiếp bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng nện tại Hành Nguyệt Hồn sơn phía trên, cơ hồ đem này tòa kiền cố đến cự sơn, cũng đều cho nện ra khỏi một cái lô lớn. Cựu Long đình khí tức của Long chủ hề vải thẳng xuống dưới, như vậy cho dù hắn là bên trên đại lục cường đại nhất đến một đầu chân Long, tại nắm giữ thần đế lực công kích đến một trường kia phía dưới, cũng là trong nháy mắt bản thân chịu bị thương nặng, mà to lớn đến ánh sao bàn tay, không có có mảy may đến chỉ trệ, lấy một loại tốc độ cực nhanh. Hướng về đã trải qua trốn được vô cùng xa đến hoàng chủ cùng thử hoàng đội theo. Lúc này mới là lạc thiên tinh đến mục đích cuối cùng nhất. thượng cổ thiên hoàng nhất tộc chính là là yêu giới chân chính đến bá chủ bầu trời. như vậy cho dù là cầm tới toàn bộ cả phía trên của cựu long đại lục, tốc độ một đạo cũng là không người nào có thể đưa ra phải đến tồn tại. thế nhưng là cùng mới vừa rồi đến long chủ đồng dạng, khi cái vị này có thể nói rằng trên đại lục tốc độ đệ nhất đến hoàng chủ, tao ngộ nắm giữ thần đế thực lực đến lạc thiên tinh thời điểm, hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều lại không có đất võ. to lớn đến ánh sao bàn tay, tại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của hoàng chủ sau đó một trường đẻ xuống, cơ hồ là một cái ở giữa cái trước mắt, thượng cổ thiên hoàng liền bị hoanh ra chân thân, hạ tràng sẽ không tốt hơn so với long chủ đi tới cái nơi nào, không có hẳn tốc độ của hoàng chủ, tiếp được tới liền chỉ còn dư lại một chỉ thử hoàng rồi, mà thực lực của thử hoàng so sánh như vậy hai vị còn phải kém hơn một bậc, tại đối mặt như vậy ánh sao cự trưởng đến thời điểm, căn bản liền không chịu nổi một kích hỗn đàn. nhưng tại một trường kia đẻ xuống về sau, mắt thấy lấy thử hoàng máu tươi phun mạnh nện tại bên trên mặt đất, trên bầu trời đến to lớn ánh sao trưởng ấn cũng theo đó biến mất thời điểm, lạc thiên tinh đến tiếng giống gầm thét, rốt cục vang vọng toàn bộ cả chân trời rơi xuống trên mặt đất đến thử hoàng miệng lớn bên trong há ra một cái, tại hắn hóa thành một bộ nhân hình thân ảnh đến thời điểm, một đạo khắc sát thân ảnh cũng rốt cục là bay biến tại hẳn bên trong tầm mắt của tất cả mọi người. trong lòng của Vân Tiếu kỳ thật có chút mơ mịt, nhưng hắn có thể đoán đến phát sinh hẳn cái chuyện gì, chính mình lúc này đây là nhận hẳn ân cứu mạng của yêu tộc tam đại cường giả a cảm ứng lấy bên trên bầu trời tiêu tán đến ánh sao trường ấn. Vân Tiếu không có để ý tới ba đại yêu tộc khí tức của cường giả, hắn biết được ba vị kia còn không chết được rồi. ánh mắt của hắn ngay trước hết nhất liền chuyển tới hẳn rơi xuống nguyệt hồn sơn thắt lưng đến trên người của lạc thiên tinh, lạc thiên tinh ngươi. Thua rồi. Vân Tiếu ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, trên thực tế sức chiến đấu lại là không có quá nhiều đến hao tổn, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng đến trạng thái của Lạc Thiên Tinh. Như vậy cho dù khí tức trên người của Lạc Thiên Tinh, như trước là cao cấp bán đế đến cấp độ, lại còn lâu mới có được mới vừa rồi loại kia thần đế chi bi đến mức kinh khủng. Thậm chí khả năng điều này cao cấp bán đế đến tu vi, cũng đều là tận lực giả vờ ra tới đến. Dòng giá 11 hơi đến thần đế lực lượng, Lạc Thiên Tinh không có khả năng không có đánh đổi nửa điểm đại giới. Vân Tiếu có thể đoán đến, Lạc Thiên Tinh giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, thậm chí là bên kia đến cựu phẩm thần hoàng cũng có thể nhẹ nhõm đem chi đánh bại. Vì cái gì? Tại Vân Tiếu cùng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân hình của Lạc Thiên Tinh hơi khẽ trao đảo một cái, trên mặt lại là hiện hiện ra một vẻ không cam lòng nồng đậm, làm cho không ít người trong lúc nhất thời cũng đều có chút không có hiểu rõ ràng hắn đến cùng suy nghĩ hỏi cái gì. Sự thực mới vừa rồi đã trải qua hết sức rõ ràng, Vân Tiếu bằng vào đảo ngược thời gian cùng ba đại yêu tộc sự xuất thủ của cường giả, thành công tiêu hao hết hẳn Lạc Thiên Tinh cuối cùng đến Thần Đế lực lượng trở thành trưởng khống giả của thế cục nơi đây. Bởi vậy Lạc Thiên Tinh đến lạc bại có thể nói rằng rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người không biết được trong miệng của hắn đến cái này vì cái gì, đến cùng ám chỉ cái gì. Rõ ràng ta lạc thiên tinh mới chính là thần đế chi tử, khả năng làm cái gì bọn họ cũng đều nguyện ý giúp ngươi Vân Tiếu. Tiếp được tới lời nói của Lạc Thiên Tinh, rốt cục để cho tất cả mọi người hiểu rõ ràng hẳn hắn ý trong lời nói. Nếu như đơn từ trong miệng của hắn đến cái lý do này tới nói mà nói, hắn xác thực có tư cách hơn trở thành đại lục chỗ tể. Có lẽ là chính nghĩa thì được ủng hộ, lầm đường thì bị xa lánh đi. Vân Tiếu còn quả thật đến trả lời hẳn câu hỏi của Lạc Thiên Tinh. Bất quá tương đối tới nói, đây chỉ là một cái giải thích trên mặt mũi, nguyên nhân chân chính khả năng hay là vận khí của hắn càng tốt hơn, quyền đầu càng lớn hơn. Nhưng muốn nói quyền đầu càng lớn hơn, vẫn yếu rõ ràng là không sánh bằng mới vừa rồi đến Lạc Thiên Tinh, lúc trước tại Táng Tinh thành đến thời điểm, hắn cũng xa xa không phải là đối thủ của Lạc Thiên Tinh. Thế nhưng liên tiếp hai lần đều nắm ở trong lòng bàn tay đến tính kế, cuối cùng hay là vượt quá hẳn dự liệu của Lạc Thiên Tinh, hắn chỉ cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy đến nhu đồ, cũng đều biến thành hẳn một cái chuyện cười vô cùng lớn. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, nói đến chính là Lạc Thiên Tinh giờ phút này rồi. Hắn cơ quan tính toán tương tận, lại tại điều này một khắc cuối cùng thất bại trong gan tốc, muốn nói trong lòng không có không cam lòng, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Từ táng tinh thành đại chiến bắt đầu, tất cả mọi người cũng đều thừa nhận lạc thiên tinh là đại lục này vạn năm đến nay tâm trí nhất là yêu nghiệt đến kỳ tài. Nếu như là không có co vân tiếu, hắn tất nhiên sẽ trở thành đại lục chi chủ. Thế nhưng một núi không thể cho hai hổ, sự cường thế của vân tiếu quật khởi, không chỉ có là lạc thiên tinh càng tiến thêm một bước đến thời cơ, kết quả là lại đã trở thành hắn tất cả mưu đồ phó cho dòng nước cuốn trôi đến kẻ đầu gây tội điều này có lẽ chính là chuyện cũ kể đến phúc họa đan sen không biết đâu màn lần rồi. Lúc trước nếu không phải là lạc thiên tinh tinh kê vân trưởng thiên, thế gian cũng không có khả năng sẽ xuất hiện vân tiếu, liền coi như là có vân tiếu, không có huyết nguyện giác đến vân tiếu cũng chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Tất cả đến ma suy quỷ khiến, bây giờ cũng đều có thể khảo cứu, lạc thiên tinh tính đi tính lại, kết quả là lại là đưa tại hẳn tính toán của chính mình phía trên. Có lẽ hắn duy nhất không có tính tới đến, chính là vân tiếu sẽ trưởng thành nhanh như thế, càng sẽ có nhiều cường giả như vậy tương trợ đi. Ở trong đó bất kỳ một cái nào phân đoạn ra khỏi sai lầm, lạc thiên tinh cũng đều là người thắng cuối cùng mà không phải là cái dạng giống như bây giờ thế này, hướng về phía thanh niên mặc áo đen kia, hỏi ra một câu vì cái gì, bá, một đạo kim quang pháng hiện mà ra, cuối cùng dừng lại tại hẳn trước người của lạc thiên tinh. thế nhưng mà liền vào thời khắc này, một đạo hắc ý thân ảnh ngự chuyển, lại là đột nhiên cản tại hẳn cái vị này trước mặt của trích tinh lâu lâu chủ, tinh mâu, ngươi. sắc mặt của vân tiếu hơi hơi trầm xuống một cái, bởi vì hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn rõ ràng, đó chính là của chính mình người yêu thầm tinh mâu, lại không có suy nghĩ đến tại dạng này đến trước mắt nàng vậy mà lại sẽ dung cảm đứng ra bảo vệ lạc thiên tinh. tâm tình của tất cả mọi người cũng là có chút dị dạng. Bất quá tại suy nghĩ đến Thẩm Tinh Mâu quan hệ với Lạc thiên Tinh thời điểm, bọn họ liền cũng chợt bừng tỉnh hiểu ra rồi. Hai cái vị này, dù sao là ở chung nhiều năm đến sư đồ A Vân Tiếu, ta không có cầu qua ngươi cái chuyện gì, điều này là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Thẩm Tinh Mâu từ Táng Tinh thành đại chiến về sau, ngơ ngơ ngác ngác qua hẳn dài như vậy một thời gian ngắn, càng vô tâm tu luyện, có lẽ thẳng đến thời khắc này, hắn mới tính có thể xem như là chân chính khôi phục hẳn thần trí thuộc về chính mình. Cái vị này đã từng đến Trích Tinh lâu thỉnh nữ, chợt lấy ánh mắt của Vân Tiếu, bên trong mỹ mâu tràn đầy là vẻ khẩn cầu. Nàng rõ ràng địa biết được Nếu như là thực lực của chính mình càng mạnh hơn một chút, mới vừa rồi cũng khẳng định sẽ cản tại trước người của Vân Tiếu. Chỉ đáng tiếc cái thời điểm đó Lạc Thiên Tinh thực sự là quá cường lực, xuất thủ cũng thực sự là quá nhanh, Thẩm Tinh Mâu lại không có long chủ hoàng chủ những cái này cao cấp bản đế đến thực lực, căn bản liền không có cái thời gian kia đi bảo vệ Vân Tiếu. Thế nhưng bây giờ Vân Tiếu muốn giết Lạc Thiên Tinh rồi, Thẩm Tinh Mâu tất nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem lão sư của chính mình liền như vậy chết bởi ngự long kiếm xuống, bởi vậy nàng xoắn xuýt chỉ sau chốc lát, cuối cùng hay là dũng cảm đứng ra rồi. Tất cả mọi người nhìn xem trên bầu trời thiếu nữ mặc áo đen kia, ánh mắt lại chuyển tới trên thân của Vân Tiếu, trong lòng kỳ thật cũng đều sinh ra một ý niệm. Thầm nghĩ kết cục của Lạc Thiên Tinh, có lẽ hội hợp như vậy Nguyệt Thần cung lôi điện điện chủ lôi phá hoàn không có gì khác biệt. Tinh Mâu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy được vi sư đã phế đi một thân tu vi này, sẽ còn sống một mình sao? Hiện tại trong mắt của Thẩm Tinh Mâu đến vẻ khẩn cầu càng thêm nồng đậm thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, làm cho tất cả mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ, trong lòng lại lần nữa bay vọt lên một tia cảm xúc dị dạng. Đúng vậy à, giống như Lạc Thiên Tinh lớn như vậy lục nhân vật tiêu hùng Suốt đời đến tâm nguyện, chỉ sợ rằng chính là đang đỉnh đại lục tu luyện chi đỉnh, vì này không tiếc làm ra một chút không thể thấu hiểu sự tình. Mà Lạc Thiên Tinh một khi tu vi bị phế, để cho hắn kéo dài hơi tàn qua hết nửa cuộc đời, như vậy chỉ sợ rằng so sánh với đã giết hẳn hắn còn muốn để cho kỳ khó chịu. Đối với một cái điểm này, Thẩm Tinh mâu vị tất không hiểu. Thế nhưng nàng chính là không nghĩ thấy được Lạc Thiên Tinh liền chết như vậy tại trước mắt của chính mình, điều này dù sao là dưỡng dục hẳn nàng hơn 10 năm đến lão sư. Tại Táng Tinh thành chi trước khi chiến đấu, nàng thậm chí một lần đem kỳ xem như hẳn thân sinh phụ thân đồng dạng đối xử. Lão sư Ngươi đã trải qua bại rồi, chỉ cần ngươi nhận sai, lập thể từ đây sẽ không tiếp tục cùng Vân Tiếu khó xử, ta, ta có thể cầu hắn buông tha của ngươi." Thẩm Tinh Mâu không có ngoảnh đầu lại, nói càng về sau, thanh âm cũng đều có chút run rẩy rồi, mà ánh mắt của nàng lại một mực trận trừng lấy đối diện đến Hắc Y thanh niên. Như vậy cái gọi là đến buông tha, tự nhiên có được mặt khác một tầng hàm nghĩa. Xem ra Thẩm Tinh Mâu còn chưa hề tuyệt vọng, nàng vẫn còn đang tranh thủ cơ hội cuối cùng. Điều này dù sao là một tôn cao cấp bán đế cường giả, tại tương lai chiến đấu cùng huyết linh nhất tộc bên trong, cũng là sẽ lên đại dụng đến. Ha <cười> ha, Tinh Mâu xem ra ngươi hay là không hiểu rõ vân tiểu à, nói đến cùng hắn cùng ta kỳ thật là cùng một loại người sau lưng đến lạc thiên tinh nghe được cái thuyết pháp này lại là nhẫn nhịn không được cười phát ra tiếng tới còn hắn thì vượt qua bả vai của thẩm tinh mâu nhìn về phía hẳn cái kia không lúc nhích tí nào đến hất y thiếu niên cười hỏi nói ra đúng không vân Tiếu? tinh mâu liền coi như ta lập xuống thiên kiếp thế độc hắn cũng không có khả năng liên tâm dường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngon chúng chi hay là ta một cái như vậy lại địch không có phần này sát phạt quả quyết cùng ân đoán rõ ràng hắn vân Tiếu cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay Ánh mắt của Lạc Thiên Tinh dừng lại tại trên thân của Vân Tiếu, đối tượng nói chuyện lại là Thẩm Tinh mâu, làm cho đối phương càng nghe càng là tâm trầm. Với tư cách là đạo lữ của Vân Tiếu, nàng kỳ thật làm sao không biết được Vân Tiếu đến cùng là một cái loại như thế nào tính cách đâu. Chương 4148, "Vẫn. Lạc Thiên Tinh, ngươi nói được không sai, ta chính là một loại người như thế này." Vân Tiếu có chút không dám nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Tinh mâu, mà là trận chứng lấy Lạc Thiên Tinh gật gật cái đầu một cái, sau đó nói ra, "Kỳ thật mọi người như nhau như nhau, đối với ngươi người lao sư này, Tinh Ngô đồng dạng không hiểu rõ. Loại người giống ngươi như vậy" nếu như không thể làm thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ rằng nhân sinh sẽ hết sức không thú vị đi. Ngươi cả đời này, cũng một mực đang vì mục tiêu như vậy phấn đấu lấy, hoặc giả nói mưu đồ lấy. Vân tiêu chậm rãi mà bàn chuyện, làm cho một chút hạng người tâm tư nhạy cảm, cũng đều là phản ứng theo bản năng gật gật cái đầu một cái. Liền coi như bọn họ không có lạc thiên tinh giả tâm như vậy, cũng đối với kỳ tâm tính có hẳn trình độ nhất định đến thấu hiểu. Lạc thiên tinh là tinh nguyện thần đế con trai độc nhất, nhìn quen hẳn cái kia vị thần đế phong quan của phụ thân về sau, hắn không thể nghi ngờ hết sức là hướng tới, mà cái loại này hướng tới. Thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là thỏa mãn với thần đế chi tử cái thân phận này, hắn suy nghĩ muốn làm chân chính đến đại lục chúa tể. Từ tinh nguyệt thần đế vẫn lạc về sau, Lạc Thiên Tinh chỉ tại không ngừng vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Đối với liệt dương điện cùng lưu đồ của Trích Tinh Lâu, đối với mưu đồ của Vân Trường Thiên, đối với mưu đồ của Vân Tiếu, cũng đều là hắn rất nhiều bên trong kế hoạch đến trong đó một chút phân đoạn mà thôi. Điều này mấy ngàn năm đến lưu đồ, mắt thấy liền tranh công thành, lại tại cái thời khắc sống còn này thất bại trong gang tấc, trên thực tế Lạc Thiên Tinh đến điều này một trái tim đã trải qua chết rồi. Trừ phi Vân Tiếu chủ động thoái vị nhường hiện, đem cửu Long huyết ngọc giao cho hắn. Thế nhưng mới vừa rồi đã nói, Lạc Thiên Tinh cùng Vân Tiếu, thực chất bên trong kỳ thật là cùng một loại người, bọn họ cũng đều không nguyện tình nguyện thua kém người khác, càng hướng chi là địch nhân phía dưới. Bởi như vậy, không chỉ có là tính mạng của chính mình không thể cam đoan, ngay cả bên người thân nhân bằng hữu đến tính mệnh cũng không thể cam đoan. Cả hai người khác biệt duy nhất, chỉ là một người thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, một người thì là bị rất nhiều đến điều kiện bức bách lấy, chỉ có thể là không ngừng tu luyện, trở thành đại lục đến chí cường giả. Tóm lại một câu lời nói, tại năm giữ hẳn lực lượng cùng quyền lực về sau, vô luận là Lạc Thiên Tinh hay là Vân Tiếu, lại hoặc giả là giống như ngũ tuyệt như thế đến độc hành cường giả đỉnh cao, cũng sẽ không tùy tiện cải biến cách nghĩ của chính mình. Từ trên một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ngũ tuyệt chi đó là lý do mà sẽ gia nhập Vân Minh, lựa chọn cùng một chỗ đối phó ba đại tông môn, cũng là bởi vì bọn họ thấu hiểu đến hẳn cả hai người đến khác biệt. Người giống Lạc Thiên Tinh như vậy nếu như là lên làm nhân tộc liên minh chi chủ, chỉ sợ rằng tháng ngày sinh sống của bọn hắn sẽ không quá sống dễ chịu, trái lại Vân Tiếu trở thành đại lục chủ thể, bọn họ lại như trước có tiêu giao được tự nhiên đến cơ hội. Có thể nói Vân Tiếu đến một phen lời nói này, đem tính cách của Lạc Thiên Tinh vạch trần được phát huy vô cùng tinh tế. Từ hắn mới vừa rồi thất bại đến một khắc kia trở đi, cái vị này tinh nguyện thần đế con trai độc nhất đến một trái tim, chỉ sợ rằng liền đã trải qua chết rồi đi. Điều này chính là cái gọi là đến buồn bã cực độ với tâm chết, đáng tiếp thẩm tinh mâu như trước không có hiểu rõ ràng, còn đang vì lạc thiên tinh tranh thủ hy vọng cuối cùng, nhưng cái hy vọng kia kỳ thật sớm đã trải qua bị sinh sinh ma diệt rồi. Tất nhiên đã lạc thiên tinh cùng vân tiếu song phương cũng đều không thể thỏa hiệp, như vậy liền nhất định phải cần phải có được một phương diệt vong, cựu long đại lục cũng chỉ có thể có một cái chúa thể Nhân tộc vào ngày hôm nay chúa thể dường như đã trải qua là vật trong túi của vân tiếu rồi, vân tiếu. Tình Mâu, chớ nói chi rồi." Thẩm Tinh Mâu dường như còn suy nghĩ muốn nói chút gì đó, nhưng liền tại nàng vừa vặn mở miệng nói ra hai cái chữ đến thời điểm, sau lưng đã là chuyển ra một đạo quen thuộc đến âm thanh nhẹ nhàng. Ngay sau đó lấy nàng liền cảm giác đến một chỉ bàn tay khoác lên hẳn phía trên bả vai của chính mình. "Tinh Mâu, nói lời nói thật, vi sư đối với ngươi kỳ thật là có chút tệ này đến, từ ngươi xuất sinh đến một khắc kia trở đi, vi sư liền một mực cũng đều tại tính kế ngươi, tất nhiên đã đi đến hẳn một bước này, như vậy ta liền làm sơ đền đi, hy vọng ngươi có thể tha thứ vi sư." Thanh âm bình tĩnh từ sau lưng truyền tới. Sau đó toàn thân của Thẩm Tinh Mâu chấn động một cái, chỉ cảm giác một cỗ hết sức tinh thuần đến lực lượng từ trên bả vai của chính mình truyền tiến vào bên trong thân thể, làm cho sắc mặt của nàng hoàn toàn biến đổi. "Lão sư, không cần." Dường như là biết được Hàn Lạc Thiên Tinh suy nghĩ muốn làm cái gì, Thẩm Tinh Mâu suy nghĩ muốn dậy ra, lại phản phất lâm vào ác ngộng, vô luận như thế nào cũng không động đại rồi, dù sao Lạc Thiên Tinh như trước là một tôn bán đế cường giả. "Lão sư, ngươi nhanh buông tay, ta không trách ngươi, ta tha thứ ngươi rồi, ngươi nhanh buông tay a." Cảm ứng lấy như vậy không ngừng truyền tiến vào trong cơ thể của chính mình đến tinh thuần mà khí. Lợi bên trong miệng của Thẩm Tinh Mâu cũng đều lộ ra có chút lo lắng, nhưng con kia khoác lên phía trên bờ vai đến bàn tay, lại là giống như lúc bằng sắt thép đồng dạng. Vẫn Diếu, cái kết quả này, ngươi thế nhưng còn hài lòng?" Lạc Thiên Tinh không có lại đi để ý tới Thẩm Tinh Mâu, mà là ngửa mặt lên sắc cực độ tái nhợt đến cái đầu, nhìn xem cách đó không xa đến thanh niên mặc áo đen kia, trên mặt vậy mà lại còn hiện hiện ra một vệt ý cười. "Lạc Thiên Tinh, nếu như ngươi không phải là địch nhân tốt biết bao nhiêu." Vẫn Diếu giờ khắc này đến tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, hắn biết được Lạc Thiên Tinh là tại đem tu vi suốt đời Toàn bộ quán trú vào bên trong thân thể của Thẩm Tinh Mâu, chuyện này đối với ở phía sau mới tới nói, không khác nào nghịch thiên tạo hóa. Một tên cao cấp bán đế đến tu vi suốt đời, liền coi như không thể để cho Thẩm Tinh Mâu cũng trở thành cao cấp bán đế, lại là để cho Thẩm Tinh Mâu tương lai một thời gian ngắn đến đột phá thế như trẻ che, cao cấp bán đế trước đó sẽ không có bất luận cái gì đến bình cảnh. Và anh, cơ hội là mấy cái hô hấp ở giữa, khí tức trên người của Thẩm Tinh Mâu liền trong nháy mắt tăng vọt, từ sơ nhập bát phẩm thần hoàng đột phá đến hẳn cửu phẩm thần hoàng đến cấp độ, mà lại tình thế trước mắt còn không có có may đỉnh trệ đến dấu hiệu tất cả mọi người cũng đều là nhìn xem bên kia đến sư đồ hai người, trong lòng cũng đều là một trận cảm khái. Kết quả như vậy, là bọn họ cũng đều không có, có suy nghĩ qua đến, nhưng chiếm được vô tận lực lượng đến Thẩm Tinh Mâu, trên mặt lại tràn đầy là buồn bã mỗi tuyệt. Cuối cùng cảnh giới của Thẩm Tinh Mâu dừng lại tại Hàn cửu phẩm Thần Hoàng Đỉnh Phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới sơ cấp bán đế đến cấp độ. Nhưng điều này không thể nghi ngờ không hề là Lạc Thiên Tinh lực lượng đến cực hạn, chỉ là bởi vì nàng đến bây giờ chỉ có thể thừa nhận nhiều lực lượng như vậy mà thôi. Từ sơ nhập bát phẩm Thần Hoàng đến tu vi ngắn ngủi mười mấy hơi thở đến thời gian liên đột phá đến hẳn cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong điều này tại toàn bộ cả phía trên của cựu long đại lục chỉ sợ rằng cũng đều là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai rồi như vậy cho dù ngay lúc ấy tại táng tinh thành đến thời điểm vẫn thiếu nửa ngày ở giữa từ bắt phẩm thần hoàng định phong đột phá đến sơ cấp bản đế nhiều nhất cũng chính là cùng thẩm tinh mâu tám lạng nửa cân mà thôi tạo thành lịch thiên như thế này thành tựu đến nguyên nhân chỉ là bởi vì lòng của lạc thiên tinh cam tình nguyện đem tu vi cả đời của mình toàn bộ dốc vào hẳn trong cơ thể của thẩm tinh mâu điều này là cưỡng chế thi hành để cho kỳ nắm giữ cái dạng lịch thiên này đột phá cũng chính là cả hai người chính là là quan hệ thầy trò. Tu luyện đến mạch khí đồng tông đồng nguyên. Nếu như là đổi hẳn bất kỳ một cái nào những tu giả khác như vậy, cho dù là lạc thiên tinh có lòng bòn chú, cũng tuyệt đối đã không đến hiệu quả như vậy. Càng hướng chi thế gian này lại có một cái nào cao cấp bán đế đến cường giả, sẽ cam lòng đem của chính mình suốt đời mạch khí bóc tách mà ra đâu? Một thì là lạc thiên tinh đã trải qua không có lực xoay chuyển trở lại, liền coi như là lưu lại một thân tu vi này cũng là bị phế đến hạ trạng. Thứ hai chỉ sợ rằng chính là chính bản thân hắn chối nói tới đến nguyên nhân kia rồi. Trên thực tế từ thẩm tinh mâu xuất sinh đến một khắc kia trở đi, nàng liền chỉ là một mai lạc thiên tinh bồi dưỡng đến quân cờ mà thôi. Nhiều năm như thế đến dốc lòng bồi dưỡng, cũng chỉ là chỉ bởi vì cuối cùng áp chế Cửu Long huyết ngọc đến phản phệ chi lực. Nếu như là cuộc chiến hôm nay là Lạc Thiên Tinh tháng rồi, chỉ sợ rằng kết cục của Thẩm Tinh Mâu sẽ cực kỳ thê thảm, thậm chí bị bóc tách điều này một thân huyết mạch cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại đến kết quả là Vân Tiếu tháng rồi, Lạc Thiên Tinh cùng Đồ Mạt Lộ phía dưới, rốt cục là khôi phục hẳn một tia thần trí làm thầy người ta, lại hoặc giả nói lương tâm phát hiện, cảm thấy được thẹn với Thẩm Tinh Mâu, lúc này mới có một lần hành động này. Vân Tiếu, chiếu cố tốt nàng. Toàn thân tu vi mất hết đến Lạc Thiên Tinh, Đem trong tay đến một mặt tiểu kính nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của Thẩm Tinh Mâu, sau đó bên trong tay phải của hắn, không biết khi nào đã trải qua là nhiều hẳn một trôi sắc bén đến đoản kiếm. Mà Thẩm Tinh Mâu giờ phút này, bởi vì tăng vọt đến tu vi ốc còn không mang nổi mình ốc, liền coi như nàng biết được Lạc Thiên Tinh suy nghĩ muốn làm cái gì, cũng vọt không xuất thủ tới ngăn cản. Lại sau đó một khắc, trong hai của nàng liền nghe được đến hẳn một đạo thanh âm nhẹ vang lên. Phúc! trong tay của Lạc Thiên Tinh đến đoản kiếm, không có bất cứ chút do dự nào mà đâm tiến vào hằn lồng ngực của chính mình, nhìn hắn đâm vào đến vị, chỉ sợ rằng trái tim cũng đều tại một trong chốc này bị đâm xuyên. Rõ ràng là không có khả năng sống thêm rồi. Đời thứ nhất yêu hùng mệnh tăng nơi này, làm cho tất cả cường giả cũng đều là sở xịt cảm khái. Như vậy cho dù là cùng tới đối địch đến hai đại tông môn chi chủ, còn có nhân tộc ngũ tuyển, bao quát ba đại yêu tộc chúa tể, tâm tình cũng đều cực kỳ phức tạp. Bọn họ một phương diện thống hận Lạc Thiên Tinh vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào đến tâm tính, một bên nhưng lại không thể không bội phục. Cái vị kia tinh nguyệt thần đế chi tử, vô luận là thực lực hay là cổ tay, cũng đều là hoàn toàn xứng đáng đến đại lục đệ nhất. Riêng lấy tính kế tới nói mà nói, liền coi như là Vân Tiếu cũng muốn hơi kém một bậc chỉ bất quá là cái này vận khí của người trẻ tuổi càng tốt hơn, năng lực kết bạn càng mạnh hơn, có được hết sức nhiều cường giả tương trợ, lúc này mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất mà thôi. đó là lý do mà nói có đến thời điểm, không phải là người kín đáo đến tinh kế, liền nhất định có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất. bất kỳ một cái nào phân đoạn ra khỏi sai lầm, cũng đều khả năng dẫn đến kết quả cuối cùng. cùng suy nghĩ trong lòng mình thiên xoa địa viễn. hô, mất đi sinh cơ đến lạc thiên tinh, hướng về phía dưới chân núi ngã rơi mà đi, mà của hắn như thế kia đôi con mắt lại là tròn tròn lên đến, dường như đối với cái thế giới này còn có rất nhiều lưu luyến. Đáng tiếc điều này hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều chỉ có thể bị hắn mang tới lòng đất rồi, đến mức tương lai của Cửu Long Đại Lục sẽ biến thành cái bộ rắn gì, thân tử đạo tiêu đến hắn, chú định không có khả năng lại thấy được đến. Bá. Hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy ngã rơi đến Lạc Thiên Tinh thời điểm, một đạo cường hàn đến vô hình ba động, đột nhiên từ trên người hắn truyền ra, ngay sau đó lấy cả cái Nguyệt Hồn Sơn phía trên, cũng đều là buộc phát ra một cỗ lực vô hình. Điều này vâng, Đế hồn. Vấn điếu cái thứ nhất phản ứng kịp trở lại, dù sao hắn là tại hiện trường duy nhất một cái duy trì toàn thịnh chiến lực đến bán đế cường giả cảm ứng lấy như vậy tinh khủng đến vô hình uy áp trong lòng của hắn không khỏi động một cái bởi vì vân tiếu trước đó đã trải qua trải nghiệm qua một lần đột phá đến thần hoàng cấp độ đến quá trình bởi vậy hắn có lý do tin tưởng suy nghĩ muốn đạt tới chân chính đến thần đế cảnh giới chỉ sợ rằng linh hồn chi lực cũng muốn trước đột phá đến đế cảnh mới được lúc trước nguyên do khiến cho lạc thiên tinh có thể nắm giữ thần đế cảnh giới đến lực công kích có lẽ hẳn nên cũng là mượn nhờ hẳn điều này nguyện hồn sơn đế hồn đến lực lượng bây giờ hắn thân tử đạo tiêu đế hồn đến lực lượng lại là một lần nữa cùng nguyện hồn sơn lên hẳn cộng minh chuyện này ngược lại là một cái cơ hội a thân hình của vân tiếu khẽ núc đích Sau đó một khắc đã là đi tới Hàn nguyện Hồn Sơn đến đỉnh núi, kỳ dơ tay lên tới, nhìn xem như vậy ẩn ẩn tán phát lấy huyết sắc quang mang đến Loan nguyện Tân Ký, ở giữa khoảnh khắc có Hàn Minh Ngộ. Hôn tới. Vân Tiếu thái cổ ngự long quyết vận chuyển, từng đạo từng đạo lực lượng vô hình, tại trong miệng của hắn tiếng quát khẽ hạ xuống đến đồng thời, liền là tinh thần từ bên trong nguyện Hồn Sơn ngưng tụ đến. Cuối cùng từ mi tâm của hắn tiến vào, làm cho tất cả mọi người cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau. Chương 4149, tính sổ sách. Chẳng lẽ nói muốn ngưng tụ đế hồn. Thấy được trên đỉnh núi đã trải qua quanh chân ngồi xuống đến vấn thiếu còn có như vậy từ bên trong nguyệt hồn sơn không ngừng tuôn ra đến linh hồn chi lực, rất nhiều bán đế cường giả cũng đều là có hẳn một cái suy đoán chấn kinh khó tả. Muốn biết được bây giờ đến bên trên đại lục, thần đế cường giả cố nhiên không thấy, nắm giữ đế hồn đến cường giả cũng là gần như không tồn tại. Như vậy dường như đã trải qua trở thành hẳn bước vào thần đế cảnh giới ngưỡng cửa lớn nhất. Lạc Thiên Tinh trước đó có lẽ có thể coi như là một cái, nhưng hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ đế hồn mới hơi thở đến thời gian, bộc phát ra có thể so với yếu nhất lực công kích của thần đế cường giả mà thôi. Bây giờ tất cả tu giả cũng đều biết được, điều này nguyệt hồn sơn chính là tinh nguyện thần đế đến nơi tăng hồn, trong đó tàn hồn lực lượng. Có lẽ thật sự có thể tương trợ Vân Tiếu thành tiểu đế hồn cũng chưa chắc đã nói được, bởi vì trước đó rất nhiều bán đế cường giả cũng đều là bản thân chịu bị thương nặng, thời khắc này thấy được trạng thái của Vân Tiếu, bọn họ cũng nhân cơ hội này dưỡng thương. Mà một bên khác, Nguyên Bản thuộc về Trích Tinh lâu đến các cường giả, lại là có chút ngao ngoe nghe muốn động lên tới. Siêu, siêu, chỉ gặp hai đạo thân ảnh chia tả hữu lướt đi, chính là thương giả Hàn cùng Diệp chết hai người, bọn hắn hôm nay, xem như là tại hiện trường mạnh nhất đến hai vị, lại là không có có mảy may đạm lượng lại ở lại ở ngay tại cái nơi này. Siu một đạo huyết hồng sắc đến kiếm quang từ trên trời ra xuống, làm cho hướng về bên kia chạy trốn đến sắc mặt của Diệp chết kia biến, bởi vì hắn đã trải qua biết được như vậy đến cùng là kẻ nào rồi. Ngay lúc ấy tại Táng Tinh thành đến thời điểm, Vân Tiếu đã từng từng có qua một tôn giúp đỡ, thậm chí là có thể cùng Lạc Thiên Tinh chiến đến không phân cao thấp, một tay kiếm thuật, như vậy cho dù là kiếm si Tô Văn Hy cũng đều là kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ huyết hồng sắc đến kiếm quang lại xuất hiện, rõ ràng là kiếm đế lại lần nữa xuất thủ, vừa mới mới không có cơ hội tương trợ Vân Tiếu đến hắn, lúc này đây chiếm được sự gợi ý của Vân Tiếu, chém xuống một kiếm, căn bản không có có may đến do dự. Lão sư Vân Minh bên trong trận doanh, Hàn Lạc Anh dù sao là Diệp chết đến đích truyền đại đệ tử, thời khắc này thấy được cái đạo kia vắt ngang chân trời đến huyết sắc kia quang, nhẫn nhịn không được thấp giọng hô một âm thanh. "Phán cung chi đồ, chết chưa hết tội." Phong điện ở bên cạnh điện chủ Phong Lưu Vân hừ lạnh một âm thanh, bên trong tròng mắt của Hàn Lạc Anh đến phiền muộn càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, thế nhưng tại thấy được cung chủ cùng Vân Tiếu cũng đều ở vào trạng thái đặc thù thời điểm, nàng biết được chính mình đã trải qua không thể cứu vãn. "Ta không cam lòng a." Một đạo vang vọng cả cái Nguyệt Hồn Sơn chân trời đến thanh âm truyền tiến vào trong thái của mọi người. Sau đó tất cả mọi người cũng đều là rõ ràng điệu thấy được Tại cái huyết sắc tiêu kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất về sau, thân thể của Diệp chết, bất ngờ là trực tiếp bị bổ đã trở thành hai nửa. Kiếm Đế mặc dù không còn thời kỳ thượng cổ đến thực lực, lại cũng là hàng thật giá thật đến cao cấp bán đế, điều này một kiếm chi huy, sao có thể là Diệp chết cái này khu khu sơ cấp bán đế có thể thừa nhận được nổi đến? Thật sự là may mắn. Hướng về một cái phương hướng khác xa xa bỏ chạy đến Thương Dạ hàn, cảm ứng lấy sự thê thảm của Diệp chết hạ trạng, không khỏi âm thầm may mắn. Thầm nghĩ còn may như vậy kinh khủng đến huyết bảo cường giả, cái thứ nhất tìm lên chính là Diệp Tiết, như vậy của chính mình con đường thoát thân cũng liền một mảnh đường bằng phẳng rồi. Ân. Chuyện gì đang xảy ra? Hiện tại bên này Thương Dạ Hàn cảm thấy được chính mình lúc này đây nhất định có thể chạy trốn ra vùng trời tự do đến thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện hẳn một chút dị dạng, dường như chính mình chung quanh đến sinh Cơ, cũng đều tại trong một cái chớp mắt kia bị rút sạch rồi. Thương Dạ Hàn không có thấy được chính là, thậm tinh mâu vào thời khắc này đến một cặp tròng mắt, cũng đều hóa thành hẳn vẻ khô héo, phảng phất cùng một loại lực lượng đặc thù sinh ra hẳn liên hệ. Cái vị này đã từng đến liệt Dương Điện Âm Điện Thiên Vương quanh người, tất cả đều là hoàn toàn khô khan qua quạng không nhìn thấy bất kỳ cái sinh cơ gì, thậm chí để cho hắn cảm ứng không đến nhận chức làm sao một vệ năng lượng thiên địa, càng để cho sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. a, cố lực lượng này, đang xa một kiếm chém giết hẳn kiếm của Diệp chết đế, chính đang chuẩn bị đi truy sát thương giả hàn, lại tại giờ khắc này đột nhiên ngẩng đầu lên tới, cảm ứng lấy bên kia đến một số nào đó khí tức, hắn không thể nghi ngờ là lâm vào hẳn bên trong một loại hồi ức. chật chật, hoang cái ra hỏa kia quả nhiên còn sống sót, mà khi một đạo linh hồn truyền âm từ đầu góc của kiếm đế thời điểm vang lên, hắn trong nháy mắt liền nhớ lại loại khí tức kia đến cùng là thuộc về người phương nào rồi, kỳ máu trong mắt màu đỏ bên trong cũng không khỏi hiện hiện ra một vệ kinh hỉ. Tại phía dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bên kia một lòng suy nghĩ chạy trốn đến thân hình của thương giả hàn dừng lại y bận. Ngay sau đó lấy một đạo hoàng y thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước người của hắn, làm cho rất nhiều tu giả trong lúc nhất thời cũng đều có chút thất thần. Cái đó chính là kẻ nào? Như vậy cho dù là nguyện thần cung cùng liệt dương điện đến cường giả, cũng căn bản không quen biết như vậy đến cường giả thời thượng cổ, ngoại trừ ba cái giả cổ hiểu hoặc giả nói thẩm tinh mưu bên ngoài, kẻ nào cũng không biết được như vậy đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng điều này đồng thời không trở ngại bọn họ tiếp được tới đến chấn kinh chỉ gặp như vậy áo bào màu vàng thân ảnh tay phải nhẹ nhàng rũ ra, sơ cấp bán đế đến thương giả hàn, toàn bộ cả thân thể cũng đều là trong nháy mắt biến thành khô quắc lên tới, phản phất bị rút sạch hắn tất cả đến sinh cơ. Đời thứ nhất sơ cấp bán đế, liền như thế này không rõ không ràng vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả cũng đều là ánh mắt sợ hãi địa nhìn xem như vậy áo bào màu vàng thân ảnh, điều này lại là chỗ nào toát ra tới đến tuyệt thế cường giả. Hắc hắc, nếu như không phải là điều này đế hồn khí tức, bản đế còn không biết được khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu áo bào màu vàng cường giả không có để ý tới những cái đê dài tu giả kia, mà là đem ánh mắt chuyển tới nguyễn hồn sơn đến đỉnh núi. Ánh mắt hơi khẽ lấp lóe, dường như có một chút tâm tư dị dạng. Hoàng đế tiền bối, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Cái vị này ra hỏa tự xưng là hoàng đế là thẩm tinh mâu mang rời vẫn tinh rời đến. Thời khắc này dường như là đoán đến hẳn tâm tư của đối phương. Bởi vậy bên trong con ngươi ánh sáng màu vàng chợt lóe lên một cái, khẩu khí ẩn chứa lấy một vệt ý uy hiếp. Cái tiểu tử kia là đạo lữ của ngươi, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Hoàng đế có chút không cam tâm địa lòng vòng về ánh mắt, hắn không sợ trời không sợ đất, Thẩm Tinh Mâu lại là nàng uy hiếp duy nhất, từ bên trong khẩu khí của đối phương, hắn nghe ra hẳn một vẻ quyết tuyệt. Dường như chỉ cần chính mình dám đối với cái hắc y tiểu tử kia xuất thủ, đem đế hồn chiếm làm của riêng, Thẩm Tinh Mâu liền hội hợp chính mình đồng quy vô tận. Thật không dễ dàng khôi phục, thậm chí từ trong vĩnh tinh giới ra tới đến hoàng đế, không nghĩ bước lên loại kia lớn hiểm, bởi vậy cũng chỉ có thể là tiết nối kết thúc rồi. Mà ánh mắt của hắn thì là chuyển tới hẳn nơi nào đó đến huyết bảo thân ảnh phía trên. Chớp chớp, kiếm đế Lao Nhi, không có suy nghĩ đến người cũng còn sống sót thang đến lúc này thời khắc này từ thẩm tinh mâu cùng áo bào màu vàng thân ảnh đến bên trong lời nói đám người mới về sau tự hiểu tự ngộ ra điều ý thức đến hẳn hai vị kia đến thân phận điều này vậy mà lại là hai vị thượng cổ thần đế cường giả như vậy cho dù là cao cấp bán đế đến lạc thiên tình cũng cho tới bây giờ không dám lấy đế một chữ này xương chi cái đó chính là thần đế cường giả đến chuyên môn tôn sưng là có thiên đạo ép thằng đến hoàng đế vào ngày hôm nay cùng kiếm đế tự nhiên không còn là thần đế cường giả nhưng tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ ràng ở đằng kia thời kỳ thượng cổ hai cái vị này chỉ sợ rằng chính là chân chính đến thần đế cảnh giới cũng là thượng cổ trận đại chiến kia về sau, số lượng không sống thêm xuống tới đến thần đế cường giả. Còn có hai cái gia hỏa của lão bất tử, cùng một chỗ nhìn một chút. Kiếm Đế hướng về hoàng đế vây vây tay, hai cái vị này xuất hiện đến sắp biến mất được cũng nhanh, chỉ gặp một đạo bạch quang lóe lên, ra ngoài liền là mất đi hẳn hai bóng dáng của đại cường giả. Bên trong vô vọng thần thê, thì là nhiều hẳn hai đạo thân ảnh. Thời kỳ thượng cổ đến mấy đại cường giả gặp nhau, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt, mà giang ngoài đến rất nhiều tu giả thì là ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là trước đó lựa chọn đứng đội trích tinh lâu một phương trận doanh đến những cái gia hỏa kia, từng cái như cha mẹ chết các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? vào cái thời điểm này đến Vân Minh Chi không có người có kẻ nào nói chuyện, cái thứ nhất mở miệng nói ra đến, bất ngờ là trích tinh lâu thánh nữ thẩm tinh âu, nàng ánh mắt tại cả một đám đối địch trên thân của tu giả quét qua, cuối cùng dừng lại tại hắn trích tinh lâu trên người của rất nhiều tu giả. Ta Bạch Minh Tông nguyện gia nhập Vân Minh, chỉ cầu tại tương lai cùng huyết linh tộc Chi chiến bên trong làm cái tiên phong. Bạch Minh Tông đến tông chủ Bạch kính cái thứ nhất tỏ thái độ, nghe được lời bên trong miệng của hắn, không ít Vân Minh tu giả cũng đều là lên cái miệng, thẩm nghĩ giống như như thế này mượn gió bẻ mang đến gia hỏa chỉ sợ rằng đến thời điểm đó đại chiến cùng một chỗ chỉ có thể tránh tại phía sau đi còn tiền phong đâu chúng ta nguyễn phụng vân tiếu đại nhân vì nhân tộc liên minh chi chủ có được bạch kính đến dẫn đầu liền coi như là một chút lòng của tu giả có không tam lòng nhưng bắp tay cuối cùng là vẫn bất quá bắp quỳ đến chỉ có thể là từng cái từng cái túi đầu xuống tới đến mức trong lòng là nghĩ như thế nào đến như vậy liền không người nào hiểu biết rõ rồi chí ít thái độ nhất định phải được làm ra tới trích tinh lâu nguyễn phụng vân tiếu đại nhân làm chủ lại một đạo thanh âm đem lan truyền qua tới khi ánh mắt của tất cả mọi người quan hợp mà đi đến thời điểm Sắc mặt đều có khác biệt, bởi vì thời khắc này cái này người nói chuyện diện mạo gián mua, bất ngờ là trích tinh lâu đại trưởng lao ân bất quẩn. Muốn nói trích tinh lâu cùng vân tiếu quan hệ ác liệt nhất đến, chỉ sợ rằng liền phải kể tới cái vị đại trưởng lao này rồi, thậm chí tất cả biến cố đến bắt đầu, cũng muốn từ thương ra trước đây đến như vậy một trận thảm án diệt môn nói lên. Có lẽ tại cái thời điểm đó, một cái chỉ là tiềm long đại lục sâu kiến đến vân tiếu, tại trong mắt của ân bất quẩn, là tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể thổi chết đến đồ vật đi. Không có suy nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm đi qua. Lúc trước tiện tay nghiền một cái liền có thể ép chết đến Vân Tiếu, liền trưởng thành đến hẳn tình trạng bây giờ. Ngay cả cử thế vô song đến lạc thiên tinh, cũng đều bị kỳ sinh sinh bất tử. Ấn bất quần biết được chính mình lại không chịu vừa, chỉ sợ rằng sẽ là so sánh lạc thiên tinh thê thảm gấp trăm lần đến hạ trạng. Cái gọi là người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vào cái thời điểm này hắn đã trải qua không có hẳn con đường thứ hai có thể đi. Ngươi suy nghĩ phụng hắn làm chủ, bản tiểu thư đồng ý rồi sao? Thế nhưng mà đang lúc Ân Bất Quần túi đầu đến lời nói vừa vặn mở miệng nói ra thời điểm, một đạo thanh âm thanh lanh trong nháy mắt vang lên ở bên tai của hắn, làm cho toàn thân của hắn lông tơ đứng đấy, đối với đạo thanh âm này, hắn không có nửa điểm đến lạ lẫm. Siêu. Ân Bất Quần quyết định thật nhanh, ngay trước hết nhất liền suy nghĩ muốn thoát thân mà ra, hắn biết được Thẩm Tinh Mâu đối với chính mình lên hẳn sắc ý, chính mình một cái hệ này suy nghĩ muốn giữ được tính mệnh, có lẽ còn phải dựa vào chính mình á còn may thời khắc này, như vậy kinh khủng đến hoang đế cùng kiếm đế không phải đang, nếu không phải vậy thì dựa vào Ân Bất Quần điều này cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến vì chỉ sợ rằng còn quả thật không phải là đối phương địch nội một hiệp, thế nhưng là Thẩm Tinh Mâu bất quá là cùng hắn đồng dạng đến cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong, thậm chí hay là vừa vặn đột phá, chỉ sợ rằng đối với cái cấp độ này đến lực lượng, căn bản liền không có quá thuần thục đến trưởng còn đi. Bởi vậy Ân Bất Quần có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần hai vị kia đã từng đến thần đế cường giả không xuất thủ, chí ít chính mình thoát thân có hy vọng. Đến mức giống như Ngũ Trưởng lão còn có Ninh Phục cổ trang những cái gia hỏa kia, liền tự cầu nhiều đi. Đáng tiếc Ân Bất đánh giá quá cao chính mình, cũng đánh giá quá thấp hẳn Thẩm Tinh Mâu. Tại hắn vừa vặn có chỗ động tác đến thời điểm, trước mặt của hắn liền là xuất hiện hẳn một mặt lớn chừng bàn tay đến tiểu kính. Khuy Tâm Kính. Đối với mặt này tiểu kính, với tư cách là Trích Tinh lâu đại trưởng lão đến ân bất quần tự nhiên là sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, ngay trước hết nhất liền nhận hẳn ra tới. Mà lại hắn trước đó, một mực cũng đều là tham lam lửa nóng, nhưng thời khắc này nhìn thấy khuy Tâm Kính, lại để cho một trái tim của hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chương 4150, người một nhà. So Bên trên bầu trời hắc quang lóe lên, tất cả mọi người cũng đều là thấy được một chôi mở ra đến hắc tán vuốt một cái mà qua sau đó cái kia trích tinh lâu đầu lâu của đại trưởng lão liền là trực tiếp bay hẳn lên tới huy tâm kính cái kiện này liên dưới xếp hạng thứ hai đến thần khí có thể nhìn trộm lòng người theo vân tiếu trước đây suy đoán luyện chế huy tâm kính đến tài liệu chính chỉ sợ rằng chính là mặt khác một mai thượng của ma hoàng chi nhãn bởi vì huy tâm kính là lạc thiên tinh chủ động giao cho thẩm tinh mâu đến bởi vậy nàng căn bản liền không đòi hỏi thời gian tới luyện hóa lại tăng thêm hắn truyền thừa hẳn thuộc về lạc thiên tinh đến tất cả mạch khí thi triển ra tự nhiên là nghĩ sao là vậy huy tâm kính cái dạng nghịch thiên này thần khí. Phối hợp lấy cùng là thượng cổ thần khí đến kinh hồng tán, làm cho cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong tu vi đến ân bất quần, vẹn vẹn chỉ chỉ kiên trì hẳn khẽ vây một cái, liền bị sắc bén đến dù bên cạnh cắt mất hẳn cái đầu. Bất quá so sánh lên trước đó chết đi đến lạc thiên tình, còn có thương dạ hẳn cùng Diệp chết điều này hai tôn bán đế cường giả, một cái cựu phẩm cái chết của thần hoàng cường giả, căn bản lật không nổi bọt nước quá lớn. Ba, ba ba Mặc dù mở ra đến kinh hồng tán liên tiếp bay ra, ân bất quần nhất hệ đến Trích Tinh lâu tu giả không một may mắn thoát khỏi chỉ là khi hát sắc kinh hồng tán vừa mới muốn cắt chém xong hết đầu lâu của người nào đó thời điểm một đạo thân ảnh lại là trong nháy mắt xuất hiện tại hẳn nơi đó làm cho dù thân dừng lại y mặt cái này giao cho ta xuất hiện ở ngay tại cái nơi này đến bất ngờ là đệ tử của huyền hà lao tổ vân vi mà bị nàng ngăn trở đường đi đến bất ngờ là trích tinh lâu chấp sự ninh phục bây giờ cũng là hàng thật giá thật đến nhất phẩm thần hoàng cường giả không thể không nói ân bất quần đối với cái vị này hay là tương đối coi trọng đến ban thưởng vô số đến thiên tài địa bảo sinh sinh đem kỳ đống đến hẳn nhất phẩm thần hoàng đến cấp độ chỉ đáng tiếp tại hôm nay đến nguyệt hồn sơn trong phạm vi ngay cả bán đế mạnh đến mức cũng đều có hơn 10 cái cao phẩm thần hoàng cường giả khắp nơi có thể thấy được chỉ là nhất phẩm thần hoàng tu vi đến minh phục tại bát phẩm thần hoàng đến trong mắt của vân vi căn bản liền không đủ nhìn chi đó là lý do mà muốn đích thân tự xuất thủ cái đó chính là bởi vì năm đó chính là bởi vì sự xuất thủ của Ninh phục dẫn đến thương gia Diệt môn dẫn đến vân thị mẹ con ba người tách rời mười mấy năm dẫn đến vân tiếu cùng hứa hồng trang ở giữa lại không gương vỡ lại lành đến khả năng mặc dù vân vi không có chết thương ly cũng không có chết vân tiếu vào ngày hôm nay còn trưởng thành đến hẳn như thế này mức độ khủng bố thế nhưng là tại trong lòng của Vân Vi, Ninh Phục chính là kẻ đầu sò so gây tội, thậm chí là so sánh như vậy trích Tinh Lâu Đại Trưởng lao ân bất quần còn muốn gây dọa. Tiểu đệ mở ra luyện bảo điện. Vân Vi hướng về đỉnh núi kêu to một tâm thành, ngay sau đó lấy một tòa hắc sắc cung điện lặng không xuất hiện, đứng sừng sững tại nguyện hồn sơn đến chân núi, mà Vân Vi cùng thân ảnh của Ninh Phục cũng tại cung một thời gian biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát đi qua, từ luyện bảo điện ra tới đến đồng dạng có hai đạo thân ảnh, chỉ là thuộc về Ninh Phục đến như vậy một đạo biến thành hẳn mẫu thân của Vân Tiếu Thương Ly. Đối với kết cục của Ninh Phục, đám người cũng đều có chỗ suy đoán mà lúc này thời khắc này, ánh mắt của Thương Ly thì không có tại trên người của Vân Vi, cũng không có có tại đỉnh núi đến trên người của Vân Tiếu, mà là nhìn chăm chú lấy một đạo nào đó bạch tý thân ảnh. Ali, nguyên bản Vân Trường Thiên là tại nhắm mắt dưỡng thương, nhưng thời khắc này lại là mở mắt ra tới, nhìn xem cái kia tại bên trong ấn tượng cũng đều có chút mơ hồ đến trung niên nữ tử. Đầu óc của hắn ở trong chỗ sâu không khỏi hiện hiện ra năm đó tại tiềm Long Đại Lục gặp gỡ bất ngờ Thương Ly đến một màn. Nói lời nói thật, nếu như không phải là bởi vì có được Vân Tiếu cùng Vân Vi điều này một đôi trai gái, Vân Trường Thiên chỉ sợ rằng từ đó về sau cũng đều sẽ không nhớ tới Thương Ly là cái nào. Giống như hắn cái dạng cường giả dạ này, sao có thể sẽ để ý một cái tiềm long đại lục đến nữ nhân. Đã từng đến Vân Điện Điện chủ vô cùng phong lưu, tại bên trên đại lục lưu tình vô số, cơ hội cũng đều không có có kết quả, không có suy nghĩ đến một cái tiềm long đại lục đến nữ tử, lại vì hắn sinh ra một trai một gái. Bây giờ hơn 10 năm đến thời gian đi qua, khi Vân Trường Thiên lại một lần thấy được Thương Ly đến thời điểm, tâm cảnh lại có chỗ khác biệt, hơi có chút quái dị địa hướng về đỉnh núi đến, cái đạo kia hắc ý trẻ tuổi thân ảnh nhìn thoáng qua một cái. Vân Trường Thiên rõ ràng địa biết được, nếu như là chính mình lại có có lỗi với Thương Ly đến nửa điểm cử động, chỉ sợ rằng Vân Tiếu cái tiểu tử kia cũng đều sẽ cầm kiếm chặt chính mình, điều này để cho hắn biến thành có chút phiền muộn. Suy nghĩ năm đó Vân Điện Điện Chủ cỡ nào phong lưu, xem ra tại sau ngày hôm nay, liền muốn bị trói tại trên thân của Thương Ly, rốt cuộc cũng không thể đi chê hoa gẹo người rồi. Bằng không Vân Tiếu đến ngự Long Kiếm, thế nhưng sẽ không quản hắn có phải là hay không thân sinh phụ thân. Muốn nói Vân Trường Thiên của trước kia, còn có thể tùy tiện gây khó dễ Vân Tiếu, thế nhưng hắn vào ngày hôm nay là thật sự chính là đánh không lại a càng Vân Tiếu thật giống như chính đang tại ngưng tụ đế hồn thẳng cho đến hẳn cái thời điểm đó, chỉ sợ rằng một chỉ tay liền có thể thu thập hẳn cái tiện nghi phụ thân này rồi. Vân Đại ca, Thương Linh ngược lại là không có nhiều ý nghĩ đến như vậy, năm đó gặp gỡ bất ngờ Vân Trường Thiên thời điểm, nàng cũng không hề biết được thân phận của đối phương, mà điều này cũng là như vậy mấy năm nàng xưng hô đối với Vân Trường Thiên. Bây giờ lại một lần mở miệng nói ra, dường như đã có mấy lời. Đáng giá nhất lên chính là, cái vị Tiên Nguyệt Thần cung cung chủ Hiên Viên Lãnh nguyện, cũng vào thời khắc này mở mắt ra tới, dò xét lấy cái khí tức kia yếu ớt, dáng vẻ cũng có chút thông thường đến trung niên nữ tử. Ta đến cùng chỗ nào không sánh được nàng. Một câu nói kia Hiên Viên Lãnh Nguyệt tự nhiên là không có nói ra tới, có thể nàng chính là suy nghĩ không thông, vô luận là thân phận địa vị, hay là tu vi chiến lực, thậm chí là dáng người hình dáng tướng mạo, chính mình cũng đều vượt xa cái kia Tiềm Long Đại Lục đến nữ nhân đi. Hiên Viên Lãnh Nguyệt tự nhiên là biết được Vân Trường Thiên trời sinh tính phong lưu, tại bên trên đại lục khắp nơi lưu tình, nhưng từ xưa cặn bã nam có nhân ái, như vậy cho dù là thân làm nguyệt thần cung đến cung chủ, cũng một mực đối với Vân Trường Thiên có một loại cảm xúc dị dạng. Hiện tại xem ra, Vân Trường Thiên chỉ sợ rằng là nhận định cái kia gọi thương ly đến nữ tử, điều này để cho Hiên Viên Lãnh Nguyệt có chút phiền muộn, lại cũng không có chút biện pháp nào nàng đến bây giờ cũng vị tất đánh thắng được Vân Tiếu đâu, thật sự tốt, lại gặp mặt rồi. Đặc biệt là thấy được Vân Trường Thiên vuốt không mà qua, đi đến như vậy trước mặt của Thương Ly, mỉm cười lấy nói ra mấy cái chữ này đến thời điểm Hiên Viên Lánh Nguyệt triệt để từ bỏ ý định, thầm nghĩ chính mình chỉ sợ rằng được cô độc sống quãng đời còn lại rồi. May mắn không làm được mệnh. Thương Ly đồng dạng mặt mang mỉm cười, Vân Trường Thiên trong nháy mắt liền nghe ra hẳn nàng bên trong lời nói đến ý tứ, cái đó chính là nói chiếu cố Vân Tiếu Vân Vi hai tỷ đệ đến sự tình. Mặc dù trong lúc này có chút khó khăn chắc trở nhưng hiện tại Vân Tiếu cùng Vân Vi không chỉ có còn sống sót mà lại cũng đều đã trở thành đại lục cường giả, đặc biệt là Vân Tiếu chỉ sợ rằng toàn bộ cả cửu Long Đại Lục cũng đều là không người nào có thể sánh bằng đi. Vất vả ngươi rồi. Vân Trường Thiên có chút cảm khái, vươn tay ra tới nắm chặt Hản Thương Ly chi thủ, cũng không có có để ý tới những cái kia ánh mắt khác thường, chỉ cảm giác quãng đời còn lại nếu như là có thể cùng Thương Ly cùng một đôi nhi nữ cùng một chỗ qua, ngược lại cũng coi như là một cọ hạnh phúc sự tình. Tiểu Vi a, ngươi thế nhưng phải học học được Vân Tiếu. ở chỗ này bên trong Ly Vên giới, thế nhưng có vợ ý đến trẻ tuổi tuấn nhã. Ánh mắt của Vân Trường chuyển tới trên người của Vân Vi, sau đó nói ra đến một phen lời nói, làm cho sắc mặt của Vân Vi ửng đỏ. Thẩm nghĩ chính mình cái người phụ thân này, quả nhiên giống như trong truyền thuyết đến như vậy không đáng tin cậy. Trước đó tại Khổ Kiều Thành đến duyên gặp mặt một lần, Vân Vi cảm thụ còn không phải là quá mức máy liệt, thế nhưng giờ khắc này đến Vân Trường Thiên, rõ ràng là buông xuống hẳn tất cả đến tâm sự, mở lên nữ nhi của mình đến trò đùa tới. đã từng gặp qua Vân Địa Chủ, phu nhân, cũng may thẩm tinh mâu bỗng nhiên vọt người mà tới, xem như là thay Vân Vi giải hẳn huy, cũng đem Vân Trường Thiên vợ chồng hai ánh mắt người ta chuyển tới hẳn cái vị này trích tinh lâu thánh nữ đến trên thân. Tốt ta, Tinh Mâu nha đầu, chuẩn bị cái thời điểm nào thay chúng ta xin cái mập mạp cháu trai a. Thương Ly còn không có nói lời nào, Vân Trường Thiên một câu lời nói thiếu chút nữa đã trở thành chủ đề kẻ hủy diệt, cũng để cho trên mặt bi thương cùng tàn nhẫn cùng xuất hiện đến Thẩm Tinh Mâu, hiện hiện ra một vẻ bò bừng. Không phải là có một cái rồi sao? Nhưng Thẩm Tinh Mâu dù sao là đã từng gặp qua việc đời đến, nghe được tiếng nói của nàng hạ xuống, hướng về một cái phương hướng nào đó vẫy vẫy tay, cao giọng nói ra, Tiểu Long, qua tới. Siêu, một đạo thân ảnh út không mà qua, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn rõ ràng cái đó chính là một cái hài đồng nho nhỏ, ước chừng bốn tuổi giáng dấp phấn trang ngọc chắc, eo buộc cà hiếm, trên đỉnh đầu một cái trùng tiên chữ biện, đáng yêu cực kỳ. Bất quá biết được tiểu long nội tình đến cấp tu giả, cũng đều là một mặt đến cổ quái. đứa bé kia mặc dù một mực sưng hô vân tiếu cùng thẩm tinh mâu vì cha mẹ của chính mình, kỳ thực lại là một tôn thực lực cường đại đến dẫn long thụ linh. Tiểu long đã từng gặp qua tổ phụ, tổ mẫu. Tiểu long sớm được thẩm tinh mâu linh hồn truyền âm, cũng đã sớm đem vân tiếu xem như hẳn cha của mình. Bởi vậy một tiếng này tổ mẫu của tổ phụ gọi được không có có mảy may đến không hài hòa sắc mặt của Vân Trường Thiên cực kỳ cổ quái, hắn có thể cảm ứng đến trên người của Tiểu Long không có nửa điểm đến Vân gia huyết mạch, càng hứng chi hắn cũng biết được Tiểu Long thân phận của dẫn Long thụ linh, nghĩ như thế nào làm sao xấu hổ. Tốt, tốt, ngược lại là Thương Ly ở tại một bên cũng không biết được nàng có rõ ràng được hay không thân phận của Tiểu Long, thấy rõ được ôm một cái cái này hài đồng khả ái, ngược lại thật sự là giống như là tại yêu thương tôn tử của chính mình đồng dạng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tại dạng này vừa vẫn kết thúc không khí khẩn trương, thậm chí có thể nói rằng mùi máu thanh phân phía dưới người một nhà vui vẻ hòa thuận vui vẻ làm sao cảm giác hết sức là quỷ dị an nếu như như vậy thật sự là người một nhà cũng liền mà thôi hết lần này tới lần khác tiểu long là một chỉ dẫn long thụ linh là một chỉ dị linh mấy vị này đến quan hệ thật sự là muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái tốt tại trích tinh lâu vào thời khắc này đại trưởng lão nhất hệ còn có những cái kia cùng hung cắt ác hạng người cũng đều đã trải qua bị vân minh đến các cường giả thanh lý còn dư lại đến cũng đều là thành tâm quy thuận vân minh đến tu giả tự nhiên là sẽ không nói nhiều thêm cái gì nếu như nói vân tiếu là vân minh chi chủ cũng là nhân tộc liên minh chi chủ mà nói như vậy vân trường tiền cùng tương ly như vậy chính là thái thượng minh chủ mà bị kỳ coi là thần tử đến dẫn Long Thụ Linh tiểu long thì là minh chủ thế tử rồi. Nhưng điều này toàn cả một nhà đến phối trí thật sự là cực kỳ cổ quái, Vân Trường Thiên là sơ cấp bán đế cường giả, tiểu long là dẫn long thụ linh, mà cái vị kia thái thượng minh chủ phu nhân lại chỉ là một cái thiên giai tam cảnh đến tu giả. Lý huyên giới có thiên giai tam cảnh đến tu giả sao? Đáp án khẳng định là có. Nhưng tu vi như vậy, rõ ràng chỉ là tồn tại hạt chót, mà nhân tộc vào ngày hôm nay tu giả, lại có kẻ nào dám đi trêu chọc cái kia thiên giai tam cảnh? Wen, ước chừng nửa ngày thời gian đi qua, ở chỗ này cổ quái đến bên trong không khí Nguyên Hồn Sơn đến đỉnh núi, rốt cục là buộc phát ra một cỗ năng lượng ba động cường hãn, đem tất cả mọi ánh mắt, toàn bộ cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua. Điều này vâng, muốn đột phá rồi sao? Liên ngay cả chính đang tại sửa chữa phục hồi thương thế đến ngũ tuyệt cùng ba đại yêu tộc chủ thể, cũng đều tại giờ khắc này mở mắt ra tới, bất quá điều này một cảm ứng phía dưới, ánh mắt của bọn hắn lại biến thành có chút dị dạng. Bởi vì cái cỗ năng lượng ba động cường hãn kia, không hề là bên trong tưởng tượng của bọn hắn đến vô hình linh hồn chi lực, mà là mạch khí tu vi. Vẫn thiếu đi đầu đột phá đến, vậy mà lại là đã trải qua đạt tới đến trung cấp bán đế đến tu vi cảnh giới vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp về sau, mới vừa rồi còn chỉ có trung cấp bán đế đến Vân Tiếu, chỉ trong chớp mắt liền đã trải qua đột phá đến hẳn cao cấp bán đế. Thẳng cho đến mạch khí khí tức hơi thoáng thu liễm, tất cả mọi người mới cảm ứng đến một cố lực vô hình, từ mi tâm của Vân Tiếu bộc phát mà ra. Chỉ sau chốc lát, tại Vân Tiếu bản thể nhục thân đến phía trước bên trong hư không, rốt cục là xuất hiện hẳn một tôn hơi có chút hư ảo đến thần hồn chi thể. Chương 4151, Đế hồn ngưng, huyết đế ra. Sự chú ý của mọi người, muốn ngưng tụ đế hồn rồi. Huyền Hà lao tổ bỗng nhiên đứng lên, bên trong cái tròng mắt kia cũng chứa lấy một vẻ hưng phấn cực độ bởi vì hắn rõ ràng địa biết được như vậy cho dù là chính mình cái vị này bán đế luyện mạch sư khẳng định cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn ngũ tuyệt bên trong huyền hà lao tổ cùng họa tôn là sống được lâu nhất đến thậm chí là trải nghiệm qua tinh nguyện thần đế cái niên đại đó chỉ không qua tinh nguyện thần đế năm đó đột phá đến thần đế cấp độ cực kỳ bí ẩn cơ hồ không có người tận mắt chứng kiến như vậy cho dù là kỳ còn trai độc nhất lạc thiên tinh, cũng căn bản không có từng thu được cái chỗ tốt gì thế nhưng là bọn họ từ một chút bên trong cổ tịch lại là rõ ràng địa biết được một tên cường giả tại ngưng tụ đế hồn thời điểm sẽ để cho kỳ xung quanh trong phạm vi nhất định đến tất cả tu giả tất cả đều được lợi. càng là rời cái này vị ngưng tụ đế hồn đến cường giả càng gần, thu hoạch được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Mà hiện tại tại nguyên hồn sơn trong phạm vi đến bọn họ, không thể nghi ngờ chính là trực tiếp người được lợi. Điều này là một loại tiên đạo đến ban ân, thế nhưng là vạn năm lấy giảm, đã trải qua không có kẻ nào có thể thành tựu đế hồn, bởi vậy điều này cũng là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Bỏ lỡ hẳn lúc này đây, chỉ sợ rằng sẽ không có lần thứ hai. Ngay tại trong một khắc này, Vân Minh Chi người tự nhiên là rời nguyên hồn sơn càng thêm gần hơn. Thậm chí giống như ngũ tuyệt hoặc giả nói Vân Vi bọn họ cũng đều tại giữa sườn núi. Đến mức chân núi cùng càng xa một chút đến địa phương, thì là nguyên bản đến Trích Tinh lâu liên minh, hoặc giả nói một chút tán tu. Vào cái thời điểm này, những tán tu kia tự nhiên là sẽ không đi cùng Vân Minh tất cả mọi người có vị trí tốt, nhưng bọn họ đồng dạng cực độ hưng phấn. Như vậy thế nhưng là Đế Hồn A, như vậy cho dù chỉ là do dỉ ra một chút nước canh nước sút, cũng đủ bọn họ cả đời hưởng thụ không hết rồi. Hết sức nhiều đến tu giả, tại Táng Tinh thành đến thời điểm, kỳ thật liền đã từng nhận qua ân huệ của Vân thiếu, thậm chí không ít tu giả cũng đều lâm trận đột phá, bởi vì cái mai đế đan kia đến bạo liệt mà ngày hôm nay lúc này, vân tiếu lại ở chỗ này, nguyên hồn sơn đột phá đến đế hồn. ngay tiếp theo bọn họ lại lần nữa được nhờ. ngay cả nguyên bản trích tinh lâu trận doanh đến các tu giả cũng là sắp mặt phức tạp, không biết nói cái gì cho phải. ông, nguyên hồn sơn đỉnh núi, trên thân của vân tiếu đột nhiên bộc phát ra một đạo ông minh chi thành. ngay sau đó lấy tử kỳ mi tâm chỗ tập ra đến lực vô hình, liền là hóa thành một bộ cực độ ngưng thực đến thần hồn chi thể. lúc này thời khắc này, thân hồn của vân tiếu thể cùng trước đó có khác biệt lớn, trên đó dường như lượn lờ lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, mà lại những cái kim quang này càng ngày càng đậm. Sáng rõ phía dưới tất cả mọi người cũng đều có chút mở mắt không ra tới. Đến hẳn giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đều cảm giác đến linh hồn chi lực của chính mình. Tại loại kia kim sắc quang mang đến phổ chiếu phía dưới, chiếm được hẳn một loại đặc thù đến thăng hoa. Vẫn thiếu ngưng tụ đế hồn đến quá trình, cũng chính là kim quang vung vãi đến quá trình. Mà tất cả tắm rửa đến những cái này kim sắc quang mang đến nhân tộc tu giả, linh hồn chi lực tất cả đều tăng lớn, chưa có một cái ngoại lệ, chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Tỷ dụ như nói nguyên bản chính là thần giai cao cấp luyện mạch sư đến mặc tình cùng liễu hàn y, -y, -y -e thu hoạch được đến chỗ tốt lớn nhất, thần hồn chi lực của bọn hắn, tại không lâu về sau bất ngờ là đột phá đến hẳn bán đế cấp độ. Đến mức không phải là luyện mạch sư đến đám người linh hoàn, cũng đồng dạng đột phá đến hẳn thần giai cao cấp linh hồn, nếu là để cho bọn họ hoàn thành từng bước tu luyện, hết cả một đời này có thể hay không đột phá đến cái cấp độ này, cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Linh hồn nhất đạo đến phương pháp tu luyện, bây giờ bên trên đại lục đến cất thế đã trải qua không nhiều, mà liền coi như có linh hồn phương pháp tu luyện, cũng chỉ tại những đại gia tộc kia đại tông môn bên trong, trở thành bí mật bất truyền. Hôm nay Vân Tiếu tại trong lúc vô tình ngưng tụ đế hồn, Có thể nói rằng tất cả mọi người đến một chủng linh hồn tạo hóa, liền coi như là những cái kia rời được có phần xa đến đám tán tu, linh hồn chi lực đến tăng lên, cũng để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Đế hồn đến ngưng tụ, một mực kéo dài hẳn ước chừng một ngày một đêm, khi ngày thứ hai sáng sớm tiến đến đến thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện loại kia đặc thù đến thoải mái dễ chịu biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Nguyệt Hồn Sơn đến đỉnh núi, một đạo hắc ý thân ảnh đứng lơ lửng trên không, làm cho phía dưới đến tất cả tu giả cũng đều không dám nhìn thẳng, dường như nhìn nhiều thêm liếc mắt một cái, chính là tại khiêu khích tôn nghiêm của cái vị kia mạch khí của Vân Tiếu Tu Vi như trước dừng lại tại cao cấp bán đế đến cấp độ, thế nhưng là hắn trong lúc mơ hồ tán phát ra tới đến khí thế, lại là cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Như vậy chính là đế hồn đến đặc thù hiệu dụng. Có thể nói lúc này thời khắc này, Vân Tiếu mới tính có thể xem như là đại lục đệ nhất chân chính cường giả, cũng là đại lục đệ nhất đến luyện mạch sư. Thử hỏi của ai luyện mạch chi thuận, có thể cùng thành tiểu đế hồn đến Vân Tiếu cùng đưa ra giao luận. Hơn 10 năm đến thời gian, từ một cái tiềm long đại lục đến sâu kiến thiếu niên, trưởng thành đến cửu long đại lục vào ngày hôm nay đệ nhất nhân, mỗi lần suy nghĩ đến cái này. Ánh mắt của tất cả mọi người liền là phản ứng theo bản năng địa nhìn về phía hẳn hai đạo thân ảnh nào đó. Vân Trường Thiên giờ phút này cùng Thương Ly cũng là đầy mắt đến kích động. Cái kia đứng sừng sững tại đỉnh núi đến Hắc Y thanh niên là thân sinh nhi tử của bọn hắn, như vậy cho dù điều này hết thề tất cả mọi thứ cũng đều là Vân Tiếu dựa vào chính mình cố gắng được đến đến. Nhân tộc liên minh chi chủ hoàn toàn xứng đáng. Nguyệt Thần Cung Cung chủ Hiên Viên lãnh Nguyệt Quát nhẹ phát ra tiếng, một bên khác đến liệt dương điện điện chủ Nam Cung tuyên liệt gật đầu phụ hoạn, bọn họ cũng đều là hơi khẽ cung kính nửa người, ý bày ra cung kính. Bái kiến Minh chủ đại nhân bao quát vân minh tất cả mọi người ở bên trong đến tất cả tu giả, tất cả đều không người hành lễ. Thẳng cho đến giờ khắc này, nhân tộc liên minh chi chủ mới tính có thể xem như là chân chính sản sinh, mà cái vị kia trước đó minh chủ Lạc Tiên Tinh đã trải qua không còn tồn tại rồi. Nguyên hồn Sắt Đỉnh, vẫn thiếu nhìn xem phía dưới một đám kia túi đầu xuống tới đến tu giả, bên trong cái tròng mắt kia lại là ẩn ẩn có được huyết hồng sắc quang mang lấp lóe. Hắn lúc này, một mực cũng đều tại cảm ứng lấy của chính mình đế hồn chi lực. Cái gọi là đến đế hồn, so sánh với trước đó đến bán đế thần hồn, xác thực là phải cường hãn hơn không ít, nhưng không biết vì sao trong lòng của Vân Tiếu lại có chút bất an mơ hồ, bên trong đầu góc dường như là lãng quên hẳn một chút gì đó. Hắc hắc, rốt cục phát hiện rồi sao? Liên tại Vân Tiếu cực lực hồi ức như vậy kia không được bình thường đến thời điểm, một đạo thanh âm lại là đột ngột địa tại thể nội hắn vang lên, làm cho hắn phản ứng theo bản năng địa liền nâng lên hẳn tay phải của chính mình, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Hô hô hô! Chỉ gặp từ tay phải của Vân Tiếu lòng bàn tay phía trên đến trên cái loan nguyệt ấn kia, kia, từng đạo từng đạo huyết sắc khí tức càn quét mà ra, chỉ trong chớp mắt liền tại trước mặt của hắn, hình thành hẳn một đạo huyết sắc u linh đến ảnh. Phía dưới đến hai đại tông môn chi chủ còn có yêu tộc ba đại chúa tể, tự nhiên cũng ý thức đến hẳn cái biến cố này. đặc biệt là cái vị kia cựu long đình đến long chủ, cũng chính là ngũ trảo kim long tộc trưởng, tại thấy được cái huyết sắc kia u linh đến thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn biến đổi. cái khí tức này, điều này hình dáng tướng mạo thanh âm này, chẳng nhẽ nói vâng, huyết đế, có lẽ cái vị này cựu long đình trung chủ mới chính là tại hiện trường sống được lâu nhất đến một vị, càng là có được ngũ trảo ký ức của kim long nhất tộc truyền thừa, biết được hết sức nhiều thời kỳ viễn cổ đến bí mật. nếu như nói truyền thừa của tiểu ngũ ký ức, là biết nó như thế mà không biết nó vì sao mà nói. Như vậy thì cái này vị cựu Long đỉnh ký ức của Long chủ thì là muốn kỹ càng được nhiều rồi. Thời kỳ thượng của một trận đại chiến, cựu Long đại lục tất cả đến Thần Đế cường giả vẫn là hầu như không còn. Cuối cùng dựa vào lấy Long tộc chín đại Thần Đế cường giả đến suốt đời tinh huyết đúc thành cựu Long huyết ngọc mới đem huyết linh nhất tộc một lần nữa chấn áp về huyết linh giới. Thế nhưng là cái vị này Long tộc tối cường giả cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua huyết linh nhất tộc đến cái vị huyết đế kia, vậy mà lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Nguyên Hồn Sơn, mà lại là lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện. Chẳng nhẽ nói là bởi vì Vân Tiếu ngưng tụ thần hồn, lại hoặc giả nói rằng bởi vì. Cửu Long Huyết Ngọc, Hoàng chủ ở tại một bên đồng dạng suy nghĩ hẳn hết sức nhiều, kỳ bên trong miệng chỗ nói tới đến hai cái nguyên nhân, dường như đã trải qua xem như là chân tướng của sự thật. Nếu không phải vậy thì Huyết Đế chết tử tế không chết, vì sao sẽ tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện? Lần này phiền phức rồi, Ngũ Tuyệt chân mày nhíu chặt, bọn họ có chút cảm ứng không ra cái vị kia khí tức trên người của Huyết Đế. Thế nhưng là truyền thuyết liên quan tới Huyết Đế, bọn hắn đến bây giờ thế nhưng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm. Như vậy tại thời kỳ thượng cổ cũng đều là danh xưng đến sự tồn tại của cưỡng giả. Mặc dù nói lên cổ chiến một trận. Huyết linh nhất tộc đến thần đế cường giả cũng tử thương hầu như không còn, nhưng chỉ là còn dư lại đến một cái này, liền có thể để cho cựu long đại lục đến mỗi người tộc tu giả lâm vào bên trong tuyệt vọng. Huyết đế trên đỉnh núi trải qua ngắn ngủi chấn kinh đến vân Thiếu, rốt cục là hít sâu hẳn một hơi thở, hỏi ra như thế này hai cái chữ, đồng thời cũng suy nghĩ hiểu rõ ràng chính mình mới vừa rồi đến cùng là chỗ nào toát ra tới đến bất an. đã từng tại thị huyết hải thu lấy thượng cổ dẫn long thụ linh đến thời điểm đối phương liền đã từng đã từng nói qua cho hắn biết tinh nguyệt thần đế năm đó lấy đi cựu long huyết ngọc, chưa chắc đã nói được chính là cái vị kia tính toán của huyết đế. Hiện tại xem ra. Thừa cổ dẫn Long Thụ Linh sở liệu không tệ. Có lẽ hẳn nên là cái vị này huyết linh nhất tộc đến chúa tể năm đó thụ thương quá nặng, âm thầm thi triển hẳn một chút thủ đoạn, cố ý đem tinh nguyệt hấp dẫn đến hẳn bên trong thị huyết hải, tiếp theo phát hiện Cửu Long huyết ngọc. Huyết đế đem chính mình phong ấn tại hẳn Cửu Long huyết ngọc bên trong, dựa vào lấy tinh nguyệt thần đế tu luyện đến lực lượng, khôi phục lấy thương thế của chính mình, nhưng như vậy xa xa chưa đủ, mà tinh nguyệt lúc trước cũng bởi vì huyết nguyệt giác đến phản phệ mà thân tử đạo tiêu. Tiếp qua và năm, Cửu Long huyết ngọc chần chọc rơi xuống trong tay của Vân Tiếu, thực lực của Huyết đế cũng khôi phục được không xê xích gì nhiều rồi nhưng cựu long huyết ngọc đến phong ấn thực sự là quá mạnh, làm cho trong đó đến huyết đế, tại không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước đó, căn bản liền không thể phá phong mà ra. Hôm nay vân tiếu ngưng tụ đế hồn, không thể nghi ngờ chính là huyết đế phá phong mà ra đến cơ hội, đế hồn cùng cựu long huyết ngọc đến cộng minh phía dưới, huyết đế thừa dịp cái cơ hội này, rốt cục là lại thấy ánh mặt trời. buồn cười bên trên đại lục đến những cái kia cường giả thời thượng cổ, hoặc giả nói có truyền thừa ký ức đến các cường giả, cũng đều cho rằng huyết đế là tại huyết linh giới dưỡng thương, dụ như cái vị kia đương đại thị huyết hải vương. Bên trong đầu góc của Vân Tiếu hiện hiện ra như vậy làm việc nghĩa không trốn bước đi đến huyết linh giới đâm chết thân ảnh của huyết đế, không khỏi lặng yên hẳn mà nghiệm. Cái gọi là đến huyết linh nhất tộc chủ thể, kỳ thật đã trải qua thân tại phía trên của cựu Long đại lục rồi. Nếu như ta không có nhìn sai lầm mà nói, người đến bây giờ, cũng bất quá là cao cấp bán đế đến tu vi, lúc này hiện thân, rất là không khôn ngoan. Vân Tiếu đã trải qua thành tựu đế hồn, năng lực cảm ứng tự nhiên so sánh phía dưới đến hết sức nhiều cường giả nhạy cảm được nhiều, nghe được lời này của hắn, tất cả cường giả cũng đều là đã thở phào hẳn một hơi thật dài, thẩm nghĩ tình thế cuối cùng cũng coi như không có đến mức không thể vãn hồi. Chớ nói chi nơi đây còn có được bốn tôn hai tộc đến cao cấp bán đế cường giả, riêng lấy Vân Tiếu như vậy cùng giai vô địch đến sức chiến đấu, như vậy cho dù là huyết linh nhất tộc đến chúa tể huyết đế, cũng là chiếm không được hẳn song đi đến. Cơ hồ tất cả hai tộc cường giả cũng đều tại ngay trong nháy mắt này yên lòng trở lại, thậm chí có được một loại hưng phấn mơ hồ. Bây giờ nhân tộc liên minh chi chủ đã trải qua sản sinh, tiếp được tới chính là đối phó huyết linh tộc tứ ngược đến thời điểm. Bọn hắn trước đó, một mực tại lo lắng huyết linh nhất tộc đến chúa tể huyết đế, khôi phục đến hẳn thần đế cấp độ đến trạng thái đỉnh phong. Đến thời điểm đó cựu Long Đại Lục không có thần đế cường giả có thể chống lại. Hả không phải là vô kế khả thi. Chương 4152, hai cái lựa chọn. Không quân ngoan. Mặt của Huyết đế mang tiếu dung địa nghe lấy Vân Tiếu đem nói cho hết lời, đột nhiên cười khẽ một âm thanh, nghe được hắn nói ra, "Vân Tiếu, ngươi cảm thấy được chính mình có thể giết được hắn bản đế sao?" Cái vị này huyết linh nhất tộc chúa tể đến bên trong con ngươi, đồng dạng lấp lóe lấy một vẻ hưng phấn, chỉ cảm giác vạn năm đến tính kế cuối cùng cũng coi như là muốn thu được thành quả rồi, hắn đối với mưu đồ của chính mình cực kỳ hài lòng. Nếu như không phải là cựu Long huyết ngọc đến lực lượng, lấy huyết đế năm đó chỗ bị thương thế chi trọng, chỉ sợ rằng lại cho hắn vạn năm đến thời gian cũng vị tất có thể khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí là vĩnh viễn còn lâu mới có thể khôi phục. hết lần này tới lần khác huyết nguyệt giáp đến hai đời chủ nhân, một cái so sánh một cái yêu nghiệt, làm cho huyết đế hấp thu đến lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục khôi phục đến hẳn điều này cao cấp bán đế đến cấp độ. nếu như nói huyết đế trước đó còn không dám tại cựu long đại lục hiện thân mà nói, như vậy hắn đến bây giờ cơ hồ đã trải qua không có điều kiêng kỵ gì. dù sao điều này phía trên của cựu long đại lục cuối cùng là không có thần đế cường giả đến, có thể thử xem một chút. vân tiều âm thanh nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó trước mặt của huyết đế liền là hạ xuống một truôi mang lấy ngũ sắc hỏa diễm lại tán phát lấy kim sắc quang mang đến kiếm ảnh, chính là lượn lờ hẳn hỗn độn chi hỏa đến ngự long kiếm. Hắc hắc, ngự long kiếm có thể ngự long, lại không làm gì được hẳn bản đế. Trên mặt của huyết đế tiêu dung không giảm, thậm chí trực tiếp để cho như vậy ngũ thải sặc sỡ đến ngự long kiếm một bổ mà qua, lại không có tại trên thân của hắn, lưu lại nửa điểm đến vết tích. Thấy được một màn này, vô số sắc mặt của tu giả cũng đều biến thành cực kỳ khó coi. Như vậy cái gọi là đến huyết đế, thoáng nhìn qua không hề là thứ thể, ngay cả vân tiêu sức mạnh như thế đến một kiếm, vậy mà lại cũng đều không thể gây tổn thương kỳ may may mới vừa rồi một kiếm kia, thoạt nhìn qua là Vân Tiếu chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng như vậy cho dù là thân là cao cấp bán đế đến hai đại tông môn chi chủ, cũng cảm ứng đến một cỗ tim đập nhanh đến kinh khủng. Đặc biệt là Ngũ Trảo Kim Long đến cái vị tộc trưởng kia, cũng chính là Cựu Long đỉnh đến Long chủ, tại thấy được Chu Hư Hỏa kiếm bổ xuống đến một khắc, chỉ cảm giác huyết mạch trong cơ thể cũng đều có chút vận chuyển không thông thuận. Ngự Long kiếm, cái vị này truyền thừa của Long chủ ký ức thế nhưng so với Tiểu Ngũ Thâm hậu được nhiều rồi, hắn biết được cái đó chính là Cựu Long đại lục vô cùng viễn cổ thời đại, đã từng một vị nhân tộc chi chủ đến nội kiếm, Ngự Long hai chữ danh phủ kỳ thực hoặc là tại mặt khác đến một chút trường hợp chỉ sợ rằng cái vị này cựu Long đỉnh chi chủ liền muốn đối thủ cầm ngự Long kiếm đến nhân tộc ra tay đánh đập tàn nhẫn rồi Long tộc uy nghiêm là không cho phép xâm phạm đến thế nhưng là hiện tại huyết linh nhất tộc mới chính là đại lục công địch mà Vân Tiếu thực lực hôm nay cũng không phải là hẳn cái cựu Long đỉnh này chi chủ có thể chấn áp đến cũng liền chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt rồi Vân Tiếu ngươi giết không chết bản đế được bản đế hiện tại cũng giết không chết ngươi được không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào huyết đế đến u linh chi thân hơi khẽ cơ qua cơ lại gặp được đối phương đồng thời không có lại lần nữa ra kiếm liền là hơi mở miệng bật cười, làm cho phía dưới đến tất cả trong lòng của cường giả cũng đều có chút hiếu kỳ. Mặc dù bọn họ biết được Vân Tiếu tuyệt không có khả năng cùng huyết linh nhất tộc làm giao dịch, nhưng bọn họ chính là hiếu kỳ từ như vậy trong miệng của huyết đế sẽ nói ra cái dạng gì mà nói tới, đến thời điểm đó lại hung hăng cự tuyệt, nói một chút nhìn. Vân Tiếu đem ngự long kiếm gọi trở về trong tay, một bên ở trong lòng suy tư lấy đối phó phương pháp của huyết đế, một bên tùy ý tiếp lời, hắn quyết định chủ ý, vô luận đối phương nói cái gì, chính mình cũng đều sẽ không đáp ứng. Bản đế cho ngươi hai cái lựa chọn biết đế cũng không có có dây dưa dài dòng, thấy rõ được hắn rôi ra một cây vết sắc ngón tay nói ra, đệ nhất, đem trên người của ngươi đến cựu long huyết ngọc lực lượng bóc tách cho ta, đương nhiên, còn có nhân loại nữ nhân kia tinh thần bội đến lực lượng. Cái vị này huyết linh nhất tộc đến chỗ căn bản không có để ý vân tiếu trong khoảnh khắc biến thành sắc mặt âm trầm như nước, hắn rôi tay hướng về phía dưới đến một cái nào đó ý nữ tử chỉ chỉ một chút, cũng để cho không ít cường giả trực tiếp quát mắng lên tới. Ngươi nằm mơ. Vân Trường Thiên đã trải qua đem thẩm tinh mâu xem như hắn con dâu của mình, Vân Tiếu càng là thần sinh nhi tử của hắn, nếu như là đem huyết nguyệt giác cùng tinh thần bội đến lực lượng cũng đều bóc tách ra tới, như vậy mới gọi là hết thể chơi xong đâu. Mà lúc này thời khắc này, quát mắng phát ra tiếng đến Vân Trường Thiên, bên trong đầu góc đột nhiên hiện hiện ra tinh nguyện đồng thiên, huyết họa hàng lâm điều này bắt tự sấm luôn. Thẳng đến lúc này thời khắc này, hắn mới thật sự hiểu câu nói này đến hàng nghĩa. Điều này là Vân Trường Thiên trước đây chiếm được huyết nguyệt giác về sau, đột ngột xuất hiện tại bên trong đầu góc của hắn đến từ ngữ, có lẽ là Cửu Long huyết ngọc đến bị động cảnh cáo. Thế nhưng hắn một mực cũng đều không rõ ràng. Điều này hai cọp thần vật hợp tại cùng một chỗ, vì sao liền sẽ có huyết họa thai hoàng ầm? Hiện tại xem ra, cái gọi là huyết họa bên trong đến cái chữ huyết kia, chỉ đến chính là huyết linh nhất tộc, hoặc giả nói lên phương đến cái vị huyết đế kia rồi. Từ bên trong lời nói của huyết đế, ba quát vân trường tiên ở bên trong đến tất cả tu giả, cũng đều biết được như vậy có lẽ là huyết đế khôi phục đến thần đế cấp độ đến thời cơ, cái điều kiện này lại làm sao khả năng đáp ứng? Ngươi cảm thấy được ta sẽ đáp ứng loại điều kiện này." Vấn Điếu một mặt cười nhạo địa trận lấy huyết đế ở đối diện, trong lòng lại là có chút ẩn ẩn bất an. Trong miệng của hắn mặc dù nói xong liền lời chào phúng lại biết được cái vị này huyết linh nhất tộc đến chủ thể, tuyệt không phải là cái đồ đần, thế nhưng hắn lại vì sao sẽ nói như vậy đến ngốc lời nói đâu. Người trước nghe bản đế nói xong lựa chọn thứ hai, lại quyết định có nên hay không đáp ứng. Huyết đế không có có để ý tới bên trong khẩu khí của Vân Tiếu đến một màn kia ý chào phúng, nghe được hắn tiếp tục nói ra, lựa chọn thứ hai chính là bản đế mở ra hóa huyết di thiên trận, thu lấy cựu long đại lục toàn bộ sinh linh đến tính mệnh. Hóa huyết di thiên trận. Bỗng nhiên nghe được đến cái này có chút bá khí, lại có chút danh tự xa lạ, những tu giả khác còn không có ra làm sao nhưng cựu Long Đỉnh cái vị kia Long Chủ lại là sắc mặt biến rồi lại biến thậm chí nhẫn nhịn không được kinh hô phát ra tiếng cái đó chính là huyết linh nhất tộc đến một loại đặc thù trận pháp có thể thôn phệ nhân tộc cùng huyết khí của yêu tộc còn có linh tộc đến linh tinh chi lực thực sự là vô cùng tinh khủng thấy rõ được các cường giả cũng đều nhìn xem chính mình Kim Long tộc trưởng hay là mở miệng nói ra giải thích hẳn một câu làm cho tất cả mọi người cũng đều là trong lòng trận trầm xuống thầm nghĩ cái vị kia huyết linh nhất tộc chúa tể đến tinh kế vậy mà lại xa không chỉ này sao nhìn xem một chút hay là có người biết chuyện đến huyết đế tán thưởng địa liết hẳn liếc mắt một cái cựu Long Đỉnh Long Chủ. Sau đó mới đem ánh mắt chuyển tới trên thân của Vân Tiếu, nghe được hắn lại còn nói thêm ra, "Vân Tiếu, dùng hai người các ngươi đến tu vi, đổi lấy toàn bộ cả cựu Long đại lục tính mạng của vô số người, ngươi cảm thấy được khoản giao dịch này thua thiệt sao?" Thẳng cho đến vào cái thời điểm này, Huyết Đế mới nói ra khỏi hai cái lựa chọn kia đến chỗ khác biệt, cũng để cho ánh mắt của không ít người lấp loé, thầm nghĩ thật sự nếu là đối phương chỗ vừa nói ra như thế, việc này cũng không phải là không thể cân nhắc mà. Người khi táng ốc, Vân Tiếu tự nhiên có thể cảm ứng đến phía dưới rất nhiều tu giả nhóm ánh mắt lấp loé, lại lần nữa cười nhạo một tâm thanh, hỏi lại nói ra, "Đợi ngươi thành tựu Hãn Thần Đế chi cảnh, thật sự có thể bông tha cựu Long Đại Lục toàn bộ sinh linh như vậy ngươi phí công sức lớn như thế làm gì ở lì tại huyết linh giới không tốt sao Vân Tiêu đến lần này cười lạnh chi ngôn không thể nghi ngờ là vào đầu một buồn nước lạnh rội đem xuống tới trực tiếp đem mới vừa rồi một số nào đó người đến hy vọng cho sinh sinh rội tắt như vậy thế nhưng là xem cựu Long Đại Lục sinh linh vì mỹ vị đến huyết linh nhất tộc ga tốt đi cái kia bản đế đổi một loại thuyết pháp Vân Tiêu chỉ cần ngươi đem cựu Long huyết ngọc cùng tinh thần bội đến lực lượng giao cho ta bản đế cam đoan có quan hệ với ngươi đến người cũng đều có thể sống sót điều này Trung Bì không phải là lừa gạt ngươi rồi đi xem ra huyết đế cũng không có có suy nghĩ qua có thể lừa gạt đến vân tiếu, để cho huyết linh nhất tộc bỏ qua cho cựu long đại lục toàn bộ sinh linh, vậy căn bản không có khả năng. nếu không phải vậy thì bọn họ hao hết tâm tư cũng đều muốn xuất thế làm gì. nhưng lúc này thời khắc này, huyết đế trôi nói tới đến đồ vật, lại là để cho ngoại vì những tu giả kia sắc mặt kỳ biến, thẩm nghĩ tại trong lòng của vân tiếu, chân chính quan tâm đến, chỉ sợ rằng cũng chỉ có như vậy một đoàn người nhỏ hoặc giả yêu mà thôi. vân tiếu, hôm nay bản đế cố nhiên không thắng được hẳn ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được hẳn bản đế. thế nhưng có vài thứ đầu người không ngăn cản được rồi nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Điều này là ngươi duy nhất đủ khả năng sống sót, cũng là duy nhất có thể bảo vệ thân nhân bằng hữu đến cơ hội. Huyết Đế chậm rãi mà bàn chuyện, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy mê hoặc vô tận. Điều này chết sớm chết muộn cũng đều được chết. Hiện tại cho hẳn ngươi một cái đủ khả năng cơ hội sống sót, ngươi liền có lẽ hẳn nên nắm chắc lại. Có lẽ là cả hai người cùng là bán đế cường giả, tương hỗ không thể đánh giết, mới cho Huyết Đế lòng tin to lớn như thế, cũng là hắn dám xuất hiện tại gian ngoài đến nguyên nhân thực sự, lại hoặc giả nói chỉ có xuất hiện tại gian ngoài. Huyết Đế mới có thể chân chính khôi phục đến Thần Đế cấp độ đỉnh phong. hắn Châu nói tới đến hai cái lựa chọn, mục đích cuối cùng nhất, không chớ vượt ngoài đạt thành đột phá đến Thần Đế đến mục tiêu. Nếu như nói khi trước như vậy cái gọi là đến Đại Lục Sinh Linh đồ thán, không hề có thể để cho Vân Tiêu có mảy may động dung mà nói, như vậy thời khắc này lời nói của Huyết Đế, hắn liền không thể không nghĩ ngợi thêm rồi. Vân Tiêu chân chính quan tâm đến, cũng xác thực chỉ có như vậy một đúng nhỏ người hoặc giả nói yêu. Nếu như ngay cả chính mình điều này chỉ có đến một chút thân nhân bằng hữu cũng đều thân tử tiêu, như vậy liền coi như hắn một mình đã sống tiếp được tới, nhân sinh cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng nắm giữ hẳn lực lượng cường đại như thế về sau, lại để cho Vân Tiếu tự chủ bất cách, như vậy cũng là khẳng định không có khả năng đến, có vài thứ đồ hay là trưởng khống tại trong tay của chính mình tương đối tốt hơn. Hiện tại giết không chết ngươi được, so sánh ngươi trước đột phá đến thần đế cảnh giới chẳng phải liền được rồi sao? Trầm Ngâm chỉ sau chốc lát, Vân Tiếu ngẩng đầu lên tới, trợn trừng lấy ánh mắt của huyết đế trầm giọng mở miệng nói ra, cũng để cho đối diện cái vị này huyết linh nhất tộc chúa tể đến trên mặt, lóe lên một tia mù mịt. Hắn biết được của chính mình một cái fan này mê hoặc thất bại rồi, cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu này, căn bản liền bất vi sở động, lại hoặc giả nói tâm tính cực kỳ cứng cỏi từ một cái góc độ khác đi lên nói cũng chỉ có như vậy mới không có để cho huyết đế thất vọng nếu như là cựu long đại lục chỉ có những cái sâu kiến kia bình thường sinh linh như vậy hắn sẽ cảm thấy được không còn muốn sống bởi vậy tại sắc mặt sầm lại một cái về sau trong lòng của huyết đế sinh ra một cỗ chiến ý cực mệnh Vẫn thiếu xem ra ngươi là muốn lựa chọn con đường thứ hai rồi cũng thôi như vậy liền nhìn xem ngươi một chút cùng bản đế đến cùng kẻ nào có thể trước đột phá đến thần đế cảnh giới đi đối phương không có nói đáp án của chính mình nhưng huyết đế trong nháy mắt hiểu rõ ràng hẳn sự lựa chọn của đối phương nghe được tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ cả thân hình cũng đều là hóa thành một vệ hư hảo, ngay sau đó lây biến mất tại Hàn Nguyệt Hồn Sơn đến đỉnh núi. lại nói tiếp cái vị này huyết linh nhất tộc đến chúa tể tới cũng vội vội vàng vàng đi cũng vội vội vàng vàng, vẹn vẹn chỉ là nói xong lời nói của chính mình liền trực tiếp rời đi, thậm chí không có để cho người kiến thức đến hắn như vậy cường hoành đến sức chiến đấu. thế nhưng là bao quát vân tiếu ở bên trong đến tất cả hai tộc tu giả, tâm tình cũng đều biến thành nguyệt phấn đắc liên, bọn họ rõ ràng địa biết được ác mộng của cựu Long Đại Lục muốn tới rồi. Nếu như nói khi trước huyết linh nhất tộc còn chỉ là tại linh giới tứ ngược, nhận lấy xâm hại đến còn chỉ là thị huyết hải cùng vô vọng sơn mà nói, như vậy bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ rằng toàn bộ cả Cửu Long đại lục cũng đều đem tại huyết linh nhất tộc đến tứ ngược phía dưới khổ không thể tả thành lời. Chương 4153, Hóa huyết di thiên. Yêu giới. Nơi này là yêu giới vô cùng tây nam địa giới, mà nơi này cũng là yêu giới một cái khác bá chủ tộc quần, cũng chính là ma hổ nhất tộc đến tổng bộ vị trí hiện tại, bình thường không có kẻ nào dám tùy ý trêu chọc. Bên trong ma hồ cung, một tôn khí tức cường đại cực kỳ đến hắc sắc thân ảnh ngồi ngay ngắn tại trên vị trí cao nhất, phía dưới bất ngờ là ma hổ nhất tộc đến rất nhiều cường giả đỉnh cao, không thiếu đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến tồn tại khủng bố. Nô hoàng, lần này chúng ta không có cùng theo lấy long chủ đi giúp nhân loại kia vân thiếu, không sẽ có phiền toái gì đi." Trong đó một tên ma hồ tộc trưởng lão mặt hiện thần sắc lo lắng, kỳ thật bọn họ trước đó liền nhận được qua mệnh lệnh của cựu long đỉnh. Chỉ là yếu giới vào ngày hôm nay, sự uy hiếp của cựu long đỉnh không lớn bằng lúc trước, ma hổ nhất tộc đến cao tầng, hết sức có chút ý tứ lá mặt lá trái. Dù sao sinh tử của Vân Tiếu Đồng bạn bên trong, đồng thời không có ma hổ nhất tộc đến nhân tài mới nổi, không giống như Long Hoàng Thử Tam tộc đồng dạng có được tiểu ngũ hồng vũ xích viêm với tư cách là liên lạc đầu mối then chốt. Trước đây không lâu nhân tộc cái biến cô bên đó chuyển tới, cũng để cho ma hổ nhất tộc biết được nhân tộc chia làm hẳn hai cái trận doanh, đối với bọn họ tới nói, tự nhiên càng thêm hơn xem trọng đứng sừng sững liên giới nhiều năm đến Trích Tinh lâu. Về sau lại có tin tức chuyển tới, Trích Tinh lâu cùng Vân Minh muốn tại Nguyện Hồn Sơn tiến hành quyết chiến cuối cùng, mà Cựu Long đình mệnh lệnh của Long chủ lại lần nữa tới, nói muốn đi nhân giới tương trợ Vân Minh. Hồi hoàng cân nhắc liên tục, cuối cùng không có khởi hành. Thế nhưng kẻ nào biết được liền tại hôm nay, nhân tộc bên kia đến tin tức lại một lần chuyển tới, cả kinh cả một đám hộ tộc cường giả cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Vân Minh vậy mà lại thắng rồi, còn làm cho cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ tự sát mà chết. Muốn biết được trích tinh lâu lâu chủ ngay lúc đó là thiên tình, thế nhưng là nắm giữ chân chính đến thần đế lực công kích, cho dù là như vậy, cuối cùng cũng không có có trở thành một phương thắng lợi, trái lại là bị Vân Minh nghiền ép rồi, mà lại bọn họ còn nghe nói Vân Tiếu đã trải qua đột phá đến cao cấp bản đế, thậm chí là ngưng tụ hẳn đế hồn, trở thành toàn bộ cả cựu Long Đại Lục đến đệ nhất nhân. Điều này làm cho không ít hộ tộc trưởng lão cũng đều có chút hối hận. Nếu như là sớm biết được vận khí của Vân Tiếu nghịch tiên như thế này, mà lại thực lực còn mạnh như thế, như vậy bọn họ liền nên cùng theo lấy Long tộc đi tương trợ một thành, như vậy cho dù là không thể giúp đỡ được quá nhiều đến vội vàng, cũng có thể để cho Vân Tiếu đọc cái nhân tình. Hiện tại ngược lại tốt, yêu tộc bốn đại đỉnh tiêm tộc quần, những cái khác tam tộc cũng đều để cho Vân Tiếu thiếu nợ hẳn nhân tình to lớn, chỉ còn giữ lại bọn họ hộ tộc ngay cả mặt của Vân Tiếu cũng đều không có có đã từng gặp qua, sao có thể không phiền muộn. Hừ, huyết đế thế, hắn Vân Tiếu hiện tại còn có tâm tư đến quản chúng ta một tên khác hổ tộc trưởng lão, lúc trước là kiên quyết phản đối tương trợ văn minh đến một vị, thời khắc này vẻ giận dữ bay vọt, nói ra tới mà nói, ngược lại là để cho không ít trưởng lão hơi khẽ gật đầu. những cái này cũng đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. ngồi tại vị trí cao nhất đến hổ hoàng rốt cục mở miệng nói ra, làm cho trong cung đống nhiên yên tĩnh, đợi đến tất cả hổ tộc ánh mắt của trưởng lão quang ngập qua tới thời điểm, hắn mới tiếp tục nói ra, huyết linh nhất tộc mới chính là uy hiếp lớn nhất. xem ra hổ hoàng đồng thời không có mất đi lý trí, không có đi tương trợ nhân tộc hoặc giả nói văn minh chỉ là sẽ để cho Vân Tiếu bất mãn, nhiều nhất đến thời điểm đó tư thái hạ thấp một chút, khẩu khí thả mềm mại một chút, chẳng lẽ lại Vân Tiếu còn có thể tiêu diệt hẳn ma hổ nhất tộc phải không? Thế nhưng là ngay lúc ấy tại phía trên Nguyệt Hồn Sơn, huyết linh nhất tộc chủ huyết đế như thế, ngay cả Vân Tiếu cũng đều đánh giết không được rồi, càng là tuyên bố muốn bày ra cái gọi là đến hóa huyết di thiên trận, thôn phệ toàn bộ cả cựu long đại lục đến sinh linh chi lực. Hổ hoàng không hề rõ ràng như vậy cái gọi là đến hóa huyết di thiên trận, đến cùng là cái cái thứ độ gì, nhưng hắn đối với huyết linh nhất tộc tự nhiên cũng là có chỗ thấu hiểu đến, không hề giống như những cái kia tán tu bình thường đồng dạng đem huyết linh nhất tộc xem như linh tộc phân chi, huyết linh nhất tộc xuất thế, linh giới sắp bị diệt tới nơi, sắp sửa nhận lấy tứ ngược đến, tự nhiên là nhân giới cùng yêu giới. bọn họ lửa xém lông mày đến không phải là như thế nào sửa chữa phục hồi quan hệ với vân Tiếu, mà là như thế nào chống lại huyết linh nhất tộc. Nô hoàng, hiện tại, với anh, liên tại một người trong số đó hổ tộc trưởng lão suy nghĩ muốn mở miệng nói ra nói chút gì đó đến thời điểm, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên từ hổ tộc tổng bộ ở trong chỗ sâu truyền tới, đem tất cả hổ tộc trưởng lão cũng đều là đã giật mình nhảy dựng lên một cái. chuyện gì đang xảy ra? Cả một đám hồ tộc trưởng láo tại bên dưới sự dẫn dắt của hồ hoàng, trong nháy mắt xuất hiện tại gian ngoài ma hồ cung, mà khi bọn họ đem ánh mắt chuyển tới biến cố phát sinh đến địa phương lúc, sắc mặt không khỏi một trận biến nào. Chỉ gặp ở đằng kia ma hồ nhất tộc tổng bộ ở trong chỗ sâu, một đạo huyết hồng sắc đến cổ sáng phóng lên tận trời, trên đó dường như còn có một chút càng thâm thúy hơn đến đặc thù đường vân, ngẩng đầu nhìn tới, không nhìn thấy cổ sáng đến đầu cùng. Chẳng nẽ nói, hóa huyết di thiên trận. Bên trong tròng mắt của hổ hoàng lóe lên một tia tinh quang, tại ý thức đến như vậy đến cùng là cái thứ đồ gì đến thời điểm, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất hẳn ngay tại chỗ rồi. Lại lần nữa xuất hiện đã là ở đẳng kia huyết hồng sắc quang mang trước đó. Và anh chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến cao cấp bán đế đến hồ hoàng. Và anh ra đến một kích lực lượng không thể bảo là không lớn. Thế nhưng là đánh vào cái huyết sắc kia phía trên quang trụ, lại thật giống như cái chuyện gì cũng không có có phát sinh. Không, không hề là cái gì cũng không có có phát sinh. Giờ khắc này sắc mặt của hồ hoàng rốt cục biến thành em trầm như nước. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện trong cơ thể của chính mình đến huyết khí, thậm chí là mạch khí năng lượng cũng đều tại anh chúng như vậy huyết hồng sắc của sáng thời điểm bị thôn phệ hẳn không ít, mà lại như vậy huyết hồng sắc của sáng đến đường kính cũng thật giống như biến lớn hẳn mấy phần. Tất cả tộc nhân thối lui ra khỏi tổng bộ. Cảm ứng lấy như vậy huyết hồng sắc trong cổ sáng đến thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, sắc mặt của Hồ hoàng hoàn toàn biến đổi, trực tiếp hét lớn phát ra tiếng, ẩn chứa lấy hắn trung cấp bán đế đỉnh phong đến siêu tuyệt lực lượng, vang vọng tại toàn bộ cả Ma Hổ nhất tộc tổng bộ. Trong lúc nhất thời, vô số đến thân ảnh hiện thân mà ra, hướng về Ma Hổ nhất tộc tổng bộ giàn ngoài lao đi. Càng nhiều hơn đến hổ tộc tu giả cũng đều không biết được phát sinh hẳn cái gì, nhưng nghe thanh âm của hổ hoàng, lại có một kia kinh hoàng. Ở chỗ này chút Ma Hổ tộc trong lòng của tu giả Hổ Hoàng chính là trong bọn họ duy nhất đến tín ngưỡng, bây giờ ngay cả Hổ Hoàng cũng đều là như thế, như vậy bọn họ cũng không cần hỏi cái nguyên nhân gì, chạy trốn chính là rồi. Đại Lục thật sự chính là muốn loạn rồi. Nhìn xem vô số đến Hổ tộc tộc nhân hướng về gian ngoài lao đi, Hổ Hoàng hơi khẽ nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, bên trong não hải của hắn, giờ khắc này bất ngờ là hiện hiện ra một đạo hắc ý trẻ tuổi thân ảnh. Vân Tiếu, ngươi thật sự chính là có thể cứu vãn Cự Long Đại Lục đến một kiếp này sao? Trong miệng của Hổ Hoàng thì thào phát ra tiếng, nhưng hắn không hề hối hận ngay lúc ấy không có đi nhân giới tương trợ Vân Tiếu, bởi vì nếu là hắn đi rồi. Hôm nay đến Ma hổ nhất tộc tộc nhân, không biết được muốn có bao nhiêu bị như vậy huyết hồng sắc đến cổ sáng nuốt sạch huyết nhục chi lực. Ma hổ nhất tộc đến huyết hồng sắc cổ sáng, chỉ là toàn bộ cả Cửu Long đại lục đến trong đó một góc mà thôi. Không chỉ có là ly biên giới, tại Cửu Trọng Lam Tiêu, trung tâm giới cùng hạ ngũ giới, đồng dạng có vô số đến huyết hồng sắc cổ sáng lăng không xuất hiện, thôn phệ lấy tất cả Cửu Long đại lục sinh linh đến huyết khí sinh cơ. Nhất tộc cùng yêu tộc tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, những cái kia không có huyết khí chỉ có linh tinh đến dị linh, cũng không có, có có thể trốn qua một kiếp này, huyết linh nhất tộc đối với lực lượng của bọn hắn, cũng hết sức là ngậm ngễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cả Cửu Long Đại Lục tất cả đều ở vào bên trong nước sôi lửa bỏng, mà cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tập trung tại hẳn một cái thế lực nào đó, hoặc giả nói cái người nào đó đến trên thân. Cái người này tự nhiên chính là Vân Minh chi chủ đến Vân Tiếu rồi, cái đó chính là đại lục sinh linh hy vọng duy nhất, cũng là duy nhất một cái khả năng đột phá đến thần đế cấp độ đến đại lục bản thổ cơ giả. Thế cục hôm nay, kỳ thật hết sức là đơn giản, Vân Tiếu cùng huyết linh nhất tộc đến cái vị huyết đế kia 8 lạng nửa cân, kẻ nào cũng không chết kẻ nào được, Vân Tiếu cùng giai vô địch đến thần thoại, cũng rốt cục bị sinh sinh đánh vỡ rồi. Vân Tiếu tỏa chấn hồn sơn, huyết đế thân ở linh giới Đông vực Chiến Linh Hà bờ Tây đến bầu trời, chuyện này đối với chỉ đến hai đại cường giả, dường như cũng đều tại làm lấy đồng dạng đến một cọc sự tình, như vậy chính là xung kích đột phá đến thần đế đến gông cùng siết xích. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng địa biết được, kẻ nào nếu là có thể vượt lên trước đột phá đến thần đế cấp độ, liền có thể cấp chiếm tiên cơ, thế nhưng bọn họ kẻ nào cũng không có có nắm chắc, Vân Tiếu liền có thể so sánh cái vị huyết đế kia trước một bước đột phá. Dù sao bây giờ tất cả mọi người cũng đều biết được, Vân Tiếu chỉ là một đường từ đệ giai tu luyện ra đến bình thường tu giả. Mà cái vị kia huyết linh nhất tộc đến phương làm thịt, đã từng chính là thần đế chí cường giả. Hắn chỉ bất quá là cần thiết phải mượn nhờ lực lượng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mà thôi. Hai loại này tình huống thế nhưng là lớn khác biệt rất lớn. Tương đối tới nói, chỉ cần thiết phải lực lượng khôi phục trạng thái đỉnh phong đến huyết đế, không thể nghi ngờ muốn càng nhẹ nhõm hơn một chút. Mà đối với Vân Tiếu tới nói, suy nghĩ muốn đột phá đến thần đế cảnh giới, còn cần phải không ngừng tìm tòi, thậm chí cần thiết phải đối với sự lĩnh ngộ của thiên đạo. Nếu không phải vậy thì toàn bộ cả Cửu Long Đại Lục, vì sao sẽ vạn năm đến nay cũng đều không có có đi ra bất kỳ một cái nào thần đế thật giả? Chỉ có một một số nhỏ người biết được, Vân Tiêu kỳ thật cũng cùng thông thường tu giả không đồng dạng, truy cứu mấu chốt hay là bởi vì trong cơ thể của hắn có hai mai đế đang đến lực lượng, còn có chính đang tại cùng trái tim dung hợp đến thượng cổ bổ để chi tâm. Có được hai loại này lực lượng đến gia trì, lại tăng thêm cửu long huyết ngọc bên trong gần chứa đến thượng cổ lực lượng, vẫn thiếu đột phá đến thần đế cảnh giới. Có lẽ đồng thời không có bên trong tưởng tượng đến gian nan như vậy. Chỉ là những cái này, thông thường tu giả cũng đều không biết được mà thôi. Chiến Linh Nguyên, bây giờ đến Chiến Linh Nguyên, lại một lần trở thành hẳn đại lục các phương đến tiêu điểm. Dứt bỏ như trước tại Nguyệt Hồn Sơn đỉnh núi đến vấn đỉnh, cơ hồ hết thảy mọi người linh yêu tam tộc cử giả cũng đều tụ tập tại hàn bờ đông Chiến Linh Hà điều này làm cho nguyên bản chiến linh nguyên đến các tu giả cũng đều đã trở thành thảm trụ chân đến tồn tại. Chiến linh thành thành chủ chiến lôi, còn có một lần nữa trở về đến nhất doanh, cũng đều chỉ có thể đứng ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn hướng về phía trước đến cả một đám cường giả. bờ đông chiến linh hà bầu trời, nhân tộc hai đại đỉnh tiêm tông môn chi chủ bao quát văn minh đến tất cả cường giả xếp thành một hàng, là nhân tộc cường đại nhất đến một cố lực lượng, liền coi như không có tận lực phát nổ phát khí tức, cũng để cho người cực độ hít thở không thông. Càng mặt phía bắc đến chân trời thì là một bầy cường giả của yêu tộc tương đối tới nói phân biệt rõ ràng bốn đại yêu tộc tộc quần tương hỗ ở giữa đồng thời không có cái gì giao lưu trong đó long tộc cùng hoàng tộc nhiều năm mối hận cũ mặc dù bởi vì nguyên nhân bởi vân tiếu hòa hoan hẳn mấy phần nhưng suy nghĩ muốn triệt để hóa giải ân oán không hề là một sớm một chiều chi công hỏa liệt long thử nhất tộc đến thử hoàng ngạo ném mà đứng lại ngược lại là cùng long chủ cùng hoàng chủ cũng đều cười lấy lên tiếng chào hỏi một cái lại đối với cái vị kia hổ hoàng làm như không thấy xem ra còn có một chút khúc mắc đối với cái này hổ hoàng cũng lơ đến không để trong lòng hắn biết được lên một lần yêu tộc tam đại cường giả chi viện với mình. Chính mình ma hộ nhất tộc lại lựa chọn ngồi yên bên cạnh, khẳng định không nhận tam tộc chào đón, hay là không cần tự làm mất mặt rồi. Đáng giá nhất lên chính là, ngoại trừ nhân tộc cùng cường giả của yêu tộc bên ngoài, tại chiến linh hà đến nhất phía nam, thì là Lăng không đứng lấy một bầy khí tức đồng dạng tràn đầy, sắc mặt lại là vô cùng không dễ nhìn đến thân ảnh. Nếu như Vân Tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, liền sẽ phát hiện trong đó mấy đạo thân ảnh, đối với hắn tới nói cũng đều sẽ không quá mức lạ lắm. Chương 4154, cái ca cược này cụ, ngươi thua rồi. Linh giới một phương, Bao quát vô vọng sơn đến vô vọng tiên hoàng, Vạn Ma Lâm đến đương đại ma hoàng cùng hai đại ma lão. Nhưng muốn nói thế lực mạnh nhất, số lượng cũng nhiều nhất đến, còn phải đến thật sớm liền đi tới cái chiến linh nguyên này, chúng đích phi không động nhất hệ. Đến mức linh giới 4 đại đỉnh tiêm thế lực một trong đến thị huyết hải, thì là toàn quân bị tiêu diệt sạch, chắc hẳn cái vị kia đi huyết linh giới đâm chết huyết đế đến thị huyết hải vương, cũng sớm đã giữ nhiều lành ít rồi. Vô vọng sơn thoạt nhìn qua muốn tốt một chút, nhưng ngoại trừ vô vọng tiên hoàng bên ngoài, vậy mà lại chỉ còn giữ lại một tôn bát phẩm thần hoàng đến trấn lão, xem ra tại lúc trước như vậy uy một trận chiến bên trong, vô vọng sơn cũng muốn từ đây không gượng dậy nổi. Tương đối tới nói, vạn ma lâm đến cường giả còn có không ít. Bọn họ thật sớm chiếm được tin tức, tại huyết linh nhất tộc công về phía Vạn Ma Lâm đến thời điểm, đương đại ma hoàng liền là mang lấy rất nhiều ma hoàng, trực tiếp thối lui đến Hàn Chiến Linh Nguyên. Mặc dù tổn thất cũng tương đối thảm trọng, nhưng tối cao đoan đến lực lượng cuối cùng là giữ lại, đại ma lão Mặc Vô Kính cùng nhị ma lão Nguyên định chủng, vào cái thời điểm này tự nhiên cũng không có có tâm tình gì nổi đấu rồi. Thối lui đến bờ Đông Chiến Linh Hà đến linh giới các tu giả, bây giờ vì phi không động như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thứ này thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là bởi vì phi không động thực lực bảo tồn được hoàn hảo nhất, càng là bởi vì phi không động là duy nhất một cái có quan hệ với nhân tộc đến linh giới thế lực. Vô luận những cái kia linh tộc đối với nhân loại không có nhiều chào đón, nhưng bọn họ cũng rõ ràng địa biết được, chỉ có Vân Tiếu đột phá đến Hẳn Thần Đế cấp độ, mới có thể kết thúc trận này càn quét toàn bộ Cả Cửu Long Đại Lục đến tứ ngược. Vân Tiếu thắng rồi, linh tộc cùng nhân tộc tự nhiên sẽ tiếp tục đối chất, nhưng như vậy chỉ có thể xem như là Cửu Long Đại Lục nội bộ đến mâu thuẫn, liền giống như Tinh Nguyệt Thần Đế trước đây đồng dạng, không có khả năng đem linh tộc đội tận giết tuyệt. Thế nhưng nếu như là Vân Tiếu bại rồi, cái nhân tộc kia cố nhân sẽ không may mắn thoát khỏi, linh tộc những cái này còn xuất lại đến sinh linh, cũng khẳng định sẽ bị một mẹ hốt gọn. Những cái huyết linh kia nhất tộc, thế nhưng sẽ không quản ngươi là nhân tộc, yêu tộc hay là linh tộc. Cũng chính là nói Vân Tiếu không chỉ có là hy vọng của nhân tộc, càng là toàn bộ cả hy vọng của Cựu Long Đại Lục, vô số đại lục sinh linh cũng đều tại cầu nguyện lấy Vân Tiếu, càng nhanh hơn so với huyết đế đột phá đến cấp bậc thần đế. Hôm nay đến chiến linh hà không có sương ngủ, lờ mờ có thể thấy được bên kia bờ sông như vậy vô số đến huyết sát thân ảnh, liền phảng phất một bầy không ngừng núp ních đến rồi bò, thoạt nhìn qua đã kinh khủng lại buồn nôn. Huyết linh nhất tộc phía trước nhất có được gần 10 đạo thân ảnh khí tức hào hùng, trong đó bao quát huyết đế đến tả hữu đế vệ, còn có đông tây nam bắc tứ vương Bọn họ đều là đạt tới cao cấp bán đế đến cưỡng giả. Song phương tại bán đế cấp độ cao cấp như vậy, lực lượng phía trên, kỳ thật cùng nhau không xê xích gì nhiều, thậm chí chỉ so số lượng mà nói, huyết linh nhất tộc còn vị tất hơn qua được cựu long đại lục đến bản thổ tu giả. Ở đằng kia chiến linh hà bờ tây đến bên trên bầu trời, một đạo để cho long chủ bọn họ hơi có chút thân ảnh quen thuộc ngồi xếp bằng, chính là cái vị kia đã từng tại nguyệt hồn sơn đỉnh hiện thân qua đến huyết linh nhất tộc chúa tể, huyết đế. Thời khắc này trên người của huyết đế khí tức có chút ba động, dường như chính đang đang dựa vào lấy như vậy cái gọi là đến hóa huyết di thiên trận thuôn vệ toàn bộ cả đại lục đến huyết khí lực lượng để đạt tới để cho chính mình đột phá đến mục đích những cái này tụ tập tại chiến linh nguyên đến tam tộc các tu giả sắc mặt cũng đều vô cùng không dễ nhìn bọn họ biết được hóa huyết di thiên trận đối với cửu long đại lục đến nguy hại có bao nhiêu lớn vô số tu giả cấp thấp nhóm cũng đều tại bị ăn cắp huyết khí lực lượng cuối cùng hóa thành thi thể khô gắt thế nhưng bọn họ vừa đến căn bản không phá hư được hóa huyết di thiên trận đến như vậy to lớn huyết trụ thứ hai lại không có khả năng đánh gãy được rồi huyết đế đến thuôn dù sao bên kia còn có được rất nhiều huyết linh nhất tộc cường giả đâu vô luận là đại lục tam tộc cường giả hay là huyết linh nhất tộc đến cường giả cũng đều chỉ có thể cách lấy chiến linh hà xa xa tương đối. Bọn họ rõ ràng địa biết được, kết quả sau cùng chỉ sợ rằng tại không lâu về sau liền sẽ đến. Tương đối tới nói, khí tức trên người của huyết đế biến hóa, tất cả cường giả song phương cũng đều có thể rõ ràng địa cảm ứng đến, cái đó chính là một ngày mạnh hơn một ngày. Thế nhưng là như vậy cái ở vào nguyệt hồn sơn đỉnh núi đến nhân loại thanh niên đâu, lại là không có người có thể thấy được đến, hoặc giả nói cảm ứng chiếm được, điều này liền để cho bọn họ sinh ra hẳn một loại hết sức không tốt đến ảo giác. Như vậy chính là đột phá của Vân Tiếu, là khẳng định không sánh bằng huyết đế đến chỉ là cần thiết phải mượn nhờ lực lượng khôi phục đến đỉnh phong đến huyết đế đi chính là một đầu mỏ được lấy thấy được đến đến đường mà vân tiếu phía trước đến đường cực kỳ mơ hồ thậm chí không có người biết được đi được đúng hay không bởi vì huyết đế đến một số nào đó thụ ý huyết linh nhất tộc cũng không công qua chiến linh hà nhưng chỉ cần huyết đế khôi phục đến đỉnh phong chắc hẳn chính là đại chiến bộ phát thời điểm đến thời điểm đó lại có kẻ nào có thể chống lại chân chính đến thần đế cường giả đâu đối thủ của song phương chỉ hết sức nhanh chóng liền đi qua hẳn cả một tháng dài lâu tới chiến linh hà bờ tây đến huyết linh nhất tộc no ngoe muốn động mà bờ đông đến tam tộc các cường giả thì là càng trở càng nóng lòng Ba ba bá. Khi một ngày này sáng sớm tiến đến thời điểm, bên kia bờ sông trên bầu trời trên thân của cái đạo thân ảnh kia, bất ngờ là buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng ba động, làm cho tam tộc cường giả cũng đều là sắc mặt kỳ biến. Muốn đột phá rồi sao? Long chủ ngẩng đầu nhìn theo, thấy được những cái kia lượn lờ tại bên cạnh của huyết đế đến huyết hồng sắc qua mang, sau đó nghiêng đầu qua tới, nhìn hẳn hoàng chủ ở cách đó không xa liếc mắt một cái, dường như là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. Cũng thôi, liền bồi ngươi lão gia hỏa này điên một lần. Hoàng chủ tự nhiên ngay trước hết nhất ý thức đến hẳn ánh mắt của long chủ bên trong đến ý tứ, nàng đồng thời không có có nói nhiều thêm cái gì chỉ là ở trong lòng mặc niệm hẳn một câu, dù sao hoàng tộc thế nhưng cho tới bây giờ không có hợp tác với long tộc đến tỷ lệ. Siêu, siêu. Liên tiếp hai đạo quang mang hướng về huyết quang lượn lờ đến huyết đế bắn mạnh mà đi, làm cho chiến linh hà bờ tây đến huyết linh nhất tộc cường giả mắng to phát ra tiếng, lại căn bản không còn kịp đi ngăn cản. Giờ khắc này long chủ cùng hoàng chủ cũng đều thi triển hẳn bản mệnh thần thông của chính mình, chỉ nhìn sơ qua tốc độ mà nói, hoàng chủ cái đạo hỏa hồng sắc quang mang kia, dường như so sánh long chủ còn muốn nhanh hơn mấy phần. Xem ra bọn họ chờ cái cơ hội này đã trải qua hết sức lâu rồi. Tại cái huyết đế kia sắp sửa đột phá đến thời khắc mấu chốt, nếu như là có thể xuất thủ đánh gãy, chưa chắc đã nói được liền có thể để cho cái gia hỏa kia hứng chịu phản vệ. Từ đó một lần hành động tiến công, điều này có lẽ đã trải qua là cơ hội duy nhất của bọn hắn, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu như thật sự để cho huyết đế một lần hành động đột phá, vậy thì tiện lợi đại thế đi cũng. Dù sao bọn họ không có cảm ứng đến người phía sau loại cương vực, có bất luận cái gì một kia gì động. Huyết đế đại nhân, cẩn thận. Huyết linh bắc vương nhẫn nhịn không được cao giọng bày ra kính, nhưng là sau đó mới khắc, hắn liền thấy được trên bầu trời chính đang tại đột phá đến huyết đế. Vậy mà lại lộ ra một vẻ mỉm cười, làm cho trong lòng của hắn đến lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. "Phanh! Phanh!" Liên tiếp hai đạo nhẹ vang lên truyền ra, chỉ gặp một đạo hồng sắc thân ảnh cùng một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, cuối cùng đâm vào bờ đông chiến linh hà đến bên trên mặt đất, chính là long chủ cùng hoàng chủ. Chỉ bất quá thời khắc này hai đại yêu tộc chúa tể trạng thái cực kỳ chật vật, một thân khí tức cũng là cực độ hồi bại, xem ra tại cái huyết đế kia đến tiện tay một kích phía dưới, song song bản thân chịu bị thương nặng rồi. Hôm nay, bản đế trở lại đỉnh phong tại tam tộc ánh mắt của cường giả lấp lóe phía dưới bên kia bờ sông trên bầu trời đến huyết sắc thân ảnh đã trải qua là chậm rãi đứng lên trong khi bên trong miệng đến âm thanh nhẹ nhàng vang vọng tại toàn bộ cả chiến linh nguyên thời điểm tất cả cựu long đại lục đến tu giả cũng đều là mặt hiện tuyệt vọng hắn còn không có đột phá hoàn thành đồng loạt ra tay nguyệt thần cung cung chủ hiên viên lánh nguyệt hét to phát ra tiếng nàng rõ ràng bị cảm ứng đến đột phá của huyết đế còn kém cuối cùng một kia. bởi vậy tiếng quát qua đi bất ngờ là hướng về bờ bên kia lướt gấp mà đi siêu trong lúc nhất thời Liệt Dương Điện Điện Chủ Nam Cung Thiên Liệt, nhân tộc ngũ tuyệt, bao quát còn dư lại đến hai vị yêu tộc bá chủ tộc quần đến chúa tể, thậm chí là linh giới đến ba đại bán đế cường giả cũng đều không có có mảy may chậm trễ. Dòng dã 12 tôn bán đế cường giả, một cái cố lực lượng này kinh thiên động địa, làm cho bên kia bờ sông đến huyết linh tộc cường giả cũng không dám tin thường. Nhưng chính đang bọn họ muốn hành động đến thời điểm, bên trên bầu trời đã là truyền ra một đạo thanh âm. Gã đất chó sành mà thôi. Khi huyết đế một cái đạo này âm thanh nhẹ nhàng truyền tiến vào huyết linh tộc trong thai của cường giả thời điểm, thân hình của bọn hắn dừng lại uy bên trong con ngươi đồng thời hiện hiện ra một vệt cười lạnh, thầm nghĩ những cái nhân tộc này suy nghĩ muốn phá hư đột phá của huyết đế đại nhân, đơn giản ý nghĩ hao huyền. phanh phanh phanh phanh chỉ sau chốc lát một sâu chối đến thanh âm vang vọng mà lên, nhân linh yêu tam tộc đến bán đế cường giả hướng về mấy cái phương hướng bay ra, từng cái bên trong miệng phun máu tươi tung tóe, vẹn vẹn chỉ là chỉ trong một chiêu, bọn họ đến liên hợp chi thế liền báo cáo sụp đổ tan cảnh. thần đế chi uy kinh khủng như vậy, tất cả tam tộc tu giả cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, bọn họ thậm chí có thể cảm ứng đến tại tam tộc bán đế cường giả liên thủ công kích về sau. Như vậy khí tức của huyết đế đã trải qua là tại ngay trong nháy mắt này tăng đoạn hẳn một đoạn. Loại kia cấp độ đến cảnh giới đã trải qua không phải là bọn họ có khả năng với tới đến, nhưng bọn họ chính là có một cái loại cảm giác như vậy, huyết đế giờ phút này chỉ sợ rằng đã trải qua xem như là chân chính đến thần đế cường giả rồi. "Vấn thiếu, cái cá cược này cụ, ngươi thua rồi." Thần chứa lấy một loại nào đó thần ấn quy tắc khí tức đến huyết đế chậm rãi đứng thân người lên tới, ánh mắt của hắn nhìn hướng chân trời phương bắc, dường như có thể xuyên thấu qua xa xôi đến hư không, thấy được ở đẳng Kiên Nguyệt Hồn Sơn chi đỉnh đến một cái nào đó hắc y thanh niên. Nghe được lời nói của huyết đế, tất cả tam tộc tu giả như cha mẹ chết, bị thương nặng đến bán đế cường giả nhóm, từng cái từng cái vể bại không chịu nổi, bên trong con ngươi tràn đầy là tuyệt vọng. cuối cùng, hay là thất bại rồi sao? vân trường thiên thở dài một tâm thanh, nhìn về phía đằng xa như vậy mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đến thương ly, mà hắn không biết được chính là nguyệt thần cùng cung chủ ánh mắt của hiên viên lãnh nguyệt kỳ thật cũng ngưng rót tại hắn trên thân của hắn. bờ đông chiến linh hà, liệt dương điện thiên tài lý mộ linh nắm chặt lại hẳn bàn tay của hẳn anh, hơi khẽ có chút run rẩy, nhưng tại sau đó một khắc, hai người đối mặt hẳn liếc mắt một cái, từ trong mắt của đối phương cũng đều nhìn ra một tia quyết tuyệt có thể chết cùng một chỗ, nhân sinh chuyện may mắn. Bàn tay của Lý Mộ Linh không còn run rẩy, trên mặt thậm chí còn hiện hiện ra một vệ tiêu dung, làm cho bên cạnh nghe được đến cái lời này đến Mục Thiên Âm nhếch lên cái miệng, bên trong đầu óc không khỏi hiện hiện ra một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Diễn cho ân ái, chết đến mức nhanh. Nguyên bản không bị bọn họ chào đón đến Nam cung đạo, không biết cái thời điểm nào xuất hiện tại Hàn nơi này. Nghe được lời bên trong miệng của hắn, trên mặt của Lý Mộ Linh tiêu dung càng thêm hơn nồng đậm rồi, nắm lấy tay của Hàn Anh cũng biến thành càng chặt hơn hẳn mấy phần. Lại không diễn trò, liền không có cơ hội rồi a điều này là Lý Mộ Linh nhìn xem lời của Hàn Lạc Anh nói, dường như là đối với Nam Cung Đạo đến đáp lại, lại ẩn chứa lấy một vệ thật sâu đến nuối tình, càng phát ra một vệ bi thương, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên đã biết được cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, ngược lại không bằng thản nhiên một chút, chỉ là giống như bọn họ như vậy đến hưu tình người, nhân sinh còn chưa hưởng thụ đủ, lại như thế nào cam tâm liền như vậy chết ở ngay tại cái nơi này, hết thảy tất cả mọi thứ, dường như đều đã chú định. chương 4155 không nhìn tiên đạo, thua, liệt tại hết thảy người cũng đều cho rằng chính mình không thể may mắn thoát khỏi vội vàng lấy cùng người bên cạnh làm cuối cùng đến cáo biệt thời điểm một đạo quen thuộc đến thực chất bên trong đến thanh âm đột nhiên vang vọng tại toàn bộ cả chiến linh nguyên thanh âm này là vân tiếu là vân tiếu tới rồi sao toàn bộ cả chiến linh nguyên cũng đều là trong nháy mắt tiến tĩnh như vậy cho dù là huyết linh nhất tộc ở bên kia cũng vào thời khắc này không chế hẳn trên mặt đến vẻ hưng phấn sau đó tại trong mắt của bọn hắn liền xuất hiện hẳn một cái gánh vác một trôi kim quang kiếm gỗ đến hắc y thân ảnh tất cả cựu long đại lục tam tộc cương giả cũng đều là mặt hiện hương phấn địa trận trừng lấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia. bất quá tại cảm ứng đến khí tức trên người của đối phương thời điểm, lại không tự chủ được sinh ra một tia thất vọng. Chập chập, vân tiếu, xem ra bản đế còn quả thật có chút xem trọng ngươi rồi. huyết đế ở đối diện đầu tiên là cũng là hơi khẽ trợn xương sở, sau đó lại lắc lắc đầu một cái, nghe được hắn nói ra, tiệu long huyết ngọc, thần đế nội đan, thượng cổ bổ đệ tâm, nhiều như thế đến thần vật tập trung vào một thân, ngươi vậy mà lại như trước không có đột phá, để cho người thất vọng. ngay sau đó lấy từ trong miệng của huyết đế nói ra tới mà nói, làm cho vừa mới mới không có cảm ứng đến khí tức của vân tiếu đến tam tộc các cường giả cũng đều là trong lòng trận chậm xuống, Thẩm Nghị Vân Tiếu đến hiện thân, chẳng nhẽ nói không phải là bởi vì hắn đã trải qua đột phá rồi sao? Một vài người càng là suy nghĩ đến, khả năng là Vân Tiếu cảm ứng đến Hàn đột phá của Huyết Đế, bất đắc dĩ mới đổi tới cái chiến linh nguyên này. Nếu không phải vậy thì hắn ngay cả cùng cha mẹ của chính mình, cùng chính mình đạo lữ, cùng những cái sinh tử đồng bạn kia đạo cơ hội khác cũng đều sẽ không có. Từ bên trong lời nói của Huyết Đế, tu giả song phương cũng đều biết được Vân Tiếu như trước là cao cấp bán đế đến tu vi, đồng thời không có đạt tới chân chính đến thần đế cấp độ. Mà cái trạng thái như vậy đuổi qua tới, sao có thể sẽ là đối thủ của Huyết Đế? Ngươi nói được không sai, ta xác thực hay là cao cấp bản đế, nhưng sau đó một khắc vị ta đúng. Hắc Y thanh niên gật gật cái đầu một cái, nhưng liền tại tiếng nói của hắn vừa vận hạ xuống đến thời điểm, bên cạnh của Huyết Đế, bất ngờ là xuất hiện rồi thì lại một đạo Hắc Y thân ảnh, để cho là trên mặt của hắn hiện hiện ra một vẻ tiêu dung nghi ngẫm. When, khi Vân Tiếu chân thân cấp tới bên cạnh của Huyết Đế thời điểm, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường hãn, không có người phát hiện trong cơ thể của hắn, cái Mai Long Đan kia cùng trái tim, cũng đều vào thời khắc này phát sinh phản dị biến. Ho ho ho. một đoàn lại một đoàn đến mây đen trong khoảnh khắc ngưng tụ mà tới. Một chút năm đó may mắn tận mắt chứng kiến Chiến Linh Nguyên một trận chiến nào đó đến tu giả, ánh mắt hơi khẽ lấp lóe, thậm chí là có một vẻ kích động. Thiên kiếp, là đột phá thiên kiếp. Chiến Linh Nguyên đến Tam phẩm thần hoàng kha bình, ngay lúc ấy chính là 18 khu cái trận chiến lôi tái kia nhân tộc đến âm thầm chủ đạo, bởi vậy hắn rõ ràng địa nhớ tới, Vân Tiếu ngay lúc đó ra sức ngăn cơn sóng dữ, đến cùng là dùng đến cái biện pháp gì? Vân Tiếu vào cái thời điểm đó, đuổi tới 18 khu cổ vân trạch thời điểm, như trước là bán thần chi cảnh đến tu vi, lại tại về sau quỷ dị đột phá, lợi dụng đột phá thiên kiếp, đem nhất phẩm thần hoàng đến cái vị kia linh tộc, trực tiếp thành Xem ra Vân Tiếu ngày hôm nay là suy nghĩ thi triển ra cái cho cũ, hắn trước đó vị tất liền không có, có cơ hội đột phá đến thần đế cấp độ, chỉ là chỉ bởi vì để cho chiến đấu càng đơn giản, lựa chọn hẳn hiện tại đột phá. Tại đột phá đến nhất phẩm thần hoàng thời điểm cũng đều có thể dẫn tới thiên kiếp đến Vân Tiếu, tin tưởng chính mình tại đột phá đến thần đế đến thời điểm, cũng nhất định có thể dẫn tới thiên kiếp. Như thế kia liền dùng thiên đạo chi huy, tới một lần hành động diện sát cái này huyết đế của huyết linh nhất tục đi. Hết thảy tất cả mọi thứ. Đến mức cũng đều là đột nhiên như thế, đột nhiên đến cường giả song phương căn bản không có phản ứng kịp trở lại, như vậy cho dù là cái huyết linh nhất tộc kia đến chúa tể huyết đế, thời khắc này dường như cũng ngây dại rồi. Trong cơ thể của Vân Tiếu đến Long Đan cùng Bồ Đề Tâm Đồng loại bộc phát, cũng để cho hắn đánh vơ hẳn như vậy cuối cùng đến một tầng gông cùng xiêu xích, khi hắn đột phá đến thần đế đến khí tức sông thẳng trời cao thời điểm, thiên đạo trong khoảnh khắc liền cảm ứng đến hẳn cái đạo thời cơ này. Cơ hồ là thời gian một hơi thở, Vân Tiếu cùng huyết đế đang ở đến bên trên bầu trời, liền la lối vân dày đặc, phảng phất ngày tận thế tiến đến, cũng để cho cả một đám cựu Long Đại Lục đến tam tộc các tu giả vừa mừng vừa sợ. Ha ha, xem như cái huyết đế kia cường hãn vô song, hôm nay cũng chạy không khỏi sự chế tải của thiên kiếp. Nguyệt Thần Cung Phong Điện Điện Chủ Phong Lưu Vân bật cười to ha ha. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, vô luận huyết đế có đột phá hay không đến cấp bậc thần đế, cũng đều sẽ đang sắp sửa dáng lâm đến bên dưới thiên kiếp hồi yên diệt. Như vậy thế nhưng là đột phá đến thần đế cấp độ dẫn tới đến thiên kiếp, chĩa vào đối với Vân Tiếu bản nhân, có lẽ sẽ còn có lưu một đường sinh cơ. Bất kỳ một cái nào dám can đảm bước vào thiên kiếp phạm vi đến ngoại nhân, cũng đều sẽ bị coi là khiêu khích đối với thiên đạo điều này cũng là Vân Tiếu tại ngay trước hết nhất, liền thi triển Ánh Vân thân tới gần nguyên nhân bởi huyết đế đang ở thế nhưng là khi hắn cảm ứng đến lôi Vân ngưng tụ, huyết đế ở đối diện vậy mà lại không nhúc nhích tí nào đến thời điểm, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia bất an. Vân Tiếu dường như trong lúc mơ hồ bắt đến hẳn một chút gì đó, thế nhưng tại thời khắc như vậy lại lộ ra mơ hồ không rõ, hắn đã là tiền đã trên dây không thể không phát, điều này có lẽ là hắn diện sát huyết đế cơ hội tốt nhất. dù sao Vân Tiếu biết được chiến đấu lực của huyết đế, so sánh với nhân linh yêu tam tộc đến cùng cùng cảnh giới cường giả tới nói, khẳng định cao hơn nữa, liền coi như chính mình đột phá đến cấp bậc thần đế cũng vị tất thật sự có thể đem kỳ đánh giết. Bởi vậy Vân Tiếu mới bị quá hóa liều, nếu như là đối phương có thể tránh qua lúc này đây đến thiên đạo lôi kiếp, cái nguy hiểm kia đến thế nhưng liền biến thành chính bản thân hắn rồi, thiên đạo lôi kiếp cũng không phải là dễ gánh như thế đến. anh cạnh, tiếp qua một cái hô hấp đến thời điểm, một đạo hình như cự trụ đến ngân sắc lôi điện trực tiếp từ không trung bên trong lôi vân hạ xuống. Mà tại thấy được cái đạo này ngân sắc lôi đình đến thời điểm, tất cả tam tộc sắc mặt của cường giả tất cả đều thay đổi rồi, bao quát Vân Tiếu chính mình. Vì cái gì? Chỉ có một đạo điều này chính là đám sắc mặt của cường giả kịch biến đến nguyên nhân như vậy cho dù là vân tiếu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải cái chỗ này cùng hắn lúc trước suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không phù hợp ha rõ ràng huyết đế là ở vào lôi kiếp dáng lâm đến phạm vì thậm chí là rời vân tiếu bất quá hơn một trượng đến khoảng cách khả năng làm cái gì thiên đạo lôi kiếp chỉ hạ xuống hẳn một đạo chính là chỉ chia vào đối với vân tiếu bản nhân đến một cái đạo này vân tiếu ngươi hết sức thông minh nhưng ngươi không để ý đến hẳn một cái sự thực huyết đế dường như đã sớm biết được là kết quả như vậy nghe được hắn mỉm cười lấy nói ra bởi vì bản đế không hề thuộc về cửu long đại lục cựu long đại lục đến thiên đạo quy tắc. Sao có thể sẽ chia vào đối với con ta? Thẳng cho đến huyết đế một phen lời nói này truyền tiến vào trong thai của Vân Thiếu, hắn mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, cũng rốt cục hiểu rõ ràng chính mình mới vừa rồi như vậy mơ hồ đến bất an, đến cùng là từ đâu mà tới rồi. Huyết đế nói được không sai, cái gọi là đến huyết linh giới cùng Cựu Long đại lục, kỳ thật là hai cái thế giới, tự nhiên cũng là hai bộ quy tắc, thứ này thế nhưng không phải là cái gì nhân giới, linh giới, yêu giới phân chia. Nếu như nói những cái huyết linh nhất tộc khác đi tới phía trên của Cựu Long đại lục, có lẽ còn phải chịu đại lục quy tắc đã đề ra mà nói, như vậy đã trải qua khôi phục đến thần đế đỉnh phong đến huyết đế thì là có thể không nhìn quy tắc của Cửu Long Đại Lục rồi, thậm chí huyết đế cũng đều có thể che đậy khí tức của chính mình, làm cho quy tắc của Cửu Long Đại Lục cảm ứng không đến sự tồn tại của hắn, cũng là hắn thời khắc này không có hứng chịu lôi kiếp đến nguyên nhân thực sự. Trong lòng của Vân Tiếu một trận cuộn cuộn, thế nhưng lúc này hắn giờ phút này căn bản liền không có co tâm tư đi suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì cái đạo kia Thiên Đạo Lôi Kiếp đến Lôi Đình Chi Lực đã trải qua là sinh sinh đánh vào hẳn trên thân của hắn. Ngay tại trong một khắc này, Vân Tiếu không khỏi cực kỳ tuyệt vọng, tất nhiên đã huyết đế không nhận Cửu Long Đại Lục quy tắc đến ảnh hưởng, tại chính mình tiếp nhận Thiên Đạo Lôi Kiếp đến thời điểm. Hắn không phải là có thể tiện tay một trường, đem vọt không xuất thủ tới đến chính mình cho chém giết. Huyết đế giờ phút này, cách Vân Tiếu không đủ một trượng đến khoảng cách, thậm chí cũng đều không sử dụng bản thể hắn xuất thủ, chỉ cần thiết phải một đạo khí tức, liền có thể để cho Vân Tiếu ăn không được đi chầu ông bà mất. Úc còn không mang nổi mình ốc đến Vân Tiếu, như vậy cho dù là đối phương không hạ sát thủ, chỉ là quấy nhiêu thoáng một phát hắn, hắn liền có thể có thể chính mình vẫn lạc tại cựu Thiên Lôi Đình phía dưới, từ đây vạn kiếp bất phục. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Cửu Long đại lục tam tộc các cường giả toàn bộ cũng đều là trong lòng trận trầm xuống, nguyên bản cho rằng Vân Tiếu mang tới đến hy vọng. Hiện tại xem ra, như trước chỉ là tuyệt vọng. Vân Tiếu, chớ nói bản đế không có cơ hội cho ngươi, nếu như là chính ngươi tự mình gánh không được cái lôi kiếp này mà chết, như vậy liền thật sự là để cho bản đế quá thất vọng rồi. Thế nhưng mà tại hết thảy tam tộc phía dưới cái nhìn chăm chú của Cửng Giả, cái vị huyết linh nhất tộc đến chỗ tệ, vậy mà lại trực tiếp tối lui đến hẳn lôi kiếp phạm vi bên ngoài, điều này mở miệng nói ra đến mấy câu lời nói, làm cho tất cả tu giả như có điều suy nghĩ. Huyết Linh Bắc Vương có chút muốn nói lại thôi, có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, San Thế Vân Tiếu thời khắc này ốc còn không mang nổi mình ốc đến trạng thái. Đem kỳ triệt để diệt sát mới chính là bảo đảm nhất đến, huyết đế đại nhân đến cùng tại suy nghĩ cái gì. Thế nhưng huyết đế tại uy nghiêm của huyết linh nhất tộc trí cao vô thượng, tất nhiên đã cái vị kia cũng đều đã trải qua làm ra khỏi quyết định, như vậy Bắc Vương tự nhiên là không dám phát thêm một lời, bằng không thay đổi cái Bắc Vương cũng chỉ là chuyện trong giây phút. Xem ra khôi phục đến đỉnh phong đến huyết đế, đối với thu thập những cái kia tối cao chỉ có cao cấp bán đế đến đại lục tu giả, căn bản không nhắc lên được cái ứng thú gì, cũng đều là sâu kiến có thể một kích liền đập dẹp nhưng Vân Tiếu khác biệt, cái đó chính là sắp sửa chịu đựng Thiên Đạo lôi kiếp, đột phá đến chân chính Thần Đế cảnh giới đến tồn tại. Điều này để cho trong lòng của Huyết Đế sinh ra khỏi một tia chiến ý dòng dã hai vạn năm rồi, lại một lần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đến Huyết Đế, cấp bách địa khát vọng tìm kiếm đến một cái đối thủ với thực lực tương đương, hắn hết sức muốn giống như hai vạn năm trước đồng dạng tiến hành một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. lại có lẽ Huyết Đế là suy nghĩ muốn để cho Vân Tiếu trở thành đã đặt chân của chính mình, lấy thời điểm đánh bại Thần Đế cảnh giới đến Vân Tiếu, lại đem cả người khí huyết tuôn vệ, chính mình có phải là hay không có thể thành tựu toàn bộ cả Đại Lục chân chính đến đỉnh phong rồi nhá có vài thứ đồ sống hẳn vô số đến huyết đế không thể nghi ngờ là muốn so sánh những cái kia cửu long đại lục đến cường giả thấu hiểu được càng sâu hơn hai vạn năm đến cửu long thời đại cũng không hề là phiến đại lục này duy nhất đến trí cường thời đại tại cực kỳ viễn cổ đến cái niên đại đó nhân tộc đã từng xuất hiện qua một vị chân chính đến trí cường giả áp chế được huyết linh nhất tộc thậm chí là không dám xuất thế trong tay của vân tiếu trôi kia ngự long kiếm chính là cái vị nhân tộc trí cường giả kia đến vũ khí liền coi như đã giết hẳn vân tiếu về sau huyết đế tại phiến đại lục này càng vô thủ thế nhưng mục tiêu của hắn đồng thời không chỉ vẹn vẹn là điều này một tòa cửu long đại lục. Huyết Linh giới đến những địa phương khác, còn có được lối ra thông hướng những cái đại lục vị diện khác đâu. Nếu như là những cái đại lục khác, có một tôn cùng thời kỳ viễn cổ nhân tộc chí cường giả như vậy đến tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng không có có may may đến năm chắc có thể hễ đánh là thắng, thậm chí khả năng sẽ bị trực tiếp chạm sát. Bởi vậy Huyết Đế quyết định chú ý, nhất định cần thiết phải chờ Vân Tiếu đột phá đến chân chính đến thần đế cảnh giới, lại đem kỳ đánh bại thôn vệ huyết khí, có lẽ chính mình mới có thể đạt tới cấp độ như thế, đến thời điểm đó liền có thể quét ngang vô số vị địa rồi. Những ý nghĩ này việc đế tự nhiên là sẽ không nói ra tới, nhưng điều này không thể nghi ngờ cũng là Vân Tiếu đến một cái cơ hội. Nguyên bản cho rằng chắn chắn phải chết đến hắn, giờ khắc này dứt bỏ hắn tất cả đến ý niệm trong đầu, chuyên tâm chống lại lên cái thiên đạo lôi kiếp kia tới. Chương 4156, Ngự Long kiếm thứ 9, chưởng đế. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp đến tám đạo ngân sắc lôi đỉnh, hoành kích tại bản thể của Vân Tiếu bên trên nhục thân, cũng để cho khí tức của hắn tại vẻ vải cùng kéo lên bên trong không ngừng biến ảo, dường như là tại tiến hành lấy một loại nào đó thuế biến. Ra thịt trên người của Vân Tiếu, một lần lại một lần bị hoành kích được vỡ toang mở ra lại một lần lại một lần bị thể phách cường hãn của hắn sửa chữa phục hồi, lại hoặc giả nói rằng trong cơ thể của vân tiếu đến long đan còn có như vậy dung hợp tiến vào trái tim đến thượng cổ bổ đề tâm, tại không ngừng trợ giúp hắn gánh qua một đạo lại một đạo đến lôi tiếp, duy chỉ lấy như vậy một phần thanh minh. điều này cũng để cho tam tộc cường giả sinh ra một tia hy vọng, nếu là vân tiếu thật sự có thể dựa vào lấy lôi đỉnh chi lực thành công đột phá đến thần đế cảnh giới, như vậy thế cục của cựu long đại lục liền thật sự có hy vọng vãn hồi rồi. phía dưới đến rất nhiều cao cấp trong lòng của bán đế cường giả cũng đều là rung động không hiểu, bởi vì bọn họ rõ ràng địa biết được. Như vậy tám đạo ngân sắc lôi đỉnh chi lực trúng đích bất luận cái gì một đạo cũng đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được nổi đến. Liên liên lùi lại đến huyết đế ở cách đó không xa cũng đều không thể không bội phục ý chí lực của Vân Tiếu. Điều này nếu là đổi hẳn những cái khác bất kỳ một cái nào hơi kém một chút đến nhân tộc tu giả chỉ sợ rằng đã sớm hôi phi yên diệt rồi. Bên cạnh, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bên trên bầu trời đến lôi vân phảng phất tiên nhãn chậm mở. Ngay sau đó lấy một đạo cùng trước đó tám đạo lôi đỉnh cũng đều hoàn toàn khác biệt đến kim sắc lôi điện tử trên trời giáng xuống tinh chuẩn địa anh kích tại hẳn trên thân của vân Tiếu. Cái đó chính là. Cửu Huyền Kim Lôi. Khi một chút nắm giữ cổ lão truyền thừa đến cường giả, thấy được cái đạo kia kim sắc lôi đỉnh thời điểm, thân hình cũng đều nhẫn nhịn không được run rẩy kịch liệt hẳn lên tới. Bên trong huyết sắc nhãn mâu của huyết đế, cũng tại lấp lóe lấy một tia tình quang dị dạng. Kim Lôi hiện, thần đế ra. Cửu cửu quy nhất, thành tựu đế cảnh. Cửu Long đình long chủ thì thảo phát ra tiếng, điều này thanh âm tựa như sấm luôn đồng dạng từ kỳ bên trong miệng truyền ra, phản phất gây nên hẳn sự cộng minh của thiên đạo. Mà lúc này thời khắc này, lựa quanh người của Vân Tiếu đến kim sắc lôi đỉnh, đã trải qua là toàn bộ bị hắn luyện hóa hoàn thành. Dường như cuối cùng này một đạo cửu huyền kim lôi đối với nhục thân của Vân Tiếu đồng thời không có tứ ngược quá lớn, mà là lấy một loại cực kỳ phương thức ôn hòa, trực tiếp tiến vào toàn thân của hắn bên trong kinh mạch, làm cho khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Vô anh, khi bên trên bầu trời cái đạo này khí tức kinh khủng càn quét mà ra thời điểm, tất cả đại lục cường giả cũng đều là vừa mừng vừa sợ, mà huyết linh nhất tộc bên kia thì là tâm tình phức tạp, ánh mắt nhìn về phía huyết đế, cũng đều có chút thú bán. Bởi vì bọn họ cũng đều có thể rõ ràng địa cảm ứng đến trên bầu trời thanh niên mặc áo đen kia, lượn lờ lấy kim quang nhàn nhạt đến hắc y thanh niên, khí tức vào thời khắc này không hề thua kém huyết đế đại nhân chút nào thậm chí còn có một loại bá khí đặc thù. Dù sao trước đó huyết đế tại khôi phục đến thần đế cảnh giới đến thời điểm, đồng thời không có dẫn đến thiên đạo lôi kiếp, có lẽ là hắn tại vô số năm trước đã trải qua trải nghiệm qua huyết linh giới đến thiên kiếp, lại có lẽ là một ít cái nguyên nhân nào khác. Tóm lại tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện đến Vân Tiếu, phản phất càng dễ dàng chiếm được phiến thiên địa này quy tắc đến thừa nhận, thậm chí rất nhiều huyết linh tộc bên trong cảm ứng của cùng giả, Vân Tiếu dường như trở thành mảnh này long đại lục chúa tể chân chính. Vân Tiếu, ngươi quả nhiên không có để cho bản đế thất vọng. Huyết đế trận trừng lấy bên kia hắc Y thanh niên đến một đôi kim sắc con người, bên trong miệng nói ra tới mà nói, cũng đem tâm thần của Vân Tiếu kéo hẳn trở về, càng để cho ánh mắt của hắn biến thành có chút cổ quái. "Huyết đế, ta biết được ngươi tại suy nghĩ cái gì, nhưng bỏ mặc ta đột phá, có lẽ là ngươi trong cuộc đời này làm ra đến lớn nhất một cuộc chuyện sai lầm." Vân Tiếu cảm ứng lấy một vài thứ đồ gì đó, bên trong miệng đồng dạng là âm thanh nhẹ nhàng phát ra, lại là để cho Huyết đế ở đối diện nở nụ cười lên tới, cả hai người đều mạnh ai nấy có đến tâm tư, cũng đều đối với chính mình vô cùng có lòng tin. "Vân Tiếu, ngươi là cựu Long đại lục duy nhất đến một vị thần đế cường giả." Ta biết được ngươi có thể dẫn động quy tắc của Cửu Long Đại Lục, nhưng ngươi thật giống như lại quên rồi, quy tắc của Cửu Long Đại Lục, đối bản đế vô dụng. Huyết Đế dường như có thể thấy rõ ngay tâm tư của Vân Tiếu, lại lần nữa cởi lấy giải thích hẳn một phen, làm cho phía dưới đến tam tộc các cường giả cũng đều là trong lòng chợt dùng mình một cái, thầm nghĩ Vân Tiếu chỗ dựa vào lớn nhất, có lẽ sẽ biến thành lớn nhất đến không sử dụng thủ đoạn. Thành cựu thần đế cường giả, đại lục là sẽ dành cho một chút quy tắc ban thường đến, mà với tư cách là Cửu Long Đại Lục bây giờ duy nhất đến thần đế cường giả, cũng chính là nói Vân Tiếu một cách tự nhiên liền đã trở thành Cửu Long Đại Lục đến chỗ thể." đột phá đến cấp bậc thần đế đến vân víau, cùng quy tắc của cựu long đại lục chi lực sinh ra hẳn cộng minh nhất định, cũng chính là nói chỉ cần hắn nguyện ý, suy nghĩ giết bất kỳ một cái nào không phải là thần đế đến tu giả, chỉ cần thiết phải một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ hạ xuống một đạo lôi đỉnh chi lực, đem kỳ đánh cho hôi phiên diệt. Từ một loại nào đó tốc độ tới nói, vân thiếu đã trải qua trở thành hẳn cựu long đại lục thiên đạo quy tắc đến thực thể hiện hóa, thế nhưng tiếc nuối chính là huyết linh nhất tộc không hề thuộc về cựu long đại lục, đặc biệt là huyết đế cái này siêu thoát hẳn thông thường tu giả phạm chủ đến thần đế cường giả quy tắc của cựu Long Đại Lục rốt cuộc cũng quan thúc không được hắn, Vân Tiếu thủ đoạn cường hấp nhất, tương đương với cực kỳ vô dụng. Muốn giết ngươi, vị tất cần thiết phải Cửu Long Đại Lục đến Thiên Đạo quy tắc. Đối với lời nói của Huyết Đế, Vân Tiếu không có có phủ nhận, nhưng hắn lại không có trước đó đến cái loại âm chấm kia, trái lại là đồng dạng cười lấy tiếp lời. Thân làm thần đế cường giả, sao có thể sẽ lại sợ một cái đồng cảnh giới đến Huyết Đế? Một mực từ xưa tới nay, Vân Tiếu cũng đều là đại danh tử vô địch trong cùng cảnh giới. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, thậm chí là linh tộc, cũng đều cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào tu giả có thể tại chiến đấu cảnh giới ngang nhau bên trong thắng nổi hắn. Trước đó tại phía trên Nguyệt Hồn Sơn, chỉ là bởi vì Huyết Đế để lại hẳn một số nào đó thủ đoạn, hắn tin tưởng liền coi như chính mình đánh bại hẳn Huyết Đế, cũng khẳng định giết không chết, thậm chí khả năng sẽ lọt vào một số nào đó tinh kế. Thế nhưng là hiện tại, Huyết Đế đột phá đến hẳn thần đế cấp độ, Vân Tiếu cũng mượn nhờ thiên kiếp thu hoạch được hẳn đột phá, tương đương với là cả hai người đã trải qua ở vào hẳn cùng một đường thẳng nằm ngang phía trên. Vân Tiếu ngay lúc đó cũng là không xác định chính mình đến cùng có thể hay không vượt lên trước một bước đột phá, nếu như là đủ khả năng trước Huyết Đế một bước đột phá đến thần đế cấp độ, như vậy thì cái này trận diện tộc chi chiến cũng liền biến thành đơn giản rồi nhưng cuối cùng hay là tránh thoát không được trận chiến đấu kinh thế này, Vân Tiếu biết được một trận chiến này không thể không đánh, chính mình cũng là toàn bộ cả hy vọng cuối cùng của Cựu Long Đại Lục, hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều sẽ mang lại tại sau trận chiến này mọi vấn đề đã lắng hết xuống. Vân Tiếu không hẳn không có suy nghĩ qua huyết đế trước đó bỏ mặt chính mình đột phá đến thần đế cảnh giới đến nguyên nhân, như vậy chỉ sợ rằng so sánh bên trong tưởng tượng của chính mình đến càng thêm hơn phức tạp, mà chỉ cần có thể đã giết hẳn huyết đế, tất cả mọi thứ đến tính kế cũng đều đem tan thành mây khói. Bởi vậy Vân Tiếu không có có mơ tưởng bao nhiêu, tiếng nói hạ xuống về sau, trong tay đến kim quang bên trên một kiếm liền là luận lờ hẳn một tầng ngũ thải hóa diễm hóa huyết di thiên liền tại trên người của vân tiếu bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng thời điểm huyết đế ở đối diện lại là mặt hiện mỉm cười bên trong miệng đến bốn chữ tiếng quát truyền ra quanh người của vân tiếu liền là xuất hiện hẳn vô số cây huyết hồng sắc đến của sáng dường như nguyên bản phân tán tại đại lục các nơi đến hóa huyết di thiên trận của sáng cũng đều bị huyết đế tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa na di đến hẳn chiến linh hà bờ tây đem thanh niên mặc áo đen kia cho bao vây tại hẳn trong đó như vậy cho dù là cách xa như vậy hết thảy mọi người linh yêu tam tộc cường giả cũng đều cảm giác đến trong cơ thể của chính mình đến huyết khí, có một loại xung động muốn phá thể mà ra. Có thể nghĩ tới liền biết được đứng mũi chịu sào đến vân tiếu, đến cùng là một loại cái dạng trạng thái thế nào. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, là ngươi điều này hóa huyết di thiên trận lợi hại, hay là thái cổ ngự long quyết đến thôn phệ chi lực càng mạnh hơn. Vô số huyết sắc bên trong của sáng, thanh âm của vân tiếu lộ ra có chút hư vô mờ mịt, lại phảng phất một liều thuốc cường tâm quán chú vào tất cả tam tộc trong lòng của tu giả, cũng để cho bọn họ bay vọt lên lòng tin vô tận. Hô Hóa huyết di thiên trận huyết trụ bên trong, Vân Tiếu đã là đem Thái cổ ngự long quyết thôi phát đến hẳn cực hạ, nhưng không có phát hiện chính là, của hắn cặp con mắt kia bên trong, hiện hiện ra một vẻ vẻ điên cuồng. Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, huyết đế khác biệt với bất luận một vị nào đại lục cường giả, thủ đoạn của huyết linh nhất tộc, cũng không thể dùng phương pháp thường quy tới hóa giải. Thái cổ ngự long quyết, cũng vị tất thật sự chính là có thể chống lại điều này cái gọi là đến hóa huyết di thiên trận. Há ra một cái bước lên kim sắc quang mang đến giấy đen hiện hiện tại đầu góc của Vân Tiếu ở trong chỗ sâu chính là như vậy viễn cổ thời đại còn sót lại xuống tới đến ngự long kiếm quyết dường như tại vân tiếu đột phá đến thần đế cảnh giới về sau, rốt cục hướng tới hoàn mỹ ngự long cửu kiếm tổng cộng có chính thức, trong đó thứ sáu thứ bảy cùng thức thứ 8, cũng đều là đối với thời gian quy tắc đến vận dụng, cũng để cho vân tiếu tại lúc trước nguyện hồn sơn chi thời gian chiến tranh, may mắn kéo dài hẳn lạc thiên tinh hai hơi đến thời gian thức thứ 9, trạm đế khi vân tiếu đột phá đến thần đế cấp độ thời điểm thần bí kim quang bên trên giấy đen bất ngờ là xuất hiện ngự long cửu kiếm đến một thức sau cùng, vẹn vẹn chỉ chỉ có trạm đế hai chữ, đồng thời không có những cái nội dung khác thậm chí là không có thi triển một kiếm này đến phương pháp tu luyện. Thế nhưng không biết vì sao, Tại thấy được hai cái con chữ này đến ánh mắt đầu tiên, Vân Tiếu liền căn bản không sử dụng lại đi nhìn cái gì phương pháp tu luyện, một loại minh ngộ trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong đầu góc của hắn. Ngay tại trong một khắc này, Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, chi đó là lý do mà muốn đạt tới thần đế cảnh giới, mới có thể thi triển điều này cái gọi là đến chưởng đế, cái đó chính là mạch khí tu vi cùng lực lượng nội thân, bao quát linh hồn chí lực, cũng đều nhất định phải đạt tới đế cảnh mới được. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, chưởng đế một kiếm này, không hề là cố định đến khế vẫy một cái mà là phối hợp lấy Vân Tiếu rất nhiều độc hưu đến thủ đoạn, lúc này mới thi triển ra tới đến kinh thế một chém. Bởi vậy ở chỗ này cùng huyết đế đến một trận chiến cuối cùng thời điểm, Vân Tiếu suy nghĩ đến không hề là đánh lâu dài, mà là tốc chiến giải quyết nhanh, cái gọi là đến Ngự Long Kiếm thứ 9 chấm đế, chính là hắn tất cả nơi phát ra của lòng tin. Vân Tiếu một bên không chế lấy thái cổ Ngự Long Quyết, chống lại lấy hóa huyết Di Thiên trận đến thôn vệ, một bên đã trải qua là suy nghĩ trong lòng động đậy ở giữa, ngũ thải bên trong lượn lờ lấy kim quang đến trên Ngự Long Kiếm, bất ngờ là nhiều hẳn một tầng huyết hồng chi sắc. Ngự Long Kiếm là chủ thể, mà như vậy đã từng không có gì mà bất lợi đến cửu Long Huyết Linh Trạm thì là chạm đế một kiếm đến tuyệt hảo phụ trợ cũng là đối phó huyết linh nhất tộc thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cựu Long huyết linh chạm chuyên chém dị linh linh trí, đối với nhân tộc cùng linh hồn chi lực của yêu tộc cũng vô cùng có hiệu quả. Theo Vân Tiếu từng biết, cái gọi là đến huyết linh chạm bà chữ kỳ thật đã trải qua nói toạt ra hẳn tất cả đến huyền cơ. Xem ra cựu đại long tộc năm đó thần đế cường giả tại liên thủ rèn đúc ra cựu Long huyết ngọc về sau cũng đem đối phó huyết linh nhất tộc đến thủ đoạn mạnh nhất phong ấn tại hẳn cựu Long huyết ngọc bên trong cũng chính là cựu Long huyết linh chạm. Vân Tiếu của trước kia chém chính là nhân tộc linh hồn, chém chính là linh tộc linh trí. Thẳng cho đến hiện tại, hắn mới tính có thể xem như là minh ngộ hẳn cựu Long huyết linh chạm đến chân chính ý nghĩa, chém huyết linh. Mà theo lấy thời gian đến chuyển rời, ngoại trừ Vân Tiếu bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều có thể cảm ứng đến, huyết sắc bên trong cổ sang cái đạo kia thuộc về Vân Tiếu đến thôn phệ chi lực, đang trở nên càng ngày càng yếu ớt. Tâm tình của Song Phương tự nhiên đều có khác biệt. Chương 4157, vân đế. Vân Tiếu, xem ra ngươi điều này thái cổ ngự Long quyết không quá được a. Đối với chính mình hóa huyết di thiên trận vô cùng có lòng tin đến huyết đế, cảm ứng lấy tình hình bên trong, không khỏi hơi khẽ gật đầu. Đồng thời lại có một chút hứng phấn, Vân Tiếu đến thần đế huyết khí, xem ra là vật trong bàn tay rồi. Nói lời nói thật, liền coi như huyết đế đối với lòng tin của chính mình 10 phần, nhưng cũng một mực cũng đều tại để phòng cái vạn nhất kia. Nếu như là thật sự xuất hiện loại kêu biến cố không có thể khống chế, chưa chắc đã nói được hắn cũng muốn hối hận trước đó đến hành động từ đầu tới cuối. Còn may đồng thời không có xuất hiện cái tình huống vạn nhất kia, tại bên dưới sự tính kế của chính mình, Vân Tiếu cố nhiên là đột phá đến Hàn thần đế cấp độ, thế nhưng là ngay trước hết nhất liền bị hóa huyết di thiên trận bao vây trong đó, căn bản liền là không nổi bọt nước quá lớn. Huyết đế chỉ chờ lấy thôn vẽ Hàn Vân Tiếu đến thần đế huyết khí đến thời điểm đó đạt tới như vậy cấp độ đỉnh tiêm nhất, trinh phạt huyết linh giới liên tiếp đến các đại vị diện, thành tựu của chính mình suốt đời một tưởng, đem toàn bộ sinh linh vị trí cũng đều biến thành lãnh địa của huyết linh tộc. Điều này là huyết đế một mực từ xưa tới nay đến mục tiêu, kéo dài hẳn không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ đáng tiếc ở chỗ này nho nhỏ đến cửu long đại lục, liên tiếp cắm hẳn lăn lộn mấy vòng, thẳng cho đến giờ này này này mới có hẳn hy vọng một lần nữa đạt thành. Huyết đế, tiếp được ta một kiếm này, cửu long đại lục mặc cho ngươi tung hành. hiện tại trong lòng của huyết đế hưng phấn, lại có chút tiếc nuối thần đế cấp độ đến vẫn thiếu, không có để cho chính mình tốn hao quá nhiều khí lực đến thời điểm từ hóa huyết di thiên trận đến huyết sắc bên trong của sáng đột nhiên truyền ra như vậy đến một đạo cao rộng nguyên bản đã trải qua tuyệt vọng đến tam tộc các cường giả nghe được đến đạo thanh âm này đến thời điểm cũng đều là trước mắt trợ sáng lên thẩm nghĩ quả nhiên còn không có đến thời khắc sống còn cười đến cuối cùng đến cũng vị tất nhất định là huyết linh nhất tộc a bản đế ngược lại thật sự là suy nghĩ nhìn xem một chút là một kiếm như thế nào nghe vậy huyết đế không khỏi nổi lên hẳn một tia hứng thú thẩm nghĩ vân tiêu cái gia hỏa này quả nhiên còn có át chủ bài điều này không thể nghi ngờ là đền bù hẳn hắn như vậy tiếp đối mị mở chân chính đến thần đế giả Làm sao có thể không dãy dụa một phen đâu? Ta một kiếm này, gọi là Trảm Đế. Bên trong âm thanh nhỏ nhẹ của Vân Tiếu lại lần nữa truyền ra, mà hai cái chữ kia bên trong dường như ẩn chứa lấy một loại nào đó thiên đạo quy tắc, làm cho tất cả cường giả song phương cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Trảm Đế, thật sự là khẩu khí thật lớn. Chiến linh hà đến bên trên bầu trời, vô số đến huyết sắc cổ sáng như trước tại không ngừng xoay tròn, mà trải qua chỉ chốc lát, từ những cái huyết sắc kia bên trong cổ sáng, dường như xuất hiện hẳn một đạo không quá thu hút đến kim sắc điểm sáng. Cái đạo này kim sắc điểm sáng càng ngày càng lóe sáng đến cuối cùng bất ngờ là hóa thành hẳn một đạo kim sắc kiếm quang như vậy cho dù là vào thời khắc này thoạt nhìn qua cũng có chút thông thường dường như trên đó căn bản không có ẩn chứa không chút xíu nào đến lực lượng ngũ tuyệt bên trong bản thân chịu bị thương nặng đến ánh mắt của kiếm sĩ si không hề chớp mắt cặp con mắt kia bên trong lấp lóe lấy một vẹt vẻ, vẻ kích động dường như chính mình đột phá đến cao cấp bán đế đến thời cơ liền muốn rơi vào tại phía trên một kiếm này bá một đạo huyết sắc thân ảnh thoáng hiện mà ra chính là đã từng cùng lạc thiên tinh đại chiến qua một trận đến kiếm đế mà hắn cặp kia tràn ngập lấy huyết hồng sắc quang mang đến ánh mắt cũng là gắt gao trận chừng lấy chỗ xa xa đến như vậy một đạo kim sắc kiếm quang một kiếm này có khí tức của chủ nhân từ trong miệng của kiếm đế phát ra một đạo âm thanh thì thảo làm cho bên cạnh đến không ít cường giả cũng đều là như có điều suy nghĩ thẩm nghĩ cường giả kinh khủng như vậy vậy mà lại còn có chủ nhân có lẽ cũng chỉ có tại bên trong vô vọng thần thế đến mấy vị mới có chút suy đoán bị mở kiếm đế thế nhưng là so sánh bọn họ sống được càng lâu đến viễn cổ cường giả chủ nhân chính là cái vị kia tại thời kỳ viễn cổ đến trí cường tồn tại cái thời đại kia cố nhiên là quá mức xa xưa nhưng như là vô vọng đại đế cùng hoàng đế bọn họ cũng đều rõ ràng địa biết được cái vị nhân tộc kia cường chỉ sợ rằng so sánh với thời kỳ thượng, cậu ngũ chảo kim long tộc tộc trưởng còn phải cường han hơn được nhiều. Kiếm đế vào thời khắc này nói vân tiếu bên trong một kiếm kia có được khí tức của chủ nhân, hoàng đế trong lòng của bọn hắn cũng đều là sinh ra một tia hy vọng. Thầm nghĩ nếu thật sự là như thế mà nói, hôm nay kiếm chém huyết đế cũng liền không còn là hy vọng xa vời rồi. Một kiếm này mới vừa rồi còn một mực mặt mang tiếu dung lòng tin mười phần đến huyết đế, thời khắc này đến sắc mặt rốt cục là biến thành ngưng trọng hẳn lên tới. Hắn cố gắng nhớ lại ở trong chỗ sâu của ký ức đến một vài thứ đồ gì đó, đến cuối cùng bất ngờ là sắc mặt hoàn toàn biến đổi, không có khả năng. Ngươi làm sao khả năng thi triển ra một kiếm này? Một mực thần định khí nhàn đến huyết đế, thời khắc này không thể nghi ngờ có chút tức đến nổ phổi, thậm chí là trong lòng sinh ra khỏi vô tận đến hối hận. Hắn nghìn tính và tính, rõ ràng là không có tính tới một bước này. Nếu như vân tiếu đột phá đến thần đế về sau, vẹn vẹn chỉ là vạn năm tinh nguyện trước đó cái loại cấp độ kia, thậm chí là đạt tới hai vạn năm trước đến long tộc chi chủ loại cảnh giới đó, huyết đế cũng đều cho tới bây giờ sẽ không đem kỳ đặt ở trong mắt. Thế nhưng lúc này thời khắc này, sự tình mà huyết đế sợ nhất cuối cùng hay là phát sinh rồi, vân tiếu đến thần đế cảnh giới, tuyệt không phải là thông thường đến thần đế cảnh giới. Như vậy đã trải qua có thể xem như là mạnh nhất đến thần đế đỉnh phong rồi. Không nói những cái khác, liền nói một kiếm này, huyết đế liền đã từng tại vô số năm trước đó đích thân tự thừa nhận qua, một lần kia hắn thời gian khôi phục, so sánh với chỉ là 2 và 5, còn muốn dài hơn nhiều. Điều này kỳ thật cũng là huyết đế trước đó bỏ mặc Vân Tiếu đột phá đến thần đế, rõ ràng có cơ hội xuất thủ ngăn lại, lại một mực không có động thủ đến nguyên nhân, hắn cũng muốn trở thành vị như thế đến trí cường thần đế, à chỉ cần có thể thôn phệ Hàn Vân Tiếu đến một thân huyết khí, huyết đế liền có khả năng đạt tới cấp độ như thế, đến thời điểm đó liền không sử dụng lại sợ vị diện khác đến chí cường giả rồi thế nhưng là huyết đế cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, điều này mới vừa vặn đột phá đến cấp bậc thần đế đến vân thiếu, vậy mà lại liền có thể thi triển ra một kiếm lịch thiên như thế này. như vậy cho dù chỉ là một kiếm, cũng để cho hắn có một loại cảm giác tim đập cực kỳ nhanh. tu vi chân chính của vân thiếu có hay không có đạt tới thần đế đỉnh phong, huyết đế không biết được, nhưng hắn biết được điều này cái gọi là đến chạm đế một kiếm, đã trải qua đạt tới hẳn lực công kích như vậy, làm cho hắn có một loại đối mặt cái vị kia năm đó nhân tộc trí cường tồn tại đến cảm giác. không, ngươi không phải là hắn, ngươi giết không được hẳn bản đế. Huyết Đế đến tiếng giống gầm thét vang vọng tại toàn bộ cả Chiến Linh Nguyên, mà cái Kim quang Kiêm một kiếm đã trải qua là càng ngày càng gần. Giờ khắc này toàn bộ cả thân thể của Huyết Đế cũng đều biến thành hẳn cực sâu đến huyết hồng sắc, phản phát sền sệt đến huyết dịch đồng dạng. Ba ba bá. Vô tận đến huyết hồng sắc của sáng toàn bộ từ bên cạnh của Vân Tiếu bay về, cuối cùng hóa thành từng đạo từng đạo huyết sắc năng lượng, tiến vào hẳn trong cơ thể của Huyết Đế, làm cho khí tức của hắn biến thành có chút quỷ dị. Nhưng Vân Tiếu căn bản liền không có để ý tới những cái đồ vật này, thấy rõ được cánh tay của hắn nhẹ nhàng ép xuống sau đó cái đạo tiêm ngự long kiếm biến thành đến lóa mắt kim quang, xen lẫn lấy một tia huyết hồng chi sắc đã trải qua là hung hăng chém tại hẳn trên thân của huyết đế, dường như không có sinh ra bất kỳ cái năng lượng nào ba động, ngự long kiếm liền nhẹ nhàng như vậy chém chúng huyết đế, giống như thông thường hài đồng đùa dỡ đồng dạng, chỉ phát ra một đạo thanh âm nhẹ vang lên, ngự long kiếm liền từ trên thân của huyết đế vuốt một cái mà qua. hết thảy quy về bình tĩnh, mà bên trên bầu trời như vậy sền sệt vô cùng đến huyết đế chân thân, bất ngờ là tại sau đó một khắc một chia ra làm hai, làm cho tất cả đến huyết linh nhất tộc cứng, giả cũng đều là trong lòng trận trầm xuống cơ hội ở đằng kia sao trong một cái chớp mắt, huyết đế không chỉ có là bản thể bị một chia ra làm hai, liền ngay cả cái linh trí kia cũng đều tại trong một cái chớp mắt bị chạm sát hầu như không còn chạm đế chi uy, kinh khủng đến cực điểm. kết thúc rồi. bên trên bầu trời, vân tiếu thanh âm nhàn nhạt truyền ra, làm cho chiến linh nguyên bờ đông đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó lấy liền là bộ phát ra thanh âm hoan hô kinh thiên động địa. vân đế bi vũ, không biết từ cái địa phương nào truyền ra đến một đạo cao rộng, cho hẳn vân tiếu một cái hoàn toàn mới đến lên ngôi phong hào. có lẽ bắt đầu từ hôm nay, vân đế chính là toàn bộ cả cựu long đại lục chúa thể mới. nguyên bản cho rằng trận chiến ngày hôm nay sẽ là một trận đại chiến dây dưa dài này, tất cả mọi người linh yêu tam tộc cường giả cũng đều làm tốt hẳn đánh được thiên băng địa liệt. Sơn Hà chìm nghỉm đến chuẩn bị, không có suy nghĩ đến huyết đế vẹn vẹn chỉ là tế gia hóa huyết di thiên trận, Vân Tiếu cũng vẹn vẹn chỉ là sử dụng gia hẳn chạm đế một kiếm, hết thảy tất cả mọi thứ liền đã trải qua kết thúc, làm cho hết sức nhiều người kỳ thật cũng đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. nhưng giống như long chủ cao như vậy vô cùng bán đế cường giả lại biết được chiến đấu như vậy, mới chính là thần đế cường giả đến bình thường chi chiến. Song phương riêng phần mình thi triển ra một chiêu mạnh nhất, không thành công, liền thành nhân. nếu như là Vân Tiếu không có chạm đế một kiếm chỉ sợ rằng tại hóa huyết di thiên trận bên trong đã sớm hóa thành hẳn một bãi huyết thủy, trở thành thực lực của huyết đế tăng lớn đến chất dinh dưỡng. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì hóa huyết di thiên trận đến uy lực không sánh bằng vân tiếu như vậy chạm đế một kiếm mà thôi. Chí cường giả chi chiến, khoảng chừng trong một cái chớp mắt, một trận một kiếm, một tháng một bại, một sống một chết. Huyết đế chân thân bị chạm sát, linh trí bị chạm diện, cũng chính là nói lúc này đây đến huyết linh tộc tứ ngược lại một lần thất bại rồi. Tất nhiên đã vào ta cửu long đại lục như vậy liền cũng đều đừng trở về rồi. Bên trên bầu trời sắc mặt của Vân Tiếu Thoạt nhìn qua có chút suy yếu, thế nhưng ánh mắt của hắn lại là tại giờ khắc này chuyển tới Hẳn Chiến Linh Hà bờ Tây. Nhìn xem những cái thân hình kia không ngừng lắc lư đến huyết sắc cu linh, bên trong cầu khí ẩn chứa lấy một vệ sát ý không che giấu chút nào. Hô hô hô! Tại suy nghĩ trong lòng của Vân Tiếu động đậy ở giữa, vô số đến lôi Vân tụ tập mà tới, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cả Chiến Linh Hà bờ Tây đến huyết linh nhất tộc toàn bộ bao phủ, như vậy cho dù là đỉnh tiêm đến bán đế cường giả, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Xét đánh! Lại là hai chữ âm thanh lạnh lùng từ trong miệng của Vân Tiếu truyền ra. Sau đó như vậy vô tận đến bên trong mây đen, liền là ngân quang lấp loé, đến bằng ực kỳ đến lôi đình chi lực, trực tiếp rơi tại những cái kia trên thân của huyết linh nhất tộc. Những cái này đề giai đến huyết linh nhất tộc, thế nhưng không phải là huyết đế như thế đến thần đế cường giả, bọn họ cũng không có khả năng không nhìn quy tắc của Cửu Long đại lục. Lôi đỉnh chi lực rơi xuống trên người của bọn hắn, đại đa số đến huyết linh nhất tộc, cũng đều trực tiếp bị đánh cho hôi phi yên diệt. Giống như Đông Tây Nam Bắc tứ vương, còn có huyết đế tả hữu nhị vệ cao cấp như thế bán đế cường giả, thời gian kiên trì tự nhiên lâu hơn một chút, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lâu hơn một chút mà thôi, cuối cùng là chạy không khỏi vận mệnh thân tử đạo tiêu. Thời gian mười mấy cái hô hấp đi qua, Chiến Linh Hà Bờ Tây liền đã trải qua là lại không sinh cơ. Toàn bộ cả Chiến Linh Hà Bờ Tây đến Chiến Linh Nguyên cũng đều phản phất bị quy tắc một lần nữa quy hoạch hẳn một lần, cũng để cho Đại Lục các tu giả cực độ cảm khái. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ý niệm trong đầu, liền để cho hàng trăm triệu đến huyết linh nhất tộc hôi yên diệt. Riêng là một cái chiêu này, lên ngôi vân đế đến vân tiếu, chính là hoàn toàn xứng đáng đến Đại Lục đệ nhất cường giả. Mà để cho Đông đảo tu giả càng thêm hơn hương đến, thì là huyết linh nhất tộc đến tứ ngược, vậy mà lại lấy một loại như thế này đầu voi đôi chuột đến phương thức kết thúc, như vậy cao cao tại thượng đến huyết đế cơ hội không có lật lên bọt nước quá lớn. bất quá vừa suy nghĩ một chút đến trước đó chết tại hóa huyết di thiên trận phía trên đến đại lục tu giả, tất cả mọi người lại ý thức đến cuộc chiến hôm nay đến hung hiểm chỗ. nếu như vân tiếu thật sự chính là bại rồi, như vậy tất cả mọi người bọn họ cũng đều không có khả năng sống sót, toàn bộ cũng đều sẽ hóa thành huyết linh tộc thôn vệ đến huyết khí. điều này thật sự là lệch một ly, liền là hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau. chương 4158 ta kết hôn, các ngươi tới hay không? đại kết cục. ly bên giới. tại bên trong một cái thời gian cực ngắn. Chiến linh nguyên một trận chiến kinh thiên kia đến tin tức, liền là truyền khắp hoàn toàn bộ cả ly bên linh giới, làm cho tất cả mọi người cũng đều nhớ kỹ hẳn một cái tên hoàn toàn mới, vân đế. lại nói tiếp một trận chiến kia kết thúc được vô cùng nhanh, từ đầu đến cuối, không coi như là như vậy chín đạo lôi kiếp mà nói, Vân Tiếu vẹn vẹn chỉ chỉ ra khỏi một kiếm, liền đem chúa tể huyết đế của huyết linh nhất tộc đến chém ở bên dưới ngự long kiếm. Cũng là sau trận chiến ấy, Vân Tiếu lên ngôi vân đế, trở thành ly liên giới chúa tể chân chính, quân lâm thiên hạ. Chiến linh Hà chi chiến về sau, nhân tộc tự nhiên là riêng phần mình quý vị, yêu tộc bên kia cũng theo đó rời đi, linh giới còn dư lại đến những cái đám cường giả này chỉ bởi vì tranh đoạt địa bản sau khi đại chiến qua đi đến, chỉ sợ rằng cũng sẽ có được vô tận đến tranh đấu. thế nhưng từ đây về sau, linh giới chĩa vào đối với sách lược của nhân tộc chỉ sợ rằng muốn có chỗ cải biến. dù sao một đời đại lục chúa tể mới đến, dường như so sánh với cái vị tinh nguyệt thần đế vạn năm trước kia còn phải mạnh hơn vô số lần. cách cục của đại lục tại một phen hỗn loạn về sau, cũng đều sẽ lại lần nữa gây dựng lại. tương đối tới nói, yêu tộc bên kia ngược lại là có chút bình tĩnh, duy nhất đến một cuộc đại sự, chính là ma hổ nhất tộc bị tức đoạt yêu giới bốn đại đỉnh tiêm tộc gần đến tới tuổi. đối với cái này ma hổ nhất tộc đồng thời không có cái gì nghĩ gì kẻ nào khiến cho bọn họ ngay lúc ấy không có nhìn rõ tình thế, lựa chọn đối với Vân Minh khoanh tay đứng nhìn đâu? Cái đại lục này cuối cùng là lấy thực lực vi tôn đến. Trừ cái đó ra, nghe nói cựu Long Đỉnh tiến hành hẳn một lần hội nghị trưởng lão, Long chủ đời trước đến thoái vị nhường hiền, ngũ trảo Kim Long tiểu ngũ trẻ tuổi đến, trở thành hẳn chủ nhân mới bổ nhiệm của cựu Long Đỉnh đến. Hoàng tộc cùng hỏa liệt Long thử tộc nhất tộc cũng truyền ra tin tức, có lẽ trôi qua không lâu, Hồng Vũ cùng Sí Viêm cũng sẽ tiếp nhận từ người cầm quyền tiền nhiệm nguyên có đến. Thiên hạ của yêu giới, nhìn qua muốn bị một đời thế hệ trẻ tuổi lên chỗ rồi. Linh giới phi không động. Một đoạn thời gian này đến phi không động, thật sự là náo nhiệt trước nay chưa từng có, thứ này thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là bởi vì bọn họ tại huyết linh tộc tứ ngược phía dưới, duy trì hẳn chiến lược hoàn chỉnh nhất, còn bởi vì mặt khác một vài thứ đồ. Phi không động tổng bộ trọng yếu nhất đến một tòa đại điện, đại động chủ Huyền Giới ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, kỳ xuống là nhị động chủ Liên Cổ, mà tại hai người bọn họ vị phía dưới, lại không phải là Tam động cô u, mà là một đạo thân ảnh huyền chuyển. Ánh mắt của cô u, thỉnh thoảng liếc vượt qua thủ đến cái kia cô gái trẻ tuổi, lại không dám có mảy may đến lời giận, bởi vì hắn biết được, chính mình đến bây giờ, thế nhưng trêu chọc không nổi tiết gương. Mấy vị động chủ, vạn ma lâm đến hai đại ma lão đã trải qua chờ hẳn nhiều ngày, vẫn là không gặp sao? Bên trên mặt của một vị động lão trong số đó hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, tại thời điểm nói đến hai đại ma lão của vạn ma lâm như vậy, càng là ánh mắt lấp lóe. Xem ra bọn họ cũng đều biết được hai cái vị kia qua tới phi không động tổng bộ, đến cùng cần làm chuyện gì? Hừ, chẳng phải liền là suy nghĩ để cho ngưng hương dựng cái tuyến, xong đi nói tiếng xin lỗi với vân đế đại nhân bồi tội sao? Để cho bọn họ chờ lấy chính là rồi. Nhị động chủ huyên cổ hừ lệnh một tâm thành, nhìn về phía của chính mình cái đệ tử bảo bối kia, bên trong con người tất cả đều là tự đắc chi ý cũng để cho người lãnh đạo đến đại động chủ huyền giới cực kỳ cảm khái. Nói lời nói thật, lúc trước tại Vân thiếu tới linh giới đến thời điểm, phi không động kỳ thật đồng thời không có hỗ trợ cái gì. Có thể tại bây giờ dưới cái thế cục như vậy, trở thành linh giới cùng vấn đế quan hệ tốt nhất đến một cái thế lực, hơn phân nửa đến nguyên nhân, vẫn còn đang trên người của Tiết Ngưng Hương. Một đoạn thời gian này, linh giới vô số cường giả đỉnh cao, bao quát Vạn Ma Lâm đến đương đại ma hoàng, còn có Vô vọng Sơn đến cái vị kia Vô vọng tiên hoàng, cũng đều không chỉ một lần chủ động suy nghĩ yêu cầu gặp Tiết Ngưng Hương. Vấn trước đây đem hai cái đại thế lực này nguyên náo long trời lở đất, đặc biệt là Vạn Ma Lâm còn ban xuống lệnh truy sát thiếu chút nữa để cho Vân Tiếu tại linh giới nửa bước khó đi. thế nhưng kẻ nào con mẹ nó đến có thể suy nghĩ đến Vân Tiếu ngay lúc ấy còn chỉ có trung phẩm thần hoàng đến, lát mình biến hóa một cái, vậy mà lại đã trở thành chúa tể của cựu Long Đại Lục đến, thần đế cường giả chân chính đến, ngay cả huyết đế cũng đều không thể nào địch nổi được một kiếm từ hắn. Vạn Ma Lâm cùng vô vọng sơn sợ Vân Tiếu về sau tính sổ sách, bây giờ ngay cả gây dựng lại thế lực cũng đều không dám, một khi cái vị kia giết tới, chỉ sợ rằng trong nháy mắt bọn họ liền được hôi phiên diện. Hương, ngươi cùng Vân Đế đại nhân có liên hệ sao? hắn có thể hay không tới ta phi không động làm khách. Đại động chủ trên mặt của huyền giới đến cảm khái biến thành chờ mong, vạn ma lâm những cái gia hỏa kia muốn trở liền để cho bọn họ chờ tốt rồi, nếu như là vấn đế có thể tới phi không động, như vậy thế nhưng là bồng tất sinh huy. Cái này, ta cũng không biết được. Sắc mặt của tiết ngưng hương có chút phiền muộn, mà liền tại tiếng nói của nàng vừa vặn hạ xuống về sau, ánh mắt của hắn lại là chợt ngưng lại, bởi vì một đạo hắc y thân ảnh, không biết khi nào đã trải qua là xuất hiện tại hắn trước mặt của nàng. Vân đế đại nhân, thấy được cái đạo này hắc y thân ảnh đến ánh mắt đầu tiên. Tiết Ngưng Hương còn có chút sững sờ, địa bút gốc không ngồi nổi, mà bên cạnh đến phi không động ba đại động chủ, bao quát tất cả cường giả, cái mông cũng đều giống như là đã bắt phải lửa đồng dạng, trực tiếp bắn lên. Vân Tiếu, thật sự chính là là ngươi. Tiết Ngưng Hương rốt cục là sững sờ đứng thân người lên tới, dường như có chút không dám tin tưởng người trước mắt chính là chân thân Giá Lầm, nghe được bên cạnh đến mấy vị động chủ kinh hồn bạc vía. Trước mặt của Vân Đế Đại Nhân, lời nói như vậy cũng là tùy tiện có thể hỏi đến. Ta nói các ngươi a, sau cái ngày đại chiến kia liền không thấy bóng dáng, làm cho ta thật mất công đi tìm. Mặt của Vân Tiếu hiện mỉm cười, dường như có một tia trách cứ chi ý nhưng nghe lấy cái khẩu khí như vậy, mấy đại động chủ cũng đều là trước mắt trợ sáng lên, cái vị này vân đế đại nhân đối với tiết ngưng hương cũng không phải là hoàn toàn vô tình mà. hừ, ngươi cũng đều có trích tinh lâu thánh nữ rồi, sẽ còn quan tâm chúng ta? kẻ nào biết được tiết ngưng hương tiếp được tới đến một đạo tiếng hư lạnh, lại lần nữa để cho mấy đại động chủ phập phòng lo sợ. huyễn cổ càng là chỉ tiết rèn sắt không thành thép, cái đệ tử này của mình luôn luôn một mực không khéo, hôm nay làm sao thay đổi ngốc rồi nha. làm không thành đạo nữ, còn có thể làm bằng hữu mà. vân tiếu sờ một cái lỗ mũi, nghe được hắn tiếp tục nói ra, sau một tháng, ta cùng tinh mâu kết hôn, nhớ tới tới. A đúng rồi, lễ vật không thể thiếu. Trên mặt của Vân Tiếu Tiếu Dung không giảm, cái chẳng lời nói này lại là để cho Tiết Ngưng Hương có chút phiền muộn, chỉ là dầu dĩ địa gật gật cái đầu một cái, ngay sau đó lấy cái đạo kia hất y thân ảnh, liền là biến mất tại hẳn bên trong đại điện. Kết hôn. Đại động chủ huyền giới đầu tiên là chợ sương Sở, ngay sau đó lấy trước mắt chợ sáng lên, cao rộng quát lên, người tới, chuẩn bị lễ, chuẩn bị hậu lễ. Thiêm Long đại lục, Lăng Vân Tông. Khoảng cách lúc trước Lăng Vân Tông tông chủ bị phế, Vân Tiếu báo thủ thời điểm, đã trải qua đi qua hơn 10 năm đến thời gian rồi. Trung niên dáng dấp đến trước nhâm tông chủ hứa Lang Tùng, lại sớm đã trải qua tóc trắng thơ, thoạt nhìn qua so với lần nữa ngồi lên vị trí tông chủ đến phụ thân hứa Thanh Nguyên, cũng đều muốn giản mua mấy phần. Phụ thân, ngươi nói, Tiểu Lam nói đến những sự tình kia, là thật sự chính là sao? Trong mặt sau một hồi lâu, hứa Lang Tùng rốt cục nhẫn nhịn không được hỏi ra thành lời tới, bên trong khẩu khí có được một vệt vô tận đến hối hận, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền cảm thấy được hắn tuyệt không phải vật trong ao. Ai? Đáng tiếc rồi, cái vị này đã từng cùng Vân Tiếu ngoại tổ cũng chính là thương ly cha từng có qua một có hôn nước đến lão nhân, hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nào đó nhìn thoáng qua một cái, bên trong ánh mắt tràn đầy là phiền muộn. Mấy ngày trước đó, đã trải qua có hơn 10 năm không có trở về đến Hứa Hồng Trang đột nhiên về tông, làm cho cái phụ tử này hai người vừa mừng vừa sợ. Từ trong miệng của đối phương, bọn họ tự nhiên là biết được hẳn điều này hơn 10 năm đến cùng phát sinh hẳn bao nhiêu đại sự. Thế nhưng càng là như vậy, bọn họ liền càng cảm thấy được thua thiệt Hứa Hồng Trang, nếu không phải là Hứa Lăng tùng năm đó mở heo làm tâm trí mê muội, lựa chọn hợp tác với Trích Tinh lâu, chỉ sợ rằng Vân Tiếu đã trải qua trở thành con rể của bọn hắn rồi. Bây giờ Vân Tiếu trở thành cựu Long Đại Lục đệ nhất nhân, thậm chí là cựu Long Đại Lục đến chỗ tể thử hỏi toàn bộ cả thế gian, còn có kẻ nào so sánh Vân Tiếu càng thêm hơn lóa mắt. Nói xong những sự tình kia về sau, mấy ngày nay Hứa Hồng Trang đem chính mình nuốt ở trong phòng đủ không đủ hộ, cái phụ tử này hai người lại không dám đi phái giày cả ngày thở dài thở ngắn. Cách đó không xa đến bên trong khuê phòng, người mặc đạm hồng sắc váy áo đến Hứa Hồng Trang ngồi tại bàn trang điểm trước đó, nhìn xem trong kính cái trương kia có chút tiểu tụy đến dung nhan, cũng không biết được duy trì tư thế như vậy đã trải qua bao lâu rồi. Tiểu Lam Ngươi điều này lại là tội gì? Khi một đạo tiếng thở dài tại sau lưng thời điểm văng lên, Hứa Hồng Trang đột nhiên ngẩng đầu lại, nhìn xem cái kia quen thuộc đến thực chất bên trong đến Hắc Y thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết được nên nói cái gì cho phải. "Sau một tháng, ta kết hôn, ngươi tới hay không?" Vân Tiếu không có có nói nhiều thêm lời nói nhảm, hắn mặc dù không thể cùng Hứa Hồng Trang kết thành đạo lữ, lại cũng không nghĩ mất đi cái này bằng hữu sinh tử chi giao, bởi vậy một chuyến này đích thân tự hạ giới, liền hết sức có cần thiết rồi. "Tốt." Hứa Hồng Trang trợn trừng lấy Vân Tiếu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bên trong miệng phát ra đến một chữ này làm cho Hắc Ý thanh niên trong lòng đã thở phào hẳn một hơi thật dài, mà thân hình thì là trong nháy mắt biến mất tại bên trong quê phòng. Thiểm Long đại lục, Ngọc Hồ tông. Ta nói Mạc Tình sư tỷ, ngươi muốn trở về thì trở về, làm gì nhất định phải kéo lấy ta à? Nhất cái mặt tròn tiểu mập mạp thở vẫn than dài, chính là linh hoàn. mặc dù điều này là hắn tại Thiểm Long đại lục gia nhập đến cái thứ nhất tông môn, cũng là duy nhất đến nhất cái tông môn, lại không, có quá nhiều đến cảm tình. Ngọc Hồ tông vào ngày hôm nay, không chỉ có là huyền nguyệt đế quốc đệ nhất tông môn, mà lại là Tiểm Long đại lục đệ nhất tông môn, bất quá tông chủ đã trải qua không phải là Ngọc Xu năm đó hai vị kia đã sớm đột phá đi hướng Đằng Long Đại Lục rồi. Hai cái vị này đến trở về hết sức là khiêm tốn, lấy bọn họ thực lực hôm nay, tùy tiện ẩn trốn một chút, không người nào có thể khám phá, mà tại Ngọc Hồ Tông đến trong lịch sử, hai cái vị này thế nhưng cũng đều là có được tên tuổi cực lớn. Đương nhiên, những cái kia Ngọc Hồ Tông đến tu giả, thậm chí là đương đại Ngọc Hồ Tông chủ, cũng căn bản không biết được hai vị này là nhân vật khủng bố cỡ nào, lại cũng không dám có mảy may chậm trễ, chuyên môn trích cấp hẳn nhất tòa đại viện cung cấp hai người cư ngụ. Ngươi chẳng phải liền là suy nghĩ ỷ vào thân phận của Đế Minh đệ, tại Ly Liên giới Diêu Võ Dương ngoài sao? Thật sự là cạn. Mạc tình không có thái độ tốt, địa liếc mắt nhìn Linh Hoàn một cái. Trên thực tế chính bản thân nàng cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra, vì cái gì muốn kéo lấy Linh Hoàn về tới đây, có lẽ nơi này là hắn cùng Vân Tiếu lần thứ nhất nhận biết đến địa phương đi. Ha ha, làm ta huynh đệ của Vân Tiếu, làm sao liền nông cạn rồi sao? Linh Hoàn còn không có nói lời nào, một đạo tiếng cười khép động nhiên truyền ra, làm cho thân hình của hai người cũng đều là kịch liệt dung một cái. Đặc biệt là Linh Hoàn, sau đó một khắc đã trải qua là bổ nhào vào hẳn hắc ý thanh niên đến trên thân. Mạc tình sư tỷ, chào hỏi cũng đều không đánh nhất cái liền rời khỏi, còn tiện thể ngoặt bộ chạy hẳn Linh Hoàn. Thứ này thế nhưng có chút không tự tế. Vân Tiếu phủi phủi một cái bả vai của Linh Hoàn, sau đó nhìn về phía như vậy đồng dạng thân thiếu nữ mặc áo đen, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho Linh Hoàn liền vội gật đầu liên tục, chính mình thế nhưng không nghĩ rời khỏi đại ca, xác thực là bị ngoật bỏ chạy đến. Ngươi làm sao tới rồi sao? Mặc Tình cười tươi như hoa, thấy được cái vị này nàng cuối cùng vẫn là cao hứng đến. Thế nhưng nàng cũng biết được bây giờ thân làm vấn đế đến Vân Tiếu, có bao nhiêu đại sự muốn xử lý, thế mà lại sẽ trở về tiềm Long đại lục cái này đê đẳng nhất đến vị diện, chẳng nhẽ nói là phát sinh cái chuyện gì rồi sao? Cũng không có cái đại sự gì. Sau một tháng, ta cùng Tinh Mâu kết hôn, hai người các ngươi thế, nhưng không thể vắng mặt. Trên mặt của Vân Tiếu Tiếu Dung không giảm, lời ấy vừa ra, linh hoàn không khỏi gieo họ một âm thanh, Mạc Tình ở đối diện lại biến thành trầm mặc hẳn lên tới. Cả một đời đến bằng hữu, không được sao? Vân Tiếu Âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, lại lần nữa đến lời nói truyền tiến vào trong thai của Mạc Tình về sau, thiếu nữ váy đen rốt cục là lộ ra một vệ Tiếu dung, như tiểu hoa mới nở. Nói chắc chắn rồi. Lý Viên Giới, Huyền Tiên Đạo. Khi Vân Đế kết hôn đến tin tức, từ một số nào đó đường dây sau khi truyền ra, toàn bộ cả Huyền Tiên Đạo, bao quát một vùng biển này trong nháy mắt biến thành phi thường náo nhiệt vô số đến ly Huyên giới cường đại tông môn gia tộc đến người cầm quyền cũng đều đánh vỡ đầu suy nghĩ muốn tới tiếp cận một chút cái náo nhiệt này đối với một chút nhân vật hai to mặt lớn Huyền Thiên đảo ngược lại là mở ra hẳn cánh cửa tiện lợi vừa đến là Vân Tiếu thân phận hôm nay địa vị không tầm thường chính là là toàn bộ cả Cựu Long Đại Lục đến đệ nhất nhân thậm chí có thể xưng lấy làm Cựu Long Đại Lục đến chúa tể nhất định cần thiết phải có khí độ phi phàm mà một cái khía cạnh khác từ Lạc Thiên Tinh trước đây bỏ mình lại đến huyết linh nhất tộc thứ ngược cuối cùng huyết đế bị Vân Tiếu nhất kiếm chém Huyết linh tộc sụp đổ tan tành, kỳ thật chỉ đi qua nhất cái thời gian cực ngắn mà thôi. Cựu Long Đại Lục trải nghiệm đại nạn, bách phế đại hưng, liền coi như vấn đế cùng Ngũ Tuyệt không còn sự, như là liệt dương điện trích tinh lâu, hoặc giả nói những cái khác một chút gia tộc của tông môn, khẳng định là phải một lần nữa chớ bánh gà tổ đến. Mượn lấy cái cơ hội này, Vân Tiếu cũng đã từng cùng Ngũ Tuyệt, hoặc giả nói hiên viên lãnh nguyệt nam cung tuyên liệt bọn họ thương lựa qua, Cựu Long Đại Lục cần thiết đến trật tự hay là cần thiết phải có đến. Kết hôn đến thời gian tới gần, Huyền Thiên Đạo càng ngày càng náo nhiệt, không quá phận đã trở thành vòng trong cùng ngoại vi hai bộ phận, có thể tiến vào vòng trong đến. Không thể nghi ngờ là để cho ngoại vì những tu giả kia cực độ hâm mộ. Này này này, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao ta đường đường ngũ phẩm thần hoàng không thể tiến vào, nhất cái đê phẩm thần hoàng lại có thể đi vào? Huyền Thiên Đạo đặc thù cửa thông đạo ra ngoài, nhất cái thanh âm kịch cậm đột nhiên truyền ra, làm cho không ít người cũng đều đem ánh mắt quan ngập hẳn đi qua. Sau đó liền thấy rõ được hai đạo thân ảnh trẻ tuổi chính đang tại tiến vào cửa thông đạo. Trong đó một đạo thân ảnh của thiếu nữ nhìn lên nu, nu nhược nhược, khí tức trên người nó bất quá mới nhị phẩm thần hoàng, đến mức một cái khắc càng thêm hơn tuổi nhỏ đến thiếu niên, vậy mà lại chỉ có thiên giai tăng cảnh. Những cái này ra ngoài tới đến tân khách bên trong, có thể tiến vào huyền thiên đảo nhân vật trên đảo, một cái nào không phải là các phương đến bá chủ, cơ hồ ngay cả đê phẩm thần hoàng cũng đều không có có. Hiện tại thấy được hai cái vị này, tự nhiên là có chút bất mãn rồi. Đặc biệt là như vậy thì đối với thiếu niên thiếu nữ cực độ lạ lắm, bọn họ có thể khẳng định lấy thân phận của vân đế đại nhân, làm sao khả năng sẽ có bằng hữu như vậy? Chẳng lẽ là như vậy hai cái tiểu tử suy nghĩ muốn đục nước béo có đi? Cô U, lá gan của ngươi hết sức lớn a? Thế nhưng mà liền tại tất cả mọi người tiếng nghị luận vừa vặn thời điểm vang lên, một đạo âm thanh lạnh lùng đống nhiên đem lan truyền ra tới đợi đến tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn tới thời điểm trong nháy mắt liền đã ngừng nói rồi nói lời nói thật nói chuyện đến cái vị này Tu vi dường như cũng mới vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng thế nhưng là đối với cái vị này lại không có người sẽ có nửa điểm lạ lắm đó chính là đã từng chiến linh nguyên thành chủ của chiến linh thành nhất doanh đừng nhìn Nhếp doanh mới đột phá đến tứ phẩm thần hoàng không có bao lâu thế nhưng cái vị này nguyên chiến linh thành thành chủ tại toàn bộ cả liên giới lại là đại danh đỉnh đỉnh cơ hội đã trải qua là không người nào không biết không người nào không hiểu còn ký được năm đó nhất doanh chỉ bởi vì thay vân tiếu đòi lại công đạo cái động toàn bộ cả chiến linh nguyên thậm chí là toàn bộ cả liên giới, đối nghịch với ba đại đỉnh tiêm tông môn, thậm chí một lần đem ba đại tông môn đến cửa cũng đều cho trả lại. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, đối với phần giao tình này, vấn đề đại nhân khẳng định là hết sức coi trọng đến, hôm nay đem Niếp Doanh an bài ở ngay tại cái nơi này nên đón tân khách, thứ này thế nhưng là hết sức nhiều người cầu cũng đều không cầu được đến vinh hạnh. Đối với còn lại mấy cái bên kia không quen biết đến tu giả, cổ bưu bọn họ ngược lại là có thể chỉ chỉ trò trò, nhưng khi Niếp Doanh cũng đều lên tiếng hẳn về sau, như vậy cho dù cái cổ bưu này là ngũ phẩm thần hoàng, sắc mặt cũng biến thành có chút xấu hổ. Nhếp Doanh thành chủ, điều này không phải là lão cổ ta không quen biết mà, ngài không cho giới thiệu một chút. Tất nhiên đã Nhếp Doanh mở miệng ra, cổ bưu tự nhiên là không dám lại nói thêm nữa cái gì, lại là gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi hắn gia tới. Đối mặt với Nhếp Doanh tóc nhất trọng tiểu cảnh giới so với Hàn đến, hắn vậy mà lại dùng tới Hàn kính ngữ. Cái vị này là xương kiếm thiếu gia của Lê gia đến, cũng là đệ tử duy nhất của Vân. Vân đế đại nhân. Mà khi trong miệng của Nhếp Doanh một câu nói kia phát ra thời điểm, tại hiện trường đột nhiên một trận yên tĩnh, thậm chí là một chút không có có thể tiến vào vòng trong đến cao phẩm thần hoàng cũng đều không khỏi hít vào hàn một ngụm khí lạnh. Vân đế cái đó chính là cái thân phận gì, có thể trở thành đệ tử của thần đế cường giả, như vậy cho dù là một chút bên trong cao phẩm đến thần hoàng, cũng là suy nghĩ muốn đánh vỡ đầu Chen vào đi. Tất cả mọi người cũng đều đối với cái kia một mặt vẻ tự hào đến thiếu niên, gửi đi hẳn ánh mắt ấp mộ, thầm nghĩ cái Lê gia này thật sự là tám đời tổ tiên tích đức mới có thể có cái dạng tạo hóa như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Vân đế đại nhân thế nhưng là từ tiềm long đại lục một đường tu luyện ra đến, chớ nói chi là thiên giai tam cảnh rồi, đợi chút nữa các ngươi sẽ còn thấy được địa giai tam cảnh thậm chí là linh giai tam cảnh đến quý khách nếu như lại như thế nói lung tung, đã lạc mất rồi tính mệnh thế nhưng đừng trách nhiếp mộ không có nhắc nhở. Nhất Doanh không có để ý tới những cái kia gian ngoài sắc mặt của tu giả, tự lo lại nói ra một phen lời nói tới, làm cho trong lòng của tất cả mọi người chợt dùng mình một cái. Trước đó thấu hiểu qua đến vân đế đại nhân quá khứ, cũng như thủy triều đồng dạng trào mạnh chạy lên não. Nghe nói cái vị kia vân đế đại nhân trọng tình nhất, như vậy hắn ở phía dưới mấy cái vị diện bên trong, khẳng định cũng có một chút bằng hữu bạn tri kỷ, chưa chắc đã nói được còn có một chút người bình thường. Nếu như là lấy tu vi tới cân nhắc, há không phải là tự làm mất mặt? cơ hội là trong một cái chớp mắt, như vậy bên cạnh của Cổ Bưu liền chống ra khỏi một khoảng lớn, làm cho cái vị này ngũ phẩm thần hoàng đến mặt của Cường Giả hiện cổ cười, thầm nghĩ điều này còn quả thật là họa từ miệng mà ra, A Lê gia tỷ đệ tiến vào vòng trong, chỉ là một cái nho nhỏ đến phòng ba mà thôi, đến mức Cổ Bưu đến lời lẽ vô tình, lấy Vân Tiếu bây giờ đến thân phận cùng địa vị, tự nhiên cũng sẽ không đi thật sự chính là tính toán. Mà lại Vân Tiếu giờ phút này, đâu có tâm tư cùng thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia, Huyền Thiên Đạo vòng trong đến đại điện huyền trong thiên cung, ngồi ngay ngắn đến mới chính là hắn coi trọng nhất đến một đoàn người trừ ra ngồi tại trên vị trí cao nhất đến vân trường thiên cùng thương ly bên ngoài, vân tiếu tại hạ ba cái vị diện đến một chút bằng hưu, cũng cũng đều bị các phương tìm được. tham gia hẳn của hắn kết hôn niềm vui. tỷ dụ như tiềm long đại lục đã từng đến ngọc hồ tông tông chủ ngọc su, liền bị người tại đằng long đại lục tìm được, một đường hộ tống đến hẳn ly nguyên giới huyền thiên đạo. lại tỷ dụ như đằng long đại lục huyền âm điện đến điện chủ tiết thiên đạo, còn có luyện mạch sư tổng hội bây giờ đến hội trưởng tiền tam nguyên, những cái này cũng đều đã từng đã giúp vân tiếu không thiếu đến đại ân. Tíu trọng long tiêu bên này, tâm độc tông tông chủ dương Vấn cổ cùng đại trưởng lao Phệ tâm sư thái, thánh y minh minh chủ đám người ngụy kỳ cũng trở thành chỗ ngồi tri tân chỉ là những cái này từ đế vị diện đại lục mà tới đến cái gọi là các cường giả, tại cảm ứng đến người lãnh đạo một đám kia khí tức bàng bạc thời điểm trong lòng ngoại trừ lo sợ bên ngoài càng có hơn lấy một loại cảm khái tự độ suy nghĩ vân tiếu năm đó tại hạ vị diện lưu lại rất nhiều truyền thuyết không có suy nghĩ đến vân tiếu vào ngày hôm nay đã trải qua trở thành toàn bộ cả cựu long đại lục đến trí cường giả làm cho rất nhiều cao phẩm thần hoàng đến nhân vật đứng đầu nhóm cũng căn bản không dám có mảy may chậm trễ tiếp được tới đến một cái trận này kết hôn chi lễ cố nhiên là não nhiệt nhưng bởi vì vân tiếu bây giờ đến thân phận như vậy cho dù là mấy đại tông môn chi chủ hoặc giả nói ngũ tuyệt cái dạng cường giả này cũng không có, có càng nhiều hơn làm ẩm mỹ nguyên bản khả năng sẽ nao đến liễu hàn y lẽ cũng không nói ra một lời thậm chí còn đem suy nghĩ muốn giấu đến động trong phòng đến linh hoàn cho nắm chặt hẳn ra tới làm cho đối phương một mặt đến khó chịu vô số cường giả vô số tâm tư điều này chú định một chút là một một đêm không ngủ mà với tư cách là bây giờ nhân vật chính đến vân tiếu cùng thẩm tinh âu sớm đã trải qua bị đưa vào độc phòng xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng bên trong động phòng vân tiếu mở lên khăn đỏ cô dâu trên đầu của thẩm tinh Mâu đến nhìn xem ra một cái khuôn mặt huynh quốc huynh thành như vậy đến không khỏi có chút ngây dại rồi thứ này thế nhưng là hắn nhiều năm qua mơ ước lớn nhất một trong bây giờ rốt cục thực hiện rồi ngươi ngươi suy nghĩ làm cái gì mặc kệ thẩm tinh mâu tại trước mặt người ngoài như thế nào tư thế yên ang thời khắc này cũng là cực độ xuất sáng vậy mà lại hỏi ra như vậy đến một cái vấn đề làm cho vân tiếu có chút dở khóc dở cười làm cái gì đương nhiên là cho tiểu long thêm cái đệ đệ rồi sao vân tiếu một thanh ôm lại thẩm tinh mâu thế nhưng mà liền vào đúng lúc này dưới sàng lại là truyền ra một đạo thanh âm nhẹ vang lên dường như có kẻ nào đụng phải hẳn váng giường làm cho điều này hai đại cường giả sắc mặt cũng đều là liền biến đổi ôi chao Không tốt. Khi một đạo tự biết bại lộ hẳn dấu vết hoạt động đến thanh âm đem lan truyền thời điểm đi ra, Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu cũng đều có chút không biết làm sao, đối với đạo thanh âm này, bọn họ cũng đều sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, chính là trước đó Vân Tiếu nhấc lên tới đến Tiểu Long. Ha ha ha, ba ba, mẫu thân, ta hay là càng ưa thích hơn muội muội. Thấy rõ được đã trải qua dấu không được, Tiểu Long cũng không còn làm cái chuyện không có ý nghĩa kia rồi, cười toe tué toét điệu từ gầm giường bò đem ra tới, tông, cửa sông ra ngay khi còn đang, càng là chuyển tới một trận tiếng cười to. Lụa chướng đến đỏ, mền gấm bốc lên. Đệ đệ hay là muội muội, có trọng yếu như vậy sao? Huyết linh giới. Huyết linh giới trọng yếu nhất đến vị trí, một cỗ thi thể ngã xuống tại một trường trống không đến Huyết Sắc Vương tọa phía dưới, chính là đã từng đến thị Huyết Hải Vương thị Hải, xem ra hắn lên một lần đến đâm chết thất bại rồi. Thị Huyết càng không biết được chân thân của Huyết Linh Vương, sớm đã trải qua rời khỏi hắn Huyết Linh giới, bám vào tại hắn Cửu Long Huyết Ngọc phía trên, hắn lúc này đây đến đâm chết, chú định là tốn công vô ích đến. Thế nhưng thị Huyết Hải Vương như trước chết tại Hàn nơi này, có lẽ tại hắn trước khi chết, từng có qua một chút tiếc nuối cùng hối hận đi, nhưng điều này đã trải qua là hắn không có biện pháp quan tâm đến sự tình rồi. Thị Huyết Hải Vương càng không biết được Tại hắn đâm chết huyết đế không có kết quả đến một thời gian ngắn về sau, nguyên bản ngồi ngay ngắn tại bên trên vương tọa đến đạo thân ảnh kia cũng theo đó tan thành mấy khói, rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Thế nhưng theo lấy thời gian đến chuyển rời, huyết sắc bên trên vương tọa một chút càng thâm thúy hơn đến huyết sắc điểm lấm tấm, dường như ngưng tụ lên tới, đến cuối cùng ngưng tụ đã trở thành một mai huyết châu. Thoạt nhìn qua huyết tinh cực kỳ. Vô một đạo khí tức dị dạng đống nhiên bước lên đem ra tới. Nếu như là vân tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, liền sẽ phát hiện cái giọt huyết châu này phía trên đến khí tức, vậy mà lại cùng chết tại hắn chạm đế một kiếm bên dưới đến huyết đế giống nhau như đúc. Cửu Long đại lục đã không thể làm, như vậy liền thay đổi cái mục tiêu đi, Đan Vũ đại lục ra làm sao? Phản phất từ Cửu Vũ Long đất đến thanh âm đem lan truyền ra tới, cuối cùng lại là biến mất không thấy gì nữa, liền Phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện thanh âm này giống như đến. Nhưng chắc hẳn tương lai không lâu, lại một cái đặc thù đến vị diện đại lục, sẽ mang lại bị huyết linh nhất tộc để mắt tới, lâm vào đại kiếp. Hết trọn bộ. Chương 4159, hoàn thành cả nghĩ. Vân tiêu đến cố sự, rốt cục giảng xong rồi, thở dài nhẹ nhõm. Thời gian hơn 3 năm, một hơn ngàn cái ngày đêm, 1240 chữ. Không thể không nói, Cửu Long Thánh tổ quyến sách này chiếm cứ hẳn trong cuộc sống của ta một cái vị trí cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tại điều này thời gian hơn 3 năm cho tới nay, ta trải nghiệm hẳn rất nhiều đến sự tình, trong đó trọng yếu nhất đến, tự nhiên là kết hôn cùng nữ nhi sản sinh điều này hai cọc rồi. Gia tộc hạnh phúc, nhân sinh viên mãn, cho hẳn ta sáng tạo cố sự đến không gian cùng thời gian, ở ngay tại cái nơi này ta muốn cảm tạ sự ủng hộ của cả nhà, cũng hy vọng nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành, vô thai vô bệnh. Đương nhiên, càng phải cảm tạ hơn 3 năm thời gian cho tới nay, một mực chống đỡ Cửu Long, chống đỡ tiểu đồng bạn của Phi Yên, không có sự ủng hộ của các ngươi liền không có có vân tiếu cái này kết cục viên mãn. trở lại vấn đề, trở về lại quyển sách này bản thân lại nói tiếp gọi cựu long thần đế càng thêm hơn phù hợp. dù sao vân tiếu cuối cùng thành đế hàn mà, đương nhiên ta tin tưởng chi tiết nhỏ như vậy, khẳng định là không có người sẽ để ý đến. có lẽ còn có kết cục của hết sức nhiều người, hoặc giả nói tương lai để cho người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng ta tin tưởng bọn họ tại các độc giả đến trong lòng, cuối cùng sẽ có một cái hoàn mỹ đến kết cục. đến tiếp sau khả năng biết viết một chút phiên ngoại, dụ như linh hoàn hoặc giả tiểu ngũ đến, cũng khả năng là lệ phong phục của ta, thu kiếm tiếu hồng trang đến cố sự. trên thực tế thẩm tinh mâu nhân vật này. Còn có hết sức nhiều đến không hoàn mỹ, nhưng thiên địa còn có trò huyết, càng huống chi là một cái người sống sợ sợ đâu. Chỉ ít đối với Vân Tiếu đến cảm tình, ta cảm thấy được nàng thể hiện hẳn chính mình tính cách độc hữu, dám yêu dám hận, là cái vị này Trích Tinh lâu thánh nữ đặc điểm lớn nhất, có lẽ cũng chính là bởi vì một cái điểm này, của chúng ta Vân Tiếu mới sẽ đối với kỳ không rời không bỏ đi. Vân Tiếu đến rất nhiều hồng nhan tri kỷ, Hứa Hồng Trang, Mạc Tình, liêu Hàn Yidi, Tiết Ngưng Hương, thậm chí là hồng Vũ, cũng đều có thuộc về đặc điểm của chính mình, đáng tiếc nữ chính chỉ có thể có một cái, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Mấy vị này bên trong Ta suy nghĩ trọng điểm nói một chút tiết ngưng hương, có lẽ hết sức nhiều người đối với hành động từ đầu tới cuối của nàng không quá thấu hiểu, chỉ bởi vì một cái nam nhân, liền có thể đưa người tộc đại nghĩa với không để ý, đầu nhập vào gì tộc sao. Ta suy nghĩ nói chính là, tại cảm tình trong cái sự việc này, là không có có đạo lý có thể nói đến, khi chỉ có một cái đầu đường này thời điểm, nàng chỗ suy nghĩ chính là chính mình nhất định phải phải đi, bằng không liền sẽ mất đi tất cả đến đường. Hồng Nhan bạc mệnh vị chi khổ, nhưng với tư cách là ngoại nhân, lại làm sao biết các nàng không phải là thích thú đâu. Quyển sách đến thành tích liền không nói trước rồi, có thể kiên trì đem chi viết xong. Đồng thời không có đôn nát, ta cảm thấy được hay là có thể xứng đáng rất nhiều độc giả tiểu đồng bọn đến, tiếp được tới sẽ không ngừng cố gắng. Viết sách là một loại vui vẻ, cũng là một loại khiêu chiến, càng là một loại đặc thù đến buồn tẻ. Có thể coi từng cái từng cái vất tự, từng cái từng cái nhân vật, từ của chính mình dưới bàn phím thời gian dần trôi qua biến thành đầy đặn đến thời điểm, liền sẽ có một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Chính là bởi vì như vậy đến thỏa mãn, treo chống lấy ta sống qua hẳn như vậy đoạn gian nan nhất đến thời gian. Khả năng tại có chút độc giả xem ra, điều này chưa tính tới tinh phẩm, nhưng tại dưới cái nhìn của chính bản thân ta, mỗi một vốn dĩ hoàn chỉnh đến tiểu thuyết cũng đều là đáng giá che chở đến. Có lẽ tại tương lai đến thời gian bên trong, Phi Yên sẽ còn có càng nhiều hơn đến cố sự cùng nhân vật chính cùng mọi người gặp mặt. Nhưng thuộc về Vân Tiếu đến cố sự, chắc chắn vĩnh viễn để lại tại trong lòng của chúng ta, nương kèm chúng ta cả đời. Có chút không nỡ bỏ, nhưng cuối cùng hay là muốn nói với Vân Tiếu gặp lại sau rồi. Chuyện xưa của chúng ta, cũng đem có một cái mới đến lên đường. Lại lần nữa cảm tạ chống đỡ tiểu đồng bạn của Phi Yên, sách mới khiêm tốn làm vua đã thượng truyền, kính xin đám tiểu đồng bạn tiếp tục chống đỡ. Mới đến nhân vật chính, hành trình mới, chắc chắn càng thêm đặc sắc. Song.